Chứ tại r ò c h khủng k bố. í cái h hoạt hệ thống. Chứ này vài câu thanh âm nhắc nhở rơi xuống lúc mười cái nằm tại đất tuyết bên trong nam nữ đồng thời thanh tịnh bọn họ đều đem cái kia lời nói nghe lọt vào trong hai rất rõ ràng xảy ra chuyện gì ngay sau đó có người thất thanh nói sợ trò chơi khủng bố ta lại bị chọn chúng song ta chính là cái phổ thông người làm sao có thể thông quan trò chơi khủng bố vì cái gì muốn chọn chúng ta ta còn trẻ ta không muốn c h ế t ta thần a mau cứu ta mười người bên trong bảy người tại tiêu thảm chỉ có ba người còn duy trì tỉnh táo lâm bắc chính là ba một trong số người hắn nhìn xem bốn phía vô cùng hắc cám không gian thân xác không khỏi biến thành rất là ngưng trọng trong hai con ngươi hiện lên nhàn nhạt bất an vẫn khí thật là kém vừa mới làm rõ ràng cái này cái thế giới là chuyện gì xảy ra vậy mà liền bị trò chơi khủng bố chọn chúng trở thành người chơi một tuần sau trò chơi khủng bố giáng lâm bắt đầu từ các nơi trên thế giới chọn lựa người chơi trò chơi khủng bố mặc dù thật là chơi bừa nhưng là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược trò chơi thành công thông qua trò chơi có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú mặt khác nếu như không có thông qua thì sẽ triệt để tử vong tại đông đảo khen thưởng bên trong tiền bạc chỉ là cơ sở nhất khen thưởng bị trò chơi khủng bố chọn chúng người đều sẽ đem tiền bạc coi là vật ngoài thân bởi vì mỗi một lần tham gia mới trò chơi cũng có thể chết tại trò chơi bên trong chân chính khen thưởng là trừ bỏ tiền bạc bên ngoài khen thưởng thì như đề cao tự thân tố chất thân thể dược t ệ có khả năng trục xuất gò bó thậm chí là tiêu diệt quỷ quái đạo cụ thần kỳ năng lực khống chế hòa diễm khống chế quân phong khống chế trọng lực chờ đặc thù huyết mạch thiên sứ huyết mạch thiên sư huyết mạch kỳ lân huyết mạch chờ trò chơi khủng bố tại tràn đầy nguy hiểm đồng thời cũng tràn đầy các loại mê người kỳ ngộ thông quan trò chơi phó bản số lần càng nhiều người liền có thể có được càng trở nên lực lượng cường đại trong truyền thuyết một chút danh khí rất lớn người chơi có khả năng phi thiên đ ộ địa phất tay diện s á t quỷ quái chính là bởi vì đại khái là h i ể u cái này cái thế giới cho nên lâm bắc mới sẽ cảm giác bất an so sánh với những người khác đến nói tình cảnh của hắn kém cỏi nhất ở đây mấy người khác dù nói thế nào cũng là thế giới này thổ dân tại khủng bố sống lại hoàn cảnh bên trong ở mười năm bao nhiêu thích đứng kinh khủng bầu không khí mà còn đối những cái tia nổi danh người chơi cũng tương đối hiểu biết không những như vậy bọn họ còn đối một chút thông quan nhân số khá nhiều trò chơi phó bản có trình độ nhất định hiểu rõ đối thông quan có chút có thể tạo được nhất định trợ giúp mà lâm bắc lại không có loại này ưu thế hắn chính là một cái thuần tiểu bạch hai mắt đen thui cái gì cũng không biết tiểu bạch hy vọng lần này trò chơi muốn quá khó nếu không ta lần này xuyên việt có thể quá thua thiệt lâm bắc cũng không muốn chết hắn đã làm tốt tại trò chơi bắt đầu phía sau liền đến gần những người khác bộ lấy tình báo tính toán nhưng vào lúc này một đạo thanh âm nhắc nhở tại lâm bắc trong đầu vang lên、Đinh. kiểm tra đo lường đến thế giới này duy nhất đặc thù linh hồn nguồn gốc thần cấp hảo cảm hệ thống bắt đầu khóa lại khóa lại bên trong đinh chúc mừng ký chủ thành công khóa lại thần cấp hảo cảm hệ thống hô không n h ì n được lâm bác thở dài một hơi bên trong bất an trong lòng chậm rãi tàn đi đối với hệ thống xuất hiện hắn không hề cảm giác ngoài ý mớn dù sao hệ thống có thể là xuyên việt người tiêu chuẩn thấp nhất lâm bác cảm thấy hứng thú là cái này hệ thống công năng thần cấp hảo cảm hệ thống chẳng lẽ công năng của ngươi là để ta thêm hảo cảm t h tên hệ thống đến xem hắn chỉ có thể bắn ra được điểm này chính như ký chủ suy nghĩ vốn hệ thống cường đại nhất công năng chính là khống chế h ả o cảm độ nắm giữ h ả o cảm điểm càng nhiều liền có thể đem h ả o cảm độ tăng lên tới càng cao trình độ thu hoạch h ả o cảm điểm phương pháp có rất nhiều hoàn thành vốn hệ thống chỗ ban bố nhiệm vụ thông quan khủng bố không gian trò chơi khủng bố c h ợ đều có thể ký chủ lấy được h ả o cảm giá trị có thể dùng để đối trừ bỏ người bên ngoài tồn đang gia tăng h ả o cảm giá trị kinh hãi lâm bắc tại chỗ liền kinh hãi mặc dù hắn biết hệ thống đều rất thần kỳ nhưng lại không nghĩ tới sẽ thần kỳ như vậy nguyên bản lâm bắc còn tưởng rằng cái này thêm hào cảm giá trị nhiều nhất chính là đối người hoặc là quỷ q u á thêm có thể hắn chẳng thể nghĩ tới có khả năng thêm h ả o cảm giá trị phạm vi vậy mà là trừ bỏ người bên ngoài chỗ có tồn tại hô không nhịn được hít sâu một hơi phía sau lâm bác đ ộ i vàng ở trong nội tâm mở miệng hỏi trừ bỏ người bên ngoài có thể giải thích một chút sao sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chính như câu nói này nói tới ký chủ có thể đối trừ bỏ người bên ngoài chỗ có tồn tại gia tăng h ả o cảm giá trị vô luận là trong trò chơi khủng bố ác quỷ, vẫn là bên đường một cái hòn đá nhỏ hoặc là trên không một đoá phụ vân trong nước một cái cá bơi cũng có thể gia tăng hào cảm giá trị đối tượng gia tăng hảo cảm giá trị đối tượng khác biệt cần có hảo cảm điểm cũng khác biệt cái này lâm bắc triệt để xác định chính mình cái này hệ thống cường đáng sợ chỉ cần sử dụng tốt trò chơi phó bản nhẹ nhõm qua hắn bên trong trong lòng tràn đầy kích động t hiếu kỳ mở miệng hỏi hệ thống nếu như ta hảo cảm điểm đầy đủ có thể hay không đem toàn bộ thế giới khủng bố hảo cảm điểm thêm đấy đối với vấn đề này lâm bắc rất muốn biết bởi vì hắn có cái rất lớn mật ý nghĩ có thể chỉ cần ký c h ủ hảo cảm điểm đầy đủ như vậy thêm đầy cái này cái thế giới hảo cảm độ cũng là một kiện có thể tùy tiện làm đến sự tình chỉ bất quá chuyện này làm độ khó cực lớn thế giới khủng bố so với mọi người hiểu rõ muốn nhiều phức tạp giờ phút này trong lòng lâm bắc có mục tiêu đó chính là thêm đẩy thế giới khủng bố hào cảm độ bởi vì chỉ cần làm đến chuyện này hắn liền có thể khống chế cái này cái thế giới không cần bị ép đi tham gia từng tràng trò chơi khủng bố liền quyết định như vậy có tham gia trò chơi khủng bố thời gian đi làm điểm chuyện khác chẳng lẽ không tâm sao có lẽ là biết lâm bắc không có ý định tiếp tục hỏi cái gì hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên đinh tân thủ đại lễ bao đã cấp cho đến hệ thống không gian Ví c h ở tại tuyết ốc bên trong là tại cái này cánh đồng tuyết bên trên sống tiếp phương pháp duy nhất nhiệm vụ chính tuyến một sinh tồn sinh tồn bảy mươi hai giờ chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ chính tuyến hai thu thập rất nhiều trong tuyết ốc đều có tài nguyên thật khả năng nhiều thu thập những tài nguyên này bởi vì cái này cùng ngươi sau cùng trò điểm có quan hệ giót mỗi ngày mặt trời sẽ ra ngoài hai giờ các ngươi có thể tại hai cái này giờ bên trong tự do hoạt động lần này trò chơi nhân số một mươi m ư ơ i phút phía sau trò chơi chính thức bắt đầu đ ế mười chín năm mươi chín một n á y mắt không ngừng vang lên tiếng nghị luận biến mất mỗi người đều đang tiêu hóa những tin tức này đồng thời vây quanh mọi người hắc cám tàn đi hô hô bốn phía bay xuống mảng lớn bốc tuyết nhiệt độ đạt tới âm mấy chục độ dưới chân hắc á m mặt đất biến thành đất tuyết chứ hai khó khăn nhất phó bản quét bạo h ả o cảm chương hai khó khăn nhất phó bản quét bạo h ả o cảm trên thế giới này mỗi một chàng trò chơi khủng bố đều sẽ tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp chỉ cần là không tại bên trong thế giới khủng bố người liền có thể lựa chọn muốn nhìn phát sóng trực tiếp quan sát cũng có thể phát chỉ có khán giả có thể nhìn thấy mưa đạn bởi vì lâm bắt chờ người tham gia cửa hải đã bắt đầu đếm n g ư ợ c cho nên cùng hắn tương ứng phòng trực tiếp cũng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp danh sách bên trong ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền có hơn trăm tên khán giả tiến vào phòng trực tiếp bên trong ngay sau đó từng đạo mưa đạn xuất hiện phát hiện một đám xui i xẻo vậy khẳng định à tuyết nguyên quỷ ảnh cái này phó bản độ khó cũng không thua ở một chút e cấp phó bản xem ra thật muốn đoàn diện đồng thời cùng lâm bắc cùng nhau tham dự trò chơi mấy người khác sắc mặt nháy mắt liền biến thành rất là khó coi liên phía trước duy trì tỉnh táo hai người thân s ắ c cũng đồng dạng không thích hợp rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cái này trò chơi phó bản độ khó một cái mang theo kính mắt gọng vàng trung niên nam nhân dùng một loại gần như tuyệt vọng ngựa khí c ư ờ i khổ nói ai tuyết nguyên quỷ ảnh khó khăn nhất tân nhân phó bản vận khí có thể thật là kém nếu như là cái khác tân nhân phó bản chúng ta hợp tác còn có thể thông qua có thể cái này phó bản nhưng căn bản không có cách nào hợp tác hắn mới vừa vặn nói xong liền có người mở miệng nhận lấy lời nói gốc dạ nói rất đúng đại gia mặc dù là cùng nhau tham dự phó bản nhưng lại bị chia mười cái trận danh chỉ có thể tự nghĩ biện pháp sống qua bảy mười hai cái giờ trong t u y ế t nguyên bị ảnh nguy hiểm lớn nhất là sẽ kèm theo bạo tuyết cùng nhau xuất hiện tuyết nữ chỉ cần bị tuyết nữ để mắt tới liền hẳn phải chết không nghi ngờ mỗi cái trong tuyết ốc đ ồ vật đều không xác định khả năng là có lợi cho sinh tồn vật tư cũng có thể là rất nguy hiểm quỷ quái mà còn trong tuyết ốc chỉ có thể có một người người thứ nhất đi vào phía sau những người k h á c liền không thể đi vào những người này vậy mà không có cùng phía trước đồng dạng kinh hoàng mà là tại giao lưu lên cái này phó bản sự tình trong ạ lại i khủng hoàn sống cảnh bên bố t sinh tồn 10 năm, quả nhiên đối trái tim của bọn họ trạng thái tồn năm, bọn trạng thành ảnh hưởng. họ tạo Mà quả của lòng ú c Bắc chỉ có cả cái này những người này nghị luận nghe lọt vào trong thai, nhưng không Hắn tân nhân gói quà bên trên. Mở ra gói quà. Trong là vào vào. quà quà. Lâm lọt l tâm tâm đem tham đem Mở thai, đều đặt gói gói tư tư, kia tất ra dự ở lâm bắc rất rõ ràng gói quà bên trong khen thưởng làm sao quan hệ hắn có thể không có thể sống sót Đinh. Gói quà đã được Gói mừng Chúc chủ quà mở ra. ký lấy h ả o cảm điểm kết toán phiên nội tạp khen thưởng có ba cái đều có hào cảm độ có quan hệ tại thu hoạch được những phần thưởng này thời điểm lâm bắc liền biết những phần thưởng này tác dụng h ả o cảm điểm không cần nhiều lời chỉ là dùng để tăng lên hào cảm giá trị đề ra mãn cấp hào cảm tạp có thể tùy ý chọn một cái đối tượng sử dụng nhưng tồn tại nhất định hạn chế không cách nào đối tất cả mục tiêu sử dụng sử dụng phía sau có thể đem hào cảm giá trị tăng lên tới tối cao tình trạng đến mức hào cảm điểm kết toán phiên nội tạp thì là có thể đem tại một trò chơi bên trong đạt được tất cả hào cảm điểm ngẫu nhiên tiến hành gấp đội thu hoạch được lật đội số từ một lần đến gấp mười bên trong ngẫu nhiên rút ra có thể nói cái này ba cái khen thưởng đều rất tốt mắt cấp hảo cảm thẻ cùng hảo cảm điểm kết toán phiên nội tạp xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong tại hệ thống không gian bên trong còn xuất hiện một cái tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám chữ số đây là hảo cảm điểm tổng số giờ phút này lâm bắc không nhịn được cười cái kia sán lạ n đến cực điểm nụ cười cùng cái này rét lạnh băng thiên tuyết điện lộ ra không hợp nhau mà lúc này người chơi khác đã đình chỉ giao lưu từng cái đều nhìn chằm chằm ngoài trăm thước tòa kia rơi vào trên mặt tuyết tuyết ốc nhìn lại tuyết ốc số lượng rất nhiều có chừng 50 cái tả hữu. Đơn mặc mỗi Lâm m cái hiệu biệt, cái đi tới. ốc chỉ có khác căn ốc có Bắc cũng ốc tuyết thế, trên trong tuyết Thế thế, tuyết đều số bộ bản dạng như nhìn không hướng gì. về phía ra dù hắn không là thế giới này thổ dân nhưng trong lòng cũng biết rõ muốn tại cái này chẳng có chút bên trong sinh t ồ n t i ế p liền nhất định phải dựa vào những này tuyết ố c chỉ chốc lát lâm bắc đi tới đám người phía sau nghe đến mọi người trò chuyện âm thanh ta chờ một chút liền tuyển chọn số một tuyết ố c cả cái thứ nhất tuyết úc có lẽ không có gì nguy hiểm vậy ta liền tuyển chọn m ư ơ i tám hào tuyết úc Tuy c tại cái này trò chơi phó bản vừa mới bắt đầu giai đoạn chỉ có thể thông qua vận khí tuyển chọn muốn ở tuy úc lâm bắc tùy ý tìm cái địa phương đứng tò mò nhìn phía trước chỗ tuy úc tại hắn ngay phía trước chỗ tuy úc là bốn mươi số tám tuy úc một cái xếp hạng tương đối dựa vào sau tuy úc dựa theo hệ thống giới thiệu tuy úc hảo cảm độ hẳn là cũng có thể tăng lên có thể là làm như thế nào tăng lên đâu sau một khắc một cái đặc thù tin tức cột xuất hiện ở lâm b ắ c trong tầm mắt tuyết ốc quỷ. nguy hiểm đẳng cấp phổ thông cấp đẳng cấp chia làm phổ thông cấp nguy hiểm cấp kinh tùng cấp khủng bố cấp ác n g ộ n g cấp địa ngục cấp quỷ thần cấp năng lực không h â m nóng thôn vệ h ả o cảm độ chán ghét có thể thêm điểm sinh ra tại băng thiên tuyết đ ị a bên trong ác quỷ, bởi vì lâu dài sống nhờ tại phía trên tuyết ốc sớm đã cùng tuyết ốc dung hợp thành làm một thể bình thường biết ngụy trang thành phổ thông tuyết ốc bộ dạng chờ đợi thu săn cắn câu mặc dù nội bộ có được rất nhiều đồ ăn tài nguyên nhưng nếu như tiến vào bên trong khó thoát bị xem như đồ ăn t ô n vệ hạ tràng lâm bắc không khỏi xứng、sở. hắn không nghĩ tới phía trước mình cái này tuyết ố c vậy mà là một cái tuyết ố c quỷ nhưng lâm bắc lại chẳng những không có vì vậy mà hoảng hốt ngược lại là cảm thấy cực kỳ mãnh liệt hưng phấn hệ thống thêm điểm trực tiếp cho ta thêm đầy sở dĩ làm như vậy là vì lâm bắc tính toán ở vào đến bốn mươi số tám trong tuyết ố c nguyên nhân rất đơn giản bên trong có rất nhiều đồ ăn tài nguyên đinh tuyết ố c quỷ hảo cảm độ đã thêm đầy còn thưa hảo cảm điểm tám mươi năm nghìn tám trăm tám mươi tám sau một khắc lâm bắc lại lần nữa nhìn về phía bốn mươi số tám tuyết úc cùng hắn có liên quan tin tức cũng lại một lần nữa hiện lên Hảo chương ả m độ, c m m ba trò chơi bắt đầu cái thứ nhất người hy sinh chứ ba trò chơi bắt đầu cái thứ nhất người hy sinh đối với kết quả này lâm bắc rất hài lòng liền tính hắn tiếp xuống cái gì cũng không làm chỉ là nằm tại tuyết ốc bên trong cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến dù sao tuyết úc quỷ h ả o cảm độ đạt tới t r ầ m mê mà còn bên trong còn có rất nhiều vật tư căn bản không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm bất quá lâm bắc có thể không có ý định làm cái cá ư ơ m mới trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng chỉ cần mình có thể sống sót về sau liền sẽ không ngừng tham dự trò chơi khủng bố cùng hắn lãng phí ba ngày còn không bằng nắm chặt thời gian làm chút hữu dụng sự t ì n h tốt ứng đối về sau những cái kia trò chơi khủng bố quyết định cái này chú ý phía sau lâm bắc liền nhìn về phía cái khác những cái kia tuyết úc tùy theo cái này đến cái khác tin tức cột xuất hiện tuyết úc hào cảm độ phổ thông nói rõ phổ, phổ thông thông tuyết úc bên trong có một hộp diêm cùng một cái bó đuốc cũng không thích hợp sinh tồn tuyết ố c h ả o cảm độ chán g h é t nói rõ bên trong cất giấu một cái đống tử quỷ đi vào sẽ bị đống tử quỷ tập kích tuyết ố c quỷ tuyết ố c quỷ tuyết ố c h ả o cảm độ phổ thông nói rõ bên trong có một cái kim sắc bảo tường mở ra nó có thể thu được rất không tệ khen thưởng mấy phút thời gian lâm bác đem xung quanh những cái kia tuyết ố c tình huống toàn bộ đều làm rõ ràng sau đó hắn liền thắp giọng lẩm tuyết úc quỷ số lượng không phải rất nhiều năm cái trong tuyết úc chỉ có một cái tuyết úc quỷ chỉ cần vận khí không phải quá kém liền sẽ không xảy ra chuyện thế nhưng tuyết ốc cũng không phải tuyệt đối an toàn bên trong còn có đống tử quỷ loại này tuần qua tại một cái tuyết ốc bên trong vậy mà còn có kim sắc bảo tương không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng có thể tăng lên kim sắc bảo tương hảo cảm độ nói tới chỗ này lúc lâm b á c không khỏi ngừng lại về sau liền nhìn chằm chằm cái kia tuyết ốc nhìn lại hắn có chút không dám suy nghĩ nếu như đem kim sắc bảo tương hảo cảm độ tăng lên tới tối cao lại đem mở ra lời nói có khả năng từ trong đó thu hoạch được cái gì tuyệt đối đặc biệt tốt mấy người khác tại làm chuyện giống vậy nghiêm túc tự hỏi nên lựa chọn gian nào tuyết ốc chỉ bất quá đám bọn hắn không biết trong tuyết ốc có cái gì tại mấy người giàu dĩ đồng thời lâm bác trực tiếp đi tới cái kia tổn phóng kim sắc bảo tương tuyết ốc bên cạnh thêm điểm trực tiếp thêm đầy hắn có thể sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt một cái kim sắc bảo tương đại biểu cho có thể là đặc biệt lớn kỳ ngộ đinh tuyết ốc hảo cảm độ đã thêm đầy c ò n thơ hảo cảm độ tám mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám điểm thêm đầy tuyết ốc quỷ hảo cảm độ cần ba n g h n hảo cảm điểm mà thêm đầy tuyết ốc hảo cảm độ chỉ cần một n g h n hảo cảm điểm trong lúc này t r a n l ệ cũng không là bình thường lớn một giây phía sau liên quan tới tuyết úc tin tức cột lại lần nữa hiện lên tuyết úc h ả o cảm độ tối cao không kịp chờ đợi chờ ngươi đi vào bên trong có một cái kim sắc bảo t ư ờ n g mở ra nó có thể thu được rất không tệ khen thưởng cái này về sau lâm b á c không có lại đi địa phương khác mà là yên lặng ở tại gian này trước tuyết úc biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng mà hắn hành động không có gây nên những người khác chú ý dưới loại tình huống này nào có người có tâm tư đi chú ý người xa lạ chính mình mới là trọng yếu nhất chỉ chốc lát trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở cũng vang lên đến n g ư kết thúc trò chơi khủng bố chính thức bắt đầu mời tại một bên trong phút tiến vào trong tuyết ố c đến đây trò chơi bắt đầu hô trừ lâm bắc ra mặt k h á c chín người hô hấp trong nháy mắt biến thành cực kỳ nặng nề nhanh đi tuyết ố c chúng ta chỉ có một phút thời gian đừng ở bên ngoài thất thần tiếng nghị luận vang lên lúc bọn họ cũng liền bận rộn động lên cấp tốc chạy hướng về phía xoắn suýt sau một hồi lấy ra tuyết ổ một người có mái tóc nhuộn thành màu vàng nam nhân chạy tới mười tám hào trước tuyết ố c lấy dung khí đầy ra tuyết ổ cửa cất bước đi vào trong đó a mấy giây sau một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chuyển đến những người khác trong lỗ thai số ba người chơi tử vong còn thừa người chơi là chín người tất cả người chơi đều chết đi lúc lần này trò chơi đem tự động kết thúc cứ việc phiến khu vực này trúng gió tuyết đại t á c cuốn phong tàn phá bừa bãi âm thanh rất ồn ào lay động mang n h ĩ đều tại phát đau nhưng mọi người vẫn như c ũ là rõ ràng nghe đến cái này tiếng kêu tham thiết trò chơi khủng bố nhắc nhở nói cho bọn họ xảy ra chuyện gì t lúc này mấy người liền hít vào một ngụm khí lạnh bên trong sợ hai trong lòng biến thành càng lớn、Hán、chết chết vừa mới bắt đầu liền chết chết rất đáng sợ tóc vàng mất mạng mười tám hào nhà ma sự t ì n h bị ngay tại phòng trực tiếp bên trong thủy hữu bọn họ xem tại trong mắt thủy hữu bọn họ cũng bị kinh hại đến đ ộ u phộng người này cũng quá xui xẻo a mới vừa đi vào liền trực tiếp chết mười tám hào tuyết úc làm sao có người dám tuyển chọn mười tám hào tuyết úc cái số này nghe xong liền rất khủng bố a cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết tinh chuẩn dấm lôi a một giây không đến liền bị giết chết mười tám hào trong tuyết úc bị tuyệt đối rất khủng bố chuyện này ngoài dự liệu của mọi người liền lâm bắc cũng là như thế hắn hiếu kỳ nhìn về phía mười tám hào tuyết úc một cái tin tức cột tùy theo mà xuất hiện tuyết úc h ả o cảm độ phổ thông nói rõ đây là một cái kinh tùng cấp tuyết nữ lâu dài ở nhà nàng chán ghét tất cả không trải qua cho phép sông tới ra hỏa người này thường xuyên sẽ tại ban đêm đi ra hoạt động tuyệt đối không cần tại ban đêm đụng phải nàng nhất thời lâm bác con mắt t r ư ừ n g lớn hơn một vòng thú có chút nằm ngoài dự đoán của hắn kinh tùng cấp tuyết nữ trách không được cái k i a tóc vàng sẽ chết nhanh như vậy tuyết ốc ủy chỉ là phổ thông cấp lệ quỷ a lâm bác có chút không dám tưởng tượng kinh tùng cấp tuyết nữ mạnh bao nhiêu nhưng hắn rất rõ ràng nếu như cái này kinh tùng cấp tuyết nữ nghĩ có khả năng tùy tiện giết sạch ở đây mọi người nguyên bản quyết định muốn đi đâu ở giữa người của tuyết ố c bọn họ giờ phút này toàn bộ đều sắc mặt khó coi đứng ở tuyết ố c cửa ra vào dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem tuyết ố c cửa phòng căn vốn không có d ụ n g khí đi vào 18 hào tuyết ốc chuyện phát sinh, đối với bọn họ tạo thành rất sâu ảnh hưởng.、Liên、tính thời gian chỉ còn lại 50 giây, có thể những người này nhưng như cũng không dám đưa tay đem cửa phòng kéo ra. Thời khác này, phòng tĩnh. nhiều khán nhưng không thể này này ràng tạo kéo tuyết rất tay trực tiếp rất tiến rất nhiều khán giả, nhưng lại liền một sâu đầu mưa đạn đều giây, ốc đối còn có cũ cửa có có, thể thấy được chuyện vừa rồi có bọn Liên gian người liền đạn dám với lại giả, lại đưa đem ra. Rõ mưa 50 chịu ảnh hưởng nhỏ nhất người là lâm bắc hắn tại kịp phản ứng về sau liền đưa tay đụng tại tuyết ốc cửa phòng bên trên h i ệ n nhiên là chuẩn bị tiến vào trong đó mà tại gian này tuyết ốc bên trong là cái kia kim sắc bảo tương chương bốn mở ra bảo dương hai cái khen thưởng chương bốn mở ra bảo dương hai cái khen thưởng đồng thời tại phòng trực tiếp bên trong đông đảo thủy hữu đều đ em l ự c chú ý đặt ở trên người lâm bắc hắn tuyển chọn là bốn mươi số bốn tuyết ốc lại là một cái con số xui đàng hoàng tuyển chọn cái phổ thông tuyết ốc đánh cược một lần không tốt sao chữ số may mắn tuyết ốc không nhất định tốt nhưng chữ số điểm xấu tuyết ốc nhất định không tốt hy vọng người không có việc gì bởi vì m ộ ư ơ i tám hào tuyết ốc giết người sự kiện để phòng trực tiếp bên trong thủy hữu bọn họ trong nội tâm đối như một mươi tám m ư ơ i bốn bốn bốn mươi bốn loại hình chữ số theo bản năng coi chống đối cho nên mới sẽ nói như vậy không chỉ là các khán giả mà h á c tám tên tham gia trò chơi người giờ phút này cũng đều đang nhìn lâm bắc bọn họ không dám dẫn đầu đi đẩy ra tuyết ốc bọn họ sợ giấu ở sau cửa chính là địa ngục một khi bước vào trong đó liền sẽ mất đi tất cả Liên tạ i cái này vạn c h ú n g c h ú mục bên trong, lâm bắc dùng sức đẩy ra đ ó n g chặt tuyết ốc cửa, lạnh nhạt cất bước đi vào trong tuyết ốc. Sau một k h ắ c xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt, rõ ràng là một cái kim sắc bảo tương. Kim sắc bảo tương t ả n ra tia sáng rất sáng, đem toàn bộ bên trong tuyết ốc đều chiếu thành màu vàng. Lên i quan lâm bắc đều bị kim quang chiếu d ọ i thành màu vàng, giống như là một cái tờ vàng. m à còn bởi vì cửa còn chưa kịp đóng lại, cái này chói mắt kim quang tùy theo chiếu ra đến bên ngoài, đem đất tuyết cùng bay xuống đông tuyết, đều cho chiếu thành màu vàng. Nay mắt, tám tên người chơi bồi dối dối xem xét chính là điểm lành hiện ra à nghĩ như thế nào cũng cùng nguy hiểm không treo câu khoảng cách bốn mươi số bốn tuyết ốc gần nhất số sáu người chơi trong thời gian ngắn nhất phản ứng lại vội vàng cất bước chạy tới tuyết ốc cửa ra vào thừa dịp cửa còn không có đóng lại chừng to mắt nhìn về phía bên trong cái này xem xét liền thấy kim sắc bảo tương đậu phộng là kim sắc bảo tương cái này trong tuyết ốc có kim sắc bảo tương hắn tại chỗ liền sợ ngây người căn bản không nghĩ tới sẽ là trường hợp này mà cũng ngay một khắc này tuyết ốc cửa hoàn thành đóng lại đem kim quang ngăn cách tại trong phòng mặt khác bảy tên người chơi đem kim sắc bảo tương bốn chữ nghe lọt vào trong hai đều biết do bốn mươi số bốn trong tuyết ố c có cái gì từng cái cũng n h ị n không được mở miệng sợ h ã i t h a n nói cái cái gì bên trong có kim sắc bảo tương chính là trong truyền thuyết kia chịu nhất định có thể mở ra đồ tốt bảo dương cái này mẹ nó cái gì nghịch thiên vận k h í à vậy mà tại tân thủ cửa hải bên trong tìm tới kim sắc bảo tương liền xem như những cái kia thâm niên người chơi muốn có được một cái kim sắc bảo tương cũng là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình tham gia mười chàng trò chơi đều không nhất định có thể có được chua thật chua chỉ cần tùy tiện mở ra một cái bảo vật vượt qua tân thủ cửa ả i liền cùng chơi đồng dạng nếu như tiến vào gian này người của tuyết úc là ta thật tốt bọn họ hiện tại cũng rất hối hận hối hận chính mình không có lựa chọn bốn mươi số bốn tuyết úc bỏ qua cái này có thể nói nghịch thiên kỳ ngộ không chỉ là mấy người kia rất khiếp sợ t h ủ y hữu bọn họ cũng bị khiếp sợ đến đều không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh đậu phộng kim sắc bảo tương ngựa sợ không phải chó nấm a tại đông đảo khiếp sợ thuỷ hữu quan sát bên dưới lâm bắc trực tiếp cất bước đi tới trước kim sắc bảo tường mặt ngậm cười nhặt nhìn về phía kim sắc bảo tương tiếp、lấy. liên quan tới kim sắc bảo tương tin tức cột hiện rõ kim sắc bảo tương quái nguy hiểm đẳng cấp không có hảo cảm độ phổ thông có thể thêm điểm một cái chứa đồ tốt bảo dương mở ra phía sau có thể từ trong đó lấy được được thưởng lấy được được thưởng tiêu chuẩn chủ yếu nhìn kim sắc bảo tương muốn cho ra cái gì cùng mở ra người vận khí loại hình đồ vật không quan hệ hiện nay hảo cảm độ là phổ thông mở ra phía sau lấy được khen thưởng rất bình thường nhìn xong lâm bác nhẹ nhúng mày cảm giác có chút ngoài ý mới khá lắm kim sắc bảo tương nguyên lai、like、cũng là q u quái có thể từ bảo dương bên trong thu hoạch được cái gì vậy mà cùng vận khí không quan hệ mà là cùng bảo dương quái ngầm thao tác có quan hệ không hổ là trò chơi khủng bố liền mở bảo dương đều như thế kích thích hắn càng thêm muốn biết tất nhiên có thể đủ thu hoạch được ban thưởng gì là cùng bảo dương quái ngầm thao tác có quan hệ như vậy nếu chính mình đem kim sắc bảo tương quái hảo cảm độ tăng lên tới tối cao có thể thu được khen thưởng sẽ là gì chứ có lẽ là rất quý giá khen thưởng nghĩ tới đây lâm b á c lập tức ở trong lòng nói thêm điểm cho ta thêm đầy một giây phía sau hệ thống thanh n m nhắc nhở vang lên đinh kim sắc bảo tương quái hảo cảm độ đã thêm đầy con thơ hảo cảm điểm 54.888 b i ế t được một lần tiêu hao ba vạn hào cảm điểm phía sau lâm bắc rất là thì đau ba vạn hào cảm điểm có thể là có thể kéo căng mười cái tuyết ốc vì hào cảm độ a hy vọng cho khen thưởng đầy đủ tốt không phải vậy có thể có lỗi với ta ba vạn hào cảm điểm một giây sau hắn tiếp tục xem lên kim sắc bảo tương quái cùng hắn tin tức tương quan c ủ a xuất hiện lần nữa kim sắc bảo tương quái mức độ nguy hiểm không có hào cảm độ b ả o giảm. nó đã quyết định muốn làm trái lưu truyền vạn năm tổ hấn tại bị mở ra một khắc này đem tốt nhất khen thưởng giao cho ngươi nhưng phàm là làm trái tổ hấn bảo dương quái cuối cùng đều sẽ chết rất thê thảm rất thảm có thể chỉ nếu có thể để ngươi vui vẻ nó tình nguyện để chính mình đi chết hô lâm bác hô hấp không khỏi biến thành nặng nề rất nhiều cố nén bên trong kích động trong l ò n g từ từ mở ra kim sắc bảo tương sau một khắc kim quan g biến thành càng thêm chói mắt đem trong tuyết úc tất cả đều thôn vệ ở bên trong tại loại này mãnh liệt kim quan g bao phủ xuống căn bản không nhìn thấy từ bảo dương bên trong thu được cái gì đông mấy giây sau một đạo đ i ế t hai tiếng nổ vang lên đồng thời chói mắt kim quan cấp tốc tiêu tán vẹn vẹn đi qua một giây kim quan hoàn toàn tán đi trong tuyết úc khôi phục bình thường tại ánh mắt khôi phục ngay lập tức lâm bắc nhìn về phía kim sắc bảo tương quái vị trí nhưng lúc này kim sắc bảo tương quái nhưng làn đổ tung thành hàng ngàn hàng vạn cái khối vụn giải rác tại tuyết ốp các nơi giống như từ trăm tầng cao lâu bên trên thé xuống vô cùng thê thảm nó chết rồi bởi vì làm trái tổ hấn cho nên chết rất bi thảm chỉ có bên người lâm bắc không có bất kỳ cái gì khối vụn có vẻ hơi không giống bình thường hắn nhìn về phía bảo dương quái m ả n h vỡ vậy mà cũng có tin tức c ủ a xuất hiện kim sắc bảo tương quái mạnh vỡ mức độ nguy hiểm không có hào cảm độ bạo dạc tại chết đi lúc còn tận lực khống chê mạnh vỡ d ù n chúc ế t toàn l t mừng số mười lâm bắc mở ra kim sắc bảo tương phía sau thu hoạch được thần cấp khen thưởng hai ếch ma liêm chúc mừng số mười lâm bắc mở ra kim sắc bảo tương phía sau thu hoạch được thần cấp khen thưởng minh phủ đại môn văn thân chương năm vào không được thần kết thúc chương năm Và k h ô n gặp phải hoàng kim bảo dương vốn chính là chuyện rất khó từ trong đó thu hoạch được thần cấp khen thưởng là khó càng thêm khó sự tình mở mười cái hoàng kim bảo dương đều không nhất định có thể có được thần cấp khen thưởng có thể người này lại duy nhất một lần từ bảo dương chúng được được đến hai cái thần cấp khen thưởng đây quả thật là người có thể làm đến sự tình sao không hợp thói thường thật không hợp thói thường rời cái lớn phổ người này khẳng định có thượng cổ âu hoàng huyết thống không biết nên nói hắn may mắn hay là nên nói hắn xui xẻo một cái mới vừa gia nhập trò chơi tân nhân người chơi được đến hai cái thần cấp khen thưởng tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chơi g i ả dặn kinh nghiệm chú ý rất nhanh liền sẽ có người tới cấp hai cái này thần cấp khen thưởng trong trò chơi khủng bố lấy được khen thưởng có thể là không khóa lại a cho dù là thấy tận mắt tất cả vẫn như trước có thật nhiều khán giả không dám tiếp nhận bởi vì loại này sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua là sẽ trở thành vô số người tán gẫu trung tâm sự tình Cha dư tự hậu một khi nói tới bảo dương liền tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện này lâm bác nhìn xem ngay phía trước chỗ hai cái thần cấp khen thưởng một cái toàn thân màu đỏ sậm tản ra từng trận huyết quang sắc bén liêm đao tại liêm đao cán đao cùng l ư ớ i đao chỗ nối tiếp điêu khắc một tấm mọc đầy bén nhọn răng nhanh miệng l ư ớ i đao tựa như là từ cái miệng này bên trong phun ra l ư ớ i đồng dạng mà còn tại trên l ư ớ i đao còn có hai viên đang nhắm mắt cán đao còn tính là bình thường chứ có từng đạo màu trắng đường vân bên ngoài không có mặt khác chỗ đặc thù cái này là một thanh chỉ là nhìn x liền sẽ khiến người ta cảm thấy hít thở không thông liêm đ a o mà một cái khác thần cấp khen thưởng là đại khái chỉ có nửa cái cánh tay lớn nhỏ bộ dáng là cửa lớn màu đen dạng hình xăm rán cửa lớn đóng chặt phía trên tràn đầy khô lâu cùng v ạ n vẹo mặt người trong lúc mơ hồ còn có thể nghe đến tiếng kêu rên cho thị giác tạo thành sung kích so với k i a thanh liêm đao còn mạnh hơn nhiều hai đạo tin tức cột tùy theo hiện lên hai ách ma liêm phẩm cấp đại hung hào cảm độ khó chịu trong truyền thuyết có thể mang đến h a i ách một cái liêm nào k vô luận là người hay là quỷ đều có thể gia tăng nguyền rùa gia tăng nguyền rùa cụ thể mạnh bao nhiêu cùng rất nhiều nhân tố có liên quan tỷ như ngươi lực lượng ngươi cùng thanh này liêm đao phối hợp đội trở minh phủ đại môn văn thân phần cấp siêu hung hào cảm độ chán ghét thần bí hình xăm thầy chỗ đâm một bộ hình xăm là đem địa ngục cùng nhân gian chia cắt ra cái kia phiến đại môn cửa lớn hướng ra ngoài mở ra lúc địa ngục cá c quỷ có thể đi đến nhân gian cửa lớn trong t r i ề u mở ra lúc nhân gian nhân loại có thể đi đến địa ngục có thể để mục tiêu tự do lựa chọn có nên đi vào hay không cũng có thể cưỡng ép đem mục tiêu nắm chặt đi đưa đến địa ngục hoặc là nhân gian đem cái này hình xăm cắm vào làn d a trung hậu có thể nắm giữ mở ra cùng đóng lại sức mạnh của minh phủ đại môn cụ thể có thể làm đến mức nào cùng với hình xăm dung hợp độ có quan hệ dung hợp hơn là cao có thể mở ra khe hở lại càng lớn nhìn thấy hai thứ này khen thưởng mức độ nguy hi cùng với hảo cảm độ về sau lâm bác không khỏi có chút s ứ n g sở trong hai con ngươi không ngừng có n g o ạ i ý muốn lật lõe trường hợp này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm làm cái gì rõ ràng là cho ta khen thưởng nhưng lại là loại này bộ dáng nguy hiểm vậy thì thôi hảo cảm độ còn rất thấp lâm bác căn bản không dám suy nghĩ nếu như chính mình hiện tại cầm lấy l i ê m đao lại đem hình xăm rán rán ở trên người sẽ nên đón như thế nào một cái hậu quả đáng sợ sợ không phải sẽ tại bị minh phủ chi môn cưỡng ép đưa vào địa ngục quá trình bên trong còn có tiếp nhận mang theo vô số nguyền r u ộ tai nạn trong lòng hắn có thể là biết rõ hai cái này thần cấp khen thưởng khủng bố đến mức nào a một cái có thể gia tăng thai ách nguyên rủa để mục tiêu tại bên trong thai nạn tử vong một cái có thể kết nối nhân gian cùng địa ngục có thể đem cái kia quạt ngăn cách đâm dương hai giới cửa lớn mở ra cường đáng sợ đồng thời cũng nguy hiểm không hợp t h ó i thường mà giờ khác này cái kia tám tên người chơi thần sắc đơ đẫn tại băng lanh trên mặt tuyết đứng mười nhiều giây sau mới miễn cưỡng xem như là khôi phục bình thường bọn họ muốn mở miệng nói cái gì có thể là nhưng lại không biết nên nói cái gì trong lòng suy nghĩ đều rất phức tạp mà đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên con thưa thời gian là ba mươi giây xin mau sớm lựa chọn ngươi muốn đi tuyết ố c ba mươi giây về sau không có đi đến trong tuyết ố c người sẽ bị tại chỗ xóa bỏ nháy mắt tám người mãnh liệt khôi phục thanh tính đều chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian chọn một cái tuyết ố c đi vào vào tuyết ố c không nhất định sẽ chết nhưng không vào tuyết ố c khẳng định sẽ chết chết sống có số giàu có nhờ trời xem vận khí a nếu như vận khí tốt nói không chừng cũng có thể gặp phải cái bảo dương sau đó mở ra đủ để bảo mệnh đồ vật l i ề u mạng bọn họ cũng không dám lại tại cái này do dự lập tức nhìn về phía cái khác tuyết úc tranh nhau chen lần hướng về chọn chúng tuyết úc chạy tới ba giây phía sau một người đẩy ra tuyết ốc cửa cưỡng để lên dũng khí cắn răng đi vào trong đó nhìn thấy không có kêu thảm chuyển đến mấy người khác mới xem như nhẹ nhàng thở ra bên trong bất an trong lòng tiêu tán hơn phân nửa tiếp lấy liền tiếp tục hướng về chọn chúng tuyết ốc đi tới hô trần thiên đi tới bốn mươi số tám trước tuyết ốc dùng sức hít một hơi dài hơi lạnh băng không khí lạnh vào mũi tỉnh táo một ít hy vọng bên trong không cần có nguy hiểm ta không có gì lớn theo đuổi chỉ cần có thể sống s ó t liền được vừa mới nói xong hắn đưa tay đẩy hướng tuyết ốc cửa dùng khí lực còn không nhỏ có thể là lại đẩy không ra ân đẩy không ra đây là tình huống như thế nào trần thiên sửng sốt rõ ràng bốn mươi số tám tuyết ốc không ứng cử viên có thể cửa vậy mà đẩy không ra hắn không tin tả tăng lớn cường độ đẩy hướng cửa nhưng vẫn không có tác dụng gì đừng nói là đem tuyết ốc cửa đẩy ra liền khe hở đều không có lộ ra một kia hoàn toàn liền làm ộ t bộ cấm chỉ tiến vào bộ dạng、Lào. lần u l này trần thiên nổi giận nâng lên một trần đến liền định đá vào tuyết ốc trên cửa muốn thử đem cửa cho đá văng tại cảm giác rất phẫn nộ đồng thời hắn cũng suy đoán ra được một việc gian à y trong tuyết ốc tuyệt đối có độ tốt s、so、a kim sắc bảo tương còn có quan hệ tốt độ tốt nếu không không có cách nào giải thích trường hợp này nhưng tại giây phút này bốn mươi số tám tuyết úc đúng là chuyển cái một trăm tám mươi lộ vòng tuyết úc cửa đi đến một chỗ khác đông cũng bởi vậy trần thiên đá ra chân liền đá vào băng lánh t ư ở n g tuyết bên trên chương sáu do tuyết đại tác minh phủ chi môn chương sáu do tuyết đại tác minh phủ chi môn đau trần thiên kêu đau ra tiếng ô m chân của mình nằm ở trên mặt tuyết không nhịn được tại lan lộn lan qua lan lại hắn hiện ở trong nội tâm càng thêm xác định cái này tuyết úc không bình thường vậy mà còn biết trốn bên trong thuyện tuyệt đối có lộ tốt mà còn có lẽ không có tính nguy hiểm nếu không lại vì sao không cho ta đi vào trải qua chuyện này trần thiên càng thêm kiên định muốn đi vào đến bốn mươi số tám tuyết ốc quyết tâm mà tại hắn làm việc này trong đó mấy người còn lại toàn bộ đều chọn tốt muốn đi tuyết ốc đồng thời còn đẩy ra tuyết ốc cửa bên trong lòng thấp thỏm đi vào trong đó hai giây phía sau trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên số sáu người chơi tử vong còn thừa người chơi là tám người nháy mắt trần thiên dùng mình một cái toàn thân mọc đầy nổi da gà vội vàng từ trên mặt tuyết đứng dậy tùy tiện chọn cái tuyết ốc chui vào hắn vận khí không tệ tuyển chọn tuyết ốc là cái phổ thông tuyết ốc không những không có nguy hiểm gì ngược lại còn có hai bình nước cùng một cái bánh bao có khả năng cam đoan cơ sở nhất sinh mệnh an toàn mà lúc này phòng trực tiếp mưa đạn cũng rất náo nhiệt cũng đang thảo luận trần thiên vừa vặn gặp phải sự tình ha ha ha chết cười ta đến thế mà bị tuyết ốc c ự tuyệt nhìn nhiều lần như vậy tuyết nguyên quỷ ảnh trò chơi còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không hợp thói thường tình huống ta là tuyệt đối không nghĩ tới có người sẽ bị tuyết ốc ghét bỏ đến cái này loại cấp độ bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này tuyết ốc thật rất quỳ dị từ trước đến nay chưa từng thấy không cho người ta vào tuyết ốc、đối vô luận là an toàn tuyết ú c vẫn là nguy hiểm tuyết ú c nghĩ đến cũng có thể tự do lựa chọn cùng ra vào trường hợp này còn là lần đầu tiên xuất hiện không biết vì cái gì ta luôn cảm giác trận này trò chơi có chút kỳ quái xác thực có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g bọn họ đều là thâm niên khán giả nhìn qua trò chơi khủng bố rất nhiều cho nên đối t u y ế t nguyên quỷ ảnh rất quen thuộc biết trận này trò chơi rất nhiều tin tức cho nên hiện tại mới sẽ cảm giác không thích hợp mà lúc này ở tại bốn mươi số bốn trong tuyết ú c lâm bắc như c ũ tại nhìn xem mới vừa lấy được hai cái khủng bố khen thưởng hắn rất rõ ràng tốt nhất đừng tù tiện sử dụng hai cái này khen thưởng nếu không rất có thể sẽ dẫn phát một chút hậu quả nghiêm trọng hệ thống ta hiện tại h ả o cảm điểm có thể đem hai ếch ma liêm h ả o cảm độ cùng minh p h ụ chi môn hình xăm h ả o cảm độ thêm đầy sao đối với cái này lâm bắc không dám xác định vừa vặn chỉ là thêm đầy kim sắc bảo tương quái h ả o cảm độ liền tiêu phí c h ọ n vẹn ba vạn điểm h ả o cảm điểm mà hai ếch ma liêm cùng minh p h ụ chi môn hình xăm tuyệt đối là tốt hơn kim sắc bảo tương quái đồ vật như muốn h ả o cảm độ cho thêm đầy tự nhiên cần tiêu hao càng nhiều hào cảm điểm cũng không thể nhưng ký chủ có thể tiêu phí bốn vạn hào cảm điểm đem hai ếch ma liêm hào cảm độ cho ù n n g m phủ chi môn hình môn dù, dù là cảm đã ộ đều t ă n làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể biết kết quả này thời điểm lâm bắc nhưng vẫn là cảm giác ngoài ý mớn trọn vẹn thực bốn vạn hào cảm điểm mới có thể đem hai ách ma liêm hào cảm độ cùng minh phủ chi môn hình xăm hảo cảm độ tăng lên tới cấp phổ thông cái kia muốn tăng lên tới cấp tối cao lại cần bao nhiêu hảo cảm điểm mười vạn cũng không nhất định đủ a tăng lên mặc dù rất đắt nhưng cũng phải tăng lên ít nhất dạng này tăng lên phía sau hắn liền có thể tự do sử dụng cái này hay k h é t thưởng không cần lo lắng sẽ phải chịu cái gì phản vệ đinh hai ách ma liêm hảo cảm độ đã tăng lên đến phổ thông minh phủ đại môn văn thân hảo cảm độ đã tăng lên đến phổ thông c ò n thơ hảo cảm điểm m ư ơ i bốn tám trăm tám mươi tám ban đầu tám mươi tám tám tám trăm tám mươi tám hảo cảm điểm đến bây giờ chỉ còn lại một mươi bốn tám trăm tám mươi tám điểm tiêu hao tốc độ cũng không là bình thường nhanh ngắn ngủi mấy phút liền tốn bảy mươi bốn hào cảm điểm bất quá lại rất đáng dù sao được đến hai cái rất n h i u đồ vật mà ngay tại lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên an toàn thời gian kết thúc nguy hiểm muốn tới chúc các vị tốt chuyện khi nhìn các ngươi có thể sống sót tại cái này thanh âm nhắc nhở rơi xuống đáy mắt từ trên bầu trời bay xuống đông tuyết biến lớn mấy lần mỗi một mảnh ít nhất đều có bình thường người trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất lúc giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho lấp đầy giống như hô lạnh leo gió lạnh biến thành càng lớn c u ố n sạch lấy đại lượng bông tuyết l o ạ n vũ ngăn cách thật dày tuyết ố c đều có thể nghe đến cuồng phong thổi qua âm thanh trần thiên chờ mấy tên còn sống người chơi chỉ có thể run lẩy bẩy ngồi tại bên trong tuyết ố c cầu nguyện thứ hai ngày an toàn thời gian đến nhanh một chút lúc này lâm bác đưa ra một cái tay đi chạm đến trên minh phủ đại môn văn thân sau một khắc minh phủ đại môn văn thân giống như là cái vật sống đồng dạng đúng là theo cánh tay của hắn nguyễn bắt đầu chuyển động mấy giây sau hình xăm nhúc nhích đình chỉ triệt để chiếm cứ tay trái của lâm bác lửa trước cánh tay tùy tiện thấm vào đến làn da cùng máu thị bởi vậy cánh tay của lâm bắc biến thành nửa cái xăm tay chỉ bất quá không phải phổ thông hình xăm mà là liên thông lượng giới minh p h ụ đại môn văn thân thoạt nhìn đáng sợ trên thực tế càng đáng sợ một máy mắt một c ố âm hàn đến cực điểm cũng khủng bố đến cực điểm lực lượng lấp kín hắn cánh tay trái lâm bắc đệ nén không được bên trong s u n g động trong lòng án chiếu lấy bản năng thúc giục hình xăm một giây sau cánh tay hắn bên trên hình xăm phát sinh một ít biến hóa nguyên bản đóng chặt minh phủ chi môn giờ phút này vậy mà lộ ra một cái không đến một ly lớn nhỏ kẽ hở tại trong chớp mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn tất cả đều bị lâm b ắ c trên cánh tay hình xăm nuốt vào không những như vậy tại tuyết ốc bên trong trừ ngoài thai ách ma liêm những vật khác đều tại cái này cố sức cắn nuốt tác động đến trong pha vi thậm chí liền tạo dựng thành tuyết ốc tài liệu cũng ở trong đó không đến hai giây toàn bộ tuyết ốc bên trong chỉ còn lại lâm bắc cùng thai ách ma liêm mà tuyết ốc nóc nhà cùng vách tường bị phá hư một nửa không cách nào lại che đậy gió tuyết đồng thời còn tại biến thành càng ngày càng nghiêm trọng khủng bố quân phong quân tích bông tuyết tập vào đến tuyết ốc bên trong có thể bông tuyết còn không kịp rơi trên mặt đất liền bị minh phủ đại môn nuốt trừng lấy liền một mảnh đều không có còn lại phía ngoài bông tuyết cũng nhận ảnh hưởng nháy mắt biến mất hơn phân nửa mắt thấy tình huống không tốt lắm lâm bác vội vàng đóng lại minh phủ đại môn kinh khủng sức cắn nuốt tùy theo mà biến mất đến đây mới xem như khôi phục bình tĩnh hắn bị kinh hai đến triệt đệ bị kinh hai đến tuyết úc bị thôn vệ hơn phân nửa còn lại không đủ một phần tư trong phòng đồ vật tất cả đều bị thôn vệ lực lượng thật kinh khủng đây vẫn chỉ là phổ thông cấp hảo cảm độ nếu như hảo cảm độ đạt tới tối cao lại sẽ là như thế nào không dám tưởng tượng văn g tuyết nam vương tại phòng trực tiếp bên trong mắt thấy tất cả thủy hữu bọn họ trợn tròn mắt từng cái đầy mặt mộng bức nhìn xem phát sóng trực tiếp hình ảnh rách nát không cách nào che chắn gió tuyết tuyết úc sẽ, sẽ không có bất kỳ cái gì tạp vật bên trong tuyết úc cùng phía trước tuyết úc hoàn toàn không giống giả dối giả dối a một cái hình xăm vậy mà có thể làm đến loại này sự tình cái này cũng quá có thể đáng sợ trò chơi khủng bố đem thứ này gọi là hình xăm điên rồi đi trọng tân định nghĩa văn hình xăm nếu như không phải tận mắt thấy phát sóng trực tiếp ta khẳng định sẽ cho rằng đây là đặc hiệu bọn họ nhìn phát sóng trực tiếp nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy loại này không hợp t ố i thường tân nhân vật lý tốt có chút khó tin lâm bác đem hai ách ma liêm cầm trong tay phía sau cũng không có phát sinh cái gì đáng sợ sự t ì n h cũng không có cái gì cảm giác khác thường đối với cái này hắn cảm giác rất vui mừng còn tốt hai ách ma liêm cùng minh phủ đại môn văn thân không giống không phải vậy tự nói vài câu lâm bác nhìn về phía b ố n phía cái kia rách mướp trong tuyết ốc vách tường hiện tại bốn mươi số bốn tuyết ốc lộ ra nhưng đã không cách nào ở bất đắc dĩ lắc đầu phía sau hắp bước từ đi ra gian này tuyết ốc mấy giây sau lâm bác đi vô tới n trong bốn mươi ó lạnh g số tám trước tuyết úc chuẩn bị tiến vào bốn mươi số tám trong tuyết úc vượt qua cái này cái thứ nhất đêm dài đằng đắng nhưng hắn lại phát hiện tuyết úc chuyển n ử a vòng câu đối hai bên cánh cửa chuẩn bên kia ân tình huống như thế nào có thể n m t ngay theo nổi lúc này phía sau chỗ lại chuyển tới một đạo tiếng bước chân rõ ràng có cùng phong cùng bạo tuyết tại tàn phá bừa bãi có thể cái này giống tuyết âm thanh lại có thể rõ ràng nghe đến căn vốn không có nhận đến gió tuyết ảnh hưởng một ngày mắt lâm b á c liền ý thức được không thích hợp liền vội vàng chuyển người nhìn về phía phía trước chỗ mà xuất hiện trong tâm mắt hắn là một cái vô cùng đẹp nữ nữ tính ngũ quan tinh xảo đến cực điểm giữa lông mày tản ra một cỗ l ạ n h lạnh cảm giác làn da trắng non như tuyết không có chút nào thì vết liền một viên to bằng hạt v ừ n g nốt rồi đều không có liền hai mắt đều là màu trắng con ngươi hình dạng là bông tuyết hình dáng vợ môi không có nhan sắc nhưng có thể phân biệt ra được mặc một thân tuyết b ạ c h d i phục hai chân bên trên không có mặt dày đi chân trần tại trên mặt tuyết hành t ẩ u đẹp rung động lòng người nhưng cũng để cho người không dám đến gần chỉ là nhìn một chút linh hồn phản g phất liền muốn đông kết tuyết nữ không hề nghi ngờ đây chính là tuyết nữ tại lâm bắc nói ra cái tên này thời điểm trước mắt xuất hiện một cái tin tức cột tuyết nữ mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực đông kết băng tuyết k h ố n g chế mị hoặc hào cảm độ hoán hận sinh ra tại băng tuyết bên trong tuyết nữ từ sinh ra bắt đầu liền sinh hoạt tại nơi đây lấy băng tuyết làm lực lượng cội nguồn chỉ cần có băng tuyết tại liền có thể sống sót nắm giữ cùng lúc đó phòng trực tiếp bên trong thủy hữu bọn họ cũng nhìn thấy trường hợp này mưa đạn nháy mắt nổ quả nhiên vật khí tốt dùng hết phía sau vận rủi liền sẽ theo nhau mà đến phía sau là cự tuyệt người tiến vào tuyết úc phía trước là cái này phó bản bên trong nguy hiểm nhất tuyết nữ muốn tiếp tục sống có thể là có chút khó à. hắn là từ bảo dương bên trong thu được hai cái khen thưởng không sai có thể còn chưa kịp đi thích t ư ớ n g cùng quen thuộc căn bản là không có cách phát huy ra quá mạnh lực lượng nghĩ muốn đối phó một cái tuyết nữ thật rất khó đối mà còn cái này phó bản bên trong tuyết nữ có thể không chỉ có một con một khi làm ra động tính quá lớn cái khác tuyết nữ cũng sẽ tới đến lúc đó tuyệt đối chỉ có một con đường chết đều nói ô hoàng đoàn bệnh t u y ế t pháp này là có đạo lý thủy hữu bọn họ đều không thế nào xem trọng lâm bắc bởi vì là tất cả phát sinh quá đột、nột. thu được khen thưởng là không sai có thể còn chưa tới cùng quen thuộc liền phát sinh loại này ngoài ý muốn thời gian cho nên bọn họ mới sẽ theo bản năng loại suy nghĩ này như vậy cũng tốt so một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học được đến một cái tốt công ty nộp đơn cơ hội có thể còn chưa kịp đi tìm hiểu công ty liền không cẩn thận chọc g i ậ n công ty la bản tự nhiên rất khó có quả ngon để ăn nếu có thời gian nhất định làm chuẩn bị như vậy kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt lâm bác nhìn xem mấy mét bên ngoài chính đang hướng về mình đến gần biết nữ trên mặt đúng là xuất hiện một vệ nụ cười tất nhiên ngươi đến vậy ta cũng liền không khép ký v v v v ta còn đang suy nghĩ cái gì về sau làm sao đi tìm các ngươi đâu l i ê n xem như tuyết nữ hiện tại không có xuất hiện hắn về sau cũng sẽ chủ động đi tìm tuyết nữ vì tự nhiên là thêm đầy hào cảm thêm đầy tuyết nữ hào cảm suy nghĩ một chút chính là kiện kích thích sự tình l i ê n tại lâm bắc nói ra lời này đồng thời hệ thống thanh â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên vang lên đinh ký chủ thành công phát động nhiệm vụ băng tuyết vương tọa nhiệm vụ yêu cầu một tìm tới phủ bùi tại cái này cánh đồng tuyết bên trên băng tuyết nữ vương vương tọa đồng thời được đến băng tuyết vương tọa tán thành trở thành nơi đây đệ nhất nhầm tuyết nam vương nhiệm vụ yêu cầu hai thêm bạo tuyết hào cảm độ số lượng càng nhiều càng tốt vốn nhiệm vụ là cao nhiệm vụ khó khăn chia làm nhiều cái giai đoạn mỗi đạt tới một cái giai đoạn lúc liền có thể đạt được tương ứng k h e n thưởng giai đoạn thứ nhất thêm đầy một cái tuyết nữ h ả o cảm giai đoạn thứ hai thêm đầy ba cái tuyết nữ h ả o cảm giai đoạn thứ ba thêm đầy sáu cái tuyết nữ h ả o cảm giai đoạn thứ tư thêm t r ò n m ư ờ i chỉ tuyết nữ h ả o cảm cuối cùng giai đoạn thêm đầy băng tuyết vương tỏa h ả o cảm trở thành băng tuyết nam vương lần này nhiệm vụ không giới hạn thời gian bởi vì tân thủ phó bản có hạn chế cho nên không cách nào tại lần này trong trò chơi liền hoàn thành đến tiếp sau đi tới tương quan phó bản hoặc là chủ động đi tới nơi này lúc có thể tiếp tục tiến hành làm cái này nhiệm vụ quá trình bên trong mời ký chủ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn bởi vì tại cái này cánh đồng tuyết bên trên không vẹn vẹn có tuyết nữ còn có rất nhiều cái khác nguy hiểm liên cúng người đồng dạng trò chơi người chơi cũng có khả năng sẽ trở thành người đệ nhân dù sao nhìn chằm chắm băng tuyết vương tọa không phải số ít trong lòng lâm bắc rất là im lặng băng tuyết nam vương hệ thống người làm ta hắn chỉ nghe nói qua băng tuyết nữ vương chưa từng nghe nói băng tuyết nam vương luôn cảm giác có chút không hợp t h ó i thường ký chủ mời không nên suy nghĩ nhiều băng tuyết nữ vương vương tỏa ngồi một cái nam nhân là một kiện lại chuyện không quá bình thường tin tưởng mình ngươi có thể trong lúc nhất thời lâm bắc đúng là không biết nên làm sao trả lời mà tình huống hiện tại cũng dung không được hắn nghĩ chút có không có bởi vì cái kia tuyết nữ ngay tại cất bước tiếp theo dẫm tuyết âm thanh không ngừng vang lên cất bước đi về phía trước quá trình bên trong ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm lâm bắc sát ý lạnh như băng tràn ngập tại trong hai con ngươi có thể xác định tuyết nữ đối lâm bắc có tất sát tri tâm chỉ cần có cơ hội liền sẽ đọc thủ giờ phút này lâm bác cùng tuyết nữ ở giữa khoảng cách chỉ còn lại ngắn ngủi hai mét hắn không có lãng phí thời gian nữa lập tức ở trong lòng đối hệ thống hạ lệnh điểm đầy sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh tuyết nữ h ả o cảm độ đã thêm đầy con t h a h ả o cảm điểm bốn nghìn tám trăm tám mươi tám thêm đầy tuyết nữ h ả o cảm độ trọn vẹn tiêu phí một vạn h ả o cảm điểm cũng không phải một cái con số nhỏ so thêm đầy tuyết ốc quỷ h ả o cảm độ nhiều dòng giã bảy ngàn điểm lâm bác nhẹ nhàng thở ra còn tốt lưu lại hào cảm điểm đầy đủ về sau hắn vội vàng nhìn về phía tuyết nữ tin tức cột tùy theo xuất hiện thậm u y ế t nữ. chí tại tấm kia trắng như tuyết gương mặt bên trên còn hiện ra một vệ đỏ ửng n h à t nhạt thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng tại cùng tầm mắt của lâm bắc đối mặt cùng một chỗ lúc nàng ánh mắt theo bản năng tiến hành né tránh cực kỳ giống một cái ngượng ngùng nhà bên nữ hải cứ như vậy Tuyết nữ tại nguyên đẩy nữ đứng chỗ một ấ y giây sau, mới ở trong mới sau, ở n i â m mình, thuyết tiếp tay phục chính mình, tiếp lấy liền dơ lên hai tay đến, nhẹ h lấy đến, liền lên n n dơ à giây vô vô vũ v khuôn mặt của mình, ở đấy lòng cho chính mình lòng động mặt của cổ ở đáy ê n phen. một Một g i sau lấy dũng khí tuyết nữ hướng về phía trước phóng ra một bước một bước rơi xuống phía sau là bước thứ hai bước thứ hai rơi xuống lúc nàng đi đến trước người lâm bắc đồng thời phòng trực tiếp mưa đạn từng đầu hiện lên chạy a ngươi ngược lại là chạy a còn đứng ngay đó làm gì ta thật sự là phục gặp phải tuyết nữ còn dám phát g c nhìn thật để cho người nén giận tùy tiện tìm một cái tuyết ốc chui vào cũng so ở bên ngoài chờ chết cường a suy nghĩ cái gì đâu đối cứ như vậy bị tuyết nữ giết thật tốt chó nâng đi chết đi chết cũng xứng đáng ai bảo chính hắn làm đâu rất nhiều thủy hữu bọn họ tại thay lâm bắc gấp gáp nhưng cũng có người tại c ư ờ i trên nôi đau của người khác phòng trực tiếp bên trong khán giả rất nhiều mà còn đến từ các nơi trên thế giới p h ầ n hạnh loại hình tự nhiên là cao thấp không để ự nhưng tại giây phút này đi tới trước người lâm b ắ c chỗ tuyết nữ nhưng là d ơ lên hai cái cánh tay dùng sức ôm lại lâm b ắ c thắt lưng đem lâm bắt cho xít sao ôm ở trong ngực đồng thời đầu của nàng còn dán tại dán tại lâm bắt trên quần áo tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên xuất hiện một vệ thỏa mãn nụ cười trong hai con ngươi chấp động lên hưng phấn lại thêm xung quanh không ngừng rơi xuống bông tuyết cùng gào thét mà qua cùng phong phối hợp làm cho lâm bắc cùng tuyết nữ thoạt nhìn liền như là một đôi tại trong gió tuyết ôm nhau tiểu tình nữ bầu không khí ấm áp rất không có nửa điểm tồn tại nguy hiểm cảm thụ được từ trên thân thể chuyển đến băng lanh xúc cảm lâm bắc biểu lộ biến thành rất là phức tạp hắn chưa từng có tưởng tượng qua có một ngày chính mình sẽ bị tuyết nữ ôm c h ặ t không nhịn được trong lòng lâm bắc bắt đầu lo lắng điểm đây một cái tuyết nữ hảo cảm độ liền để một cái tuyết nữ khăng khăng một mực thích chính mình vậy nếu như về sau thật điểm đây một trăm cái tuyết nữ hảo cảm độ đâu. lại sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự t ì n h chẳng lẽ đều sẽ khăng khăng một mực thích chính mình làm ra cùng cái này tuyết nữ không sai biệt lắm sự t ì n h nghĩ tới chỗ này thời điểm hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ liền vội vàng đem suy nghĩ chuyển rời đến một phương hướng khác suy nghĩ kỹ một chút ta tựa hồ thật có thể ngồi lên cái kia vương tọa trở thành danh xứng với thực băng tuyết nam vương phòng trực tiếp bên trong các khán giả đều choáng đều tại đầy mặt kinh ngạc nhìn xem phát sóng trực tiếp không nhịn được hoài nghi con mắt của mình loại này sự tỉnh thật là chân thật phát sinh sao luôn cảm giác giả dối rất tốt một lúc sau bọn họ mới lại lần nữa phát động ngư đạn cái này phòng trực tiếp chuyện phát sinh càng ngày càng không hợp t h ó i thường dựa vào cái này tuyết nữ có phải điên rồi hay không không những không có giết hắn ngược lại còn ôm lấy hắn thoạt nhìn cùng cái n g ố c bạch ngọt đồng dạng ta thật lý giải không được vì sao tuyết nữ sẽ làm loại này sự t ì n h bình thường tuyết nữ có thể là giết người không c h ư ớ c mắt ta đã tê dần nha cái gì a đây là ta nhìn thật là một tân thủ người chơi phòng trực tiếp sao liền xem như thâm niên người chơi phòng trực tiếp bên trong cũng sẽ không xuất hiện loại này hình ảnh a giờ khác này rất nhiều khán giả đã quyết định về sau không làm gì liền muốn đến lâm bắc phòng trực tiếp bên trong nhìn xem còn có thể hay không có càng kỳ quái hơn chuyện phát sinh tuyết nữ vẫn như cũ say mê tại trong ngực lâm bắc thỏa mãn nhắm mắt lại thưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp nàng rõ ràng điều đó không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài nếu không lâm bắc sẽ bị chết g ó n g mà giờ khắc này lâm bắc cũng không tâm tư thoát khỏi bởi vì hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ký chủ thêm đầy một cái tuyết nữ hào cảm độ hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ lấy được được thưởng ba mươi nghìn hào cảm、điểm. cứ việc khen thưởng cũng không phải là đặc biệt tốt chỉ là một chút hào cảm điểm mà thôi nhưng cũng lại có thể đưa đến tác dụng rất lớn ba mươi nghìn hào cảm điểm có thể là có thể điểm tròn mười chỉ tuyết ốc quỷ hào cảm giá trị a mấy giây sau lâm bắc nhìn về phía tuyết nữ bất đắc dĩ mở miệng nói ra còn không có ô m đủ sao người ô m ta l ạ n h quá ý gì p h ụ cái c gì đều đông lại tuyết nữ nhan chị là rất cao không sai có thể bị tuyết nữ ô m cũng là thật thống khổ bị tuyết nữ ô m cũng bị khối băng ô m không sai bị lắm ngay vậy tuyết nữ vội vàng bông lòng ra lâm bắc tiếp lấy liền thẹn thùng túi lầu xuống ngượng ngùng đi nhìn lâm bắc mà lâm bắc giống là nghĩ đến cái gì vội vàng nhìn về phía mười tám hào tuyết úc đúng trong tuyết úc này có một cái kinh t ủ n g cấp tuyết nữ cũng là có thể thêm h ả o cảm mục tiêu ta hiện tại h ả o cảm điểm hẳn là đủ dùng nghĩ tới chỗ này thời điểm hắn trực tiếp liền mở rộng hành động cất bước đi tới mười tám hào trước tuyết úc đến mức cái k i a tuyết nữ thì là đàng hoàng đi theo sau lưng lâm bắc hóa thân trở thành một cái trung tâm theo đôi u đông đ ô n g tại mười tám hào tuyết úc trước cửa lâm bắc nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa bên trong có tuyết nữ tại hắn cũng không muốn cứng g i n sông về sau đều là người một nhà Cần không i ế t t lưu cái tương đối t chỉ, chỉ là mười tám hào trong tuyết ốc tuyết nữ bị kinh hại đến phòng trực tiếp bên trong tất cả các khán giả cũng tất cả đều bị kinh hại đến bọn họ mới vừa vặn tiếp thu tuyết nữ cưỡng ép ôm lấy chuyện của lâm bắc có thể giờ phút này liền tiến vào một vòng mới trong lúc khiếp sợ mà một vòng này khiếp sợ không so với phía trước nhỏ ba cái này lại là cái gì thao tác hắn gõ vang mười tám hào tuyết ốc cửa tuyết ốc bên trong khẳng định có nguy hiểm à mà lại là rất đáng sợ nguy hiểm chẳng lẽ hắn quên chuyện mới vừa phát sinh không sai vừa vặn số ba người chơi đi vào liền chết tại bên trong trước sau tổng cộng cũng mười mấy giây ta thật nhìn không hiểu hắn thao tác bởi vì cái này phó bản quy tắc nguyên nhân đặc biệt cho nên mười tám hào tuyết ốc bị gõ vang âm thanh cũng bị giấu tại cái khác trong tuyết ốc các người chơi nghe lọt vào trong h a i rõ ràng bọn họ lựa chọn tuyết ốc phân bố rất không đều khoảng cách mười tám hào tuyết ốc đều có khoảng cách nhất định nhưng lại có thể rõ ràng nghe đến tiếng đập cửa nháy mắt các người chơi luôn cuống n h ộ t nhịp lớn trợn mắt lên nhìn về phía tiếng đập cửa truyền đến phương hướng đồng thời còn theo bản năng lầm bầm cũng không biết là cái nào xui xẻo bị go go cánh cửa hy vọng hắn có thể thủ vững nội tâm của mình không muốn bị tuyết nữ rụ rô đi ra may mắn cửa của ta không có bị go v à n g một khi cùng tuyết nữ tiếp xúc gần gũi như vậy chỉ có một con đường chết kỳ quái lần này trò chơi tiến trình có phải là quá nhanh ta nhớ kỹ nhất phải tại trò chơi bắt đầu sau mấy tiếng mới có tuyết nữ gõ vang tuyết ốc ử a trước đây tuyết nữ gõ cửa sớm nhất một lần cũng là trò chơi bắt đầu hai giờ phía sau nhưng bây giờ liền năm phút đều chưa từng có đi a mặc kệ hắn dù sao ta chết cũng không mở cửa trước chống đến thứ hai ngày an toàn thời gian lại nói các người chơi đối cái này phó bản đều có sự hiểu biết nhất định tự nhiên biết hiện tại tốt nhất cách làm là cái gì tất cả người chơi đều có phòng trực tiếp bởi vậy bọn họ phản ứng cũng bị các khán giả nhìn thấy bao gồm cái kia tự nói âm thanh cùng suy đoán đồng dạng là như vậy đáng thương các người chơi còn bị mơ mơ màng màng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra gõ vang cửa không phải tuyết nữ mà là một cái người chơi đ ổ i một nhóm người chơi cũng không tốt gì ai có thể nghĩ tới sẽ có người vào lúc này đi đ ầ n đội gõ vang tuyết ố cửa đâu ta rất y ế u kỳ nếu như bọn họ biết trận tướng tình huống như vậy lại biến thành cái giả gì cho đến lúc đó hắn đ á m đó nghĩ cái gì khẳng định rất phức tạp mà lúc này mười tám hào trong tuyết ố p cửa nữ từ băng tuyết chế tạo thành trên giường đứng lên thần s ắ c nghi ngờ cất bước hướng đi tuyết ố p cửa nàng rất y ế u kỳ vì sao chính mình cửa sẽ tại trò chơi tiến hành trong đó bị gõ vang mặc dù phụ cận tồn tại m ặ khác t u y ế nữ nhưng bởi vì t u y ế nữ tính cách lãnh đạm lại lẫn nhau quan hệ cạnh、tranh. cho nên tuyết nữ quan hệ trong đó rất xa lánh cũng không thể nào là mặt khác tuyết nữ đến góc ử a trong tuyết ốc diện tích cũng không lớn chỉ tương đương với một cái bình thường phòng ngủ cái này tuyết nữ mới bước liền đi đến tuyết ốc trước cửa nhìn chằm chằm tuyết ốc cửa nhìn mấy giây sau nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng sau một khắc một đạo thanh â m xa lạ vang lên người tốt theo thanh â m này cùng nhau xuất hiện còn có một cái trên mặt mang cười nhạt nhân loại tại này nhân loại sau l ư n g chỗ thì là một cái đẩy mặt yêu thương tuyết nữ giờ khác này mười tám hào trong tuyết ốc tuyết nữ trận tròn mắt không nhịn được bắt đầu hoài nghi cuộc đời của mình tình huống trước mắt liền nàng đều cảm giác quỷ dị một cái chỉ so với mình yếu một chút tuyết nữ vậy mà thích một nhân loại hóa thân trở thành một cái hoa si u i làm cái gì à? người thân là tuyết nữ tôn nhưng đâu q u á cái kia đi cũng đồng thời thủy h ư u bọn họ đang điên cuồng phát ra mưa đạn mau nhìn cái này tuyết nữ bị sợ t r ò n váng cái này rất bình thường dù sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sự tình ta nhìn nhiều năm như vậy phát sóng trực tiếp còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết nữ bị doãn ốc mà lúc này lâm bắc cũng tại quan sát tỉ mỉ cái này tuyết nữ mặc dù đều là tuyết nữ nhan chị cũng, cũng rất cao nhưng lại có tranh lệch nhất định không phải loại k i a đại lượng sao chép được tướng mạo cái thứ nhất tuyết nữ tướng mạo nghiêng về đàn yêu mà cái này cái thứ hai tuyết nữ thì là tương đối thành t h ủ cùng cái này tuyết nữ có liên quan tin tức cột cũng hiện lên ở trước mắt của hắn tuyết nữ mức độ nguy hiểm k i n h thủng cấp năng lực đông kết băng tuyết không chế mị hoặc hào cảm độ m ộ n g bức đồng dạng đồ vật không viết trực tiếp mang qua bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện cùng cái thứ nhất tuyết nữ đối ngươi tình cảm chân thành mà nhận lấy liên tiếp mánh liệt xung kích đang đứng ở mậu bức trạng thái bên trong đối ngươi sinh ra hứng thú rất lớn nhìn thấy cái này tuyết nữ hảo cảm độ lúc lâm bác cũng n g ậ m bức hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong hảo cảm độ vậy mà còn có n g ậ m bức cái này một hạng hệ thống cũng tức thời đối với cái này tiến hành giải thích ký chủ không cần kinh ngạc hảo cảm độ phân cấp đông đ ả o xưng ơ hô phương thức cũng tương tự rất nhiều n g ậ m bức cũng thuộc về trong đó một loại ngài có thể đem n g ậ m bức coi như là hiếu kỳ một loại bởi vì nàng trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thấu ngài cho nên đối với ngài sinh ra nhất định hứng thú nghĩ phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra cái này lâm bác mới tính biết là chuyện gì xảy ra đối ta sinh ra hiếu kỳ hiếu kỳ lời nói có lẽ không thuộc về kém hảo cảm độ a đối với cái này hắn không quá xác định dù sao tại bên trong thế giới này thưởng thức cũng không chung tốt hoặc kém xem tình huống mà định ra có quỷ quái đối với ngài sinh ra hiếu kỳ là muốn biết là chuyện gì xảy ra sẽ làm nhạt đối với ngài ác ý nhưng cũng có chút tương đối điên cuồng quỷ quái sẽ nghĩ đến đem trước ngài cho giết chết sau đó lại đi tìm tòi nghiên cứu là chuyện gì xảy ra đối với cái này có cái đại khái giải phía sau lâm bắc có chút không dám xác định mỗi cái tính cách của tuyết nữ không giống làm việc quen thuộc gì đó đều có khoảng cách cho nên không cách nào xác định có hay không nguy hiểm hệ thống thêm đầy h ả o cảm a hiển nhiên ngay lập tức điểm đầy h ả o cảm là thích hợp nhất cách làm hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên đinh tuyết nữ h ả o cảm độ đã thêm đầy con t h ư a h ả o cảm điểm là mười chín nghìn tám trăm tám mươi tám bởi vì cái này tuyết nữ đối với ngài sinh ra hiếu kỳ h ả o cảm độ ở vào tương đối thân mật giai đoạn cho nên hao phí h ả o cảm điểm ít sau một khắc đứng tại cửa tuyết nữ trong con n g ư n i mộng bức nháy mắt biến mất thay vào đó là nồng đầm lửa nóng tiếp lấy nàng hướng về phía trước đưa ra một cái tay nắm thật chặt tay của lâm bắc n g khi rất là kích động mở miệm nói ra ngươi đến tà chờ ngươi đã lâu mau vào nhà vừa mới nói xong cái này tuyết nữ dùng chút khí lực một cái liền đem lâm bắc kéo đến mười tám hào trong tuyết úc đồng thời còn thuận tay đem cửa cho giam lại đem cái thứ nhất tuyết nữ cho nhốt ở ngoài cửa nháy mắt cái thứ nhất tuyết nữ trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn đóng chặt tuyết úc cửa nàng nhất thời lý giải không được tình huống trước mắt qua mấy giây cái thứ nhất tuyết nữ mới phản ứng lại ngay sau đó nàng phẫn nộ phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được phẫn nộ so trước đây giết chết người chơi lúc thất thủ còn muốn p ẫ n nộ nghìn lần và lần đông đông nhất hào tuyết nữ nâng lên hai tay một lần lại một lần dùng sức đập đánh vào bốn mươi số tám tuyết ốc cửa phòng bên trên van r ộ i đập âm thanh không ngừng vang lên tùy tiện ép qua gió tuyết tiếng rít mà tại tiếng gõ cửa này vang lên đồng thời nhất hào tuyết nữ gào t h é t tiếng kêu to cũng đang vang lên mở cửa mở cửa ra cho ta hỗn đản để ta đi vào mở cửa mặc dù nhất hào tuyết nữ tướng mạo rất đẹp lúc đầu âm thanh cũng rất ngọt đẹp có thể giờ phút này phát ra âm thanh cũng rất là khủng bố cùng ác quỷ kêu trên không có gì khác biệt rất dọn người rất kinh khủng sở dĩ sẽ như vậy là vì nàng đang đứng ở tức giận lại thêm lâm bắc cũng không tại trước mặt cho nên căn vốn không có đi duy trì hình tượng ý nghĩ nhất hào tuyết nữ muốn làm bây giờ sự tỉnh chỉ có tiến vào m ộ ư ơ i tám hào trong tuyết ốc gặp lâm bắc kiện này mà nàng tạo thành động tĩnh bị ẩn thân tại cái khác trong tuyết ốc các người chơi cho rõ ràng nghe lọt vào trong hai lúc này bọn họ liền bị hù dọa toàn bộ đều đầy mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn xem hô ẩn thân tại bên trong tuyết ốc các người chơi thậm chí có khả năng rõ ràng nghe đến chính mình cái t i ê biến thành nặng n ề rất nhiều tiếng hít thở cùng với kịch liệt đến cực hạn tiếng tim đập có thể thấy được bọn họ thật rất sợ sợ căn bản không dám tới gần tuyết tốt cửa chỉ có thể run dày tự nói tốt thanh âm đ a n g sợ trò chơi mới vừa mới bắt đầu liền xuất hiện trường hợp này về sau c h ỉ sẽ thay đổi càng ngày càng kém a không thích hợp a ta nhớ kỹ tuyết nữ không có như thế táo bạo a tại ta trước đây nhìn qua phát sóng trực tiếp bên trong tuyết nữ đều không có làm qua loại này sự tình a thật là tuyết nữ sao nghe tới làm sao như cái đoán phụ chúng ta cái này sóng người chơi vận khí cũng quá củ chuối đi a vậy mà gặp phát của tuyết nữ cái này để chúng ta sống sót bằng cách nào a con tốt bị gõ vang không phải cửa của ta cũng không b i ế tại là c bị nhị hào tuyết nữ cưỡng ép kéo đến trong phòng về sau lâm bắc liền thấy tại góc tường để đó một bộ bị đông cứng thành bằng điều thi thể bất ngờ chính là trước kia tiến vào mười tám hào tuyết ốc tên kia người chơi tại cái này tên người chơi gương mặt bên trên còn mang theo chưa kịp tản đi mánh liệt h o à n g hốt trừ cái đó ra còn có mặt khác thật nhiều có đủ bị đông thi thể người chơi nam cùng người chơi nữ đều có tại mỗi một bộ băng điêu thi thể gương mặt bên trên đều mang theo cùng tên kia người chơi giống nhau mánh liệt h o à n g hốt số lượng kém một chút liền xông phá hai chữ số tại lâm bắc phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng đem cái này không huyết tinh lại rất một màn kinh khủng xem tại trong mắt Mười mẹ người, người, không nữ. nó hổ Thật là tuyết dò b b ấ t quá khả năng này là trong thế giới khủng bố duy nhất có thể để cho thân thể hoàn chỉnh kiểu chết cho đến giờ phút này lâm bắc mới bỗng nhiên ý thức được trước mắt tuyết nữ nguy hiểm cỡ nào hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu như chính mình tại không có hệ thống dưới tình huống gặp dạng này một cái đáng sợ tuyết nữ sẽ nên đón như thế nào một cái đáng sợ kết quả tuyệt đối chỉ có bị đông thành t ư ợ n g băng đầu này may mắn có hệ thống lâm bắc rất vui mừng mà đúng lúc này nhị hào tuyết nữ đầy mắt yêu thương nhìn xem lâm bắc ôn lù nói ngươi không cần khẩn trương tất nhiên tới liền đem nơi này làm nhà mình trong này tất cả bao gồm ta ở bên trong đều là thuộc về ngươi đang lúc nói chuyện nàng đưa tay dắt lâm bắc đi tới một tấm từ băng tuyết chế thành bàn tròn phía trước tại băng tuyết trên cái bàn tròn trưng bày một chút bị đông thành khối băng nhưng thoạt nhìn rất mới mẻ đồ ăn có thịt có đồ ăn còn có đồ uống đều là người có thể ăn đồ ăn sở dĩ tuyết nữ trong phòng sẽ có loại này đồ ăn tại nhưng thật ra là trò chơi khủng bố tận lực làm sự t ì n h mục đích tự nhiên là rụ rỗ các người chơi tiến vào ngồi tại băng tuyết ghế ngồi tròn bên trên n á y mắt lạnh vứt hàn ý liền từ bắp đùi chuyển đến lâm bắc không khỏi dùng mình một cái lạnh quá hắn còn là lần đầu tiên ngồi như thế nhị hào tuyết nữ đứng tại lâm bắc bên cạnh đưa tay tại đóng băng đồ ăn bên trên nhẹ nhàng gó gó nháy mắt khối băng vỡ vụn thành tắt bã bên trong đồ ăn tùy theo bỏ niêm phong mặc dù vẫn là rất lạnh nhưng lại có thể thức ăn ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy hiện tại ngươi có lẽ rất đói bụng a đến há m ổ m ta đút cơm cho ngươi tại nàng nói ra lời nói này thời điểm trong tay nhiều ra một đôi từ băng tuyết ngưng tụ thành đũa kẹp lấy một mảnh thịt gà đút tới lâm bắc trước miệng đồng thời còn tại dùng một loại tràn ngập chờ đợi ánh mắt nhìn xem lâm bắc rõ ràng liền là muốn để lâm bắc ăn chính mình cho ăn đồ vật nghe được mùi thịt gà trong cơ thể lâm bắc tuân ra một cỗ cảm giác đói bụng hắn xác thực đói bụng vừa vặn trong lúc vô tình mở ra minh phụ đại môn một chuyện tiêu hao rất lớn một phen khí lực vì vậy lâm bắc há hốc miệng ra đem cái này cửa ra vào thịt gà ăn vào trong miệng ngay mấy cái phía sau liền nuốt vào đến trong bụng hương vị không tệ thịt gà chính là phổ thông thịt gà cùng hắn trước đây n ế m qua không có gì khác biệt nhìn thấy lâm bắc đối cái này thịt gà rất hài lòng nhị hào tuyết nữ cảm giác rất là thỏa mãn vội vàng lại gấp lên một đ u ô đồ ăn kích động đưa vào đến lâm bắc bên miệng mà lâm bắc cũng rất phối hợp đem những thức ăn này ăn vào đến trong bụng chỉ chốc lát, đồ ăn giảm bớt hơn phân tất cả đều bị nhị hào tuyết nữ một tia lại một tia uy vào đến lâm bắc trong miệng phòng trực tiếp các khán giả mắt thấy cái này ấm áp lại q u ỷ dị toàn bộ quá trình từng cái đều xứng sở tại phòng trực tiếp phía trước nội tâm đúng là không biết nên làm phản ứng gì ba chương mười một tuyết nữ cùng tuyết nữ trong bóng tối phân cao thấp chương mười một tuyết nữ cùng tuyết nữ trong bóng tối phân cao thấp mười tám hào trong tuyết úc nhị hào tuyết nữ tại tiếp tục uy lâm bắc ăn đồ ăn tiếp lấy lại sẽ đưa đến lâm bắc miệng mãi đến lâm bắc đem đồ ăn sau khi ăn xong nàng mới sẽ đem đua cho rời đi một lần nữa đi kẹp mặt khác đồ ăn tại cái này lần lượt không ngừng lặp đi lặp lại bên trong trên mặt nhị hào tuyết nữ một mực mang theo thỏa mãn nụ cười căn bản không cảm thấy làm loại này sự tình phiền phức cực kỳ giống tại hầu hạ đế vương t i ể u cung nữ phong trực tiếp bên trong các khán giả bị tình huống này làm tiếp cận sụp đổ không ai có thể tiếp thu chính mình bây giờ thấy được hình ảnh bọn họ dùng sức xoa nhẹ con mắt muốn để chính mình thanh tỉnh một điểm có thể là l i ê n tính các khán giả đem con mắt nhào nặn đỏ thậm chí là nhào nặn ra nước mắt nhìn thấy hình ảnh đều không có phát sinh biến hóa cái kia nơi ở bên trong cất giấu thật nhiều cô đóng băng thi thể tuyết nữ hiện tại tựa như cô vợ nhỏ đồng dạng đang đút lâm hơn nữa còn là chủ động làm loại này sự t ì n h cuối cùng tiếp thu tình huống này các khán giả nhịn không được dù n g phát mưa đạn phương thức biểu đạt chính mình khiếp sợ trong lòng đây là đời ta gặp qua điều kỳ quái nhất phòng trực tiếp ta phảng phất tại nhìn đặc hiệu video đồng dạng một cái tuyết nữ vậy mà tại cho một cái người chơi cho ăn cơm ăn mợ mẹ nó cái gì vui đùa mà còn cái này cho ăn cơm tuyết nữ còn giống như đặc biệt đường tao hứng từ mới vừa mới bắt đầu vẫn tại cười điên tuyệt đối là điên bên trong cái này tuyết nữ điên bên ngoài cái kia tuyết nữ cũng điên người chơi này cũng điên còn có ta cũng sắp điên lên rồi trước đây tham dự người của tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản muốn sống sót phương thức chính là tìm an toàn tuyết ốc cất giấu một mực dấu đến trò chơi kết thúc vẫy sẽ hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế cùng tuyết nữ đi đối kháng nghĩ trăm phương ngàn kế tại trong tay tuyết nữ sống sót có thể loại này cùng tuyết nữ hài hòa cùng tồn tại hơn nữa còn để tuyết nữ tranh giành tình nhân tình huống nhưng là một lần đều chưa từng xuất hiện không tài năng đ i ê n cung quái mà đối với trò chơi sẽ bị phát sóng trực tiếp chuyện này đại khái là hiểu cái này cái thế giới lâm bắc cũng biết cho nên hắn cũng rõ ràng mình bây giờ sợ tác sở vi tại bị toàn bộ hành trình tiến hành phát sóng trực tiếp không quản là mở ra kim sắc bảo tương được đến khen thưởng còn là vừa vặn bị nhất hào tuyết nữ ông bây giờ bị nhị hào tuyết nữ đốt đồ ăn sự t ì n h đều đã trở thành công khai bí mật hiện tại có lẽ có rất nhiều người để mắt tới ta đều nghĩ phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra bất quá lâm bắc không quan tâm hắn cũng không muốn qua loại kia che che lấp lấp sinh hoạt không muốn vì giữ vững chính mình bí mật mà bó tay bó chân đi làm một ít chuyện mà còn lâm bắc rõ ràng hơn chính là vốn có loại này hệ thống dưới tình huống muốn không bại lộ bản thân chính là một chuyện cực kỳ khó khăn bị thêm bạo hào cảm phía sau tuyết nữ cùng với tuyết ốc quỷ bảo tương quái loại hình tồn tại căn bản là không có cách giữ chế ở trong nội tâm đối hắn hào cảm thường xuyên sẽ làm ra một chút cùng ngay trước biểu hiện hoàn toàn khác biệt sự tình hiện tại phát sinh tất cả đã hoàn mỹ nói rõ tất cả cho nên lâm bắc lười đi che giấu thứ gì bại lộ liền bại lộ a dù sao chỉ cần mình lưu có đầy đủ hảo cảm điểm liền không sợ bị một chút người cho để mắt tới bây giờ thấy phát sóng trực tiếp những người kia đại bộ phận đều là không có bị trò chơi chọn chúng người đến mức những cái kia người chơi g i ả dặn kinh nghiệm bọn họ có thể không tâm tư quan tâm một người mới bọn họ bình thường thời điểm đều tại rèn luyện ta có đầy đủ thời gian lâm bác không một chút nào sợ nắm giữ loại này nghịch thiên hệ thống lại chơi điệu thấp cái kia một bộ cũng quá không có ý nghĩa húng chi trò chơi kết thúc phía sau muốn hay không trở lại hiện thực thế giới hoàn toàn là từ người chơi cá nhân ý chí quyết định mà tại bên trong thế giới khủng bố có m ộ tại c thuộc các về n g lôi c kéo lâm bắc tiến vào tuyết úc nháy mắt nhị hào tuyết nữ liền phát động băng tuyết lực lượng tại mười tám hào trong tuyết úc cấu tạo một tầng thật dày bằng chướng tốt ta no bụng hưởng thụ một hồi lâu cho ăn cơm phục vụ phía sau lâm bắc mới hài lòng têu dừng cái này phục vụ hắn cũng bởi vậy hiểu thêm h à o cảm độ đạt tới tối cao là có nhiều bất khả tương nghị a tuyết nữ nghe vậy đầy mặt thất lạc buông đua xuống một tấm tuyệt mì trên mặt tràn đầy vẻ vải hiển nhiên Nàng còn muốn tiếp tục uy lâm bắc ăn đồ ăn đang nhìn nhị hào tuyết nữ lâm bắc đem nhị hào tuyết nữ thất lạc xem tại trong mắt lúc này hắn liền vừa cười vừa nói thất lạc cái gì về sau có rất nhiều cơ hội lâm bắc cũng không phải tại nói đùa hắn còn phải hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ kia tránh không được muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn mà lại trở thành băng tuyết nam vương phía sau cùng nơi này liên hệ sẽ chỉ càng mật thiết hơn nghe nói như thế nhị hào tuyết nữ cười tuyệt mị trắng non trên mặt mang theo tràn đầy vui vẻ nụ cười giống như là cái được đến kẹo que khen thưởng tiểu hải tử nhìn thấy an ủi tốt nhị hào tuyết nữ lâm bắc mới xem như nhẹ nhàng thở ra hắn không khỏi có chút phiền muộn phiền muộn về sau nên như thế nào đối mặt số lượng đông đảo tuyết nữ đâu một cái hai cái còn tốt có thể ứng phó tới có thể quá nhiều lại nên ứng phó như thế nào nhẹ nhàng luất b ư ớ t đầu lâm bắc không có tại vấn đề này nghĩ quá nhiều tiếp lấy hắn thử quan sát kỹ lên bên trong tuyết úc mười tám hào trong tuyết úc đồ vật cũng không nhiều trừ xe chợ tuyết bàn băng băng băng ghế cùng cái kia mấy bộ thi thể cùng với không nhiều gắm đồ ăn bên ngoài liền không có những vật khác nói chẳng ra tài nguyên cũng không tính phong phú nhưng sinh tồn ba ngày độ khó không lớn nhưng lâm bắc có thể không có ý định tại chỗ này cậu trò chơi khủng bố chỗ ban bố nhiệm vụ có hai cái một cái là sinh tồn bảy mười hai cái giờ một cái là tận khả năng nhiều thu thập tài nguyên nhiệm vụ hoàn thành trình độ cùng sau cùng đánh giá có quan hệ mà đánh giá cùng lấy được khen thưởng có quan hệ cũng liền cùng có thể đạt được bao nhiêu hào cảm điểm có quan hệ hào cảm điểm hắn nhưng là thiếu rất ta muốn đi một cái khác tuyết ốc ngươi muốn tới lời nói liền cùng ta cùng đi thôi nói xong câu đó lâm bắc đứng dậy cất bước đi tới tuyết ốc trước cửa không chút do dự kéo ra tuyết ốc cửa sau một khác xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt rõ ràng là đầy mặt phẫn nộ sát ý nhất hào tuyết nữ cùng với phía sau chỗ cái tiêu biến thành cồn u bạo hôn loạn gió tuyết nhất hào tuyết nữ bỗng nhiên s ứ n g sở trên mặt phẫn nộ cùng sát ý cấp tốc tiêu tán rất nhanh liền biến thành ngượng ngùng xấu hổ nụ cười phía sau chỗ cồn bạo gió tuyết cũng bình tĩnh rất nhiều cùng vừa vặn bộ ráng kia hoàn toàn không giống như là cùng một con tuyết nữ sau đó n à n g túi đầu xuống ngượng ngùng cùng lâm b á c đối mặt đưa tay tại nhất hào tuyết nữ trên đầu nhẹ nhàng sờ lên lâm bác nhạt mở miệng cười nói đi thôi tiếng nói vừa ra hắn cất bức từ trong tuyết ốc đi ra từ bên người nhất hào tuyết nữ đi qua phía sau. Thẳng thẳng t càng càng、si、hắn g là ta h vừa vặn ta có thể là tự tay vì hắn ăn cơm hừ rất hiển nhiên đây là nhị hào tuyết nữ tiếng nói chuyện nháy mắt nhất hào tuyết nữ nổi giận treo ở trên mặt biểu lộ lại lần nữa biến hóa thay đổi về tới phía trước cái tia đáng sợ rằng rớp nàng hung tợn nhìn về phía nhị hào tuyết nữ mở miệng giọng nói chuyện rất là đáng sợ Cái n à là y tính g ì Hắn vặn vừa s ờ soạn đầu của ta. Vừa r ồ i để ta chờ ù n g ắ n khẳng định sẽ cùng ngươi tính toán. Ngươi cách sách, c h ra ta số sẽ tại trước mặt lâm b ắ c lúc cùng không tại trước mặt lâm b ắ c lúc nhất hào tuyết nữ biểu hiện có sự bất đồng rất lớn nàng chỉ muốn đem chính mình mặt tốt để lại cho lâm bắc thực lực càng mạnh một chút nhị hào tuyết nữ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế hắn là ta n g ư ơ i đoạt không qua ta nàng l ư ờ i nói nhiều với nhất hào tuyết nữ cái gì vội vàng hướng phía trước phóng ra bước chân nhẹ nhàng đập lên bạch tuyết hướng đi lâm bắc lúc này tuyết nữ trong bóng tối phân cao thấp đã bắt đầu mặc dù các nàng hảo cảm độ đều đã bị thêm đầy đều coi lâm bắt như nặng nhất được như vậy nhưng nhưng như cũ có được độc lập ý thức cùng tư duy còn có tính cách cho nên lẫn nhau ở giữa xuất hiện cạnh tranh quan hệ là một kiện đặc biệt bình thường sự tình thậm chí bởi vậy buộc phát mâu thuẫn xung đột cũng là rất có thể chuyện phát sinh mà cái này vẹn vẹn chỉ là hai cái tuyết nữ chương mười hai ta nguyện ý là ngươi đi chết chương mười hai ta nguyện ý là ngươi đi chết nhìn bóng lưng của nhị hào tuyết nữ nhất hào tuyết nữ khó chịu nắm chặt nằm đấm con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nhị hào tuyết nữ nhìn xem bên trong tràn đầy đều là khó chịu mấy giây sau n c、so, vì vậy nàng cũng phóng ra bộ pháp tiến vào trong gió tuyết hướng đi bốn mươi số tám tuyết úc đối với nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ vừa rồi làm sự tình một lòng chỉ muốn đi đến bốn mươi số tám tuyết úc lâm bắc đồng thời không rõ ràng dù sao cái này hai tuyết nữ ở giữa phân cao thấp rất ngắn mà còn âm thanh cũng không thế nào lớn bị gào thét do tuyết âm thanh che giấu ở bên trong hắn cũng không có dự liệu được cái này hai tuyết nữ sẽ hiện tại bắt đầu phân cao thấp bởi vì nhất hào tuyết nữ đình chỉ gõ cửa tiếng đập cửa cũng không có tiếp tục vang lên sống sót người chơi khác bọn họ tự nhiên không cách nào lại nghe đến động tính này mặc dù nơi đây khôi phục kiên tĩnh chỉ còn lại gió tuyết tiếng rít thế nhưng những ngày các người chơi trong lòng lại rất nghiêm trọng từng cái bất an ở tại còn tính l à an toàn trong tuyết ố c tiếng đập cửa ngừng thanh âm nhắc nhở không có vang lên xem ra là lần này tuyết nữ từ bỏ nhìn đến nhà này băng vận khí cũng không tệ lắm gặp phải chính là một cái yếu kém tuyết nữ gõ một hồi liền không gõ cũng không có vì vậy bị giết chết cái này tựa hồ là dấu hiệu tốt hy vọng lần này chỉ có cái này tuyết nữ đến mặt khác tuyết nữ tuyệt đối không cần đến bọn họ đại não cấp tốc vận chuyển suy đoán thời khắc này tình huống duy nhất có thể xác nhận sự tình chính là tạm thời không có người tử vong chỉ chốc lát lâm bắc đi tới bốn mươi số tám tuyết ố c cách đó không xa lúc này bốn mươi số tám tuyết ố c vẫn như cũ cùng mặt khác tuyết ố c không giống nhau lắm đem cửa nhắm ngay phương hướng ngược nhau rõ ràng chính là không muốn để cho người đi vào nó bên trong phòng trực tiếp bên trong các khán giả cũng làm rõ ràng ý đồ của lâm bắc khá lắm Đây là muốn vào muốn 40 sự ố 8 tuyết t ốc vừa rồi hắn a hồ liền có q u y ế thật đ ị n này. Cái thứ nhất tuyển chọn là 40 số 4 tuyết Úc, cái thứ 2 tuyển chọn là 18 hào tuyết Úc, cái thứ 3 tuyển chọn là 40 số 8 tuyết Úc. người này tựa hồ rất thích lựa chọn loại này, nghe tới liền tương đối nguy là là hào là tuyết tuyết tuyết tuyết Cái ốc, cái ốc, cái ốc, thích ốc. loại tới đối hiểm thứ thứ thứ tựa rất t hồ h lựa 40 4 40 số số Sự 18 8 cũng chứng minh cái này ba cái tuyết ốc không bình thường một trong đó có kim sắc bảo tường một trong đó có một cái tuyết nữ một cái là căn bản không cho người ta vào 40 số 8 tuyết ốc hẳn là nơi này đặc thù nhất tuyết ốc hắn lần này khẳng định muốn ăn quả đắng được đến kim sắc bảo tương là hắn vận khí tốt đổi lại những người khác vận khí tốt đồng dạng cũng có thể được kim sắc bảo tương tuyết nữ đ á i ngộ đặc biệt khả năng là hắn tướng mạo vừa vận tại tuyết nữ thích trên cái điểm kia nhân quỷ m ế n nhau sự t ì n h cũng không phải không có xuất hiện qua nhưng hắn tuyệt không có khả năng tại bốn mươi số tám tuyết ốc nơi này hưởng thụ đ á i ngộ đặc biệt tuyết ốc loại này đ ồ vật lại sẽ không thích người không biết là vì cái gì ta liền nghĩ nhìn hắn gặp phải phiền phức trong bất chi bất giác mọi người tâm tính phát sinh biến hóa nhìn xem người chơi khắc lúc bọn họ sẽ nghĩ để tên kia người chơi sống sót sẽ không nói cái gì quá lời quá đáng có thể đang nhìn lâm bắc thời điểm bọn họ tại đều m bốn l mươi Bắc số tám trước mặt tuyết ốp đứng mấy giây lâm bắc mới vừa tính toán đi làm những gì nhị hào tuyết nữ cùng nhất hào tuyết nữ liền trước sau h r n đến cơ hội là tại đi tới nơi này nháy mắt nhị hào tuyết nữ liền giữ chặt lâm bắc một cái tay thân thể hướng về lâm bắc gần sát một chút nhẹ giọng mở miệng nói ra c ẩ Nguyên thận. n ư trước không phải bình thường ờ i phải phía không bình t ế t hào là tuyết, tuyết nữ gặp tình huống như vậy trong lòng bình dâm trôi nháy mắt đánh đổ lập tức đi đến lâm bắc một bên khắc chỗ dối với tay nắm chặt lâm bắc một cái khác cái cánh tay có thể khuôn mặt của nàng cũng bởi vậy thay đổi màu đỏ bừng tuy tiện lấn át nguyên bản chấm nón hai cái tính cách của tuyết nữ trên lệ n h cực lớn một cái rất thẹn thùng giống như là mềm nhúng con cựu nhỏ một cái thì rất chủ động như cùng một con chó hơn nữa còn là liếm liếm chó nhất hào tuyết nữ cô lấy dũng khí nhìn xem lâm b ắ c anh tuấn một bên mặt mở miệng nói như nếu như ngươi muốn bên trong đồ ăn vậy ta liền đi cho ngươi lấy lấy ra mặc dù không có cách nào cưỡng ép đẩy ra nó cửa nhưng ta có thể nghĩ biện pháp để nó công kích trước ta như thế ta liền có thể tiến hành phản kích thừa cơ đem nó cho hủy đi mỗi cái khu trò chơi vực bên trong đều tồn tại đặc biệt quy tắc thì như tại chỗ này tuyết ố c cửa liền không cách nào bị bạo lực đ ẩ y ra không quản là bình thường tuyết ố c vẫn là ngụy trang tuyết ố c quỷ nhưng nếu như tuyết ố c quỷ dẫn đầu phát động công kích như vậy quy tắc liền sẽ tùy theo mà biến hóa máu cửa phòng liền có thể bị bạo lực đ ẩ y ra mỗi cái khu vực bên trong quy tắc đều không có công khai cần chính mình đi nghĩ biện pháp làm rõ ràng tính cách sáng sủa nhị háo tuyết nữ cũng không muốn tại loại này sự t ì n h bên trên bại bởi nhất háo tuyết nữ chuyện này vẫn là ta đi làm đi thực lực của ta so với nàng cao rất nhiều làm nên loại này sự tỉnh đến càng đơn giản nàng có thể hai giờ mới có thể làm đến mà ta chỉ cần một giờ cho nên ta so với nàng hữu dụng nhiều nói xong nàng lại một lần nữa đắc ý nhìn về phía nhất hào tuyết nữ nhất hào tuyết nữ hận đến nghiến răng thế nhưng nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác bởi vì thực lực bây giờ của nhị hào tuyết nữ đúng là so với nàng cao hơn một cái cấp bậc làm lên loại này sự t ì n h đến cũng xác thực càng đơn giản không nhịn được nhất hào tuyết nữ luôn c uống nàng cảm giác chính mình tại đối mặt nhị hào tuyết nữ lúc các phương diện đều ở thế yếu bên trong tăng cường nhất hào tuyết nữ hốt hoảng đối với lâm bắp nói mặc dù đúng là là dạng này nhưng ta còn có thể làm sự tính khác ta ta có thể đi điều tra mặt khác tuyết úc đem những cái kia trong tuyết úc đồ vật đều lấy ra cho ngươi có thể tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi là ngươi đi chết ta cũng tình nguyện chỉ cần là đối ngươi hữu dụng sự tình ta đều nguyện ý đi làm chỉ cần ngươi không không vứt bỏ ta ngữ khí của nàng không thích hợp nghe tới giống như là nhấc khóc bị hai cái tuyết nữ đấu có chút nhức đầu lâm bắc thấy thế vội vàng rút tay ra ngoài sờ tại trên đầu nhất hào tuyết nữ không khóc không khóc yên tâm đi không quản ngươi có thể làm cái gì ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi vứt bỏ một chỉ tốn hơn vạn hào cảm điểm tuyết nữ hắn điên mới sẽ làm loại này sự tình đem lời nói này nghe vào trong thai nhất hào tuyết nữ mới khôi phục bình thường nàng dung sức nhẹ gật đầu giọng nói chuyện không tại khó chịu quá tốt rồi nhị hào tuyết nữ ăn dấm đem đầu di động đến trước mắt lâm bắc ta cũng muốn sờ đầu không sờ ta ta liền khóc lâm bắc đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi nhưng vẫn là phối hợp sờ đầu của nhị hào tuyết nữ một cái sờ xong hắn mới lần nữa mở miệng nói mà còn chỉ là vào cái này tuyết ốp mà thôi cũng không phải là chuyện phiền phá gì nói xong lâm bắc đem sờ tại hai cái tuyết nữ trên đầu tay thu hồi tiếp lấy đóng i về phía ra trước bước, c mấy chặt tuyết ốc cửa tự động trong chiều mở ra hiển nhiên là muốn muốn để lâm bắc đi vào mà lâm bắc cũng không do dự trực tiếp liền cất bước đi vào trong đó giống như là về nhà đồng dạng tự nhiên chỉ để lại tại cách đó không xa ngốc đứng nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ tình huống cùng hai người bọn họ nghĩ không giống nhau lắm chương mười ba liền quy tắc hảo cảm đều có thể thêm chương mười ba liền quy tắc hảo cảm đều có thể thêm trong lúc nhất thời nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ đúng là không biết nên phản ứng làm sao hai người bọn họ cũng khó được không có lẫn nhau tranh đấu đều đang trầm mặc nhìn về phía trước chỗ bốn mươi số tám tuyết ố c hai cặp bốn cái trong con ngươi tràn ngập phức tạp cảm giác khiếp sợ đồng thời lại không thể nào hiểu được loại này sự tình lâu dài ở tại mảnh này trong tuyết vực tuyết nữ có thể nói là hiểu rõ nhất tuyết ú quỷ một chủng tộc tuyết ốc quỷ loại này tồn tại mặc dù thoạt nhìn cùng phổ thông tuyết ốc không có gì khác biệt từ sáng đến tối cũng sẽ chỉ ở tại cùng một nơi nhưng trên thực tế lại là có rất lớn tính nguy hiểm có rất nhiều nhân loại tại không cẩn thận ngộ nhập phía sau bị sống sờ sờ vây ở bên trong cuối cùng sẽ tại đói bụng cùng rét lạnh bên trong chết đi gặp phải tuyết nữ là nháy mắt tử vong mà ngộ nhập trong tuyết ốc quỷ thì là mãn tính tử vong không giống tử vong phương thức nhưng nhưng lại có đồng dạng tuyệt vọng thống khổ mấy giây sau nhị hào tuyết nữ trước tiên mở miệng nói hắn cứ như vậy vào tiến vào mà còn cánh cửa kia vẫn là tự động mở ra bốn mươi số tám là tuyết ốc quỷ điểm này ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm nó làm như vậy là đang tự tìm đường chết kỳ thật nàng có chút thất lạc lúc đầu còn tưởng rằng đến chính mình biểu hiện thời điểm có thể sự thật lại cùng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại không những không có cơ hội biểu hiện còn bị lâm bắt cho kinh hai đến ngay vậy nhất hào tuyết nữ nhẹ gật đầu bốn mươi số tám khẳng định là tuyết ốc quỷ không phải vậy môn kia cũng sẽ không tự động bị mở ra không hiểu rõ vì cái gì một cái tuyết ốc quỷ sẽ đối hắn như thế tốt cảm giác tựa như là trong tuyết ốc quỷ một cái khác ta vậy mà tình nguyện xúc phạm quy tắc cũng muốn chủ động đem cửa cho mở ra nàng cũng không thể nào hiểu được trường hợp này từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại sự tình ở chỗ này quy tắc bên trong trạng thái bình thường tuyết cốc cửa chỉ có một loại mở ra phương thức đó chính là từ các người chơi đến mở ra từ bên ngoài đ ẩ y r a cùng từ bên trong kéo ra đều có thể như loại này cưỡng ép tự động đem chính mình cửa cho mở ra hành động đã vi phạm tồn tại ở nơi đ â y quy tắc hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng sẽ tiếp nhận làm trái quy tắc trừng phạt trừng phạt cường độ không có cái gì nhẹ cùng nặng khác nhau chỉ có chết nói chắn ra tồn tại ở các cái khu vực bên trong quy tắc có thể bị đánh vỡ nhưng đánh vỡ quy tắc phía sau liền sẽ chết mặc dù cái này hai cái tuyết nữ cùng bốn mươi số tám tuyết ốc đồng dạng đều bị cưỡng ép thêm bạo hảo cảm độ thế nhưng lẫn nhau ở giữa lại không cảm giác được cái gì thêm bạo hảo cảm độ phía sau sẽ chỉ làm các nàng thái độ đối với lâm bắc cùng tình cảm phát sinh biến hóa cũng không đối những vật khác tạo thành ảnh hưởng tiến vào bốn mươi số tám trong tuyết ốc dây thứ nhất lâm bắc liền thấy trồng chất cùng một chỗ đại lượng đồ ăn đồ ăn t r ù n g loại rất nhiều dinh dưỡng phối hợp rất cân đối hoàn toàn đầy đủ một người ăn uống ba ngày mà lại là không cần tiết chế ăn uống hàn đối với cái này rất là hài lòng cũng không tệ lắm đủ ta ăn vài ngày c đối với tồn tại ở quy tắc của nơi này lâm bắc có thể là không có chút nào hiểu rõ hắn cũng không biết tuyết ốc cửa tự động mở ra là một kiện bao nhiêu bất khả tư nghị sự tỉnh nghe đến âm thanh của lâm bắc nhất hảo tuyết nữ cùng nhị hảo tuyết nữ mới kịp phản ứng tiếp lấy liền cố nén trong nội tâm không hiểu cất bước hướng đi bốn mươi số tám tuyết ốc mở rộng ra cửa lớn lúc này phòng trực tiếp bên trong những cái kia muốn xem lâm bắc ăn quả đắng để lâm bắc xấu mặt các khán giả đều kinh hãi nguyên bản không ngừng xuất hiện đại lượng mưa đạn tại lúc này biến thành rất ít lộ ra nhân khí rất thấp nhưng kỳ thật lâm bắc phòng trực tiếp bên trong người vượt rất xa cái khác tân nhân người chơi thậm chí không thể so một chút có chút danh tiếng người chơi ít phòng trực tiếp bên trong yên tĩnh một hồi lâu phía sau mới dần dần có từng đầu mưa đạn xuất hiện Phục, liền cái này tuyết ốc đều thành dặng này phía trước cao lanh không cho người chơi đi vào nhưng bây giờ lại tại chủ động mở cửa đón khách đây đều là cái gì âm phụ thao tác ta không hiểu cũng không phục dựa vào cái gì hắn có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ các ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ người này thân phận sao đây quả thật là một người mới người chơi có khả năng hưởng thụ đãi ngộ sao không những vận khí bạo tạc hơn nữa còn có loại này đãi ngộ đặc biệt nói hắn không phải nở t ờ cờ ta cũng không tin trải qua cái này liên tiếp sự tình bọn họ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của lâm bắc không có cách nào những sự tình này đều quá không hợp t h o i thường để người bản năng muốn hoài nghi tiến vào bốn mươi số tám trong tuyết ốc phía sau nhị hào tuyết nữ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ nháy nháy mắt phía sau mở miệng hỏi ngươi cùng cái này tuyết ố c rất quan sao n ó vậy mà tình nguyện vì ngươi vi phạm quy tắc của nơi này nàng thật rất hiếu kỳ đến tội cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì mới có thể để một cái tuyết ố c quỷ tình nguyện chính mình đi chết cũng muốn làm trái quy tắc lâm b á c hơi xứng sở đối quy tắc hai chữ hơi nghi hoặc một chút quy tắc có ý tứ gì hắn xuyên việt mà đến thời gian quá ngắn ngủi chỗ điều tra đến trong tin tức còn không có dính đến quy tắc điểm này gặp lâm bắc đối với cái này không hiểu rõ nhất hào tuyết nữ cấp tại nhị hào tuyết nữ phía trước mở miệm giải thích cho hắn một phen quy tắc chính là n g h e xong lâm b á c trong nội tâm đã tuân ra một vệ kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới bốn mươi số tám tuyết ốc vì chính mình làm đến cái này loại cấp độ cái này cần thiết sao lâm b á c không qua lý giải chỉ là vì để chính mình đi vào mà thôi thật sự có cần phải làm đến cái này loại cấp độ sao liền xem như đẩy cửa đi vào đối kết quả cũng không có ảnh hưởng gì chứ đúng lúc này bốn mươi số tám tuyết ốc cái tin tức cột tự động xuất hiện ở hắn trong tầm mắt tuyết ốc quỷ. tại tuyết ốc quỷ thế giới bên trong chủ động mở cửa là tối cao lễ nghi là đối mặt tôn kính yêu thích tồn tại lúc biểu đạt chính mình yêu thương phương pháp tốt nhất cho nên tại đối mặt ngươi thời điểm nó chỉ sẽ sử dụng tối cao lễ nghi cho dù hậu quả của việc làm như vậy là chết bốn mươi số tám tuyết ốc quỷ cách làm cho lâm bắc một loại rất cảm giác quen thuộc cùng phía trước cái kia kim sắc bảo tương quái có chút tương tự nguyên lai、like、là dạng này hào cảm độ bị tăng lên tới cấp tối cao thật đúng là một chuyện đáng sợ h á n đối với tối cao cấp hào cảm độ có càng ngày càng rõ ràng nhận biết tối cao trước hào cảm độ không sợ sinh tử không sợ quy tắc mà liền tại lâm bắc vừa mới nhìn xong tin tức này có lúc liền có một c ố kỳ dị lực lượng gián g lâm đem toàn bộ bốn mươi số tám tuyết úc đều bao vây lại liên quan lâm bắc cùng hai cái tuyết nữ đều xảy ra c ố lực lượng này trong vòng vây trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở cũng vào lúc này vang lên bốn mươi số tám tuyết úc vi phạm quy tắc bắt đầu chế tải、Kết. sau một khắc một vết n ư ớ c tại tuyết úc quỷ bên ngoài thân xuất hiện tiếp lấy càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện đồng thời xuất hiện tốc độ đang không ngừng thay đổi nhanh nhị hào tuyết nữ tiếng nói chuyện cũng vào lúc này vang lên xuất hiện làm trái quy tắc phía sau chế tải trong giọng nói của nàng tồn tại một vệ h o à n g hốt hiển nhiên là sợ h ã i loại này chế tài ai chúng ta cuối cùng không cách nào đối kháng quy tắc nhất hào tuyết nữ thì là t h ở d à i trong nội tâm suy nghĩ rất là phức tạp p h o n g trực tiếp chúng đạn màn đại bộ phận đều không thân thiện đáng đ ờ i ai bảo cái này tuyết ốc chính mình làm để hắn ăn thua thiệt thật tốt không phải là muốn tìm chết chủ động mở cửa dám làm trái quy tắc liền muốn làm tốt chết chuẩn bị ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm trái quy tắc quỷ quái trước đây làm trái quy tắc đều là chúng ta người chơi ha ha ha nhìn thấy cái này tuyết ốc quỷ tại tiếp nhận chế tài ta cảm giác sảng khoái a cuối cùng có thể nhìn thấy tên kia không thể ra sức giờ phút này lâm bác nhìn về phía cái k i a từng đạo vết rách không có cũng không khỏi nhựa chặt nhưng vào lúc này một đạo toàn bộ tin tức mới cột xuất hiện quy tắc chế tài tuyết ốc quỷ. nguy hiểm đẳng cấp thế giới cấp cái này tồn tại quá mức đặc thù phân cấp cùng quỷ quái cũng không giống nhau năng lực hủy diệt h ả o cam độ miệt thị có thể thêm điểm tuyết ốc quỷ vi phạm quy tắc phía sau dẫn tới lực lượng là thế giới quy tắc bên trong một bộ phận cực nhỏ chỗ phụ trách bộ phận là chế tài vi phạm quy tắc tuyết ốc ủy chỉ cần để lộ ra một tia lực lượng liền có thể triệt để rất chết vi phạm quy tắc tuyết ốc ủy giờ phút này lâm bắc mở to hai mắt nhìn nội tâm bên trong chỉ để lại khiếp sợ đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới tình huống xa xa vượt ra khỏi dự liệu đậu phộng ta liền quy tắc hảo cảm đều có thể tăng lên bởi vì bên trong khiếp sợ trong lòng thực tế quá cường liệt trực tiếp dẫn đến lâm bắc có chút thất thố nói ra đậu phộng hai chữ tăng lên quy tắc hảo cảm độ đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cái này có thể là quy định tất cả quy tắc a nhìn không thấy sợ không được không có thực thể nhưng chân thật tồn tại đồ vợ không phải tuyết nữ tuyết úc kim sắc bảo tương quái chở hoàn toàn không giống đương nhiên chỉ cần là tồn tại ở trên thế giới trừ nhân loại bên ngoài tồn tại ký chủ đều có thể đem h ả o cảm độ tiến hành tăng lên quy tắc pháp tắc trở cũng tương tự tại có thể tăng lên phạm vi bên trong bất quá chỉ có tại thực sự tiếp xúc đến quy tắc cùng pháp tắc đồng thời nhìn thấy tin tức này cột thời điểm mới có thể tăng lên đối ngươi h ả o cảm độ phía trước kim sắc bảo tương quái làm trái quy tắc chết đi lúc con mắt của ngươi theo bản năng nhắm không cách nào nhìn thấy tương ứng tin tức cột hô không n h ì n được lâm bác hô hấp biến thành nặng nề rất nhiều liền liền hô hấp tần số cũng thay đổi nhanh mấy lần đi ngang qua kim sắc bảo tương quái nhất hào tuyết nữ nhị hào tuyết bốn mươi số tám tuyết ốc ở c h ú n g phía sau hắn nhưng là làm rõ ràng tối cao cấp hào cảm độ là cái gì đem hào cảm giá trị tăng lên tới tối cao phía sau bọn họ có thể là sẽ cam tâm tình nguyện là lâm bắc đi chết ta chỉ cần hắn hạ lệnh không q u ả n là cái gì mệnh lệnh bọn họ sẽ làm tất cả mà còn sẽ làm rất tốt nếu như đem quy tắc này hào cảm độ tăng lên tới tối cao như vậy cùng nắm giữ quy tắc này khác nhau ở chỗ nào chương mười bốn cho ta cái mặt mũi thả nó chương mười bốn cho ta cái mặt mũi thả nó hô lại lần nữa hít sâu một hơi phía sau lâm bắc vội vàng ở trong nội tâm hạ lệnh hệ thống Tăng lên quy tắc này hào cảm độ. Có thể tăng lên tới trình độ nào, liền tăng lên tới trình thể tắc tăng tại rất thay rất lên này lên nào, liền lên nào. Hắn có thể không muốn này cần này lên, như vậy tại chỗ này làm rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi rất đơn giản. làm quy qua quy đều vậy cảm Có có cái cơ được. Chỉ cảm chỗ hào hào hội khó đem độ. độ độ độ đổi bỏ sẽ ít nhất tại đối mặt những cái kia tuyết ốc quỷ thời điểm trời sinh liền xảy ra một loại ưu thế tuyệt đối địa vị cái nào tuyết ốc quỷ không nghe lời trực tiếp vận dụng quy tắc lực lượng diện sát ký chủ ngay còn lại hào cảm điểm không đủ chỉ có thể đem cái này quy tắc hào cảm miễn cưỡng tăng lên tới phổ thông tình trạng không cách nào hoàn toàn đem cho khống chế đề n là vẹn vẹn theo lời ngươi nói đến so sánh với cho mục tiêu khác sử dụng tấm thẻ này đến nói vẫn là cho cái này đầu quy tắc sử dụng cái này thẻ càng là thích hợp dù nói thế nào đây cũng là quy tắc ca nhỏ yếu đến đâu cũng là quy tắc đinh đề giai mãn cấp hảo cảm tạp đã tiêu hao quy tắc chế tài tuyết ốc quỷ hảo cảm độ đã thêm đầy tại quy tắc này hảo cảm độ bị thêm đầy một nháy mắt lâm bắc liền lập tức mở miệng âm thanh lạnh lùng nói cho ta cái mặt mũi vung tha cái này tuyết ốc quỷ ta không muốn để cho nó chết hắn cũng không muốn để chính mình tiêu phí ba ngàn hảo cảm điểm tuyết ốc quỷ cứ như vậy chết tại quy tắc chế tài phía dưới như vậy quá thua thiệt nháy mắt phòng trực tiếp nổ sóng lớn mưa đạn xuất hiện ha ha ha ta thật nhịn không được hắn lại muốn cầu quy tắc cho chút thể diện vung t h a cái này tuyết ốc quỷ đây là cái gì mê hoặc thao tác ta cầm chân nghị cũng sẽ không tương x u ấ t nớ ngẩn đến cái này loại cấp độ biện pháp quy tắc đây chính là quy tắc ta cùng quy tắc sĩ diện nói đùa đâu xem ra người anh em này đối quy tắc hiểu rõ có chút khiếm khuyết căn bản không biết quy tắc đại biểu cho cái gì quy tắc có thể là nhất định phải tuân thủ đồ vật một khi làm ra làm trái quy tắc sự tình tất nhiên sẽ phải chịu vốn có trừng phạt hiện tại hắn dám cùng quy tắc sĩ diện về sau có phải là còn có thể cùng lao thiên gia sĩ diện phục thật là nhược trí các khán giả ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến lâm bắc sẽ nói ra những lời này để quy tắc trò chút thể diện so trước đó những sự tình kia cộng lại còn không hợp t h ó i thường không chỉ là phòng trực tiếp các khán giả nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hai người bọn họ a n ý nhìn về phía lâm bắc hai trong đôi mắt bị lo lắng trố lấp đầy theo bản năng cho rằng lâm bắc là bị hù dọa từ đó làm cho tư duy biến thành hỗn loạn mới nói ra loại lời này ngay sau đó nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ liền chuẩn bị mở miệng an ủi lâm bắc một phen để lâm bắc tiếp thu bốn mươi số tám tuyết ốc quỷ bị chế tải má chết sự tỉnh tại các nàng xem ra tuyết ốc quỷ chết chắc quy tắc làm sao có thể cho một nhân loại mặt mũi đâu liên tuyết ốc quỷ vốn quỷ cũng không cho rằng chính mình còn có cơ hội sống sót bất quá nó vẫn là rất cảm động cho dù chính mình trả giá trả giá nặng nề chỉ đổi lấy một câu như vậy cùng vọng lời nói nhưng liền rất đủ đủ rồi tuyết ốc quỷ đời này không tiếp nhưng là tại một giây sau cái kia nguyên bản liên tiếp không ngừng xuất hiện kẽ h hở đúng là đột nhiên ngừng lại một giây hai giây ba giây đảo mắt m ư ờ i nhiều giây trôi qua có thể một vết nứt cũng không có nhiều r a bốn mươi số tám tuyết ốc một mực duy trì đấy lâm bác nói ra cái kia lời nói thời điểm bộ dáng rất rõ ràng chế tài đình chỉ lúc này trò chơi khủng bố trò chơi thanh âm nhắc nhở cũng một lần nữa vang lên bởi vì một loại không thể đối kháng xuất hiện lần này đối 40 số 8 tuyết ốc chế tài bị cưỡng chế gián đoạn t h ứ nay về sau cũng sẽ không lại đối 40 số 8 tuyết ốc tiến hành chế tài giờ phút này nhất hào tuyết nữ nốc nhị hào tuyết nữ cũng nốc 40 số 8 tuyết ốc quỷ đồng dạng đốc các nàng đều bị hù dọa bởi vì không chuyện có thể xảy ra phát sinh nhị hào tuyết nữ thực lực tối tưởng kịp phản ứng tốc độ cũng nhanh nhất cho cho quy tắc thật cho hắn mặt mũi v n g tha cái này tuyết ốc quỷ không hổ là ta thích nhân loại nàng bây giờ nhìn hướng lâm bắc trong con người chỉ có sâu sắc s i mê chỉ để luân h á m đến trong đó cuối cùng nhị hào tuyết nữ thực sự là nhịn không được trực tiếp liền n h à o về phía lâm bắc ôm chặt lấy lâm bắc hận không thể bị lâm bắc nhiệt độ cơ thể hòa tan mất nhất hào tuyết nữ thì là kinh ngạc đứng ở một bên băng lanh trong nội tâm xuất hiện như thiêu như đốt cảm giác nguy cơ không được ta phải nắm chắc thời gian mạnh lên nhất định phải trở thành khả năng giúp đỡ đến hắn tuyết nữ nàng rất sợ hãi sợ h ã i chính mình thực lực quá yếu cuối cùng sẽ kéo lâm bắt chân sau bốn mươi số tám tuyết ốc quỷ tại chỗ liền cảm động khóc nước mắt từ cái tia từng đạo vết rách bên trong t u ô n r a nhỏ xuống tại trong tuyết ốc trên mặt đất một bên khóc lóc nó một bên bắt đầu bản thân chữa trị tuyết ốc quỷ chữa trị phương thức rất đơn giản chỉ cần lấy chút tuyết cùng băng điền đến trong cái khe liền có thể c h o n g váng p h o n g trực tiếp bên trong các khán giả đều c h o n g váng tại bọn họ xem ra căn bản không có khả năng chuyện phát sinh vậy mà sống s ở s ở phát sinh ở trước mắt cái này năm điên điên thật là điên quy tắc vậy mà thật cho hắn mặt mũi hơn nữa còn là làm trầm trọng thêm nể tình ba ta hiện tại thật không không phải đang nằm mơ sao g i rồi à q những này các khán giả căn bản không biết bây giờ đầu này quản lý tuyết ốc ủy bọn họ tính mệnh quy tắc đã triệt để nghe lệnh tại lâm bắc muốn cái mặt mũi chẳng qua là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ lâm bắc đứng tại bốn mươi tám trong tuyết úc suy nghĩ đã tại giờ phút này bay xa h ắ n nghĩ đến chuyện sau đó tất nhiên liền quy tắc hảo cảm đều có thể thêm đầy như vậy ta liền càng không có gì phải sợ liền xem như có lại nhiều người chơi để mắt tới ta cũng không có việc gì ta hoàn toàn có thể góp nhặt đầy đủ hảo cảm điểm điểm đầy khu vực an toàn bên trong một đầu quy tắc sau đó giải quyết đi những người kia an toàn bên trong người chơi không cách nào sát lục cái này cũng là quy tắc một trong chương m ộ ư ơ i năm cầm quy tắc lấy khiến tuyết úc ủy chương m ư ơ i năm cầm quy tắc lấy khiến tuyết úc ủy giờ phút này lâm bắc càng rõ ràng hơn ý thức được chính mình cần mình đột ạ ngại tại bại. i giác điểm. Chỉ cần có đầy đủ hào cảm điểm, hiểm Bởi cái chơi giữ liền lượng luận là là như cần cũng không cần nguy nào. trong chơi khủng bố, đều khẳng định tồn trọng nhất Nếu nắm những này, hắn liền chẳng khác gì là đứng gì cảm Chỉ có cảm tắc. tắc khác mấy đầy đủ đâu đều đầu đ hào thế yếu quy quy kỳ vô e bất bố, bất trò ở ở vì nhiên lâm bác nghĩ tới rồi một việc hai mắt không nhịn được mở rộng lớn hơn một vòng c h ờ một chút sinh lão bệnh tử hình như cũng là quy tắc một loại a hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới chỗ này là vì bốn mươi số tám tuyết úc kém chút bởi vì vi phạm quy tắc chết đi sự tình tất nhiên quy tắc có thể quyết định bốn mươi số tám tuyết ốc sinh tử cái k i a cũng tương tự có thể quyết định nhân loại sinh lão bệnh tử nếu như ta thêm đầy sinh lão bệnh tử quy tắc này hảo cảm điểm vậy ta chẳng lẽ có thể lẩn tránh mở sinh lão bệnh tử thu hoạch được vĩnh sinh mà còn còn có thể quyết định người khác sinh tử t nghĩ tới chỗ này lúc lâm bác không nhịn được hốt ngụm hơi lạnh chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền cảm giác rất bất khả tư nghị quy tắc quá mức thần kỳ mà đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhỡ vang lên đinh bởi vì ký chủ điểm đầy một đầu quy tắc hảo cảm độ thành công phát động nhiệm vụ ẩn quy tắc tri chủ k h nhiệm g c ế quy tắc ngon ngọn, n đến đến, cho nên tại đã cho ờ i nhiều đi không chế, tồn tại ở thế giới các nơi giới Nhiệm tận tồn thế tắc, trở thành thế giới quy tắc tể. năng không khả chế, chúa quy quy các ở vụ chính tuyến yêu cầu tìm tới thế gian tất cả quy tắc căn nguyên đem hảo cảm độ tăng lên tới tối cao sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú chỉ cần khống chế quy tắc căn nguyên như vậy liền có thể trở thành thế giới tất cả quy tắc chúa t ể nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu dựa theo tâm ý của mình đi khống chế quy tắc mỗi hơn trường không một đầu quy tắc liền có thể được đến một lần khen thưởng tại những quy tắc này bên trên tiêu hao cảm điểm càng nhiều tại quy tắc căn nguyên bên trên tiêu hao hào hảo cảm điểm lại càng ít bởi vì nắm giữ tất cả quy tắc cần tiêu hao hào hảo cảm điểm là cố định không tồn tại loại nào cách làm ăn thiệt t h i loại nào cách làm không thiệt thòi thuyết pháp vốn nhiệm vụ không giới hạn thời gian mặt khác ký chủ ý nghĩ là chính xác chỉ cần ngài nắm giữ hào cảm điểm đủ nhiều liền có thể làm đến nắm giữ nhân loại sinh lão bệnh tử điều kiện tiên quyết là có thể điểm đầy quy tắc này hào cảm hệ thống một phen giải thích để lâm bắt triệt để xác nhận điểm này hào cảm điểm đầy đủ liền có thể nắm giữ sinh tử ít nhất có thể nắm giữ sinh tử của mình kích động về kích động hắn cũng biết cái này có nhiều khó thêm đầy vừa rồi cái kia đầu quy tắc đều là sử dụng tấm kia hào cảm thẻ mới làm đến liền tự mình cái kia không đến hai vạn hào cảm điểm muốn thêm đầy một đầu quy tắc hào cảm độ cùng mơ mộng hao huyền khác nhau ở chỗ nào từ từ sẽ đến a mới vừa mới bắt đầu thời gian còn rất nhiều tuyết ốc quỷ chữa trị thương thế tốc độ cực nhanh tại quá khứ ngắn ngủi vài giây đồng hồ phía sau cũng đã khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra bất kỳ thụ thương dấu hiệu lâm bác lấy lại tinh thần không có lại suy nghĩ những cái kia cùng các loại phức tạp quy tắc có liên quan sự tình hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô ích hào cảm điểm kém thực sự là quá nhiều nên làm cái gì không nên làm cái gì trong lòng hắn phân rất rõ ràng tất nhiên ta hiện tại k h ô n g chế cái k i a đầu quy tắc như vậy liền nhất định phải nhanh hành động thừa dịp những cái k i a người chơi không dám ra đây hoạt động đem mặt khác trong tuyết ốc vật tư thu thập cùng một chỗ dạng này mới có thể lấy được tối cao cho điểm kéo thời gian càng dài xuất hiện biến cố có thể lại càng lớn có đầu này thêm đầy hảo cảm quy tắc tại tuyết ốc ủy liền không còn là uy hiếp liền xem như hảo cảm độ tương đối kém cũng đồng dạng có thể tùy ý n ắ m làm ra cái này quyết định phía sau lâm bác đi về phía trước ra mấy bước từ nhị hào tuyết nữ trong lồng ngực thoát thân mà ra sau đó có chính sự muốn làm hắn chuyện cần làm cũng c không âm thanh thập của ó thể mà n lâm bắc cũng tại tiếp tục vang lên ta muốn thu góp vốn nguồn gốc thu thập được tài nguyên càng nhiều càng tốt không quản là đồ ăn vẫn là cái gì khác để muốn đại gia phân công hành động tật khả năng đem tất cả trong tuyết ốc tài nguyên đều thu thập được bốn mươi số tám tuyết ốc bên trong ghi nhớ chỉ cần tài nguyên đến mức xử lý như thế nào những cái k i a người chơi các ngươi hai cái chính mình nhìn đến không sai hắn chuẩn bị đem tất cả trong tuyết ốc tài nguyên đều thu thập lại vì chính là muốn lấy được một cái cực cao đánh giá mà lâm bắt chỉ nói là ra chuyện này đến mức tuyết nữ định làm gì thì không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong từ tuyết nữ chính mình quyết định Tốt. Biết. lại lần nữa đi vào ra đến bên ngoài trong băng tuyết thế giới sau khi rời khỏi đây hai người bọn họ theo bản năng đối mặt ở cùng nhau hai cặp bốn cái đặc biệt trong con người hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc s o một lần nhìn xem người nào tìm tới tài nguyên nhiều có thể càng làm cho hắn hài lòng nhị hào tuyết nữ nói ra lời nói này lúc trong giọng nói có khiêu khích chi ý chiến thắng phía sau có chỗ tốt gì ta không muốn vào đi không có ý nghĩa tranh tài trong lòng nhất hào tuyết nữ minh bạch nhị hào tuyết nữ làm loại này sự tỉnh tuyệt đối là có tính toán gì chiến thắng chỗ tốt đương nhiên là có thất bại một phương Trong một giây sau hai cái tuyết nữ tách ra bắt đầu lo lắng lấy nên làm như thế nào mới có thể thu thập được nhiều nhất tài nguyên mà hai người bọn họ vừa vặn làm sự tình cũng bởi b vì lâm ắ trước quan toàn hệ hành mà bị toàn bộ ì n sóng trực tiếp, bị rất nhiều khán trong này, khán nội nhữ, h phát cho tiếp, các trực rất tại mắt. tâm giả giả Lúc mọi bị xem đây người chơi tại bên trong tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản nhất định phải nghĩ hết tất cả phương pháp tránh đi tuyết nữ từng cái đến tại bên trong tuyết ốc chịu đói chịu lạnh vài ngày có thể đến nơi này tất cả cũng thay đổi người chơi này lại bắt đầu ra lệnh cho tuyết nữ để tuyết nữ đi bên ngoài thu thập tài nguyên hắn hạ mệnh lệnh coi như xong có thể hai cái này tuyết nữ thật đúng là ngoan ngoan nghe lời cái này đãi nộ cũng quá không công bằng đi ta thật tốt ghen tị a càng làm cho ta ghen t ị sự tình là cái này hai tuyết nữ vì tranh đoạt một ngày đơn độc làm b m n quyền vậy mà còn tại tiến hành ngầm tranh tài cái này kêu lâm bắc người chơi đến tột cùng lớn bao nhiêu mỹ lực mới sẽ để tuyết nữ làm ra loại này sự t ì n h ta hình như ăn quả tranh giống như ghen t ị nước b ọ t từ trong mắt chảy ra t h ứ hôm nay trở đi ta nguyện gọi hắn là tuyết nữ sát thủ thế giới khủng bố phát sóng trực tiếp rất đặc thủ giống như là một loại nắm giữ cực cao trí tuệ đặc thủ sinh vật giờ phút này đúng là đem lâm bắc phòng trực tiếp phân làm ba cái hình ảnh cái thứ nhất hình ảnh là tại trong tuyết ốp lâm bắc cái thứ hai hình ảnh là nhất hào tuyết、nữ. cái thứ ba hình ảnh là nhị hào tuyết nữ các loại trọng yếu hình ảnh trên cơ bản đều sẽ không bỏ qua đối với cái này hai tuyết nữ ở giữa ước định ở tại bốn mươi hào trong tuyết ốc lâm bắc căn bản không biết h ạ n tại đem trong tuyết ốc vốn có vật tư trồng chất cùng một chỗ phía sau liền cũng từ tuyết ốc bên trong rời đi đứng ở bên ngoài gào t h é t trên mặt tuyết nhìn về phía tọa lạc ở xung quanh từng cái tuyết ốc tuyết ốc tuyết ốc tuyết ốc quỷ. hào cam độ không giỏi đi vào liền sẽ đem n g ư ờ i vây chết bên trong có bộ phận dùng để sửa ấm tài nguyên một khi xác nhận gian nào tuyết ốc là tuyết ốc quỷ ngụy trang lâm b á c liền sẽ lập tức cất bước đi đến cái kia trước tuyết ốc quỷ không chút do dự đẩy cửa ra đi vào đem cái này bên trong tuyết ốc quỷ tài nguyên vơ vét không còn gì phía sau hắn liền tính toán trước đem tài nguyên thả tới bốn mươi số tám trong tuyết ốc thế nhưng tuyết ốc cửa lại mở không ra chỗ khe cửa xuất hiện một tầng băng xương hiển nhiên là tuyết ốc quỷ tận lực mà thôi cho ngươi một giây đem cửa mở ra không phải vậy giết ngươi lâm bắc lạnh lùng tiếng nói chuyện vang lên cho cái này tuyết ốc quỷ truyền đạt tối hậu thư nếu như tuyết ốc quỷ không có, có ánh mắt hắn cũng sẽ không có lưu tình chút nào sở dĩ không có hạ lệnh lập tức giết chết tuyết ốc quỷ là bởi vì như vậy làm có chút lãng phí thời gian quy tắc giết chết tuyết ốc quỷ cũng không phải là nháy mắt miều sát có thể tuyết ốc quỷ chẳng những không có đem cửa mở ra ngược lại là tại khe cửa bên trên chế tạo ra càng nhiều hơn băng xương trong tuyết ốc nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh rõ ràng chính là muốn đem lâm b á c chết cóng ở bên trong người tự tìm giờ khắc này lâm bác sát tâm đã lên nói lại cho ta cái mặt m ũ i giết hắn hắn không muốn bại lộ chính mình có thể khống chế quy tắc sự tình một khi chuyện này bại lộ sẽ gây nên chú ý của mọi người khống chế quy tắc cùng để quy tắc nghệ tình mặc dù đều rất là bất khả tư nghị nhưng cuối cùng có thiên đại khác nhau khống chế quy tắc là nhân lực làm không được sự tình chuyện của tuyết nữ bại lộ không quan trọng nhưng chuyện này có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ tốt dù sao hiện tại khống chế quy tắc quá ít trong tay hảo cảm điểm cũng không đủ nhiều đối với trò chơi sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp một chuyện trong lòng lâm bắc vô cùng rõ ràng hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc muốn hay không cho đem phát sóng trực tiếp hảo cảm độ cũng cho thêm đầy thêm đầy phát sóng trực tiếp hảo cảm độ về sau chẳng lẽ có thể giả tạo phát sóng trực tiếp hình ảnh cho các khán giả Sau m ộ quy tắc. Quy tắc từng đạo khe hở xuất hiện vô tình giết chết bốn mươi số một tuyết ốc quỷ chỉ chốc lát bốn mươi số một tuyết ốc quỷ triệt để chết đi hóa thành vô số vỡ vụn băng tuyết lâm b á c liền nhìn đều không có nhìn nhiều đầy mặt lạnh nhạc cầm thu thập được tài nguyên hướng đi cách đó không xa bốn mươi số tám tuyết ố c phong trực tiếp các khán giả giờ phút này đã thấy chóng từng cái trên mặt biểu lộ đều cực kỳ quá dị đậu phộng quy tắc lại cho hắn mặt m ũ i mặt này cũng quá lớn a ta hoài nghi cái này quy tắc thiếu tiền hắn đây là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu phiên bản cầm quy tắc lấy khiến tuyết ố c vì sao không biết vì sao ta lại có chút đau lòng cái sao không biết vì sao ta lại có chút đau lòng cái tia tuyết ố c nệ tình đây là nệ tình sao cái này đều nhanh thành trực tiếp nghe mệnh lệnh đi bọn họ không hiểu r p bên, bên trong có một ít đồ ăn tuyết ốc tuyết ốc quỷ bên trong có một ít giải trí cơ sở tính cách của tuyết ốc quỷ cùng hành động quen thuộc đều rất là tương tự tại lâm bắc đi vào phía sau liền gặp phải giống nhau tình cảnh tuyết ốc cửa sẽ bị xít sao đóng lại vô luận như thế nào đều không thể đem cửa cho mở ra mới đầu hắn sẽ còn cho tuyết ốc quỷ một giây nhưng thất bại mấy lần phía sau lâm bác hủy bỏ cái này trình tự trong thế giới n khủng bố ít đi rất nhiều tuyết ốc quỷ tuyết nguyên quỷ ảnh cái này phó bản độ khó cũng vì vậy mà thay đổi thấp rất nhiều sinh tồn dẫn đầu sẽ lại không cùng phía trước đồng giáp thấp mặc dù mỗi lần phó bản mở ra lúc tuyết ốc trình tự loại hình đều sẽ nặng xếp nhưng chết đi tuyết ốc quỷ lại không thể phục sinh tự nhiên không cách nào lại chui vào trong đó một cái phó bản t bị suy yếu liền đại biểu tham gia cái tia phó bản người chơi có cao hơn sinh tồn dẫn đầu làm rõ cạnh tranh quan hệ nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ cũng không có nhàn rỗi tuyết nữ có thể đi vào chống không tuyết úc điểm này không nhận quy tắc hạn chế hai người bọn họ giống như là như bị điên không ngừng đem phiến phiến tuyết ốc cửa đ ẩ y ra đi vào mang đi bên trong có tài nguyên chỉ chốc lát tất cả c h ố n g không tuyết ốc bị vơ vét không còn gì chỉ còn lại tuyết ốc quỵ cùng bị chiếm cứ tuyết ốc nhất hào tuyết nữ đi tới một gian bị người chơi chiếm cứ trước tuyết ốc đưa tay đập vào t r ê n cửa đông đông tiếng đập cửa vang lên m ấ y mắt trong tuyết ốc số hai người chơi trực tiếp bị dọa giật cả mình thì phản ứng phía sau liền vội vàng co lại đến góc tường run lẩy bẩy lại đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía tuyết ốc cửa xong xong tuyết nữ tới tim ta làm sao bây giờ ta nên làm cái gì ta không, muốn chết ta. không chỉ là số hai người chơi người chơi khác bọn họ cũng nghe đến tiếng đập cửa tràn ngập hoảng hốt than thở tiếng vang lên lại có một cái xui xẻo sớm như vậy liền bị tuyết nữ để mắt tới hơn phân nửa là muốn chết tại cái này tràn g trong trò chơi ta chỉ hy vọng tuyết nữ không muốn tìm tới ta tình huống lần này quá quỷ dị mới vừa mới bắt đầu cửa liền bị gõ vang hai lần nhất hào tuyết nữ nghe đến trong tuyết ốc số hai người chơi tiếng nói chuyện tiếp lấy nàng đình chỉ gõ cửa đem mặt gần sát tuyết ốc cửa dùng thanh âm rất lớn mở miệng nói nhân loại ở bên trong ta không giết ngươi chỉ cần ngươi đem tất cả tài nguyên đóng gói phía sau cho ta liền tốt chỉ giật đổ không giết người nghe nói như thế số hai người chơi trận tròn mắt thật lâu đều chưa kịp phản ứng cái gì tuyết nữ gõ cửa mục đích vậy mà không phải là vì giết người mà là muốn cướp đi trong tuyết ố c tài nguyên tình huống như thế nào gõ cửa thật là tuyết nữ sao tuyết nữ đến ăn cướp cái này cũng quá kỳ quá i hắn nhìn qua rất nhiều chàng tuyết nguyên quỷ ảnh phát sóng trực tiếp biết tuyết nữ tác phong trước kia nhưng phàm là chính diện gặp phải tuyết nữ toàn bộ đều sẽ chết tại trong tay tuyết nữ lúc này nhất hào tuyết nữ tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục văng lên nếu như ngươi không tin có thể ký c á c khủng bố khế ước nội dung chính là trước khi ngươi rời đi ta sẽ không đối ngươi hạ thủ làm sao đang lúc nói chuyện nàng lấy ra một tấm khế ước giấy dán tại tuyết ốp trên cửa cho dù là mới vừa được tuyển chọn người chơi cũng có thể ký kết khủng bố khế ước bất quá chỉ có thể ký kết nhất sơ cấp khế ước mà ký kết khế ước cũng rất đơn giản chỉ cần có ý nghĩ này khế ước sẽ xuất hiện tuyết nữ thỉnh cầu ký kết hòa bình tương xử khế ước xin hỏi ngài có đồng ý hay không ký kết khế ước nội dung là mãi đến cái này nhắc nhở xuất hiện số hai người chơi mới khôi phục bình thường nguyên bản hắn còn không tin cho rằng tuyết nữ có thể là tại lửa g ạ mình có thể tại khủng bố khế ư ớ ký kết thân tình đến hô khi sâu một hơi hắn kéo ra tuyết ốc cửa nhìn ra đến bên ngoài nhất hào tuyết nữ cứ việc ký kết khế ước có thể số hai người chơi vẫn như cũ bà tan dù sao loại này sự tỉnh trước đây chưa hề phát sinh qua tại tuyết ốc cửa mở ra phía sau nhất hào tuyết nữ không có làm bất luận cái gì chuyện dư thừa trực tiếp cầm lên thả tại cửa tài nguyên quả quyết quay người rời đi nơi đây đông nhất hào tuyết nữ rời đi phía sau số hai người chơi ngã ngồi trên mặt đất trong nội tâm có yên tâm có khiếp sợ cũng có không hiểu thật là thật tuyết nữ gõ cửa mục đích thật chỉ là vì c ư ớ p tài nguyên thật quý dị các nàng làm sao đột nhiên từ sát thủ biến thành cương đạo cái này cùng hắn biết tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản hoàn toàn không giống nguy hiểm nhất tuyết nữ vậy mà bắt đầu không làm việc đàng hoàng chương mười sáu bắt đầu cuốn vào trong tuyết nữ chương mười sáu bắt đầu cuốn vào trong tuyết nữ không đơn thuần là số hai người chơi phòng trực tiếp bên trong các khán giả cũng tương tự cảm giác trận này trò chơi rất q u ỷ dị nhìn nhiều chàng như vậy phát sóng trực tiếp trường hợp này vẫn là lần đầu gặp tuyết nữ không đi sát lục người chơi mà là bắt đầu yêu cầu tài nguyên mặt trời mọc từ hướng tây cái này liền cùng một cái lang t r ả o đến một con dê sau đó lấy đi cái tiêu cựu ngay tại ăn còn một cái đạo lý căn bản là không theo sáo lộ ra bài hoàn toàn làm trái cựu nhận biết rời cái lớn phổ số mười mệnh lệnh của lâm bắc đôi tuyết nữ đến nói vậy mà trọng yếu như vậy trọng yếu đến các nàng tình nguyện từ bỏ đến miệm thú săn tình trạng ta thật là không nghĩ ra loại này sự tình hắn là làm sao làm được về sau hắn mỗi chàng phát sóng trực tiếp ta đều muốn nhìn nhất định phải tìm ra bí mật trên người hắn chỉ là một chàng tân thủ phát sóng trực tiếp mà thôi nhưng là cho quá nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu bọn họ cả một đời đều không thể quên được không thể quên được tại cái này chàng phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện các loại quỷ dị tình huống lâm bắc cũng bởi vậy phạm vi nhỏ bạo hỏa chỉ cần hắn mở ra trận tiếp theo phát sóng trực tiếp những này khán giả liền sẽ lập tức đi nhìn chỉ chốc lát nhất hào tuyết nữ đem từ số hai người chơi nơi đó được đến vật tư mang về tới bốn mươi số tám tuyết ốp bên trong lúc này bốn mươi số tám trong tuyết úc chất đống tràn đầy tài nguyên nhưng lại tận lực chia ba đắp mỗi một đắp tài nguyên số lượng rất tiếp cận liền xem như có khoảng cách cũng rất khó coi ra còn chưa đủ ta đến tiếp tục cố gắng nhất định muốn chiến thắng nhất định phải chiến thắng nhưng sau đó ta liền có thể độc, độc hưởng hắn làm bạn vừa nghĩ tới chiến thắng phía sau có thể được đến khen thưởng nội tâm nhất hào tuyết nữ bên trong liền tràn đầy động lực đem mới vừa được đến những cái kia tài nguyên thả tới bên trái tài nguyên đắp trung hậu nàng liền vội vội vàng vàng rời đi bốn mươi số tám tuyết úc rất nhanh nhất hào tuyết nữ lại đi đến một tên bị người chơi chiếm cứ tuyết ốp trước cửa đưa tay dùng sức gõ cửa một cái đồng thời cũng mở miệng nói ra mở cửa chỉ cần tài nguyên không muốn mạng của ngươi có thể ký kết khế ước tại các ngươi trước khi đi ta sẽ không công kích các ngươi đang lúc nói chuyện nàng còn tại ký kết khế ước bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên cho nên lần này nhất hào tuyết nữ biến thành rất thuần t h ụ trực tiếp liền yên ổn trong tuyết ốp người chơi tâm nghe đến lời nói này phía sau tên này trong tuyết ốp người chơi cũng ốc đậu phộng giả dối a tuyết nữ chủ động tìm ta ký kết khế ước đại giới chỉ là cần đem tài nguyên giao ra đây là tại thu phí bảo hộ sao kịp phản ứng phía sau hắn vội vàng ký kết khế ước chủ động đem tất cả tài nguyên nộp ra đổi lấy chỉ có nhất hào tuyết nữ không nhìn liên tiếp làm như vậy mấy lần phía sau nhất hào tuyết nữ thu thập được tài nguyên càng ngày càng nhiều vượt xa nhị hào tuyết nữ thu hoạch nàng giống như là phát hiện tài phú mật mã đồng dạng tự nhiên sẽ không bỏ qua người chơi khác vội vàng hành động gõ vang một cái lại một cái tuyết ốc cửa các người chơi đều rất xứng đôi hợp chỉ là đem tài nguyên giao ra mà thôi cũng không phải là việc ghê gớm gì đói ba ngày lại không chết được nhiều lắm là có chút khó chịu dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ cường làm nhị hào tuyết nữ phát hiện chuyện này phía sau cũng đã có chút không kịp còn không có bị gõ v a n g tuyết ốc chỉ còn lại một hai gian liền xem như đem trong này tài nguyên lấy ra cũng vô dụng không cách nào ảnh hưởng sau cùng thắng bại không tốt xem thường nàng vậy mà để nàng dẫn trước nhiều như thế lần này có thể là khó làm nàng nhẹ nhàng nhăn nhăn trắng như tuyết lông mày bắt đầu tự hỏi nên như thế nào vượt qua tiếp tục đối với mấy cái này tuyết ốc hạ thủ hiển nhiên không phải cái minh sát lựa chọn không thể thua tuyệt đối không thể thua thua hậu quả quá nghiêm trọng ta cũng không muốn để hai người bọn họ một mình v đúng bên kia cũng thường xuyên có nhân loại ẩn hiện ta có thể đi cướp bọn họ tài nguyên chỉ cần có thể cướp tới ta chính là người thắng trận liền có thể được đến một mình cơ hội làm ra cái này quyết định một k h ắ c này nàng không chút do dự cất bước đi vào hát cám bên trong cấp tốc từ tuyết nguyên quỷ ảnh phó b ả n phân chia khu vực bên trong rời đi nhị hào tuyết nữ một bên trong bóng đêm đi một bên vẫn còn đang suy tư sự t ì n h bên tiên là tên kia địa bàn tồn tại nhất định nguy hiểm ta phải tìm mấy cái tuyết nữ làm người giúp đỡ trả giá chút đại giới cũng không quan trọng mặc dù tuyết nữ cùng tuyết nữ quan hệ giữa rất lãnh đạm xa lánh nhưng đồng thời không có nghĩa là giữa các nàng không hội hợp làm chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng như vậy tuyết nữ cũng sẽ hợp tác tại đêm còn thừa trong tuyết ốc tài nguyên cũng thu thập được bốn mươi số tám trong tuyết ốc phía sau nhất h ả o tuyết nữ bất đắc dĩ ngừng lại kỳ thật nàng còn muốn thu thập càng nhiều tài nguyên nhưng lại đã không có tài nguyên có thể thu thập h ả o nói không khoa trương bốn mươi số tám tuyết ốc bên trong có phiến khu vực này bên trong tất cả tài nguyên nhìn xem bốn mươi số tám trong tuyết ốc so sánh rõ ràng ba đ ắ p tài nguyên nội tâm nhất h ả o tuyết nữ bên trong tràn ngập kích động bên thắng là ta nơi này tài nguyên đều bị lục soát hết ta có thể cùng hắn đ ộ n g một mình càng l à nghĩ chuyện này nàng thì càng cảm giác kích động thời gian không phụ có ý tuyết nữ trả giá trung pi có thể được đến báo đáp bên ngoài tuyết ốc bạo tuyết còn tại bên dưới bốn mươi số tám tuyết ốc mặc dù là từ băng tuyết hình thành nhưng trong đó nhiệt độ lại so bên ngoài cao nhiều nhân loại có khả năng ở bên trong sinh tồn tiếp nàng đi đâu rồi làm sao còn chưa có trở lại đi vào phía sau lâm bắc không thấy được nhị hào tuyết nữ nghi ngờ mở miệng hỏi hắn cũng biết tình huống bên ngoài biết trong tuyết ốc không có tài nguyên cho nên mới sẽ cảm giác nghi hoặc ngay vậy nhất hào tuyết nữ lắc đầu không biết khả năng là không nghĩ đối mặt hiện thực chính mình tìm cái địa phương giấu đi a nàng nhưng không liên quan tâm nhị hào tuyết nữ vì sao không trở về dù sao nhị hào tuyết nữ không trở về liền không có tuyết nữ đến tranh thủ tình cảm nhất hào tuyết nữ có thể là rất vui vẻ mặc dù không biết nhị hào tuyết nữ đi đâu nhưng lâm bắc cũng không có lo lắng quá mức nơi này là băng tuyết thế giới là tuyết nữ sinh tồn đã lâu nhà một cái kinh t ủ n g cấp tuyết nữ chỉ nếu không đi chủ động tìm đường chết liền sẽ không có cái gì nguy hiểm về sau lâm bắc yên tâm ở tại trong tuyết úc chuẩn bị trước nghỉ ngơi một lát chờ nhị hào tuyết nữ trở lại về sau lại bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch phải đi bên ngoài nhìn xem ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian từ tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản khu vực rời đi phía sau nhị hào tuyết nữ tìm tới ba chỉ nhận thức tuyết nữ hứa chỗ một phen hứa hẹn phía sau liền cùng cái này ba cái tuyết nữ cùng nhau mở rộng hành động rất nhanh c á c nàng bốn cái đi tới một cái khác phó bản khu vực vừa đến nơi đây liền thấy một tòa lâu đài một tòa xây dựng ở băng tuyết bên trong lâu dài thừa nhận gió tuyết lâu đài lâu đài có dòng g ã mười tầng mỗi một tầng đều có ánh đèn vẽ lên có thể nhìn thấy trong phòng hoạt động bóng người nhị hào tuyết nữ ngừng bước chân tiến tới đối với sau lưng cái kia b à cái tuyết nữ nói ta nói lại lần nữa kế hoạch tiến vào tuyết lang b á tức lâu đài bên trong về sau các ngươi liền đi cùng những cái kia nhân loại yêu cầu tài nguyên có thể muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu làm xong cái này trình tự các ngươi đang giúp ta đem những tài nguyên này cầm tới một cái trong tuyết ốc đi sau đó các ngươi liền có thể rời đi chỉ cần kế hoạch của ta có thể thực hiện như vậy ta liền đem ta tích lũy những cái kia nhân loại bằng điều cho các ngươi mặt khác đưa xong đ ồ vật phía sau các ngươi liền mau chóng rời đi một giây cũng không cho phép tại cái kia trong tuyết ốc chờ lâu nàng sở dĩ không muốn để cho tuyết nữ chờ lâu là lo lắng cái này và cái tuyết nữ cũng để mắt tới lâm bắc làm như vậy không phải chính mình tìm phiền thoái cho mình sao mặc dù biết có phong hiểm có thể nhị hào tuyết nữ cũng chỉ có thể làm như vậy muốn đạt được thắng lợi chỉ có cái này một cái phương pháp nàng muốn thắng nghe được lời nói của nhị hào tuyết nữ mặt khác ba cái tuyết nữ mặc dù không quá lý giải nhưng vẫn là phối hợp gật đầu nói Tốt. Thành tuyết tuyết bốn nhị hào tuyết nữ n rao. sau. Mấy cầm Lấy giây cái đầu giờ phút này người lại một lần bị sợ choáng váng tòa thành kia tốt nhìn q u é n mắt hình như tại cái khác phát sóng trực tiếp bên trong gặp qua tự tin điểm đem hình như bỏ đi đây là một cái khác trò chơi phó bản tên là tuyết lang bá t ứ c vạn yên các người chơi muốn đạt tới nhiệm vụ là từ trong tòa thành chạy đi tuyết lang bá t ứ c ta biết cái tên này nghe nói là cái rất kẻ đáng sợ yêu thích nhất là ăn sống người chơi có rất nhiều người chơi chết tại nó răng nhanh bên dưới đánh chết ta đều không nghĩ tới sẽ tại một người mới phó bản bên trong nhìn thấy tuyết lang bá t ư c lâu đài là thật mở tầm mắt không thể nào cái này tuyết nữ tới lui bên trong tìm tài nguyên cái này mẹ nó cũng quá liều mạng a ta đi tuyết nữ đều c u ố n vào trong thành dạng này một cái từng nhà gõ cửa ký khế ước cướp tài nguyên một cái trực tiếp lựa chọn đến cướp nhà giàu số mười người chơi đối cái này tuyết nữ đến cùng trọng yếu bao nhiêu vậy mà để nàng cam tâm tình nguyện làm đến cái này loại cấp độ bọn họ hiện tại cũng có chút không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình trong nội tâm cảm thụ ngắn ngủi một lát bên trong bốn cái tuyết nữ đi tới lâu đài trước mặt nhẹ nhàng đẩy ra lâu đài cửa đi vào kế hoạch chính thức bắt đầu chương mười bảy một sóng lớn tuyết nữ ngay tại chạy đến chương mười bảy một sóng lớn tuyết nữ ngay tại chạy đến lâu đài nội bộ cùng ngoại bộ hoàn toàn khác biệt ngoại bộ thoạt nhìn rất cổ láo rất hoang vu giống như là bỏ phế nhiều năm không người ở có thể nội bộ trang trí nhưng là vàng son lộng l â y tràn đầy cao quý khí tức giống như một tòa khách sạn năm sao mới mới vừa đi vào liền có đồ ăn mùi thơm sông vào mũi còn kèm theo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hoa cỏ hương vị nhiệt độ cũng rất thích hợp xuyên nửa tay áo cũng sẽ không cảm rất lạnh cùng phía ngoài cuồng phong bạo tuyết xo ra quả thực chính là hai cái thế giới khác nhau mà còn ở đại sành bên trong còn có hơn mười cái tuyết nữ đang bận rộn hoặc tại quét dọn vệ sinh hoặc tại xử lý công việc hoặc tại bưng đĩa hoặc nhìn không là bình thường hài hòa phòng trực tiếp mưa đạn đang không ngừng xuất hiện tuyết lang b á tước lâu đài thật sự là một lần nhìn khiếp sợ một lần vậy mà bắt được nhiều như thế tuyết nữ làm nhân viên công tác đây chính là trung cấp khó khăn phó bản a tuyết lang b á tước tại bên trong thế giới khủng bố cũng coi là nổi danh quỷ quái bình thường thời điểm tuyết lang b á tước biểu hiện cùng một cái thân sĩ đồng dạng nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ nhưng nếu như xúc phạm đến ích lợi của nó hắn liền sẽ đem khát máu thị sát bản tính bạo lộ ra mà sẽ xúc phạm đến tuyết lang ba tước lợi ích tình huống đặc biệt nhiều phổ biến nhất tình huống chính là dao không nổi phí ăn ở trực tiếp dẫn đến rất nhiều người chết tại trong miệng của nó dù sao tuyết lang bá tức coi trọng nhất chính là lợi ích vậy những n à y tuyết nữ đi vào tìm tài nguyên chẳng phải cũng là tại xúc phạm tuyết lang bá tức lợi ích người nói không sai cho nên mới nói tuyết nữ ở bên trong quân a vậy mà làm đến loại này trình độ ta đi đây là tại lấy chính mình mệnh tại làm sự tình a những chuyện này đứng tại thượng đế thị giác các khán giả rất rõ ràng có thể tại bên trong thế giới khủng bố tuyết nữ biết rõ lại tương đối ít các nàng đối tuyết lang bá tức hiểu rõ chỉ dừng lại ở một chút truyền ngôn bên trong chỉ biết là cư trú cần giao phi ăn ở loại hình sự t ì n h chia ra hành động theo nhị hào tuyết nữ ra lệnh một tiếng mặt khác ba cái tuyết nữ mở rộng hành động đi vào phía trước các nàng liền hoàn thành quy hoạch phân biệt phụ trách một cái tầng lầu từng nhà gõ cửa để cho an toàn chỉ đi thấp nhất tầng ba mà nhị hào tuyết nữ thì là trong đại s ả n h lắc lư nhìn chằm chằm từng cái quý báu vật phẩm nhìn xem từ cho các nàng bốn cái đều là tuyết nữ hơn nữa còn là tại chia ra hành động cho nên không có gây nên mặt khác tuyết nữ chú ý những này bị tuyết lang bá tước khống chế tuyết nữ đi tới lâu đài bên trong phía sau sẽ chỉ thi hành mệnh lệnh sẽ không đi quan tâm những chuyện khác còn có một chút là vì tuyết nữ sinh lãnh cảm vốn là không thích quản những này cùng chính mình không có liên quan quá nhiều sự tình mà còn các nàng là bị tuyết lang bá tức cưỡng ép bắt làm việc lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện là tuyết lang bá tức suy nghĩ đâu cho nên lấy nhị hào tuyết nữ cầm đầu tuyết nữ có thể bình thường tại lâu đài bên trong đồng hành đông đông chỉ chốc lát tiếng đập cửa tại khác biệt trong tầng lầu vang lên tới cùng nhau vang lên còn có nhị hào tuyết nữ viết tốt thuật người ở bên trong nghe cho kỹ bá tước để các ngươi hiện tại giao phí ăn ở nếu không tự gánh lấy hậu quả các ngươi tốt nhất phối hợp điểm bá tước phẫn nộ các ngươi đảm đường không nổi ở chỗ này phí ăn ở rất đắt đại bộ phận người chơi đều chỉ có thể giao lên một hai ngày phí tổn mà chỉ cần bọn họ có thể giao lên phí tổn đó chính là lâu đài khác h nhân tại không tìm đường chết điều kiện tiên quyết đều rất an toàn nhưng nếu như trả không nổi cái kia liền lại không xem như là khác h nhân ngược lại sẽ còn bị xem như là người xâm nhập tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng nguy cơ tuyết lang ba tức cũng sẽ đem bọn họ xem như tổn hại chính mình lợi ích đ ệ n h nhân cho nên các người chơi mới phải thoát đi lâu đài lại có tư b ả n người chơi cũng có móc không lên phí ăn ở một ngày trốn cách thành bảo chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà ở trong thành làm khách nhân lúc mặc dù hưởng thụ có rất lớn tự do quyền nhưng lại không cách nào mở ra lâu đài cửa lớn đây là bởi vì quy tắc quy tắc quy định chỉ có thể thoát đi chỉ có thân phận không phải khách nhân lúc mới có mở ra cửa lớn tư cách bị gõ vang cửa phòng các người chơi đều t r ò n váng cái này là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ tình huống làm cái gì a lúc nào nhiều cái này phân đoạn giao phí ăn ở cái này phân đoạn không là nên tại trưa mai vậy sẽ sao bối rối trực tiếp đem ta trình ngộng làm sao cùng ta mua công lược không giống mặc dù các người chơi đã sớm làm tốt giao p h i ăn ở chuẩn bị nhưng vẫn là bị tình huống này đánh trở tay không kịp làm tựa như là đột kích kiểm tra đồng dạng tại kịp phản ứng phía sau bọn họ chỉ có thể mở cửa phòng đem trước kia chuẩn bị xong p h i ăn ở nộp ra lâu đài muốn p h i ăn ở cũng không có yêu cầu chỉ có thể giao thế giới khủng bố tiền chỉ nếu như chờ giá cả đồ vật đều có thể lợi ích cũng không có cố định hình thức cũng bởi vậy rất nhiều người chơi cho ra không phải tiền mà là đủ kiểu tài nguyên vừa v ẫ n phù hợp lâm bắc yêu cầu phòng trực tiếp các khán giả đem tình huống này để ở trong mắt phía sau không nhịn được phát động mưa đạn ha <cười> đám người kia thật lãng ốc căn bản không có ý thức được chính mình bị lửa bọn họ khẳng định nghĩ không ra cái này phi ăn ở không những sẽ không cho tuyết lang bã tước ngược lại sẽ còn đi đến một tên người c h ơ i trong tay rất muốn nhìn thấy bọn họ sau khi biết chân tướng bộ dạng phòng lừa gạt ý thức cũng quá kém a có tuyết nữ muốn liền trực tiếp cho nhị hào tuyết nữ trong đại sảnh quay trở ra thừa dịp mặt khác tuyết nữ không chú ý lấy đi rất nhiều giá trị cao đồ vật nàng có năm chắc tất thắng tất cả đều tiến hành rất thuận lợi nghỉ ngơi một đoạn thời gian trạng thái của lâm bắc hoàn toàn khôi phục h ắ n đang thu thập đến tài nguyên bên trong tìm ra mấy món dữ ấm y phục mặc lên phía sau liền đối với một bên ngơ ngác nhìn xem chính mình nhất h ả o tuyết nữ nói đi cùng ta ra đi vòng vòng lâm bác không nghĩ tại bên trong tuyết ố c lãng phí quá nhiều thời gian còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm nhất h ả o tuyết nữ lập tức nhẹ gật đầu tốt đối với cái này nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến không quản đi nơi nào chỉ cần có thể bồi tiếp lâm bắc liền tốt mấy giây sau lâm bác đi ra đến bên ngoài đem hai á c h ma liêm cầm trong tay đón gió tuyết tiến lên mặc dù bây giờ có hệ thống nhưng hắn có thể sẽ không coi thường thế giới khủng bố mức độ nguy hiểm cho nên mới đem thai ách ma liêm đem ra vì phòng ngừa tình huống ngoài ý m ớ n tại lâm bắc bên cạnh chỗ nhất hảo tuyết nữ cam tâm tình nguyện bội bạn một người nhất tuyết nữ tại trong tuyết đi không chút nào lộ ra không hài hòa mà bọn họ chỗ tiến lên phương hướng vừa lúc là tuyết lang bá tức thành bảo vị trí bận rộn một hồi lâu phía sau tuyết nữ mang theo đ ố n g lớn thu hoạch được lâu đài trước cửa chuẩn bị từ trong tòa thành rời đi lần này lấy được tài nguyên so những cái tia trong tuyết ốc cộng lại còn nhiều hơn tranh thủ thời gian đi thời gian càng lâu càng dễ dàng bị phát hiện nói xong nhị hào tuyết nữ liền tính toán từ nơi này rời đi nhưng lại tại nàng đem lâu đài cửa đẩy ra một cái khe hở thời điểm một đạo cực kỳ lạnh lùng tiếng nói chuyện ở hậu phương chỗ v ă n g lên làm sao nghĩ cứ như vậy cầm đồ vật của ta rời đi tất nhiên tới vậy liền đi cái gì không bằng lưu tại ta chỗ này công tác công tác cái mấy chục một trăm năm ta liền sẽ vốn là nghĩ rằng các ngươi lần này sai lầm nghe đến cái này tiếng nói chuyện một s á t na nhị hào tuyết nữ liền biết là ai đang nói chuyện nàng vội vàng hướng mặt khác mấy tên tuyết nữ nói các ngươi tranh thủ thời gian mang theo những vật này rời đi liền đi đến chúng ta lâu dài sinh hoạt khu vực ta phụ trách chỉ hoán nó mặc dù không có cách nào đánh bại nó nhưng chỉ hoán một hồi còn làm được vừa mới nói xong nhị hào tuyết nữ lập tức xoay người sang chỗ khác trong n g á y mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng từ trong miệng p h u n ra đại lượng băng tuyết nhiệt độ trực tiếp giảm xuống mấy chục lên b ạ c đủ hô băng tuyết tại trong tòa thành tàn phá bờ bãi đông kết tất cả có thể nhìn thấy tất cả bao gồm cái kia từng cái làm việc chết lặng tuyết nữ mặc một thân tây trang màu đen mang theo màu đen mượn mũ dạ trong tay cầm cây quần trượng tận lực biến hóa thành hình người tuyết lang bá tước cũng nhận nhất định ảnh hưởng hai cái chân đều bị đông cứng trên mặt đất hắn nhìn xem vẫn còn tiếp tục phun ra băng tuyết nhị hào tuyết nữ cực kỳ ngoài ý nói thật là liều trong nháy mắt sử dụng ra tất cả lực lượng làm như thế hậu quả rất nghiêm trọng thời gian rất lâu đều sẽ ở vào trạng thái hư nhược cần gì chứ mặt khác mấy tên tuyết nữ nắm chắc cơ hội này không chút do dự ông đại lượng tài nguyên chạy ra ngoài có thể nhị hào tuyết nữ phóng thích xong toàn bộ lực lượng phía sau lại không có nắm chặt thời gian từ nơi này rời đi mà là nói nhỏ một câu vì có thể thắng lợi liều mạng tiếp lấy nàng há hốc nhựa ra phun ra một viên mang máu tuyết trâu dùng sức hướng về phía trước ném ra ném xong nhị hào tuyết nữ xoay người sang chỗ khác ông thu thập được đống lớn tài nguyên rời đi nơi đây nhìn thấy cái này tuyết trâu nháy mắt tuyết lang b á tức liền hoảng sợ nói điên vậy mà đem sức mạnh của kinh tùng cấp bản nguyên ném đi ra làm như vậy tuyệt đối sẽ ngã xuống một cảnh giới lưu tại ta chỗ này công tác mấy chục mấy trăm năm dù sao cũng so để cảnh giới ngã xuống tốt hơn nhiều à. đây là nó căn bản không nghĩ tới tình huống tuyết lang b á tức gặp qua rất nhiều tuyết nữ còn là lần đầu tiên có tuyết nữ lựa chọn loại này cách làm mặc dù biết đây là cái gì nhưng nó đã không kịp t r a n né đông một giây phía sau viên này tuyết trâu đ ỗ n g nhiên nổ t u n g cùng bạo hơn băng tuyết cùng không khí lạnh xuất hiện trong thời gian cực ngắn đem lâu đại phá hư không còn hình dáng rất nhiều thể tích khá lớn chân quý vật phẩm trực tiếp bị đông cứng nổ tung thành mảnh vỡ chế nóng công cụ bị đông cứng trục chặt mặt đất mặt tường trần nhà đều xuất hiện khe hở cái này một đợt tổn thất cực lớn tại tiếp nhận hiện thực phía sau trong lòng tuyết lang bá tức liền chỉ để lại phẫn nộ nhị hào tuyết nữ sở tác sở vi không những nghiêm trọng tổn hại ích lợi của nó hơn nữa còn nó cảm giác rất là k h u t đ ụ một cái tuyết nữ mà thôi dám làm loại này sự tình chết t i ệ t ta muốn để các ngươi chết sau một khắc tuyết lang ba tức trực tiếp hóa là một m cái tuyết lang như bị điên tránh ra khỏi hai chân chỗ băng tuyết gò bó hướng về lâu đài cửa lớn v ọ t tới tại từ cửa lớn lao ra đồng thời nó đối với những cái kia tuyết nữ nói khôi phục bình thường phía sau liền theo tới đây là mệnh lệnh hạ s ó n u y n g k h i c h tuyết lang ba tức c c u y ế t lang ba tức cũng không nói cho tuyết nữ giải trừ đóng băng trực tiếp liền một đầu x ô n g vào đến gió tuyết đ ầ y trời bên trong có thể nó phiên này hành động trung quy là chậm trễ thời gian nhất định nhị hào tuyết nữ cùng cái k h á c những cái kia tuyết nữ sớm đã chạy ra rất xa nhưng trong lòng tuyết lang bá tức phẫn nộ mánh liệt căn bản không có buông tha tuyết nữ tính toán một lần nữa hướng về phía trước liền sông ra ngoài ước chừng nửa phút phía sau b ị đông cứng tại lâu đài bên trong tuyết nữ bắt đầu từ từ khôi phục bình thường chỉ cần vừa khôi phục bình thường các nàng liền sẽ rời đi lâu đài gia nhập vào trận này truy đuổi chiến bên trong bởi vì trong tòa t hành động tính thực tế quá lớn chỗ theo cư trú ở trong phòng các người chơi cũng chú ý tới phía dưới chuyện phát sinh tự nhiên bọn họ liền biết tuyết lang bá tức cùng tuyết nữ rời đi một chuyện đây là tình huống như thế nào mấy cái tuyết nữ đến giật đồ sau đó còn chọc dẫn tuyết lang bá tước làm cho tuyết lang bá tước mang theo tuyết nữ rời khỏi nơi này luôn cảm giác rất không thực tế từ trước đến nay chưa nghe nói qua loại này sự tình a chẳng lẽ là chúng ta bên trong người nào phát động nhiệm vụ ẩn ta nói còn đứng ngay đó làm gì nhiệm vụ của chúng ta không phải từ nơi này thoát đi sao cái này rõ ràng là cơ hội tốt nhất ta đúng đúng đúng ngươi nói đúng đại gia tranh thủ thời gian chạy không muốn lãng phí cơ hội trời cho này làm khách nhân lúc không có thể mở rộng cửa nhưng cửa mở ra khách nhân cũng có thể đi ra rất nhanh các người chơi bắt đầu chuyển động nắm chặt tất cả thời gian xông về lâu đài cửa sông nhanh nhất người chơi là một tên không để ý tới đi bộ quần áo chỉ mặc quần áo thu đông người chơi h ắ n ở tại tầng một nhất dựa vào bên ngoài gian phòng cách cách thành bảo cửa lớn cũng rất gần cho nên mới có thể trở thành nhanh nhất người chơi tại cái này tên người chơi chạy ra lâu đài nháy mắt trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở vang lên thành công thông qua trò chơi phó bản tuyết lang bá tước văn yến chúc mừng ngài đánh vỡ trò chơi ghi chép tổng hao tổn tốn thời gian là m ộ ư ơ i giờ là hiện nay nhanh nhất chạy trốn người lần này phó bản khen thường là về sau trốn ra được các người chơi cũng nghe đến trò chơi kết thúc thanh em nhắc nhở đậu phộng lần này có thể là đi đại vận vậy mà đơn giản như vậy thông qua phó bản hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy toàn viên thông qua mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là muốn đối cái kia mấy cái làm ấu tuyết nữ nói tiếng cảm ơn có cơ hội thật muốn ở trước mặt cảm tạ các nàng ha ha sau khi trở về phải nói cho những người khác lấy sau tiến nhập cái này phó bản phía sau nếu có tuyết nữ gõ cửa lửa gạt tài nguyên đó chính là phát động nhiệm vụ ẩn tại những ngày người chơi phòng trực tiếp các khán giả choáng không nhịn được hoài nghi chính mình có phải là nhìn chàng giả phát sóng trực tiếp giả dối a mười giờ chạy trốn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp đây quả thật là nhiệm vụ ẩn bọn họ sau khi đi vào cũng không làm cái gì làm sao có thể xuất phát nhiệm vụ ẩn cuối cùng tại đem hết toàn lực chạy trốn sau một hồi nhị hào tuyết nữ mang theo mặt khác ba cái tuyết nữ về tới tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản khu vực bên trong theo sát ở phía sau đổi theo tuyết lang b á tước nhưng là d ừ n g ở phiến khu vực này bên ngoài tại hung tận nhìn chằm chằm nhị hào tuyết nữ nhìn xem cái tiêu một đôi to lớn trong con n g ư ơ i trải rộng dày đặc tơ máu trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở cũng tại không ngừng văng lên cảnh cáo thực lực quá mạnh người không cách nào tiến vào khu vực này nếu như cưỡ ép tiến vào đem cho xóa bỏ chế tài đây chính là tuyết lang bá tức dừng lại nguyên nhân nó mặc dù hận không thể đem nhị hào tuyết nữ bọn họ chém thành m u ô n mảnh nhưng cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh xem như đại giới đứng tại phó bản khu vực bên ngoài tuyết lang bá tức phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đối với nhị hào tuyết nữ uy hiếp đến chờ lấy ta sẽ có một ngày muốn đem các ngươi mấy cái g i ế t chết đừng tưởng rằng có thể vĩnh viễn trốn ở bên trong các ngươi không sớm thì muộn sẽ từ cái này an toàn đi đi ra nó sát tâm cực mạnh căn vốn không có vương tha tuyết n ữ ý nghĩ chỉ bất quá hiện tại cái gì đều làm không được thu đã kết xuống gặp tình huống như vậy nhị hào tuyết nhẹn thở ra đem thu thập được đại l ư ợ n g vật tư để dưới đất phía sau dùng một loại rất là cảm thắng ngựa khi nói nguy hiểm thật kém một chút liền chết tại trong tay tuyết lang ba tước mặt khác ba tên tuyết nữ thì là duy trì t r ơ mặc m các nàng cảm giác chính mình lần này thua thật lớn trêu chọc phải một cái địch nhân cường đại thực sự là có chút được không b ù mất ta thật hối hận không nên đi giúp ngươi nói xong chỉ là đi lấy chút tài nguyên có thể cuối cùng sự t ì n h lại trở thành d ạ n g này thua thật lớn xong về sau chỉ có thể thời gian dài ở chỗ này nhị hào tuyết nữ tự giác đối lý có chút cười cười xấu hổ sau đó ôm lấy để dưới đất tài nguyên sự t ì n h đều đến cái này loại cấp độ dứt khoát liền mặc cho tiếp tục ca nếu không được về sau ta cho thêm các ngươi chút bồi thường nói xong nàng ôm tài nguyên đi trong lòng bắt đầu không nhịn được tưởng tượng lấy chính mình cùng lâm bắc ngày đó một mình sẽ làm sao vượt qua đến mức cảnh giới rơi xuống nguyên khí đại thương một chuyện nhị hào tuyết nữ thì là căn bản không quan tâm bởi vì đối trong lòng của nàng những này đều không cùng lâm bắc một mình trọng yếu mặt khác ba tên tuyết nữ cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể cùng nhị hào tuyết nữ cùng nhau hành động sự tinh đến một mức này tựa hồ cũng chỉ có loại này cách làm tuyết lang b á tước không có lập tức rời đi mà là đứng ở phó bản biên giới vị trí nhìn chằm chằm nhị hào tuyết nữ bọn họ biến mất phương hướng nhìn xem chờ đợi ở đây càng là lâu dài nó bên trong phẫn nộ trong lòng liền càng dày đặc mấy phút phía sau trong t ò a thành công tác những cái kia tuyết nữ chạy đến dừng ở sau lưng tuyết lang b á tước an an yên tĩnh cùng đợi mệnh lệnh quay đầu nhìn xem này một đám chờ lệnh tuyết nữ tuyết lang b á tước nghĩ tới rồi một cái phương pháp tốt các ngươi đi vào tìm tới cái kia mấy cái tuyết nữ bắt trở lại chết sống cũng được không tiếc bất cứ giá nào đều muốn làm đến nó thực lực quá mạnh không cách nào vượt qua giới hạn tín vào nhưng những n à y tuyết nữ có thể không bị hạn chế có thể tự do tại hai cái khu vực bên trong xuyên qua để chính mình khống chế những n à y tuyết nữ đi làm chuyện này h i ệ n nhiên là một cái rất lựa chọn chính xác dù sao tuyết nguyên quỷ ảnh vốn chính là thuộc về tuyết nữ khu vực tuân mệnh tuân mệnh một giây sau những n à y tuyết nữ cất bước đi vào tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản khu vực bên trong cấp tốc biến mất tại gió tuyết đêm bên trong đến đây nội tâm tuyết lang bá tức bên trong phẫn nộ mới xem như tiêu tán một bộ phận ừ cho rằng trốn tại khu vực an toàn ta liền cầm các ngươi không có c á c nào thật sự là mấy cái ngu xuẩn tuyết nữ nhị hào tuyết nữ ô m tài nguyên đi không bao lâu phía sau liền thấy đối diện đi tới lâm bắc cùng nhất hào tuyết nữ lúc này trong nội tâm nàng đại hỷ vui vẻ chạy tới bên người lâm bắc đem tài nguyên thả trên mặt đất phía sau liền ôm lấy lâm bắc cánh tay đầy mặt đắc ý nhìn xem nhất hào tuyết nữ khoe khoan nói ngượng ngùng người thắng cuối cùng là ta tại nhị hào tuyết nữ tiếng nói vừa ra lúc cùng nàng cùng nhau hành động cái k i a mấy cái tuyết nữ đi tới sau một khắc mấy cái này tuyết nữ liền sửng sốt nhị hào tuyết nữ ô n lâm bắc cánh tay một chuyện kinh hại đến các nàng đồng thời lâm bắc nhìn thấy cái này mấy cái tuyết nữ lúc cũng là không khỏi có chút xứng sờ chương mười tám tuyết nữ thành đàn lâm bắc luôn cuống chương mười tám tuyết nữ thành đàn lâm bắc luôn cuống lâm bắc cùng cái kia ba cái tuyết nữ n h ì nhau n dù nơi g n đây bầu không khí biến thành rất kỳ quái chỉ có gào thét do tuyết âm thanh đang vang lên cái này ba cái tuyết nữ làm sao cũng không nghĩ tới nhị hào tuyết nữ sẽ đối một nhân loại như vậy thân cận vậy mà chủ động làm ra loại này sự t ì n h tại chỗ đổi mới các nàng t ă n g quan từ chừng nào thì bắt đầu tuyết nữ sẽ như vậy đối với nhân loại trước đây không phải đều là gặp phải nhân loại liền dễ sao có phải là chỗ nào sai lầm nàng não có phải là hứa mất chẳng lẽ là nhận lấy tuyết lang bá tức ảnh hưởng cho nên biến thành không phân biệt được tình huống thật kỳ quái từ nàng tới tìm chúng ta để chúng ta giúp đỡ đi đoạt tài nguyên lúc ta liền cảm giác chỗ nào không thích hợp thân là một con tuyết nữ căn bản không cần những cái kia tài nguyên à. không sai chỉ có nhân loại mới cần những tài nguyên này a ý của ngươi là nói nàng đi trong tuyết lang bá tức thành bảo cấp tài nguyên chỉ là vì cho cái này nhân loại tuyệt đối là dạng này cuối cùng tuyết nữ nghĩ thông suốt biết vì sao nhị hào tuyết nữ quyết tâm muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng bởi vậy các nàng càng thêm không hiểu nhị hào tuyết nữ cách làm vì một nhân loại đáng giá làm đến cái này loại cấp độ sao kém chút liền chính mình mệnh đều cho ném đi lâm bắc cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại này vui mừng ngoài ý mớn chỉ một cái gặp ba cái tuyết nữ hạn chính phát sầu nên đi nơi nào tìm tuyết nữ đâu kết quả cái này liền chủ động đưa tới cửa đến băng tuyết nam vương cái này nhiệm vụ yêu cầu một trong nhưng chính là tận khả năng nhiều đi thêm đầy tuyết nữ h ả o cảm độ a thêm đầy số lượng mỗi đạt tới tương ứng trình độ liền có thể thu hoạch được một lần khen thưởng ba cái có khen thưởng sáu cái, có khen thưởng, cái cũng có khen thưởng một khi điểm đầy cái này ba cái tuyết nữ hào cảm độ cũng á i tiêu t l đúng lúc này quan minh chính đại chiếm sẽ lâm bắc tiện nghi nhị hào tuyết nữ mới lưu luyến không rời bông lỏng ra lâm bắc cánh tay đầy mặt tiếu ý nhìn xem lâm bắc chậm rãi mở miệng giải thích chuyện là như thế này nàng nói ra rất nhiều chuyện chính mình mục đích làm như vậy cùng nhất hào tuyết nữ ước định cùng với chọc giận chuyện của tuyết lang ba tước l trầm mặc chỉ chốc lát lâm bác đưa tay sờ lên nhị hào tuyết nữ đầu dùng một loại rất là ôn nhu ngữ khí nói trở về liền tốt ngươi an toàn so cái gì đều trọng yếu hắn không có đi quan tâm nhị hào tuyết nữ chọc dận chuyện của tuyết lang ba tước một cái tuyết lang mà thôi không đáng sợ có rất nhiều biện pháp đối phó thế nhưng trong lòng lâm bắc cảm giác nguy cơ càng lớn đối hảo cảm điểm khao k h ắ t càng ngày càng m á n h liệt vẫn là thiếu hảo cảm điểm nếu như ta có đầy đủ hảo cảm điểm có thể đem minh phủ đại môn hảo cảm thêm đầy lời nói liền có thể trực tiếp đem tuyết lang bá tức đưa vào trong địa ngục để nó vĩnh viễn biến mất từ nhị hảo tuyết nữ trở về thời điểm nhất hảo tuyết nữ liền vẫn đang nói g chừng nhị hảo tuyết nữ nhìn xem trước nhìn một chút nhị hảo tuyết nữ sau đó lại nhìn một chút cái kia đ ố n g lớn tài nguyên cùng là tuyết nữ nàng có thể nhìn ra trạng thái của nhị hảo tuyết nữ vì chiến thắng làm đến cái này loại tốc độ lần này là ta th nhất h ả o tuyết nữ h ả o phóng thừa nhận chính mình thất bại mặc dù nàng ghen ghét nhị h ả o tuyết nữ có cùng lâm bắc một mình cơ hội thế nhưng trong lòng cũng tương tự rất nội phục nhị h ả o tuyết nữ dũng khí mặt khác nhất h ả o tuyết nữ còn ở trong lòng chửi mình chửi mình không có có ý thức đến điểm này nếu không cũng sẽ không thua kết thúc cùng nhị h ả o tuyết nữ nói chuyện phía sau lâm bắc lại lần nữa nhìn về phía cái kêu ba cái mới tới tuyết nữ đồng thời cùng các nàng có liên quan tin tức của xuất hiện tuyết nữ mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực hào cảm độ hiếu kỳ không thể nào tiếp thu được nhị hào tuyết nữ làm một hệ liệt sự tình không hiểu vì sao nhị hào tuyết nữ sẽ vì ngươi một cái nhân loại nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm việc bởi vậy đối ngươi sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ nghị phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra tuyết nữ tuyết nữ ba cái tuyết nữ tin tức cột đều không sai bền lắm vô luận là mức độ nguy hiểm cùng năng lực vẫn là hào cảm độ cùng cái kia giới thiệu đều cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc hào cảm độ là hiếu kỳ xem ra lại có thể tình một chút hào cảm điểm phía trước nhị hào tuyết nữ hào cảm độ là một bức thuộc về hiếu kỳ một loại thêm đầy hào cảm độ lúc tiết kiệm một bộ phận hào cảm điểm chỉ tiêu hao mười lăm nghìn hào cảm、điểm. cho nên hiện tại lâm bắc mới sẽ làm ra loại này suy đoán hắn còn lại hào cảm điểm có một mươi chín tám trăm tám mươi tám điểm điểm đầy một cái tuyết nữ hào cảm độ đầy đủ dù sao thêm đầy nguy hiểm cấp tuyết nữ hào cảm độ khẳng định so thêm đầy kinh t ủ n g cấp tuyết nữ hào cảm độ dễ dàng tiêu hao hào cảm điểm tự nhiên sẽ tăng ít sau đó lâm bắc không có lại do dự ở trong lòng đối với hệ thống hạ lệnh hệ thống trước tùy tiện thêm đầy một cái một mươi chín tám tám hào cảm điểm không có khả năng đem ba cái tuyết nữ hào cảm độ đều thêm đầy cũng vô pháp xác định có thể hay không thêm đầy hai cái cho nên chỉ có thể trước thêm đầy một cái thử xem nhìn xem sẽ tiêu hao bao nhiêu hào cảm điểm sau đó lại căn cứ tình huống mà quyết định đinh tuyết nữ hào cảm đã thêm đầy còn thưa hào cảm điểm là 1 ộ 8 8 ư bởi vì cái này tuyết nữ đối với ngài rất hiếu kỳ hào cảm độ ở vào một loại thân mật giai đoạn cho nên tiêu hao hào cảm điểm ít chỉ tốn 9.000 h ì à o cảm điểm ngay một khắc này b ị thêm đầy hào cảm số ba tuyết nữ nhìn hướng lâm bắc trong con ngươi đã không còn hiếu kỳ mà là chỉ còn lại n ồ n g đ ậ m yêu thương nàng ép không được xung động trong lòng khoanh tay bên trong đống lớn tài nguyên từng bước một đi về phía lâm bắc tại cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không đến nửa mét lúc số ba tuyết nữ đem trong tay tài nguyên ném xuống đất một đầu nào h vào đến trong ngực lâm bắc nhẹ nhàng ôm lấy eo của lâm bắc băng lên h thân thể dính sắt vào trên người lâm bắc đối trường hợp này lâm bắc cũng không ngoài ý mớn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý phía trước đem nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ hào cảm độ thêm đầy lúc cũng tương tự phát sinh tình huống tương tự hắn cũng có thể hiểu được trong nội tâm hào cảm độ nhiên bị thêm bạo làm ra loại này sự tỉnh là không thể bình thường hơn được không chỉ là tuyết nữ đổi lại là m ặ khác tồn tại cũng sẽ có không sai biệt lắm phản ứng sẽ bản năng muốn cùng chính mình thân cận liền không có cách nào di động tuyết ố c quỷ, đều làm ra những chuyện tương tự căn bản liền không cho người t r ờ i khác đi vào có thể đây chính là thêm đầy hào cảm phía sau phiền não a nhìn xem số ba tuyết nữ giờ phút này làm ra sự tình ở đây tuyết nữ toàn bộ đều ngây dại không quản là nhất hào tuyết nữ vẫn là nhị hào tuyết nữ hoặc là mặt khác hai cái tuyết nữ đều bị số ba tuyết nữ làm ra sự t ì n h sợ ngây người nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ mặc dù đối với cái này cũng cảm giác rất khiếp sợ nhưng rất nhanh liền tiếp thu hiểu được chuyện này dù sao các nàng cũng có cùng loại kinh lịch trong lòng rất rõ ràng lâm bắc mị lực lớn bao nhiêu để một cái tuyết nữ l u ô n hãm thực sự là quá chuyện không quá bình thường nhất hào tuyết nữ cùng nhị hào tuyết nữ chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu cảm thán thất sách không nên để các nàng nhìn thấy hắn ai về sau lại nhiều cái người cạnh tranh tuyết sinh khó khăn có thể mặt khác hai cái tuyết nữ lại không thể nào tiếp thu được các nàng vốn là không h i ể u nhị hào tuyết nữ làm sự t ì n h hiện tại số ba tuyết nữ lại làm loại này sự t ì n h để cái này hai cái tuyết nữ càng là không thể nào tiếp thu được trước rõ ràng m ộ t k h ắ c số ba tuyết nữ còn cùng các nàng đồng dạng không hiệu nhị hào tuyết nữ sở tác sở vi có thể giờ khắp này liền bắt đầu làm loại này không hợp thói thường sự tình tựa như là đổi cái tuyết nữ đồng dạng điên rồi đi nàng làm sao cũng đi chủ động ôm l o ạ i người mới vừa rồi còn rất bình thường nha chẳng lẽ hiện tại lưu hành đối với nhân loại tốt không phải cái này nhân loại có vấn đề chính là ba tên này có vấn đề cái này hai cái tuyết nữ đầy trong đầu đều là nghĩ hoặc làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra các nàng cũng không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đang vang lên đinh ký chủ thêm đầy ba cái tuyết nữ hảo cảm độ phù hợp thu hoạch được giai đoạn thứ hai khen thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng sáu mươi nghìn hảo cảm điểm lấy được được thưởng thể chất cải thiện cực địa thích ứng cuối cùng lại đ ạ tới t một cái mới giai đoạn thu được hoàn toàn mới khen thưởng mà còn lần này khen thưởng không vẹn vẹn có hảo cảm điểm còn có một cái rất đặc thù khen thưởng lần này khen thưởng để lâm bắc rất cảm giác ngoài ý muốn có chút vượt q u á dự liệu phạm vi có thể cải thiện ta thể chất khen thưởng tựa hồ rất không t h ể sau một k h ắ c có quan hệ thể chất cải thiện cực địa thích ứng tin tức xuất hiện ở hắn trong đầu bởi vậy lâm bắc biết cái này khen thưởng cụ thể tác dụng cái này khen thưởng quả thật có thể cải thiện thể chất bất quá lại không thể tăng cường lực lượng những này chỉ là sẽ để cho thể chất của hắn biến thành có khả năng tùy tiện thích hướng loại này rét lạnh hoàn cảnh thể chất nói chắn g ra chính là sẽ lại không cảm giác loại này thời tiết rét lạnh cần xuyên đặc biệt nhiều y phục dùng để giữ ấm cho dù là mặc nửa tay háo cùng cồn sóc cũng có thể tự do tự tại tại băng tiên tuyết điệu bên trong hoạt động c h ắ c không được kêu cực điệu thích ứng nguyên lai là để ta không sợ giá lạnh mặc dù không phải có thể tăng lên năng lực chiến đấu khen thưởng thế nhưng lâm bắc cũng cảm giác đặc biệt hài lòng hắn biết điểm này tầm quan trọng cực đ i ệ hoàn cảnh vốn là không thích hợp nhân loại sinh tồn. Tiến v có có xa xa lúc này g hệ thống thanh sau, nhãm nhắc nhở vang lên ký chủ kỳ thật cái này khen thưởng rất trọng yếu về sau ký chủ chú định sẽ trở thành băng tuyết nam vương nhất định phải nắm giữ thích đứng loại này đặc thù hoàn cảnh năng lực mà còn loại này thể chất đặc biệt là thu hoạch được về sau rất nhiều khen thưởng cơ sở không có phù hợp thể chất liền xem như được đến khen thưởng cũng là vô dụng khen thưởng về sau ký chủ sẽ minh bạch tao ý tứ nghe đến hệ thống lời nói này phía sau lâm bác nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa rất nhanh một cỗ băng lãnh lực lượng ở trong cơ thể hắn xuất hiện cấp tốc đối thể chất tiến hành cải thiện chỉ cần cải thiện hoàn thành lâm b á c liền có thể thích hứng rất lạnh cái này cải thiện quá trình rất ngắn không đến mười giây liền đã hoàn thành thể chất cải thiện hoàn thành từ giờ trở đi ký chủ đem không sợ lạnh lạnh nắm dư trở thành băng tuyết nam vương trọng yếu cơ sở điều kiện giờ phút này lâm bác cảm giác nóng quá nóng cũng bắt đầu ra mồ hôi trên người hắn mặc quần áo thực tế quá dày giống như mùa hè xuyên vào mấy kiện áo đông đồng dạng tuy ý đem mặc áo giữ ấm vật cởi xuống chỉ để lại một thân khinh bạc y phục phía sau lâm bắc mới lại một lần tại nội tâm bên trong hạ lệnh hệ thống tiếp tục thêm a đem hai người bọn họ hảo cảm độ đều thêm đầy hiện tại hảo cảm độ đạt tới dòng giã bảy mươi nghìn tám trăm tám mươi tám điểm thêm đầy hai cái tuyết nữ hảo cảm độ là lại chuyện quá đơn giản đinh tuyết nữ hảo cảm độ đã thêm đầy con thơ hảo cảm độ là sáu mươi một nghìn tám trăm tám mươi tám đinh tuyết nữ hảo cảm độ đã thêm đầy con thơ hảo cảm độ là 52.888 đến đây bị thêm đầy hảo cảm tuyết nữ số lượng đạt tới năm cái chỉ cần lại thêm một cái liền có thể thu được bên dưới một giai đoạn khen thưởng hảo cảm độ bị thêm đến tối cao trong nháy mắt đó số bốn tuyết nữ cùng số năm tuyết nữ nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc phát sinh đặc biệt biến hóa lớn đã không còn không hiểu đã không còn nghi hoặc các nàng hiện tại đã biết rõ vì sao số ba tuyết nữ sẽ làm như vậy ngay sau đó số bốn tuyết nữ cùng số năm tuyết nữ c a m tâm tình nguyện cất bước hướng đi lâm bắc vừa vặn ta đang suy nghĩ cái gì bị lực của hắn như thế lớn các nàng làm ra loại này sự tỉnh quá bình thường liền ngay cả chính ta đều nghĩ đầu nhập trong ngực của hắn không tốt vừa định muốn quá nhiều mất đi tiên cơ hắn sẽ không cự tuyệt chúng ta a ta cũng rất muốn tiến vào trong ngực của hắn hảo cảm mỗi lần bị t h ê m bạo lâm bắc đối với các nàng đến nói ý nghĩa đã không tại đồng dạng mấy giây sau số bốn tuyết nữ cùng số năm tuyết nữ đi tới bên người lâm bắc bắt đầu nghĩ biện pháp dính lâm bắc thân là lao tiền bối nhất hảo tuyết nữ cùng nhị hảo tuyết nữ giờ phút này thì là bất đắc dĩ lại ăn ý đối mặt ở cùng nhau đều từ đối phương chồng con ngươi nhìn thấy một cỗ cảm giác nguy cơ thật để cho tuyết nữ đau đầu thích người bị lực quá lớn nên làm cái gì càng ngay càng khó ta làm như thế nào trổ hết tài năng sau một khắc hai người bọn họ cũng không cam chịu yếu thế gia nhập vào dính lâm bắc trong hàng ngũ tại lâm bắc phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy tình huống này các khán giả từng cái nội tâm đều v ị chua bọn họ đã ghen tị ghen ghét lại cảm thấy không thể tưởng tượng được nhìn đi ta liền nói hắn là tuyết nữ sát thủ chỉ cần là tuyết nữ liền không cách nào ngăn cản bị lực của hắn thật không thể lý giải à vì cái gì tuyết nữ đều sẽ thích hắn cái này không một chút nào khoa học trò chơi khủng bố đều đi ra ngươi còn cùng ta nói khoa học có thể mọc tại tuyết nữ thẩm mỹ đốt thật đúng là một kiện để người đấu kỵ sự tình nếu như ta có thể ôm có như thế lớn mị lực cái kia t ạ i bên trong thế giới khủng bố còn không phải đi ngang khắc chế khắc chế các ngươi khắc chế khắc chế a bị năm cái tuyết nữ quấn lấy lâm bắc không khỏi cảm giác có chút tầm mệt mỏi hắn đã bắt đầu ở đáy lòng quy hoạch muốn chế định một cái thích hợp chế độ không phải vậy mỗi ngày đối mặt trường hợp này liền phải hao phi rơi đại lượng tinh lực nhưng vào lúc này hỗn loạn lung tung tiếng bước chân từ ngay phía trước chỗ truyền đến lâm bắc ngay lập tức liền nhìn về phía, phía trước chỗ l â ngày cũng theo đó nhữ lại đồng thời si mê với lâm bắc mị lực tuyết nữ ngay tại làm sự tỉnh nhộn nhịp nhìn về phía phía trước h tám mấy giây sau hơn mười cái tuyết nữ từ trong đó đi ra g ắ t gao nhìn nhị hào tuyết nữ chằm chằm nháy mắt lâm bắc cái chán toát ra mồ hôi lạnh không phải dọa không phải nóng mà là có chút sợ duy nhất một lần xuất hiện nhiều như thế tuyết nữ toàn bộ thêm đầy hào cảm độ về sau sẽ chỉ càng đau đầu hơn năm cái tuyết nữ đều như thế lại nhiều ra cái này mười mấy cái không dám tưởng tượng đau đầu thì đau đầu nên làm sự tỉnh lâm bắc vẫn như cũ sẽ làm tuyết nữ mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực hào cảm độ không nhìn Bị t u y ế vừa rồi hiện ra một đống lớn tin tức cột bên trong chỗ hiện ra tin tức cơ bản đều như thế đột nhiên xuất hiện cái này mười mấy cái tuyết nữ thực lực toàn bộ đều tại nguy hiểm cấp không có bất kỳ cái gì trên dưới ba động hảo cảm độ thì tất cả đều là không nhìn mà đúng lúc này cái này mười mấy cái tuyết nữ động lên hướng về lâm bắc cùng năm cái tuyết nữ đi tới các nàng không nói một lời đến gần tương đôi đặc biệt trong con ngươi có sắc ý chỗ biểu hiện ra ý tứ rất rõ ràng nhị hào tuyết nữ gặp tình huống như vậy lập tức cất bước đi đến ngay phía trước chỗ đem lâm bắc ngăn cản tại sau lưng không chỉ là nàng mặt khác bốn cái tuyết nữ cũng đi lên phía trước song song đứng chung một châu ngăn tại trước lâm bắc mặt nhất hào tuyết nữ nhìn về phía trước cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra ngươi nhanh đi tuyết ốc quỷ nơi đó chúng ta có thể chết nhưng ngươi không thể tại trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng cùng sốt ruột giờ k h ắ c này năm cái tuyết nữ cùng mười mấy cái tuyết nữ rằng có tạo thành phương nào yếu nhược một cái liền có thể nhìn ra tại lâm bắc phòng trực tiếp bên trong các khán giả thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ta đi tổng cộng hai mươi một cái tuyết nữ mà còn các nàng lập tức sẽ đánh nhau loại này cục diện đời ta còn là lần đầu tiên gặp hai hơn mười cái tuyết nữ ở giữa h ô n chiến đây quả thật là có khả năng tại tân thủ phòng trực tiếp trông được đến hình ảnh sao mười sáu đôi năm bên ngoài còn có tuyết lang bá tức đang chờ lần này hắn sợ rằng phải xong đợi a l i ê n tính hắn được xưng là tuyết nữ sát thủ cũng không có cách nào chinh phục những n à y bị tuyết lang bá tước khống chế tuyết nữ ta cũng cho rằng như vậy bị tuyết lang bá tước khống chế tuyết nữ không cách nào dựa theo ý nghĩ của mình hành động n ị lực của hắn cũng không cách nào có tác dụng quá tốt rồi ta liền nghĩ nhìn hắn rẽ rủa bộ dạng cuối cùng nhìn thấy làm chính sự tuyết nữ từ trận này phát sóng trực tiếp bắt đầu phía sau bọn họ nhìn thấy tất cả tuyết nữ chẳng những không có làm bình thường tuyết nữ nên làm sự t ì n h ngược lại là thành một tên người chơi liêm chó cùng trước đây tràn đầy nguy hiểm trò chơi khủng bố hoàn toàn khác biệt cái này để nhìn quen bình thường phát sóng trực tiếp các khán giả căn vốn cũng không có biện pháp tiếp thu mà đứng sau l ư n g tuyết nữ lâm bắc lại không có bất kỳ cái gì n g h ĩ phải thoát đi tính toán hắn đang suy tư cùng những này mới tới tuyết nữ có liên quan sự tình không nhìn cái này là cái gì h ả o cảm độ đối với cái này lâm bắc không có cách nào lý giải không nhìn cũng có thể xem như là h ả o cảm độ không nhìn thuộc về h ả o cảm độ một loại là không tốt không xấu h ả o cảm độ cùng phổ thông cấp h ả o cảm độ không sai b lầm lắm bởi vì h ả o cảm độ là không nhìn mục tiêu sẽ không đ ố i ký chủ tạo thành bất cứ uy hiếp gì liền xem như ký chủ chủ động đi nhận c h ọ c g i ậ n các nàng các nàng cũng y nguyên sẽ không xem ngài sẽ chỉ một lòng nghĩ hoàn thành chuyện cần làm thêm đầy loại này mục tiêu h ả o cảm độ cần tiêu hao h ả o cảm điểm cùng thêm đầy phổ thông h ả o cảm độ mục tiêu điểm số đồng dạng đem h ả o cảm thêm đầy về sau các nàng sẽ lại không nghe lệnh tại tuyết lang b á tước mà là sẽ bắt đầu nghe ký chủ mệnh lệnh n g h e xong hệ thống giải thích lâm bác biết đại khái không nhìn là một cái cấp bậc h ả o cảm độ trước thêm đầy một chỉ nhìn một chút mặc dù biết tuyết nữ số lượng càng nhiều vừa rồi loại tình huống kia liền sẽ càng nghiêm trọng hơn thế nhưng hắn cũng không muốn bông tha những này tuyết nữ đây chính là cái cơ hội khó、được. bỏ lỡ về sau rất khó lại lần nữa gặp phải so sánh với loại kia để người đau đầu sự tình đến nói lâm bắc càng thêm muốn để chính mình thực lực tổng hợp mạnh lên Đinh! độ đã đầy. điểm, điểm đầy độ điểm. độ điểm. độ điểm. hiệu giờ nữ Còn Lần này nữ Nhất nữ, oán hận, nữ, hảo thêm thưa hảo hảo hảo phí hảo hảo hảo hảo phí hảo hảo hảo phí hảo Tuyết tuyết tuyết tuyết bây cảm cảm cảm cảm cảm cảm cảm cảm Mà là là Số số số kỷ, mặc dù t r ê n l ệ n h vẹn vẹn chỉ có năm trăm nhưng góp gió thành báo dưới tình huống cũng là một cái rất lớn chữ số tại hảo cảm điểm thêm đầy đồng thời mười sáu chỉ trong tuyết nữ một cái tuyết nữ đông nhiên ngừng tiến lên bộ pháp ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng tại năm cái tuyết nữ phía sau lâm b á c ba máy mắt mạnh liệt tự trách s ô n g lên đầu nàng tay giơ lên hung hăng tắt mình một cái ta đang làm gì hôn đản sự t ì n h thật là đang chết vậy mà muốn thương tổn hắn tuyết nữ dạng này sẽ để cho hắn khó chịu thật hận ta chính mình càng là nghĩ số sáu tuyết nữ càng là tự trách không ngừng nhấc tay quặt chính mình bàn tay mãi cho đến đem trắng như tuyết mặt quạt đỏ lên phía sau nàng mới miễn cưỡng tha thứ chính mình ngay sau đó số sáu tuyết nữ ra tốc xông về trước ra tốc độ cực nhanh chạy tới phía trước nhất chỗ tại tất cả tuyết nữ đều chưa kịp phản ứng lúc trực tiếp đứng bên cạnh nhất hào tuyết nữ ta t ô i giúp các ngươi vừa vặn ta não xảy ra vấn đề làm chuyện rất ngu xuẩn có lỗi với kỳ thật nàng rất muốn đi cùng lâm bác xin lỗi nhưng lại không có d u n g khí đó vừa vặn làm loại sự tình này dùng số sáu tuyết nữ không dám đi đối mặt lâm bác hai bên tuyết nữ giờ khác này đều bị kinh hãi ngẩn người tại chỗ cái này là tất cả tuyết nữ đều không nghĩ tới tình huống mắt thấy song phương liền muốn khai chiến nhưng đột nhiên ở giữa liền đi ra một tên phản đồ mà lại là quang minh chính đại đầu hàng địch bầu không khí trong lúc nhất thời biến thành rất là q u ỷ dị hai bên tuyết nữ tiết tấu đều vì vậy mà bị xáo trộn phòng trực tiếp bên trong các khán giả cũng bị số sáu tuyết nữ thao tác c h ỉ n h mộng đậu phộng giả dối a lại có tuyết nữ lâm trận làm phản bị tuyết lang ba tức khống chế tuyết nữ làm sao có thể làm ra loại này sự t ì n h các nàng có lẽ chỉ có thể dựa theo tuyết lang ba tức phân p h ố làm việc mới đối làm phản liền làm phản a có thể nàng vì sao muốn tắt mình b ậ thay mà còn quạt còn đặc biệt dùng sức đặc biệt hư h á c tựa như là làm cái gì không cách nào tha thứ chuyện sai chẳng lẽ cái này cũng cùng t u y ế t nữ sát thủ m ị lực có quan hệ có thể thật là đáng chết m ị lực ta đã tê dần nha đến cùng là chuyện gì xảy ra thực sự là nhìn không hiểu bọn họ nguyên bản còn đang mong đợi muốn nhìn thấy một chàng huyền huyễn ma pháp phim hành động nhưng bây giờ lại trở thành chiến tranh tình bám ảnh trước sau t r a n l ệ n h thực sự là có chút lớn đinh ký chủ thành công thêm đầy sáu cái tuyết nữ hảo cảm độ phù hợp thu hoạch được giai đoạn thứ bà khen thưởng tiêu chuẩn lấy được, được thưởng một trăm nghìn hảo cảm điểm lấy được được thưởng, sơ cấp không tuyết năng lực lấy được được thưởng băng tuyết tri đ ộ n g lại là một đợt khen thưởng tới tay trong lòng lâm bắc rất là hài lòng lấy được được thưởng nháy mắt hắn liền biết những phần thưởng này tác dụng sơ cấp không tuyết năng lực có khả năng đối phụ cận tuyết tiến hành khống chế có thể thay đổi tuyết hình dạng điều khiển tuyết tiến hành di động có thể để cho tuyết đi tiến hành công kích cùng phòng ngự nhưng lại không cách nào chế tạo ra tuyết băng tuyết tri đ ộ n g d u n g hợp phía sau có thể tại trong gió tuyết thế vật ánh mắt sẽ lại không bị gió tuyết che đậy cụ thể có thể nhìn bao xa cùng tự thân lực lượng có quan hệ sau một khác l ngay h bước lực l ợ n xuất hiện, h c ế sau đó lâm b ắ c phóng nhãn nhìn về phía phía trước nguyên bản tầm mắt của hắn rất nhỏ chỉ có thể nhìn thấy mấy mét bên trong đồ vật nhưng bây giờ lại nhìn thấy trăm thức có hơn dù cho bốn phía do tuyết đại t á c cũng không có cái gì tia sáng tồn tại có thể thị lực nhưng là tốt không được thậm chí loang thoáng ở giữa lâm b á c còn nhìn thấy rất xa chỗ một cái ở bên ngoài bồi hồi thân ảnh hai cái này khen thưởng có thể coi như không tệ đạo thân ảnh kia hẳn là tuyết lang bá tức ca hắn không có đem quá nhiều thời gian đặt ở cảm thụ hai cái này khen thưởng bên trên hiện tại còn có chuyện đứng đắn muốn làm ý niệm tới đây lâm bắc đem ánh mắt từ phía trước thu hồi lại lần nữa nhìn về phía còn lại mười năm chỉ lại lần nữa bắt đầu hành động tuyết nữ h i tại hảo cảm điểm có điểm. cái tiêu hảo cảm điểm. Đầy đủ. Cái lại ệ n này nữ cần này còn lại 15 chỉ tuyết nữ, hắn cũng không có ý định bùng Thêm trí tuyết trí tuyết thà. hảo hảo hào hảo Hô. cảm cảm cảm có có đầy độ, Đầy đủ. ý dùng sức đem một cái hàn khí hút vào thể nội phía sau lâm bắc trên mặt xuất hiện một vệ nụ cười hệ thống bắt đầu thêm điểm a vừa nghĩ tới có thể đem cái này một mươi năm chỉ tuyết nữ h ả o cảm độ cũng thêm đầy hắn trong nội tâm liền không nhịn được cảm giác kích động bởi vì tăng thêm cái này một mươi năm chỉ tuyết nữ phía sau h ả o cảm đạt tới mát cấp tuyết nữ số lượng liền sẽ đạt tới dòng ra hai mươi một cái trong thời gian này lại có thể thu hoạch được hai cái giai đoạn khen thưởng giai đoạn thứ tư khen thưởng cần thêm t r ò n mười chỉ tuyết nữ h ả o cảm độ giai đoạn thứ năm khen thưởng cần thêm đầy hai mươi chỉ tuyết nữ h ả o cảm độ giai đoạn thứ sáu là ba mươi chỉ giai đoạn thứ bảy là bốn mươi chỉ về sau cứ thế mà suy ra đinh tuyết nữ h ả o cảm độ đã thêm đầy c ò n t h ư a h ả o cảm điểm một trăm ba mươi ba nghìn tám trăm tám mươi tám đinh tuyết nữ hào cảm độ đã thêm đầy con thơ hào cảm điểm 1 2 t t r 8 m đinh ký chủ thành công thêm tròn mười chỉ tuyết nữ h ả o cảm độ phù hợp thu hoạch được giai đoạn thứ tư khen thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng 150.000 h ả o cảm điểm lấy được được thưởng đê giai mãn cấp h ả o cảm tạ một tạm tấm lấy được được thưởng tuyết vực địa đ ồ một phần đinh ký chủ thành công thêm đầy 20 i m i chỉ tuyết nữ h ả o cảm độ phù hợp thu hoạch được giai đoạn thứ năm khen thưởng tiêu chuẩn lấy được được thưởng 150.000 h ả o cảm điểm lấy được được thưởng tuyết vương m a sa đinh tuyết nữ hào cảm độ đã thêm đầy con thơ hào cảm điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên một hồi lâu nghe lâm bắc đều có chút đau đầu tăng thêm một đợt h ả o cảm độ phía sau h ả o cảm điểm còn tăng lên gấp đôi mỗi lần khen thưởng số lượng không nhất định nhưng đều có h ả o cảm điểm sao cũng không tệ lắm trên tổng thể để nói hắn đ ôi cái này một đợt rất hài lòng cao tới ba mươi vạn h ả o cảm điểm tạm thời đủ một đoạn thời gian liền xem như mới vừa trở về liền muốn bắt đầu kế tiếp phó bản cũng có thể rất tốt sinh tồn tiếp mới lấy được hai cái khen thưởng cũng rất tốt tuyết vực địa đồ là ghi lại toàn bộ tuyết vực tin tức bản đồ Từng bởi vì chiếc xe ngựa này cấp bậc tương đối cao không cách nào tiến vào tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản khu vực bên trong cho nên trong thời gian ngắn không dùng đến giờ phút này vừa vặn bị điểm đầy hảo cảm độ cái kia mười năm chị tuyết nữ cơ hội là trong cùng một lúc ăn ý ngừng ngay tại chỗ từng c ba thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên tùy tiện lấn át gió tuyết tiếng rít thật ngũ ngốc làm loại này việc ngốc liền nên bị đánh mà nàng một tắt này chính là một cái đốt lên dây dẫn nổ ngọn lửa mặt khác mới vừa bị thêm đầy hảo cảm độ tuyết nữ n h ộ t nhịp đưa bàn tay cho giơ lên không lưu tỉnh chút nào đánh vào trên mặt mình mười năm chỉ tuyết nữ toàn bộ đều tại dạng này làm Ba. Ba ba. trong lúc nhất thời liên tiếp không ngừng vang lên tiếng b à thai tựa như là tại đốt pháo đồng dạng đặc biệt vang đồng thời còn có một loại cảm giác tiết ấ u tại dùng lực trừng phạt chính mình đồng thời cái này mười năm chỉ tuyết nữ còn ở trong nội tâm trừ mình quán u liền không nên có loại này đáng sợ ý nghĩ không quản là muốn thương tổn hắn vẫn là muốn thương tổn dưới tay hắn tuyết nữ đều là ta không thể thừa nhận sự tình nhất định phải thật tốt c h ủ tội đứng tại trước lâm bắc phương chỗ tạo thành một đạo hàng rào cái tia sáu cái tuyết nữ giờ phút này không nói một lời nhìn xem những n à y tuyết nữ căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ liền coi như các nàng biết những n à y tuyết nữ là chịu sự khống chế của tuyết lang bá tức mới sẽ như thế nhưng vẫn như cũ kiên định cho rằng cần để cho những n à y tuyết nữ nhận đến trừng phạt nhìn xem cái này mười năm chỉ tuyết nữ số sáu nội tâm tuyết nữ rất là phức tạp không nhịn được mở miệng cảm thán nói may mắn ta biết sai lầm tương đối sớm lên một cái tốt đẹp dẫn đầu tác dụng thành công để các nàng ý thức được chính mình buồn cười sai lầm nếu không ta hiện tại hẳn là cũng tại quất chính mình bàn tay ta đây coi như là lập công chuộc tội a hy vọng hắn muốn quá chán cái ta lúc này phòng trực tiếp các khán giả còn không có từ số sáu tuyết nữ phản bội sự tình bên trong tiệm phản ứng liền thấy mười năm chỉ tuyết nữ tự tắt một phát hình ảnh nháy mắt trong bọn họ khiếp sợ trong lòng càng thêm m á n h liệt không hiểu cũng đồng dạng biến thành càng thêm n ồ n g đậm điên đều mẹ nói điên mười năm chỉ tuyết nữ đồng thời trưởng chính mình miệng cái này chỉnh là cái gì âm phủ sống vừa vặn cái k i a tuyết nữ trưởng xong miệng phía sau liền làm phản gia nhập k h á c một cái trận danh các nàng tựa hồ cũng tính toán làm như vậy một cái làm phản coi như xong có thể mười sáu cái đều làm phản là cái quỷ gì tuyết nữ sát thủ hắn thật là tuyết nữ sát thủ rõ ràng cái gì cũng không làm liền để vô số tuyết nữ thân phục cùng mở hặc không có gì khác biệt người này tuyệt đối là đại lão mở tiểu hảo nói nhảm mà còn cái này đại lão vẫn là loại kia đặc biệt cường đại lão tuyết lang ba tức sợ không phải sẽ bị tươi sống tức chết gặp từng cái gò má của tuyết nữ đều bị chính mình đánh đọ lên lâm bác vội vàng mở miệng ngăn cản nói mau dừng lại hắn cũng không phải là cái gì tàn bạo người cũng không thích để tuyết nữ làm loại này sự t ì n h chỉ là vừa mới đắm chìm tại trong vui sướng không có ngay lập tức đi ngăn cản nghe đến lời nói này cái kia m ư ơ i năm chỉ tuyết nữ mới ngừng lại được chỉ bất quá lại không dám nhìn tới lâm bắc mà lâm bắc thì là đang nhìn cái này mười năm chỉ tuyết nữ nghĩ ra một cái kế hoạch to gan tuyết lang b á tức có đúng không từ giờ trở đi ta liền bồi ngươi thật tốt vui thùa một chút hắn nghĩ tới cái kia lớn mật kế hoạch nơi nhằm vào chính là tuyết lang b á tước tất cả đi theo ta lập tức nhiều ra nhiều như thế tuyết nữ bên ngoài còn có tuyết lang b á tức trở lấy để lâm bắc không có tiếp tục đi bên ngoài thăm dò ý nghĩ nói xong hắn xoay người qua đi cất bước đón gió tuyết đi thẳng về phía trước phía sau chỗ đi theo trọn vẹn hai mươi một cái tuyết nữ mỗi một cái tuyết nữ đều đàng hoàng đi ngon giống là một đám nghe lời nha h o à n tại những n à y trong tay tuyết nữ đều hoặc nhiều hoặc ít cầm chút tài nguyên chỉ chốc lát lâm b á c mang theo đông đảo tuyết nữ đi về tới bốn mươi số tám trong tuyết ố c tại đem thu thập đến tài nguyên bỏ vào đến trong tuyết ố c phía sau hắn mới cùng tuyết nữ nói đến chính mình kế hoạch tại thời cơ không sai biệt lắm về sau các ngươi mười sáu cái t r ư ớ c về tuyết lang bá tức lâu đài bên trong tiếp tục tại nó tay d ư ớ i làm việc tận lực không muốn biểu hiện ra dị thường trên mặt nội là đi làm việc nhưng trên thực tế là làm nằm vùng bởi vì sẽ có một ngày ta sẽ đi đến nó trong tòa thành đến lúc đó chính là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm tuyết nữ nhàn rỗi cũng là lãng phí thời gian còn không bằng để các nàng đi làm chút có thể làm đến sự t ì n h mười sáu chỉ tuyết nữ đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến cùng nhau nhẹ gật đầu hồi đáp t ố t tuân mệnh tại các nàng xem ra đây là cái cơ hội tốt chỉ cần biểu hiện tốt phía trước phạm sai lầm liền sẽ có được bộ cứu tự nhiên lâm b á c để mười sáu chỉ tuyết nữ làm sự t ì n h cũng bị phòng trực tiếp các khán giả biết ba có thể ngươi được làm đấy vậy mà tại trong lâu đài xếp vào tuyết nữ nội ứng mà còn để xuống chính là mười sáu cái không ngờ ngươi đây là muốn đem tuyết lang bá tức cạo trên ta Đáng t h ư ơ n g tuyết lang bá tước, lang còn bá c hai ư ý thức đ ư ợ mươi c độ n cùng cùng trước thời hạn kết thúc trò chơi chương hai mươi trước thời hạn kết thúc trò chơi mặc dù là làm ra cái này nhằm vào tuyết lang bá t ư ớ c kế hoạch thế nhưng, nhưng bây giờ không có cách nào thực hiện thông qua cùng những ngày tuyết nữ ngắn ngủi tàn câu lâm bắc biết tuyết lang bá t ư ớ c cho mệnh lệnh của các nàng cho nên hiện tại chỉ có thể đem tuyết nữ giữ ở bên người chờ cái k i a thời cơ thích hợp đến tạm thời trước dạng này thu hoạch lần này đã đầy đủ xác thực thu hoạch lần này cũng không là bình thường lớn gần như chất đầy toàn bộ bốn mươi số tám tuyết ốc tài nguyên nhiều đến hai mươi một cái trung tâm tuyết nữ cùng với đủ kiểu khen thưởng cùng còn thừa ba mươi vạn hơn hào cảm điểm ta muốn nghỉ ngơi đại gia tự do hoạt động liền có thể nói xong lâm bác đi vào trong tuyết ốc chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi một chút hiện ở loại tình huống này hắn cũng không có chuyện gì khác có thể làm tuyết nữ thấy thế cũng liền bận rộn động đứng dậy đến n g h ta cũng biết các ngươi không phải nghĩ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi chỉ là muốn đi vào buổi tiếp hắn mà thôi nhưng hắn trung p y là nhân loại cùng chúng ta tuyết nư không giống cần thông qua cái này loại phương thức đến khôi phục tinh lực liền xem như muốn đi vào cũng phải phân cái tới trước tới sau mà không phải như vậy như ong vỡ tổ sông đi vào đang lúc nói chuyện nàng đối với nhị hào tuyết nữ liếc mắt ra hiệu ra hiệu nhị hào tuyết nữ nắm chặt cơ hội vào tuyết úc nhị hào tuyết nữ nháy mắt hiểu ý vội vàng cất bước đi tới sau lưng nhất hào tuyết nữ đẩy ra tuyết ố c cửa đi vào đi vào phía trước một giây nàng thấp giọng nói điểm này ta rất bội phụ c ngươi nếu như lần nào ngươi thu được thắng lợi ta cũng sẽ dùng phương thức của mình trợ giúp ngươi nhất hào tuyết nữ không để ý đến nhị hào tuyết nữ chỉ là vẫn như cũ đang đối mặt còn lại mười chín chỉ tuyết nữ mặc dù nàng rất không muốn để xảy ra chuyện như vậy nhưng nàng càng không muốn để lâm b á c nhận đến quá nhiều tuyết nữ quá dày cho nên mới sẽ làm ra loại này sự tình mà còn nhị hào tuyết nữ lần này hành động quả thật làm cho nhất hào tuyết nữ thua tâm phục khẩu phục lần này tiện nghi ngươi lần sau ta tất thắng tuyết nữ khi nghe đến nhất hào tuyết nữ nói phía sau từng cái cũng ý thức được vấn đề này biết chính mình mới vừa mới có hơi xúc động nàng nói rất đúng không thể đi vào thật khó chịu mấy giờ không thể nhìn thấy hắn chỉ có thể nhịn một chút đối với hắn như vậy tốt tại trong lòng các nàng lâm bác trọng yếu nhất chỉ cần là đối lâm bắc có chỗ tốt vô luận chuyện gì đều nguyện ý đi làm bởi vì không cách nào tiến vào bốn mươi số tám trong tuyết ố c trừ bỏ nhất hào tuyết nữ cùng ngoài nhị hào tuyết nữ mặt khác tuyết nữ chỉ có thể ở tại ngoài tuyết ố c thừa nhận gió tuyết đột kích các nàng không hề rời đi qua xa chỉ là tại bốn mươi số tám tuyết ố c phụ cận dục dịch loại bỏ phụ cận có thể xuất hiện nguy hiểm xuất phát từ bản năng thành lập ra một cái tuần tra đội ngũ nhất hào tuyết nữ canh giữ ở bốn mươi số tám tuyết ố c nơi cửa cực kỳ giống một tên kính nghiệp các cổng sẽ đem tất cả phiền phức ngăn ở bên ngoài đến mức nhị hào tuyết nữ thì là tại bên trong tuyết úc bận rộn chủ động cho lâm bắc phủ lên giường những phong trực tiếp các khán giả t h ấ y c h ó n g trong nội tâm lớn chịu rung động đây là cái gì cấp bậc đ ã n ngộ lại là đội tuần tra lại là các cổng lại là nha hoàn chỉ là ngủ một giấc mặt thôi đến mức như thế lớn phô trương sao t h ư ợ n như là đế vương đi ra ngoài đồng dạng mà còn tuyết nữ đều là tự nguyện làm những sự tình này cùng tại trong tòa thành bị ép công tác hoàn toàn khác biệt tuyết lang b á tức khóc ngất tại lâu đài ta đi những n à y tuyết nữ không phải là đem người này trở thành tuyết nữ vương đi đừng làm rộn tuyết nữ vương khẳng định là nữ vương a làm sao có thể là cái nam đâu không có cái này loại khả năng tuyết nữ là có nữ vương vậy mà tại cam tâm tình nguyện làm những chuyện này thật là bởi vì mị lực lớn sao bị đoạt đi tất cả công tác lâm bắc có thể làm sự tình trị có ngồi t h ở kiện này có chút bất đắc dĩ lắc đầu phía sau hắn nhìn về phía chính mình trên cánh tay minh phủ đại môn văn thân ba mươi vạn hào cảm điểm có khả năng thêm đầy nó hào cảm độ sao đối với điểm này trong lòng lâm bắc không có mấy minh phủ đại môn văn thân cũng không là bình thường là đinh ặ c cảm cần cảm thủ. Thêm đầy hảo cảm độ cần hảo đầy độ đ ể m mấy là một là t ầ số. Ký c ủ có thể thử x e minh l ề xem n xem ư thêm bất mãn, cũng có thể tăng lên một chút. tăng hỏi có hay không minh lên lên mãn, thêm thêm, cũng Xin có có phủ đại môn văn thân hảo cảm đã ộ s u tăng lên trí hữu thiện còn thưa hảo cảm điểm một trăm nghìn tám trăm tám mươi tám sau một khắc tồn tại ở trên cánh tay lâm bắc minh phủ đại môn văn thân đúng là một lần nữa bắt đầu nhúc ních hình xăm tạo thành đồ án tùy theo phát sinh biến hóa mấy giây sau nhúc ních đình chỉ hình xăm diện tích biến lớn một chút lan tràn đến hắn ngón tay cái bên trên đồ án thì là biến thành càng thêm đáng sợ đồng thời xuất hiện mấy hàng dườm già đặc thù ký hiệu chỉ là từ phổ thông tăng lên tới thân mật liền tiêu phí dòng giá hai mươi vạn h ả o cảm điểm cùng phía trước lần kia tăng lên trên lệnh có thể thật là lớn thật sự là một cái đáng sợ chữ số xem ra muốn đưa nó hào cảm độ thêm đầy tiêu phí hào cảm độ là trăm vạn các bước mặc dù cái số này rất khổ nhưng lâm bắc lại không có chút nào đau lòng bởi vì giá trị đầu tư đây chính là minh phủ đại môn hình xăm chỉ cần triệt để đem cái này hình xăm cho k h ô n g chế như vậy chẳng khác nào là nắm giữ minh phủ cửa lớn chính như ký chủ suy nghĩ thêm đầy minh phủ đại môn văn thân hào cảm cũng không phải một chuyện dễ dàng hai lần tăng lên sở dĩ có trên lệch lớn như vậy là vì để ác ý biến mất rất đơn giản để thiện ý xuất hiện thì rất khó khăn ác ý và thiện ý hoàn toàn khác biệt ác ý rất dễ dàng xuất hiện một chuyện nhỏ đều có thể dẫn đến mà thiện ý không giống thiện ý rất đắt đỏ trải qua hệ thống phiên này giải thích lâm b á c xem như là biết chuyện gì xảy ra đối với cái này hắn có thể lý giải trăm vạn liền trăm vạn a cũng không phải là không kiếm được chỉ chốc lát nhị hào tuyết nữ chạy tốt d ư ờ n g nghiêng đầu lại nhìn về phía lâm b á c nói đợi thêm một một hồi ta trước giúp ngươi ấm áp chăn mềm đang lúc nói chuyện nàng chui vào đến trong chăn đem nhiệt độ cơ thể khống chế đến bình thường nhiệt độ có thể tuyết nữ bình thường nhiệt độ cũng là giống băng đồng dạng nhiệt độ mà còn bản thân liền đang phát tán ra rét lạnh cho nên chăn ấm là một kiện chuyện rất khó ánh mắt lâm bắc á i dị nhìn xem nhị hào tuyết nữ có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không một cái tuyết nữ lại muốn cho chính mình chăn ấm nói đ ù a đâu cái này thật có thể làm đến sao mặc dù đối với cái này cầm thái độ hoài nghi nhưng hắn cũng không đành lòng tâm ngăn cản nhị hào tuyết nữ chỉ có thể mặc cho nhị hào tuyết nữ làm loại này sự t ì n h mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào vất vả liên quan tới nhị hào tuyết nữ cùng nhất hào tuyết nữ ước định lâm bắc có thể là rõ ràng nhớ kỹ nhị hào tuyết nữ cũng s á t thực lập công lớn cho nên hắn không định để nhị hào tuyết nữ đi ra đơn độc ở chung ở chung mà thôi cũng không phải là cái gì không thể làm sự tỉnh chờ không sai biệt lắm năm phút phía sau âm thanh của lâm bắc mới vang lên chăn mền ấm tốt sao hắn rất muốn biết tuyết nữ đến tột cùng có thể làm được hay không loại này sự t ì n h còn còn không có chăn mền vẫn còn có chút lạnh lại cho ta mấy phút ta một nhất định có thể hiện nhiên nhị hào tuyết nữ không thành công trong chăn nhiệt độ vẫn như cũ rất lạnh nhưng nàng không muốn từ bỏ tiếp tục dùng nhiệt độ cơ thể mình cùng chăn mền làm chống lại thấy thế trong lòng lâm b ắ c n ắ m chắc đứng dậy đi tới bên giường sau đó trực tiếp chui vào đến trong chăn nằm bên mình nhị hào tuyết nữ làm tuyết nữ vẫn là không muốn sinh cường tốt loại này làm không được sự tỉnh vẫn là ta tự mình tới a biết sao mặc dù trong chăn nhiệt độ rất thấp nhưng thể chất phát sinh cải thiện hắn lại có thể tùy tiện thích những cái này nhiệt độ nhị hào tuyết nữ rất khẩn trương đồng thời cũng rất hưng phấn cái này có thể là nàng muốn làm nhất sự tình a biết ta về sau sẽ lại không x i n h cường trả lời xong vấn đề này phía sau nhị hào tuyết nữ bắt đầu cho chính mình cổ vũ sĩ khí nói cho chính mình nắm chắc cơ hội tốt mấy giây sau nàng cố lấy dũng khí nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của lâm bắc đồng thời còn đem mặt d á n tại lâm bắc trước ngực cảm thụ được tim đập của lâm bắc nhị hào tuyết nữ một mặt thỏa mãn nói đây là ta tuyết sinh đình phong quá đáng giá n à n g rất vui mừng chính mình cược một lần đập thành người thắng cuối cùng lâm bắc biết nhị hào tuyết nữ đang làm cái gì nhưng đồng thời không có ngăn cản cùng kháng cự ý tứ tuy ngươi làm thế nào a liền làm đưa cho ngươi phần thưởng hắn không thể không thừa nhận lần này lớn nhất công thần chính là nhị hào tuyết nữ không có nhị hào tuyết nữ hành động mình cũng không cách nào điểm đẩy nhiều như thế tuyết nữ hào cảm độ hiện tại nhị hào tuyết nữ chỉ là muốn ôm lấy mà thôi lại vì sao không thỏa mãn đối phương đâu chính mình lại không thiệt thòi thời gian không ngừng trôi qua đảo mắt chính là sau mấy tiếng ở bên ngoài chờ thật lâu tuyết lang ba tước không khỏi gấp n h ữ n mày nó chắp tay sau lưng tại trên mặt tuyết vừa đi vừa về cất bước đi lâu như vậy làm sao còn chưa có đi ra bắt mấy cái tuyết nữ khó khăn như thế sao Quá yếu thực lực của các nàng quá yếu chờ lần này sau khi trở về đến bồi dưỡng một chút những ngày tuyết nữ không thể chỉ để các nàng làm ít chuyện v ậ t ít nhất phải bồi dưỡng đến có thể tùy tiện bắt lấy cái kia mấy cái tuyết nữ tình trạng tuyết nữ biểu hiện để tuyết lang bá tức rất không hài lòng trực tiếp dẫn đến nó làm ra loại này nặng muốn quyết định cũng mặc kệ trong lòng có ý nghĩ gì tuyết lang bá tức hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian càng là lâu dài nó trong lòng ý nghĩ kia liền càng kiên định càng mánh liệt mà lúc này bị tuyết lang ba t ư ớ c phái ra tuyết nữ c ò n tại tuyết nguyên quỷ ảnh phó bản khu vực bên trong nghiêm túc tuần la đã sớm quên đi mệnh lệnh của tuyết lang ba tước thân xác của nhất hào tuyết nữ phức tạp đứng tại bốn mươi số tám tuyết ố c cửa ra vào thỉnh thoảng liền sẽ không nhịn được thở dài một hơi nghị muốn đi vào đem nhị hào tuyết nữ kéo đi ra lại nói cho chính mình quyết không thể làm như vậy muốn thừa nhận chính mình thất bại sự thật vẫn là thật hâm mộ Hưng đông, mặt trời mọc. Lần này mặt trời mọc. mặt mọc trời trời sẽ nhị hào tuyết nữ còn tại ô m hắn chẳng như tuyết trên mặt mang rất n g ọ t nụ cười hiển nhiên là làm cái mộng đẹp hương đông là thời điểm để các nàng trở về thời gian dài như vậy đi qua tuyết lang bá t ứ c khẳng định rất tức giận đúng đến để các nàng mang chút không quá quan trọng vật tư trở về làm như vậy hào giao kém lâm b á c không lo lắng tuyết lang bá t ứ c sẽ làm gì với tuyết nữ tuyết nữ đ ố i tuyết lang bá t ứ c đến nói rất trọng yếu là duy trì lâu đài công việc bình thường trọng yếu trụ cột g i t lời nói lâu đài sẽ không có cách nào công việc bình thường những sự tình này là tuyết nữ chính miệng nói ra cho nên hắn mới sẽ làm ra loại này quyết định cùng lúc đó một đêm ngủ không ngon người chơi khác bọn họ l ộ n nhịp đẩy ra đóng chặt tuyết ốc cửa đi ra bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ ngay sau đó bọn họ liền bối rối bởi vì vẫn tồn tại tuyết ốc số lượng so với ngày hôm qua ít đi rất nhiều là ta hoa mắt sao tuyết ốc hình như ít đi rất nhiều tự tin điểm chớ hoài nghi tuyết ốc chính là thiếu các ngươi biết đây là có chuyện gì sao những cái kia tuyết ốc luôn không khả năng là chân dài chạy a lần này trò chơi thật là đủ kỳ quái đầu tiên là có tuyết nữ gõ cửa yêu cầu tài nguyên sau đó lại là tuyết ốc chẳng biết tại sao biến mất tiếp xuống không sẽ còn có kỳ quái hơn chuyện phát sinh a là cái này tân nhân phó bản ra bờ ug là chúng ta vào sai phó bản cái này bảy tên người chơi căn bản không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua đang đứng ở một loại lơ ngơ trạng thái bên trong có thể vô luận như thế nào nghĩ bọn họ đều không biết rõ hiện trạng tại những n à y người chơi phòng trực tiếp có rất biết nhiều hơn chân tướng khán giả kỳ thật bọn họ đều là lâm bắc phòng trực tiếp khán giả tại trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên phía sau mới tiến vào cái này mấy tên người chơi phòng trực tiếp bên trong vì chính là nhìn các người chơi phản ứng ha ha ha mấy cái này ngu n ơ cười chết ta rồi còn không có ý thức được chính mình đã nằm thắng vào sai phó bản. phó bản r a bờ u g đều cớ gì a trò chơi khủng bố đâu có thể nào phạm loại này sai lầm cảm giác mấy người bọn hắn thật đáng thương rõ ràng cái gì nguy hiểm đều không có lại còn tại tìm lý do hù dọa chính mình nếu như không phải chính mắt thấy tất cả ta biểu hiện có thể so với bọn họ còn kém tổng kết tuyết nữ sát thủ n h ư phê đúng lúc này chính đang tuần tra số ba tuyết nữ cùng số bốn tuyết nữ nhìn thấy cái này mấy tên nghị luận người chơi thần sắc lập tức biến thành nghiêm túc cảnh giác nhìn về phía bọn họ là địch nhân sao không biết lấy phòng ngừa vắm nhất vẫn là bắt lại a chứ không muốn giết liền tốt sau một khắc số ba tuyết nữ cùng số bốn tuyết nữ đập lên trực tiếp sử dụng ra lực lượng mạnh nhất hô hô cực kỳ c u ồ n g bão gió tuyết gào thét mà qua đem trần thiên c h ở mấy tên người chơi đông kết ngay tại chỗ bọn họ còn không có kịp phản ứng liền biến thành băng điêu chỉ có thể dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem người chơi khác lý giải không được tình huống hiện tại nói xong an toàn thời gian đâu làm sao còn có thể phát sinh loại này sự t ì n h chỉ chốc lát lại có mấy tên tại địa phương khác tuần tra tuyết nữ chạy đến giúp đỡ số ba tuyết nữ cùng số bốn tuyết nữ đẩy biến thành băng điêu các người chơi đi đến bốn mươi số tám trước tuyết、Úc. bởi vì phát sinh loại này tình huống đặc biệt mặt khác tuần tra tuyết nữ cũng chạy về dòng d ã hai mươi con tuyết nữ đứng ở xung quanh từng cái đều tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên các người chơi nhất hào tuyết nữ nhận biết mấy người này nhưng lại không có đi làm cái gì người không phải nàng chụp tới cũng không có làm trái khế ước giờ phút này bảy tên người chơi tinh thần toàn tuyến sụp đổ trong nội tâm chỉ có nồng đậm tới cực điểm hoảng hốt cái này cùng bọn họ biết an toàn, thời gian hoàn toàn không giống cùng an toàn không có chút quan hệ nào lừa đảo trò chơi khủng bố lừa chúng ta an toàn thời gian so nguy hiểm thời gian còn đáng sợ hơn tuyệt đối là cái này phó bản xuất hiện bút một cái xuất hiện hai mươi chỉ tuyết nữ ngươi quản cái này gọi tân thủ phó bản lúc này tại bên trong tuyết ốc ăn chút đồ ăn lâm bắc đẩy ra tuyết ốc cửa đi ra ngoài hắn mới vừa đi ra đi liền thấy bị tóm lấy bảy tên người chơi cùng với nhìn chằm chằm hai mươi chỉ tuyết nữ tình huống như thế nào làm sao đem mấy tên này bắt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lâm bắc biết mấy cái này cùng chính mình đồng dạng tân nhân người chơi không có bất kỳ uy hiếp gì tính thả đi bọn họ không là bệnh nhân sau một khắc, số ba tuyết nữ cùng số bốn tuyết nữ lập tức động lên giải trừ bảy tên người chơi trên thân đông kết lực lượng để bọn họ khôi phục bình thường đồng thời tuyết nữ không có lại để ý cái này làm người tức giận mà là toàn bộ đều đi đến bên người lâm bắc từng cái kích động cùng lâm bắc nói chuyện bị lạnh n h ạ t ở một bên các người chơi giống là một đám người ngoài cuộc giống như nhìn xem bị tuyết nữ vây quanh lâm bắc nội tâm đúng là không biết nên làm phản ứng gì tư duy đã bị khiếp sợ đình trệ làm nằm mơ ta là đang nằm mơ chứ chỉ là qua một đêm mà thôi ta làm sao lại không quen biết cái này cái thế giới căn bản nhìn không hiểu người anh em này không phải cái kia tìm tới kim sắc bảo tương âu hoặc sao hiện tại tại sao lại thành những n à y tuyết nữ chủ nhân b ợ hữu g hắn chính là trong trò chơi b ợ hữu g mười mấy giây sau số năm tuyết nữ cảm giác lấy bọn hắn vướng bận lạnh lùng đem bọn họ từ nơi này trục xuất không cho bọn họ tới gần bốn mươi số tám tuyết úc lâm bác nhìn xem tuyết nữ mở miệng giọng nói chuyện hơi có vẻ nghiêm túc đi thôi các ngươi trước về tuyết lang bá tức lâu đài bên trong ta rất nhanh liền sẽ đi qua lấy số sáu tuyết nữ cầm đầu mười sáu tên tuyết nữ mặc dù không muốn cùng lâm bắc tách rời nhưng vẫn là cố nén bi thường ôm một chút không quá quan trọng tài nguyên đi lên lúc đến con đường kia tại số sáu tuyết nữ c h ờ tuyết nữ từ trong tầm mắt biến mất phía sau lâm bắc liền bắt đầu tự hỏi sau đó muốn đi làm sự tỉnh còn lại hai ngày thời gian hắn có thể không có ý định lãng phí hết nhưng vào lúc này trò chơi khủng bố thanh n â m nhắc nhở đột nhiên vang lên bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân trò chơi trước thời hạn kết thúc chúc mừng các ngươi thành công thông qua tân nhân phó bản lâm bắc bỗng nhiên xứng sở đối với cái này rất là không hiểu ân trò chơi còn có thể trước thời hạn kết thúc hắn vừa mới nói xong hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đề nghị ký chủ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nơi đó có c h â n tướng chương hai mươi mốt khu vực an toàn cùng địa ngục chỉ có cách nhau một đường chương hai mươi mốt khu vực an toàn cùng địa ngục chỉ có cách nhau một đường bầu t r ờ i có c h â n tướng có chút ngoại ý muốn tự nói một câu phía sau lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có thể trên không trừ mây cùng tuyết bên ngoài liền không có những vật khác cái gì cũng không có a hiện tại hắn nghi ngờ nói ra câu nói này lúc một nhóm tin tức cột xuất hiện ở trên không dám còn g i mức độ nguy hiểm đ i ệ ngôn n cấp năng lực không gian tốc độ lực lượng hào cảm độ rất khó chịu quản lý tân nhân trò chơi dám q u c n giả nắm giữ lấy tân nhân trò chơi đại bộ phận quyền hạn có thể tùy ý chọn lựa người chơi tiến vào trò chơi cũng có thể cưỡng ép kết thúc trò chơi cũng có thể tại thích hợp phạm vi bên trong sửa đổi quy tắc trò chơi trở. mặc dù phụ trách quản lý trò chơi nhưng lại không tại trò chơi bên trong mà là tại một địa phương khác nhìn chăm chú lên tất cả cho nên ngẳng đầu mới sẽ thấy tin tức tương quan cột bởi vì ngươi xuất hiện để trận này trò chơi biến thành rất kỳ quái biến thành vượt ra khỏi nó không chế phạm vi dẫn đến nó không thể không chức thời hạn kết thúc trận này trò chơi cho nên nó rất khó chịu đã hận lên ngươi kế hoạch một lần nữa thiết kế một cái nhằm vào ngươi phó bản sau đó tìm cơ hội đem ngươi thả vào bên trong giết chết nó muốn thiết kế một cái trong lịch sử độ nguy hiểm tối cao tân nhân phó bản vì thế nguyện ý tiêu phí chính mình quý giá thời gian nghỉ ngơi sau khi xem xong nội tâm lâm bắc phức tạp không nghĩ tới sẽ là dạng này người nhỏ mọn ta chẳng qua là thêm đầy hai hơn mười cái tuyết n ữ hảo c ả n độ siêu tập một chút xíu tài nguyên tất h y m t đ nhiên mức liền n g đem ta cho giết chết sao? Cũng ứng đối ra sao là o ạ i n y sự tình. Tất nhiên là xuất hiện ở hệ thống nhắc nhở cột bên trong tin tức như vậy chính là trăm phần trăm chính xác tin tức bị trò chơi g i á m quản giả lên suy nghĩ một chút chính là kiện rất để người đau đầu sự t ì n h suy nghĩ mấy giây sau trong lòng lâm bắt xuất hiện một cái rất là to gan ý nghĩ nếu như ta đem gián quản giả hào cảm độ thêm đầy vậy ta chẳng phải là liền có thể quản lý tân nhân trò chơi mặt ngoài là người quản lý quản lý trên thực tế là ta trong bóng tối k h ô n g chế mặc dù chỉ là có cái ý nghĩ hình thức ban đầu nhưng hắn cũng biết muốn thật làm đến là một kiện độ khó đặc biệt chuyện đại sự giáng quản giả trình độ kinh khủng có thể là địa ngục cấp rất đáng sợ chính mình hai hơn mười cái tuyết nữ tại địa ngục cấp trước mặt giáng quản giả sẽ chỉ bị dễ như t r ở bàn tay m i ệ u sát điểm đầy h ả o cảm độ cần h ả o cảm độ khẳng định so tuyết nữ cộng lại còn nhiều hơn cho nên lâm bắc không có đối với chuyện này suy nghĩ nhiều chỉ là trong lòng có như thế cái suy nghĩ muốn chế định một cái đặc biệt nhằm vào ta mà còn mức độ nguy hiểm cực cao phó bản đừng nói ta còn thực sự muốn đi xem đối mặt loại này tình huống nguy hiểm trong lòng hắn chẳng những không có bất luận cái gì e ngại ngược lại là có mong mọi máy liệt dù sao nguy hiểm chính là kỳ ngộ vô luận xuất hiện tại cái k i a phó bản bên trong quỷ quái mạnh bao nhiêu lâm bắc đều có thể đem hảo cảm độ cho thêm đ à y chuyển đổi thành thế lực của mình cho nên hắn chờ mong cùng lúc đó phòng trực tiếp trúng đạn màn phi t ố c xuất hiện a trò chơi trước thời hạn kết thúc ta mẹ nó còn không có nhìn đủ đâu thật đúng là lần đầu gặp trường hợp này trò chơi khủng bố vậy mà còn có thể trước thời hạn kết thúc trực giác của ta nói cho ta trận này trò chơi sẽ trước thời hạn kết thúc cùng t u y ế t nữ sát thủ thoát không được quan hệ dùng ngón út nghĩ cũng biết tuyệt đối cũng là bởi vì hắn ha ha đem trò chơi khủng bố chơi thành dưỡng thành trò chơi không sớm kết thúc mới kỳ quái tranh thủ thời gian bắt đầu kế tiếp phó bản a hy vọng t u y ế t nữ sát thủ kế tiếp phó bản là cùng t u y ế t không có quan hệ gì phó bản như thế liền có thể nhìn chuyện cười của hắn trong lòng bọn họ có chút vẫn chưa thỏa mãn luôn có một loại còn không có nhìn đủ cảm giác mà trần thiên chờ bị khu trục rời đi không thể nào tiếp thu được hiện trạng các người chơi cũng nghe đến trò chơi muốn trước thời hạn kết thúc còn thừa người chơi sống sót nhắc nhở giờ khác này trong lòng bọn họ lại không nghi hoặc không hiểu chỉ có cực kỳ mãnh liệt kích động kết thúc trò chơi kết thúc chúng ta mấy cái đều sống ha ha cuối cùng có thể rời đi nơi rách nát này vượt qua tân nhân trò chơi phía sau có thể thu hoạch được một bộ phận cơ sở khen thưởng tại tiến vào mặt khác trò chơi về sau bao nhiêu có thể có chút sức tự vệ mặc dù trò chơi kết thúc chẳng biết tại sao quá trình cũng là kỳ kỳ q u á i quái nhưng sống s ó t mới là trọng yếu nhất rời đi rời đi ta muốn rời khỏi mấy giây sau cái này mấy tên người chơi toàn bộ đều rời đi chỉ còn lại cùng mấy tên tuyết nữ đứng chung một chỗ lâm bắp hắp không phải rất muốn rời đi trở thành băng tuyết nam vương nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nhưng bởi vì trò chơi kết thúc cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi mỗi lần trò chơi khủng bố kết thúc đều có mười phút lựa chọn thời gian các người chơi có thể chỉ có lựa chọn trở về thời gian nếu như không có tại mười trong phút làm ra lựa chọn sẽ tại cuối cùng bị thống nhất cưỡng ép mang đi trao hỏi mấy cái tuyết nữ đi vào bốn mươi số tám trong tuyết úc thần sắc của lâm bắc nghiêm túc đối với tuyết nữ nói ta đến tạm thời rời đi nơi này nguyên nhân các ngươi đều biết rõ tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này các ngươi t r ư ớ hết đàng hoàng ở chỗ này không được chạy đi quá địa phương xa cũng không muốn lại đi trêu trọc tuy không bao lâu nữa ta liền sẽ trở về nghe đến lời nói này tuyết nữ nháy mắt biến thành rất là thất lạc nhìn hướng lâm bắc con mắt bên trong đều có cùng rõ ràng không m u ố n cùng với ẩn sâu thất lạc chỉ là tạm thời phân biệt mà thôi có thể các nàng vẫn như c ũ không muốn kinh lịch nhưng hiểu chuyện tuyết nữ rõ ràng đây là chuyện không có cách nào khác vì không cho trạng thái của lâm bắt chịu ảnh hưởng các nàng còn ăn ý mở miệng nói ra yên tâm chúng ta sẽ dò xét lẫn nhau biết thành thành thật thật đợi tại ngươi trở về phía trước chúng ta đều sẽ không rời đi ta chờ ngươi trở lại a sau khi trở về đừng lo lắng chúng ta chúng ta mấy cái đoàn kết hỗ trợ có thể rất tốt sống sót tuyết nữ hiểu chuyện để lâm b á c đau lòng làm tự do lựa chọn thời gian chỉ còn lại cuối cùng mười giây lúc lâm bác há miệng nói ta muốn rời khỏi hắn mới nói xong trước mắt nhìn thấy đồ vật liền phát sinh biến hóa cực lớn không còn là quen thuộc tuyết nữ cùng chất đống đại lượng tài nguyên mà là một gian đen tuyển bằng sắt cửa phòng trên cửa còn mang theo một cái màu đỏ số nhà trên đó viết chữ số là bốn trăm linh bốn một cái nghe tới không quá may mắn chữ số giờ khác này lâm bác làm ra suy đoán đây chính là khu vực an toàn sao phía sau cửa chính là ta chỗ ở tại lúc này trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở lại một lần nữa vang lên đinh khen thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ một sinh tồn n g ư ơ i thành công sống đến cuối cùng đồng thời toàn bộ quá trình đều đặc biệt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ hai thu thập n g ư ơ i thu thập được tài nguyên vượt ra khỏi phó bản tổng tài nguyên lượng phá vỡ phó bản hạn chế tất cả tài nguyên đã hoàn thành chuyển đổi sẽ gia nhập sau cùng khen thưởng bên trong bởi vì ngươi tại lần này phó bản mà biểu hiện cực kỳ ưu dị cuối cùng lấy được đánh giá là s s cấp thu hoạch đến khen thường là ba mươi nghìn khủng bố trị sơ cấp vũ khí gói quả chính thức người chơi thân phận khu vực an toàn và ở quyền khủng bố thanh âm nhắc nhở vừa mới rơi xuống hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp lấy văng lên đinh ký chủ thành công thông qua một cái phó bản hoàn thành phó bản bên trong nhiệm vụ chính tuyến đặt tới thu hoạch được hảo cảm điểm khen thưởng yêu cầu tiêu chuẩn lấy được được thưởng năm mươi nghìn hảo cảm điểm xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên b ộ i tạp liền một giây đều không có do dự lâm bác lập tức làm ra lựa chọn sử dụng mặc dù năm mươi nghìn hảo cảm điểm không nhiều nhưng khoảng cách lần sau sử dụng cơ hội sẽ xuất hiện còn không biết muốn đợi bao lâu cho nên không bằng trực tiếp dùng xong trước, trước mắt cố tốt nhất liên trước mắt đều cố không tốt ở đâu ra cái gì về sau đinh lần này gấp bội số lần là tám lần cuối cùng lấy được h ả o cảm điểm là bốn đối với kết quả cuối cùng lâm bắc rất hài lòng tám lần là một cái rất cao bội số cũng không tệ lắm tổng cộng năm mươi vạn h ả o cảm điểm liền xem như tiến vào g i á m quản giả cho ta định chế phó bản cũng tuyệt đối đủ có năm mươi vạn h ả o cảm điểm trong lòng hắn cũng có chút sức mạnh giờ phút này so sánh với h ả o cảm điểm lâm bắc càng để ý là trò chơi khủng bố cho khen thưởng tại lấy được được thưởng đồng thời hắn biết những phần thưởng này tác dụng k h ủ sơ cấp vũ khí gói quà trừ có thể mở ra đến vũ khí không có cái gì khác dùng mà còn đồng dạng có thể mở ra đến vũ khí đều là thích hợp tân nhân người chơi dùng vũ khí đối lâm bắc mà nói có tác dụng không nhiều lắm chính thức người chơi thân phận cùng khu vực an toàn v à ở quyền là người người đều có thể được đến khen thưởng ở giữa cũng có liên quan chỉ cần trở thành chính thức người chơi mỗi nửa tháng đều sẽ tham dự một trò chơi không phải vậy sẽ bị tước đoạt chính thức người chơi thân phận mất đi tại khu vực an toàn bên trong ở quyền lực đồng dạng chỉ có trở thành chính thức người chơi mới có thể tại bên trong thế giới khủng bố sinh hoạt được đến đủ kiểu siêu phàm kỳ ngộ chỉ chốc lát lâm bác lại lần nữa nhìn về phía phía trước cửa một nhóm tin tức c ộ t tùy theo xuất hiện bình an tiểu khu c h h í o căn hộ cửa đen số bốn t mức độ nguy hiểm tạm thời chưa có năng lực ngăn cách tất cả h ả o cảm độ phổ thông một cái chất lượng rất tốt chất liệu đặc thù cửa chỉ cần ngươi không phạm sai lầm liền sẽ không có nguy hiểm không hề nghi ngờ cái này cửa đen số bốn trăm linh bốn không hề phổ thông tạm thời chưa có mức độ nguy hiểm cùng không phạm sai lầm liền không có nguy hiểm nói rõ đã t r u y ề n ra cái này tin tức cũng chính là nói tại tuân thủ quy tắc điều kiện tiên quyết nơi này chính là địa phương tuyệt đối an toàn chỉ khi nào phạm sai lầm liền sẽ mất đi che chở sao sau một khắc lâm bác đưa tay đẩy ra cửa đen số bốn trăm linh bốn cất bước đi vào trong phòng có thể hắn mới vừa đi vào một cột tin tức liền xuất hiện ở phía trước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 bình an tiểu khu tại bên trong thế giới khủng bố dùng cái tên này thật là đủ t r â m trọng nói xong hắn tiếp tục hướng phía trước các bước đi vào 404 gian phòng nội bộ gian phòng rất lớn ba phòng ngủ một phòng khách một trăm nhiều cái mở đầy đủ một người sinh hoạt nội bộ cái gì cần có đều có tv tủ lạnh máy giặt chờ đồ điện có ghế sofa giường tủ quần áo tủ dày các loại đồ dùng trong nhà cũng có mà còn trang trí rất tốt cho người một loại cấp cao cảm giác nhưng không hề lộ ra vàng son lộng lẫy mà là thiên hướng về lành lạnh nếu như không phải tại bên trong thế giới khủng bố loại này phòng ở sẽ rất quý hiếm có thể giờ phút này lâm b ắ c lại n h ữ mày t h ầ n s ắ c cũng rất là nghiêm túc giống như là đối căn phòng này không hài lòng gian phòng kia thật thích hợp người ở sao bởi vì có hệ thống tại h ắ n có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật bây giờ tại lâm b ắ c trước mắt chỗ l i ề n có rất nhiều tin tức cột ác quỷ tủ lạnh mức độ nguy hiểm tạm thời chưa có năng lực vật thể truyền thống hào cảm độ phổ thông một cái tủ lạnh hình thái ác quỷ chỉ cần tiêu hao khủng bố t r ị l i ề n có thể cùng nó đổi lấy muốn ăn đồ ăn vô luận cái gì đồ ăn đều có thể nhưng ghi nhớ kỹ tuyệt đối không cần tại không có tiêu hao khủng bố trị dưới tình huống ăn bên trong đồ ăn như vậy ngươi liền lại biến thành tủ lạnh đồ ăn vong linh tv mức độ nguy hiểm tạm thời chưa có năng lực hình ảnh hiện ra h ả o cảm độ phổ thông một cái tv hình thái ác quỷ có thể tiêu hao khủng bố trị theo yêu cầu muốn nhìn tiết mục bất luận cái gì tiết mục đều có thể nhìn không có bất kỳ cái gì hạn chế nếu như ngươi tại không có đầy đủ khủng bố trị dưới tình huống quan sát tiết mục như vậy liền sẽ nên đón kinh khủng hậu quả vạch quất tủ quần áo mức độ nguy hiểm tạm thời chưa có năng lực chống đùi phòng trùng hào cảm độ phổ thông từ xương người chỗ chế tạo ra tủ quần áo có cực lớn hoa n khí con mũi không cách nào ở trong đó sinh tồn cho b ù i sẽ bị tự động xua tan có thể tiêu hao khủng bố trị để trong tủ treo quần áo xuất hiện muốn y phục không có việc gì không muốn học lao vương trốn tại trong tủ treo quần áo không phải vậy ngươi sẽ trở thành trong đó một kiện vật sưu tập trong phòng mỗi một cái đồ dùng trong nhà đều không phải chân chính trên ý nghĩa đồ dùng trong nhà mà là chân chính quỷ quái chẳng qua là tạm thời không có, có nguy hiểm tính chỉ khi nào xúc phạm một loại nào đó quy tắc nguy hiểm liền sẽ tùy theo mà khen thưởng cậu thí khu vực an toàn rõ ràng chính là cái mặt ngoài an toàn địa mục từ cửa đến bên trong cơ sở đều là có thể muốn mạng đồ vật không biết còn tốt không những sẽ không đối gian phòng kia có ý kiến đến gì ngược lại sẽ còn thật vui vẻ đi và ở bắt đầu hưởng thụ an toàn sinh hoạt có thể biết cái này bí mật lâm bắc lại không cách nào cùng những người kia đồng dạng đần độ đi vào ở muốn ở liền muốn ở chân chính khu vực an toàn cái này cùng ta hiểu khu vực an toàn có t r ê n l ệ n h rất lớn tất nhiên dạng này vậy ta liền đem nơi này cải tạo thành chân chính khu vực an toàn vừa mới trở thành chính thức người chơi đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ cho nên hắn không có hiện tại liền rời đi khu vực an toàn tính toán ít nhất cũng cần phải ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian một bên thu thập các loại tình báo một bên hiểu rõ cái này cái thế giới hệ thống bắt đầu biểu diễn a đem nơi này chỗ có quỷ quái hảo cảm độ đều điểm đầy đem nơi này cải tạo thành chân chính khu vực an toàn phương pháp rất đơn giản chỉ cần điểm đầy hảo cảm độ liền có thể cần phải bỏ ra chỉ có một ít hảo cảm điểm cũng không cần đi đổi đồ dùng trong nhà cải tiến tu gì đó đinh ác quỷ t ù l ệ n h hảo cảm độ đã thêm đầy c ò n t h ừ a hảo cảm điểm bốn trăm chín mươi năm tám trăm tám mươi tám đinh vong linh tv hảo cảm độ đã thêm đầy con thừa hảo cảm điểm 488.888. đinh bạch cốt tủ quần áo hảo cảm độ đã thêm đầy mặc dù thêm đầy những này quỷ quái hảo cảm độ cần tiêu phí hảo cảm độ không nhiều mấy ngàn không đến một vạn điểm liền đủ nhưng chung vào một chỗ cũng là con số không nhỏ dù sao trong phòng ngụy trang quỷ quái thực tế quá nhiều đinh thôn quan quỷ đăng hảo cảm độ đã thêm đầy con thừa hảo cảm điểm 420.000. m ộ t hồi lâu phía sau hệ thống thanh n ấ m nhắc nhở mới đình chỉ hảo cảm điểm cũng chỉ còn lại bốn t r ă thành một cái số nguyên trong phòng cũng có chút vật nhỏ cộng lại chỉ cần mấy chục mấy trăm h ả o cảm điểm vừa vặn đem tám trăm tám mươi tám số lẻ dùng đi sau một khắc lâm bắc lại lần nữa nhìn về phía trong phòng từng đạo tin tức cột xuất hiện lần nữa ác quỷ tủ lạnh h ả o cảm độ thích nhất nó muốn đem ngươi nuôi béo béo ngập ngập đang suy tư nên cho ngươi chuẩn bị cái gì đồ ăn đồng thời còn muốn đem chính mình trước đây để dành khủng bố t r ị đưa cho ngươi vong linh tv h ả o cảm độ thích nhất nghĩ hai mươi bốn giờ cho ngươi phát ra đẹp mắt tiết mục ngươi nghĩ nhìn cái gì liền sẽ cho ngươi xem cái gì cũng tương tự muốn đem chính mình khủng bố chị đưa cho ngươi đại khái nhìn một vòng phía sau lâm bắc mới hài lòng nhẹ gật đầu không sai đây mới thật sự là khu vực an toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp áo cơm căn bản không thiếu điện cũng không cần dùng tiết kiệm mà còn còn có ngoài định mức khủng bố t r ị thu vào tù lạnh t v những n à y quỷ quái vậy mà tích lũy khủng bố t r ị một chuyện để hắn cảm giác cực kỳ ngoài ý m u ố n cái này có thể tính được là ngoài ý muốn thu h o ạ c lớn Cho chơi khủng bố g á n g lâm lâu như vậy trong đó tất nhiên có rất nhiều người chơi tại trong phòng này ở qua tự nhiên sẽ tiêu phí nhất định khủng bố chị từ mười năm trước tích lũy đến bây giờ liền không phải con số nhỏ đúng phải xem nhìn thương thành chỉ cần nhìn thương thành ta mới biết được cái này khủng bố trị đến cùng có thứ gì dùng tiếng nói vừa ra nháy mắt lâm bắc liền mở ra đạo cụ thương thành một giây phía sau ý thức của hắn tiến vào trong thương thành nhìn thấy tồn tại ở trong đó thương phẩm thương phẩm chủng loại rất nhiều có đạo cụ có trang bị có đồ ăn còn có năng lực đặc thù cùng huyết mạch nhìn xem trong thương thành rực rỡ muôn màu thương phẩm lâm bắc tùy ý điểm mở mấy thứ bạch hồ huyết mạch sau khi phục dụng có thể được đến một tia thần thú bạch hồ huyết mạch hồi đói cần năm vạn k h n g bố trị diện quỷ thương tám mươi chín k nắm giữ diện s á t quỷ quái lực lượng c ầ u súng hối đoái cần ba khủng bố trị chương hai mươi hai bóng tối bao trùm màu đỏ chưa bài chương hai mươi hai bóng tối bao trùm màu đỏ chưa bài thể chất d ư thủy sau khi phục dụng có thể cải thiện thể chất có thể lặp lại dùng hối đoái cần một khủng bố trị phó bản nhập t r a n g khoán sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên tiến vào một cái phó bản mỗi tuần chỉ có thể sử dụng một tấm hối đoái cần năm khủng bố trị cần khủng bố trị càng là cao thương phẩm tự thân chỗ có đủ giá trị cũng liền càng cao cải thiện thể chất thuốc nước chỉ cần một khủng bố trị mà bạch hổ huyết mạch lại cần năm vạn khủng bố trị có thể nghĩ bạch hổ huyết mạch mạnh bao nhiêu nếu biết rõ bạch hổ huyết mạch cũng không phải quý nhất thương phẩm cần trăm vạn khủng bố trị thậm chí là ngàn vạn khủng bố trị thương phẩm cũng có chỉ bất quá bởi vì lâm bắc vừa mới trở thành chính thức người chơi còn có một bộ phận quyền hạn không có mở ra tạm thời không cách nào nhìn thấy loại kia cấp bậc thương phẩm đại khái tại trong thương thành xem một phen phía sau lâm bắc không nhịn được cảm thán nói trong thế giới này chỉ cần có đầy đủ khủng bố trị liền có thể lấy một loại tốc độ cực nhanh mạnh lên khủng bố trị là tất cả cơ sở hắn hiện tại mới chính thức ý thức được khủng bố t r ị đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu một lát sau lâm bác rời đi khủng bố thương thành cũng không có vội vã đi mua cái gì đồ vật t â n thủ trò chơi vừa mới kết thúc khoảng cách bên dưới một trò chơi có đầy đủ thời gian có thể đầy đủ cân nhắc phía sau rồi quyết định mua cái gì giờ phút này hắn trong lòng có cái to gan ý nghĩ khủng bố t r ị rất trọng yếu phải nhiều làm điểm khủng bố t r ị những n à y gian phòng tựa hồ là một cái lựa chọn rất tốt không hề nghi ngờ tại mỗi trong một cái phòng đều có cần tiêu hao khủng bố chị đạo cụ giống bốn trăm linh bốn trong phòng tv tủ lạnh tủ quần áo những n à y chỉ cần điểm đầy những n à y đạo cụ hào cảm độ liền có thể có được bọn họ nắm giữ khủng bố trị mặc dù trong lòng có ý nghĩ này nhưng lâm bắc còn đang do dự thêm đầy một cái phòng hào cảm độ cần hao phí mấy vạn hào cảm điểm cũng không phải một bút đầu tư nhỏ muốn hay không làm đâu trong thời gian ngắn ở giữa lâm bắc không quyết định được cất bước trong phòng đi đi tới trước mặt tác q u ỷ tủ lạnh lúc hắn mới đình chỉ tiến lên tiếp lấy đưa tay mở ra cửa tủ lạnh tủ lạnh cửa sau khi được mở ra lâm bắc nhìn thấy đủ kiểu đồ ăn đồ uống gà nướng vị quay sủi cạo gà rán hamburger tươi mới trái cây chờ đều có tất cả đều là miễn phí cung cấp có thể thật không ít đủ ta ăn một đoạn thời gian đồng thời trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng vang lên đinh ác quỷ tủ lạnh tặng cho ngươi một trăm tám mươi năm sáu trăm bảy mươi điểm khủng bố trị ngươi hiện nay tổng cộng có hai trăm một mươi năm sáu trăm bảy mươi điểm khủng bố trị lâm b á c trực tiếp sửng sốt một ư ơ i tám vạn khủng bố trị lại còn nhiều như vậy h á n vạn lần không ngờ một đài tủ lạnh sẽ có nhiều như vậy khủng bố trị bất quá lâm b á c rất nhanh liền biết là vì cái gì cũng bình thường trò chơi khủng bố tồn tại m ư ơ i năm cái này khu vực an toàn cũng tồn tại m ư ơ i năm thời gian mười năm tích lũy mười tám vạn khủng bố trị cũng không phải là một kiện quá không hợp thói thường sự tình bình quân xuống một năm cũng liền một vạn tám mà thôi kết thúc mỗi ngày cũng liền chừng năm mươi phân tích ra tình huống phía sau kinh ngạc trong lòng của hắn nhạt rất nhiều thuận tiện cũng ý thức được chuyện khác bất quá có lẽ chỉ có tủ lạnh khủng bố trị nhiều dù sao chỉ có đồ ăn là nhu yếu phẩm tivi gì đó có nhìn hay không đều không ảnh hưởng sinh tồn từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước ngọt lạnh lâm bắc cất bước đi tới bên cửa sổ hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ thật đen ngoài cửa sổ là một vùng tăm tối bên trên không nhìn thấy ngày bình ê n không n dưới h t ấ y p h í an c ũ g không nhìn tiểu h khắc hắc phủ bên trong. Nhà này căn hộ, hắc ấ tất y này mặt cám cám. trong. tọa trong t cả căn cô độc lầu, lạc đều ở ở vào bao bên ạ cái hắc cám Bắc biên này bên trong, vô tế t h Lâm、bắc、có thể nhìn thấy d y mấy nhất tia sáng, chính là tại mấy trăm mét chỗ. sáng lên 4 cái màu đỏ chữ lớn. Bình An chỗ, chữ tia tại trăm mét Tiểu cái là màu đỏ khu nhìn xem cái này bình an tiểu khu b ố chữ lâm bắc bản năng cảm thấy bất an giống như là đang nhìn cái gì nguy hiểm đồ vật một cái tin tức cột cũng vào lúc này xuất hiện bình an tiểu khu chia hệ bài mức độ nguy hiểm tạm thời chưa có năng lực chỉ dẫn hào cảm độ phổ thông bình an tiểu khu hoan nghê ngươi xin nhớ tuân thủ người sử dụng quy tắc ghi nhớ kỹ đừng để bất luận kẻ nào đưa nó dập tắt không phải vậy sẽ phát sinh rất nghiêm trọng sự tình chiêu bài sáng lên lúc nơi này là khu vực an toàn chiêu bài sau khi lửa tắt nơi này liền sẽ luôn hãm hiển nhiên cái chiêu bài này cũng không bình thường nhìn xem tin tức này cột lâm b á c con ngươi bỗng nhiên co dù lại thần sắc biến thành nghiêm túc rất nhiều sau khi lửa tắt nơi này sẽ luôn hãm cũng chính là nói khu vực an toàn cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại cũng có khả năng lại biến thành nguy hiểm khu đây là cái phát hiện rất trọng yếu hắn không dám tưởng tượng nếu như chiêu bài kia dập tắt nơi này lại biến thành bộ r ă n gì g lâm bác chỉ biết là nếu quả thật có ngày đó nơi này lại biến thành càng đáng sợ địa ngục trầm rãi đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi hắn lại lần nữa nhìn về phía gian phòng bên trong tính toán trước không nghĩ những thứ này còn không có chuyện phát sinh hiện tại nhất chuyện trọng yếu là được đến những cái kia khủng bố trị nói xong lâm bác hướng đi tv đinh vong linh tv tặng cho ngươi hai mươi ba sáu trăm chín mươi điểm khủng bố trị ngươi hiện nay tổng cộng có hai trăm ba mươi chín ba trăm sáu mươi điểm khủng bố trị cùng hắn nói tới đồng dạng vong linh tv nắm giữ khủng bố trị ác quỷ tủ lạnh muốn ít hơn nhiều bất quá chỉ là so ra mà nói hai vạn nhiều khủng bố trị đối rất nhiều người chơi lên nói cũng tính được là một khoản tiền lớn về sau lâm b á c làm lên chuyện giống vậy đinh thôn quan quỷ đang tặng cho ngươi n g ư ơ i hiện nay tổng cộng tốt một lúc sau lâm b á c mới đi khắp toàn bộ nhà được đến tất cả vật thể tặng cho khủng bố t r ị cũng bởi vậy hắn khủng bố t r ị tổng số mắt đã tới một cái cực cao tình trạng bốn mươi vạn hơn khủng bố chị có thể hối đoái không ít thứ chương hai mươi ba hai loại huyết mạch hát tưởng vi phu nhân t r ư ơ n g hai mươi ba hai loại huyết mạch hát tưởng vi phu nhân bốn mươi vạn hơn khủng bố trị thật là một cái rất con số kinh khủng liền xem như một chút thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm muốn kiếm được cao tới bốn mươi vạn khủng bố trị cũng không phải một chuyện dễ dàng ít nhất cũng cần mấy lần trò chơi mà còn mỗi một lần đều muốn có rất biểu hiện xuất sắc có thể lâm bắt đầu chỉ là trong phòng đi một vòng mà thôi mặc dù được đến những n à y khủng bố trị tiền đề là hao phí tám vạn hào cảm điểm thêm đầy bọn họ hào cảm nhưng lại đặc biệt giá trị so ta trong dự đoán còn muốn giá trị hắn không hối hận chính mình quyết định bởi vì lâm bắc rất rõ ràng chính mình trả giá tám vạn hảo cảm điểm không vẹn vẹn chỉ là có thể được đến mấy chục vạn khủng bố trị khủng bố trị chỉ là thứ nhất hảo cảm điểm đổi lấy chân chính thu hoạch là trong phòng tất cả mọi thứ tối cao cấp hảo cảm độ nếu có một ngày bình an tiểu khu l u ô n hãm trở thành sinh linh chết mất nguy hiểm khu ác quỷ tủ lạnh vong linh ti vi chờ sẽ ngay lập tức bảo vệ chính mình là thời điểm hối đoái một ba đông tây phía trước chỉ có ba vạn khủng bố trị cho nên lâm bắc không có tiêu phí nhưng bây giờ có bốn mươi vạn hơn không tiêu phí còn chờ cái gì dù sao bình thường ăn uống hắn cũng không cần tiêu hao khủng bố trị hơn nữa còn có biện pháp được đến càng nhiều khủng bố trị cho nên thích hợp hối đoái chút khen thưởng là một kiện có thể yên tâm làm sự tình sau một khắc lâm bắc một lần nữa mở ra thương thành trong đó rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong tìm kiếm lựa chọn tốt nhất là đổi thay huyết mạch có thai ách ma l i ê m tại không cần những vũ khí khác đạo cụ loại hình sau này hay nói hắn biết chính mình cần muốn cái gì không lại bởi vì khủng bố trị tương đối nhiều liền đi đổi một chút đồ vô dụng tiếp lấy lâm bác xem lên trong thương thành mình có thể hối đoái những cái kia huyết mạch huyết mạch chủng loại rất nhiều có bạch h ổ huyết mạch thanh long huyết mạch kỳ lân huyết mạch loại này thần thú huyết mạch cũng có thiên sư huyết mạch la hán huyết mạch khu ma sư huyết mạch loại này nhân loại huyết mạch còn có một chút đặc thù huyết mạch tỷ như hấp huyết quỷ huyết mạch cương thi huyết mạch như đầu nhân huyết mạch loại hình huyết mạch mà tại cái này đông đảo huyết mạch bên trong lâm bác tìm tới thích hợp nhất chính mình huyết mạch diêm la huyết mạch sau khi phục dụng có khả năng thu hoạch được một tia diêm la huyết mạch hối đoái cần m ư ơ i năm vạn khủng bố trị minh vương huyết mạch sau khi phục dụng có khả năng thu hoạch được một tia minh vương huyết mạch hối đoái cần m ư ơ i năm vạn khủng bố trị hai cái này huyết mạch đều rất thích hợp ta. nên đổi cái đó đâu vẫn là hai cái đều đổi lâm b á c chọn chúng hai cái này huyết mạch là vì minh phủ đại môn văn thân minh phủ đại môn mở ra phía sau có thể liên thông chân chính địa ngục trong truyền thuyết diêm la cùng minh vương là địa ngục chớ t ể phân biệt nắm trong tay khu vực khác nhau vô luận từ phương diện nào đến xem hai cái này huyết mạch cùng minh phủ chi môn hình xăm đều rất phối hợp cho nên hắn chọn lựa diêm la huyết mạch cùng minh vương huyết mạch liền xem như bài trừ điểm này hai cái này huyết mạch cũng có rất lớn hối đ o i giá trị dù sao diêm la cùng minh vương bản thân liền cực kỳ cương đại thoáng trầm tư một lát sau lâm bắc làm ra quyết、định. đều trò chơi n p h liền là 30 vạn khủng bố thanh r ị sau âm nhắc nhở rơi xuống lúc có hai có lực lượng xuất hiện ở trái tim của hắn bên trong cấp tốc dung nhập vào huyết dịch bên trong sau đó bị đưa đến địa phương khác từng bước thay thế nhân loại bình thường huyết dịch mấy giây trôi qua huyết dịch thay thế hoàn thành tại trong cơ thể lâm bắc lưu động huyết mạch trở thành người huyết mạch diêm la huyết mạch minh vương huyết mạch ba hợp một huyết mạch hắn vội vàng đi tới ghế s o f a chỗ ngồi xuống nhắm mắt lại cảm thụ được cái này đặc biệt cảm giác đồng thời ở nơi này tuyết lang ba tức xuất lĩnh lấy cái kia m ộ ư ơ i sáu chỉ tuyết nữ về tới chính mình bị cướp sạch rất nhiều tài nguyên trong tòa thành cố nén nội tâm xé nát tất cả phẫn nộ quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia m ộ ư ơ i năm chỉ một cái duy trì lạnh lùng phảng phất không có tình cảm tuyết nữ nói một chút các ngươi vì sao lại thất bại d ò n dã m ư ơ i sáu chỉ tuyết nữ liền bốn cái tuyết nữ đều bắt không được bốn cái bắt một cái cái này rất khó sao nếu như không phải tuyết nữ giết một cái thiếu một cái muốn bổ sung còn phải lại đặc biệt đi bắt vậy nó sẽ dùng xé nát cái này mười sáu chỉ tuyết nữ phương thức để phát thiết nhưng vì lâu dài lợi ích cân nhắc tuyết lang bá tức chỉ có thể n h ẫ n nhịp nghe nói như thế số sáu tuyết nữ lập tức mở miệng nói ra tại từ tuyết nguyên quỷ ảnh khu vực rời đi lúc liền đã nghĩ kỹ một cái lý do đánh không lại tại mấy người các nàng phía sau có cái rất tồn tại cường đại đối mặt cái kia tồn tại thời điểm chúng ta căn bản không có sức chống cự chỉ cần có hãn tại chúng ta cũng không dám động thủ lý do này nàng không phải vô căn cứ nghĩ ra mà là tại kết hợp hiện thực phía sau tiến hành trình độ nhất định thay đổi cho dù là một cái tuyết nữ cũng biết nói dối muốn nửa thật nửa giả đạo lý này mà nàng trong lời nói nói cái kia tồn tại hiển nhiên nói chính là lâm bắc sự thật cũng xác thực như vậy có lâm bắc tại tuyết nữ cái kia có tâm tư độc thủ cái gì tại khu vực kia bên trong vậy mà còn có loại này tồn tại cái kia rõ ràng là kẻ yếu chờ địa phương tuyết lang ba tức sợ ngay người cái này cùng nó biết tình huống hoàn toàn khác biệt giờ khác này mặt khác tuyết nữ cũng nhộn nhịp mở miệng nói nàng nói là sự thật cái kia tồn tại thật rất mạnh đối mặt hắn lúc ta để không nổi bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩ có hắn che chở cái kia mấy cái tuyết nữ ở vào tuyệt đối an toàn bên trong nghe được càng là nhiều tuyết lang bá tức biểu lộ càng khó nhìn đồng dạng nó bên trong v ẫ n nộ trong lòng cũng trở nên càng thêm mãnh liệt căn chặt một câu sắc bén răng n a n h một đôi trong con mắt gắn đầy tơm máu nội dẫn đến cực điểm tuyết lang bá tức ở trong lòng hung t ậ n quát Tốt. nhất định muốn cùng ta đối nghịch có đúng không vậy l i ề n làm đến cùng nội tâm làm ra quyết định này phía sau nó trong lòng để tuyết nữ mạnh lên vì để bản thân làm càng nhiều sự tình ý nghĩ cũng trở nên càng thêm kiên định sau một khắc tuyết lang bá tức đối với tuyết nữ nói từ hôm nay trở đi các ngươi lượng công việc giảm bớt một nửa thời gian khác đều cho ta đi rèn luyện lúc nào giết những cái tia tuyết nữ liền lúc nào kết thúc rèn luyện ta cũng lại trợ giúp các ngươi nói xong nó rời đi nơi đây chỉ để lại kinh ngạc tuyết nữ mấy giây sau trong lòng các nàng kinh ngạc biến mất thay vào đó là kích động cùng hưng phấn nhưng tuyết nữ che giấu rất tốt cũng không có biểu hiện ra ngoài mảy may bởi vì đây là tuyết lang bá tức lâu đài không có thể tùy ý nói một chút không nên nói mà các nàng sở dĩ kích động hưng phấn là vì thực lực mạnh lên phía sau có thể càng tốt đến giúp lâm bắc đông Đông. Đột đến, được nhiên, một chàng tiếng gó cửa chuyển đến, ngay tại cảm thụ được chính mình gó một tại thụ huyết mạch trạm thái mạch cảm cửa l ân m Bắc, t r o g nghi ngờ phòng. nháy nhìn nơi Ơn. hồi phục thậm chí, nghi ngờ nhìn về phía mắt về cửa phòng. Ơn. lúc này gõ vang cửa của ta là ai lại có chuyện gì hắn vừa mới trở thành trò chơi khủng bố chính thức người chơi chưa từng gặp qua bất luận cái gì người chơi hiện tại cửa bị gõ vang hiển nhiên là có tình huống như thế nào tới mặc dù lâm bắc biết sự tình không bình thường nhưng hắn cũng biết ngoài cửa không có nguy hiểm cho nên đứng dậy hướng đi cửa phòng hiện nay bình an tiểu khu chiêu bài vẫn sáng mặt ngoài vẫn như c ũ là khu vực an toàn Lại、lâm ạ i l bắc đi đến cửa phòng phía trước máy mắt đóng chặt cửa phòng liền tự động mở ra cũng bởi vậy hắn nhìn thấy ngoài cửa tình huống ngoài cửa đứng một cái nữ nhân mặc một bộ màu đen máy đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu màu đen m ũ dạng còn mang theo một đôi màu đen chất tơ găng tay chỉnh thể phong cách chính là lò lì tạ trên mặt còn hóa thành nhàn nhạt chăn g dung đi trên đường lúc có khả năng gây nên đại bộ phận người chú ý nhìn thấy nữ nhân này máy mắt lâm bắc con người bông nhiên chính là co g ú lại bởi vì trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều tin tức cột hát tường vi phu nhân váy cũ phẩm cấp cao đẳng quỷ khí hào cảm độ phổ thông h ắ c tưởng vi phu nhân đã từng thích nhất váy dài nhưng tại bị đánh lén hủy dung về sau nàng bắt đầu chán ghét tất cả váy tuyệt đối không cần mặc váy xuất hiện ở trước mặt h ắ c tưởng vi phu nhân nhất là đầu này h ắ c tưởng vi lễ m a u phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí hào cảm độ phổ thông h ắ c tưởng vi phu nhân mất đi mũ d ạ bởi vì tự mang mạng che mặt có khả năng đem mặt che kín cho nên nàng rất thích cái này đỉnh mũ d ạ cho tới bây giờ h ắ c tưởng vi phu nhân vẫn còn tại tịm nàng hận thấu trộm đi chính mình mũ d ạ ra hỏa xin thể muốn đem tên kia chém thành muôn mảnh nhìn xem cái này từng cái tin tức cột trong lòng lâm bắt xuất hiện rất nhiều nghi hoặc không nhịn được mở miệng hỏi ra một cái vấn đề quan tâm nhất hệ thống ta có một vấn đề cái này mấy trang bị rõ ràng là nàng đồ vật nhưng nếu như ta đem những trang bị này hảo cảm độ thêm đầy như vậy sẽ xảy ra chuyện gì điểm này hắn rất hiếu kỳ cơ hội là ngay lập tức hệ thống liền cho ra chính xác trả lời sẽ trở thành ký chủ trang bị vô luận là vật có chủ vẫn là vật vô chủ chỉ cần ký chủ đem hảo cảm độ thêm đầy như vậy cái kia vật thể liền sẽ trở thành ký chủ đồ vật liền xem như tại bị những người khác sử dụng cũng vẫn như cũng là thuộc về ký chủ đồ vật ký chủ chỉ cần hạ lệnh bọn họ sẽ lập tức đến tìm ngài được đến đáp án này về sau trong lòng lâm bắc có chút kinh ngạc chỉ cần điểm đầy hào cảm chính là chính mình đồ vật cái này cũng quá không giảng đạo lý a ta hiện tại đem cái này váy cùng cái mũ hào cảm độ bọn họ liền sẽ trở thành y phục của ta chỉ cần ta một cái khiến bọn họ sẽ tự động từ trên người người này thoát ly chính là dạng này liền xem như ký chủ để bọn họ đi chết bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi tối cao cấp hào cảm độ có thể đem sinh tử không để ý về sau lâm bắc không có lại hỏi vấn đề khác Cứ việc hắn đối tại tin tức cột bên trong không chỉ một lần xuất hiện hắc tưởng vi phu nhân cảm thấy rất hứng thú thế nhưng rõ ràng hỏi hệ thống vô dụng loại này vấn đề hệ thống không có trả lời muốn biết cùng hắc tưởng vi phu nhân có liên quan sự tình chỉ có chính mình đi nghĩ biện pháp điều tra cái này một cái phương pháp cứ việc trong nội tâm có loại cảm giác quái dị nhưng lâm bắc mặt ngoài biểu hiện rất bình thường ngự khí nghi ngờ hỏi ngươi là có chuyện gì hắn vừa mới nói xong ló lì ta ăn mặc nữ tử liền nói ra chính mình đến mục đích gọi ta chỉ riêng liền tốt thân nhân một giờ về sau đến tầng một đại sành chỗ tập hợp chúng ta sẽ dạy cho các ngươi những n à y tân nhân một chút tại bên trong thế giới khủng bố nhất định cần biết thưởng thức giúp giúp đỡ các ngươi tại bên trong thế giới khủng bố sinh tồn tiếp chứ không muốn tùy ý sử dụng khủng bố t r ị nghe xong lời của chúng ta lại dùng cũng không mượn đừng lo lắng dạy cho các ngươi thử nghiệm là không ràng buộc sẽ không thu lấy các ngươi khủng bố t r ị đương nhiên ngươi cũng có thể không đến nói xong chỉ riêng căn bản không chờ lâm bắc nói chuyện trực tiếp cất b ư ớ c ưu nhã rời đi nơi đây chỉ chốc lắt liền gõ vang mặt khác một cánh cửa lâm bác nhìn chỉ riêng một cái xoay người sang chỗ khác đi trở về phòng bên trong lại lần nữa ngồi ở trên ghế sofa c đem tất cả ngăn cách tại bên ngoài người chơi giả dặn kinh nghiệm cho m ớ i người chơi lên lớp sau đi xem một chút cũng không sao dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi một giờ nhàn rỗi hắn v ừ a vặn cần thời gian này đi làm một chút chuyện trọng yếu một giây sau lâm bác túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay hai cái tin tức cột ở trước mắt nổi lên diêm la huyết mạch phẩm cấp tuyệt phẩm h ả o cảm độ phổ thông diêm la vương huyết mạch để vạn quỷ e ngại huyết mạch có thể trừ người sinh tử điều động vạn quỷ xác định luân hồi các loại nhưng bởi vì chỉ là một tiêu huyết mạch cho nên có thể dung hợp tới trình độ nào lúc nào có thể dung hợp thành công cùng vận khí có quan hệ rất lớn càng là cường đại huyết mạch dung hợp độ khó càng lớn minh vương huyết mạch phẩm cấp tuyệt phẩm hào c ả g độ phổ thông minh vương huyết mạch nắm giữ lực lượng cường đại có thể rút hồn ạ à phách nô dịch quỷ quái điều khiển minh hạ các loại trong tay liêm đao vung vậy ở giữa có thể xử quyết ngàn vạn đắc quỷ nhưng bởi vì chỉ là một t i ê huyết mạch cho nên có thể dung hợp tới trình độ nào lúc nào có thể dung hợp thành công cùng vận khí có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ càng là cường đại huyết mạch dung hợp độ khó càng lớn nhìn thấy tin tức có lúc lâm bác mới biết hai cái này huyết mạch mạnh bao nhiêu không hổ đều là địa ngục vương dung hợp huyết mạch phía sau có thể thu được lực lượng cũng đều là cường đại đáng sợ lực lượng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái này huyết mạch dung hợp tốc độ rất chậm chạp tại từng chút từng chút cùng chính mình dung hợp h i ệ n nhiên nghĩ từ trong đó thu hoạch được một ít lực lượng cũng không phải là một kiện có thể tùy tiện làm đến sự t ì n h dựa theo loại này tốc độ đến xem liền xem như lần sau trò chơi bắt đầu cũng không nhất định có khả năng có cái gì tiến triển xem ra chỉ có một loại phương pháp hệ thống thích hợp thêm một thêm hảo cảm độ không được sử dụng quá nhiều hảo cảm điểm còn lại hảo cảm điểm chỉ có bốn trăm hai mươi còn có thật nhiều sự tình muốn dùng đến kế tiếp phó vừa cần thu hoạch khủng bố trị cũng cần không thể toàn bộ cho hai cái này huyết mạch sử dụng ngay sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh diêm la huyết mạch hảo cảm độ đã tăng lên trí hữu thiện c ò n t h ừ a hảo cảm điểm là ba trăm sáu mươi đinh minh vương huyết mạch hảo cảm độ đã tăng lên trí hữu thiện c ò n thưa hảo cảm điểm là ba trăm l i n giờ khác này hai loại huyết mạch dung hợp tốc độ thay đổi nhanh hơn rất nhiều hảo cảm độ tăng lên phía trước c h ầ m gì gì giống như là một con rùa đen đang bước đi hiện tại là chạy rùa đen tạm thời như vậy đi loại này huyết mạch d u n g hợp tốc độ cũng coi là có cái hy vọng lần tiếp theo phó bản bắt đầu phía trước nói không chừng còn có thể kích hoạt chút huyết mạch lực lượng đối với cái này lâm bắc đã rất là hài lòng hắn cũng không muốn tại cái này hai loại huyết mạch bên trên cô ném một giót đem tất cả hảo cảm điểm đều sử dụng chỉ riêng đằng mắt mấy chục phút đi qua lâm bắc rời đi gian phòng của mình đi vào thang máy trước mặt nhấn xuống hướng phía dưới núp ấm nơi này không có cầu thang Tầng, tầng t mỗi lần ngồi thang máy lúc đều cần tiêu phí một điểm khủng bố trị một điểm khủng bố trị có thể đi tùy ý tầm lầu ghi nhớ kỹ không muốn ngồi bá vương vào thang không phải vậy sẽ bị đẩy vào dị thứ nguyên lâm bắc không khỏi xứng sở không nghĩ tới thang máy cũng là dạng này bất quá tại kịp phản ứng phía sau hắn trên mặt liền xuất hiện một vệ nụ cười tại chỗ này ở mười năm thang máy mỗi ngày đều sẽ vận chuyển rất nhiều tầng trên tầng dưới hành khách có lẽ tích lũy rất nhiều khủng bố chị a hệ thống ngươi hiểu đinh thứ nguyên thang máy quỷ hảo cảm độ đã thêm đầy còn thưa hảo cảm điểm là hai trăm tám mươi nghìn hệ thống thanh âm nhắc nhở mới rơi xuống lâm b á c liền nhấn xuống một tầng núp ấm trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên theo đinh thứ nguyên thang máy quỷ tặng cho ngươi bốn trăm bốn mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi sáu điểm khủng bố chị người hiện nay tổng cộng có năm trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi chín điểm khủng bố trị khủng bố trị một đợt mập mấy giây sau lâm bắc đi tới một tầng tại thang máy quỷ lưu liên không rời bên trong đi ra ngoài vừa mới từ trong thang máy đi ra hắn liền thấy một cái cực lớn đại sảnh thô sơ giản lược xem xét ít nhất có thể chứa chính là vạn người tự do hoạt động mà ở đại sảnh ở trung tâm hội tụ hơn trăm tên người chơi ngay tại hiếu kỳ đánh giá đại sảnh vừa nhìn liền biết là tân nhân trần tiên mấy người cũng ở trong đó nguyên lai、like、bọn họ cũng tại cái này khu vực an toàn thật đúng là có duyên phận tự nói ở giữa lâm bác đi vào mới trong đám người cũng tương tự đánh giá phụ cận tất cả thỉnh thoảng liền sẽ có tin tức cột xuất hiện quả nhiên đại s ả n h này cũng rất nguy hiểm đại bộ phận đồ vật đều là quỷ quái ngụy trang mà thành hắn không có đi làm cái gì chỉ là đang quan sát mấy phút phía sau chỉ riêng cùng mấy tên thâm niên người chơi kết bạn từ thang máy bên trong đi ra nháy mắt tất cả t â n nhân người chơi đều nhìn về đi tới chỉ riêng đám người tới tới thâm niên các người chơi cái tiết là chỉ riêng a ta cảm nhận bên trong thần tượng chính là nàng trộm đi hắc tưởng vi phu nhân mũ d ạ g dẫn đến hắc tưởng vi phu nhân nổi giận ăn thật nhiều quỷ có cương thi huyết mạch vương tiên sâm cũng tại đem câu này câu nghị luận nghe đến trong thai phía sau lâm bắc không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua chỉ riêng trong nội tâm có chút ngoài ý mới nguyên lai、like、là nàng trộm đi mũ dạng giờ phút này hắn nuôi hát tưởng vi phu nhân hứng thú càng ngày càng đậm mãi cho đến mấy người đi đến phụ cận lúc tân nhân các người chơi nghị luận mới đình chỉ chương 24, m ớ i phó bản hát tưởng vi quán cà phê nửa đêm chương 24, m ớ i phó bản hát tưởng vi quán cà phê nửa đêm giờ phút này hội tụ ở nơi đây tân nhân các người chơi toàn bộ đều đang nhìn chỉ r i ê n chờ thâm niên người chơi một đôi trong đôi mắt tràn ngập ghen t ị cùng kinh ngạc mơ hồ còn có sùng bái chỉ có lâm bắc là trường hợp đặc biệt mặc dù giống như những người khác cũng đang nhìn chỉ riêng đám người thế nhưng trong nội tâm lại lạ thường bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ghen t ị cùng kinh ngạc ngược lại vẫn còn đang suy tư một chút cùng hắc tưởng vi phu nhân có liên quan sự tình hắc tưởng vi phu nhân phó bản sao thật muốn đi xem thực lực của nàng có lẽ rất mạnh tuyệt không so tuyết lang bá tức yếu có thể thêm đầy nàng hảo cảm lời nói liền có đối phó tuyết lang bá tức lợi khí hắn có thể sẽ không quên chính mình còn có tuyết lang bá tức cái này lại địch cho nên lâm b á c tại đánh lấy hát tưởng vi phu nhân c h ủ ý vì chính là đối phó tuyết lang bát ư ớ c gặp những người mới khôi phục yên tĩnh chỉ riêng từ thâm niên người chơi trong nhóm gia tốc đi ra rất nhanh đi tới tân nhân các người chơi ngay phía trước tiếp lấy liền mở miệng nói ra Đầu đây đó được đến đối siêu muốn qua tiên, chúc mừng các vị trở thành thức từ trở thành Thứ ta trở thành thức tương tự người chơi, giữ hội, phải việc nói người, người chơi hội sai, lên nên mừng chính nắm mạnh nhân cũng không phải gì đó khó. Thứ nhỉ, không hưng chính không nhưng chúc các cơ cho các chứ cao cơ khó. sớm, m gì vị là cho nên cần thiết để các ngươi biết chút ít thưởng thức tốt trong thế giới này sinh tồn tiếp đây là khu vực an toàn bên trong truyền thống tất cả mỗi người đều sẽ kinh lịch n g h e đến lời nói này phía sau tân nhân các người chơi thần sắc đều biến thành nghiêm túc không có có tâm tư chú ý nữa chuyện khác dù sao đây là liên quan đến tính mệnh sự t ì n h kinh lịch tân nhân trò chơi phía sau bọn họ đều hiểu tính mệnh tầm quan trọng l i ê n lâm bắc đều hứng thú xác thực trở thành chính thức người chơi chỉ là vừa mới bắt đầu về sau phát sinh sự tỉnh sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ đối với cái này hắn vô cùng rõ ràng từ trong trò chơi khủng bố lấy được khủng bố chị tuyệt đối không muốn tùy ý tiêu hao trừ hằng ngày bắt buộc chi tiêu bên ngoài đáng giá hối đoái chỉ có đối sinh tồn có trợ giúp đồ vận ca như huyết mạch vũ khí đạo cụ những này tốt nhất đừng hối đoái còn lại những thứ vô dụng kia giải trí sản phẩm Hai, không muốn làm trái quy tắc không quản là trong trò chơi vẫn là trò chơi bên ngoài đều tuyệt đối không muốn đi làm trái quy tắc ba muốn quá tin tưởng trừ bỏ chính mình bên ngoài người người vĩnh viễn sẽ không biết những người khác đang suy nghĩ cái gì cho dù là quan hệ người rất tốt cũng sẽ bị trò chơi khủng bố thay đổi bốn không muốn tìm đường chết chỉ làm đủ khả năng sự tình năm có cái gì không hiểu sự tình có thể đi hướng người chơi giả dạng kinh nghiệm bọn họ tỉnh h giáo nhưng nhớ tới phải bỏ ra tương ứng khủng bố điểm bởi vì miễn phí đồ vật nhưng thật ra là quý nhất n g ư ờ i không biết đại giới sẽ vào lúc nào còn trở về sáu không muốn tùy ý, ý trở lại trong hiện thực thế giới từ trở thành chính thức người chơi một khắp này bắt đầu đại gia liền chú đ không phải phổ thông người tốt ta nói xong cái này sáu cái chú ý một chút miễn phí tặng cho các ngươi sẽ không cùng các ngươi thu lấy vật gì phí tổn bởi vì cho chúng ta cũng miễn phí được đến lời nói này đến mức có nghe hay không là chuyện của chính các ngươi chúng ta chỉ phụ trách truyền đạt tiếp xuống đại gia tự do hoạt động có thể đi hướng những n à y người chơi giả dạng kinh nghiệm bọn họ đặt câu hỏi nhưng ghi nhớ ta mới vừa nói qua lời nói trong thế giới này không có miễn phí trả lời vấn đề sau một khắc rất nhiều nội tâm sớm đã kìm nén không được tân nhân các người chơi nhộn nhịp hướng đi chính mình biết thâm niên người chơi chuẩn bị tiêu phí nhất định khủng bố trị chưng cầu ý kiến một chút muốn biết sự tỉnh trong lúc nhất thời đại sành rất náo nhiệt lâm bắc thì là nhìn về phía cô độc một người đứng chỉ riêng không chút do dự bước ra bộ pháp có thể tìm nàng hỏi một chút chuyện của hát tường vi phu nhân có thể trộm đi cái này đỉnh mũ dạng tất nhiên rất tìm hiểu tình huống trừ chỉ riêng ra hắn không biết nơi đây còn có ai cùng hát tường vi phu nhân tiếp xúc qua mà còn cho dù có những người khác tiếp xúc qua cũng không có khả năng so chỉ riêng càng hiểu rõ cho nên đây là lựa chọn tốt nhất rất nhanh lâm bắc đi tới bên người chỉ riêng trực tiếp quả quyết mở miệng nói ta muốn biết một chút chuyện của hát tường vi phu nhân giá cả bao nhiêu ngay vậy chỉ riêng nhìn về phía lâm bắc bị màu đen mạng che mặt cản trở trong con n g ư ơ i cũng không khỏi hiện ra một vệ kinh ngạc nàng không hiểu một người mới người chơi hỏi chuyện của hát tưởng vì phu nhân làm cái gì loại này độ khó tương đối cao phó bản cũng sẽ không chọn chúng tân nhân người chơi chỉ có thành công thông qua mấy lần trò chơi khủng bố người chơi mới có thể đi đến tương quan phó bản bên trong mặc dù đối với cái này không quá lý giải nhưng đưa tới cửa khủng bố t r ị nào có không đi kiếm đạo lý giá cả lời nói muốn nhìn ngươi hỏi cái gì vấn đề càng khó trả lời dính đến đồ vật càng nhiều giá cả tự nhiên là càng cao gặp chỉ r i ê n nguyện ý trả lời tương quan vấn đề lâm b á c khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng nâng lên một chút hắn không sợ chỉ riêng muốn khủng bố chị muốn nhiều liền sợ chỉ riêng không trả lời vấn đề này khủng bố chị thật không thiếu vấn đề thứ nhất thực lực của hát tưởng vi phu nhân cường sao so với tuyết lang bá tức đến nói làm sao nghe đến lâm b á c hỏi ra vấn đề này chỉ riêng không nhịn được nghị trợn mắt chừng một cái liền vấn đề này cũng đáng được đặc biệt hoa khủng bố chị đến hỏi đây không phải là lãng phí sao rất mạnh so tuyết lang bá tức mạnh hơn nhiều nhưng nếu như là tại đất tuyết bên trong ai mạnh ai yếu không tốt phán định hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng thực lực nhưng liền xem như không thắng được h ắ c tưởng vi phu nhân tuyệt đối sẽ không thua được đến chỉ riêng cho ra trả lời nội tâm lâm bắc bên trong ý nghĩ càng thêm kiên định trước giải quyết h ắ c tưởng vi phu nhân sau đó liền trở về tuyết vực tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ tiếp lấy hắn hỏi lên vấn đề thứ hai vấn đề thứ hai có phương pháp gì tiến vào cái này phó bản n g h e đến vấn đề này phía sau trong lòng chỉ riêng không hiểu càng thêm máy liệt cũng làm ra một cái to gan suy đoán người này chẳng lẽ là muốn tiến vào hát tưởng vi phu nhân phó bản điên rồi đi hắn chỉ là một người mới mà thôi bất quá nàng cũng lời đi ngăn cản một người mới chết sống mà thôi cùng chính mình có quan hệ gì cho những người mới lời khuyên lại không đại biểu đến ngăn cản loại này sự tình có ba loại phương pháp loại thứ nhất làm nửa tháng nghỉ ngơi kỳ kết thúc lúc có thể ngẫu nhiên tiến vào một cái phù hợp thực lực bản thân phó bản có nhất định tỷ lệ tiến vào tương quan phó bản loại thứ hai tại trong thương thành mua sắm ngẫu nhiên phó bản nhập chẳng khoán v ậ n khí đầy đủ tốt liền có thể tiến vào tương quan phó bản loại thứ ba mua xác định phó bản nhập chẳng k h á n mặc dù giá cả hơi đắt nhưng có thể trăm phần trăm tiến vào muốn đi phó bản phó bản danh tự là hát tường vi quán cà phê nửa đêm lâm b á c nhẹ gật đầu trong nội tâm đại khái có ý nghĩ biết làm như thế nào đi làm có thể sau một khắc hắn nhưng là tại nội tâm bên trong đối với hệ thống hạ lệnh hệ thống thêm đầy cái này váy cùng mũ dạ hào cảm độ nếu biết làm như thế nào tiến vào tương quan phó bản cũng quyết định muốn đi vào phó bản như vậy liền muốn làm chút cần thiết chuẩn bị hát tường vi phu nhân thích nhất mũ d ạ lộ ra lại chính là lựa chọn thích hợp nhất đến mức váy lâm bắc có ý định khác đinh hát tường vi phu nhân váy cũ hào cảm độ đã thêm đầy con thưa hào cảm điểm là hai trăm bốn mươi nghìn đinh hát tưởng vi lễ m a u hảo cảm độ đã thêm đầy c ò n thưa hảo cảm điểm là một trăm tám mươi nghìn cao đẳng quỷ khí thêm đầy hảo cảm tiêu phí bốn vạn hảo cảm điểm mà đỉnh cấp quỷ khí tiêu phí dòng ra sáu vạn mặc dù cũng là con số không nhỏ nhưng so với minh phủ đại môn văn thân đến nói lại có vẻ hơi không đáng giá n h ắ c tới tiếp lấy tương ứng tin tức c ủ a xuất hiện hát tưởng vi phu nhân v á y cũ phẩm cấp cao đẳng quỷ khí hảo cảm độ không phải là ngươi không ai có thể hơn muốn bị ngươi mặc lên người muốn cùng ngươi nhất sinh nhất từ không phân ly hát tưởng vi lễ mao phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí h ả o cảm độ không phải là ngươi không ai có thể hơn muốn bị ngươi đội ở trên đầu che kín ngươi anh tuấn khuôn mặt không để cho hắn bất luận cái gì quỷ quái nhìn thấy độc hưởng ngươi nhan t r ị nhìn xem hai cái này tin tức cột lâm b á c có chút mắt t r n tròn cái gì muốn để chính mình làm nữ trang đại lão vẫn là tính toán quên đi thôi cái này hai trang bị giữ lại không được mà còn với hắn mà nói cái này hai trang bị cũng không có tác dụng gì điểm đầy h ả o cảm độ nguyên nhân căn bản chính là vì h ắ c t ư ở n g vi phu nhân không có quá nhiều để ý cái này hai trang bị kỳ quá yêu thích lâm bắc đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở trên người chỉ riêng ta nghĩ hỏi vấn đề liền hai cái này trả cho ngươi bao nhiêu khủng bố trị nên cho thù lao hắn sẽ không keo kiệt dù sao có rất lớn thu hoạch chỉ riêng giơ lên một ngón tay tại trước mặt lâm bắc lung lay một trăm l i ề n tốt nàng không có lung tung trào giá loại này vấn đề thu phí tiêu chuẩn đồng dạng đều là một trăm sảng khoái cho chỉ riêng một trăm h ả o cảm điểm phía sau lâm bắc không chút hoang mang rời đi đại sánh chỗ cất bước đi vào hảo cảm độ phá trần trong thang máy hắn n u i mới vừa đi vào bốn t ầ n nút bấm liền tự động sáng lên dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu vận hành đúng chờ chút nếu có bộ y phục cùng cái mũ muốn đi thang máy lời nói trực tiếp đưa bọn họ mang đến b ố tầng lâm bắc đã nghĩ sau khi tới sẽ xảy ra chuyện gì phía trước hệ thống cũng đã nói sẽ như thế nào liền xem như những người k h á c vật sở hữu chỉ cần hắn đem vật kia thân thể hảo cảm độ điểm đấy như vậy món đồ kia liền sẽ tự động tìm tới cửa trở lại trong phòng phía sau lâm bắc lập tức mở ra khủng bố thương thành cấp tốc từ bên trong tìm tới thứ mình muốn phó bản nhập t r a n g khoán sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên tiến vào một cái phó bản mỗi tuần chị có thể sử dụng một tấm hối đoáy cần năm n g h n khủng bố trị xác định phó bản nhập chứng khoán sử dụng phía sau có thể xác định một cái phó bản tiến vào mỗi tuần chỉ có thể sử dụng một tấm hối đoái cần một vạn rưỡi ngàn điểm khủng bố t r ị xác định tiến vào phó bản vé vào cửa so ngẫu nhiên tiến vào đắt dòng d ã một vạn một vạn khủng bố t r ị cũng không phải một cái con số nhỏ một vạn rưỡi liền một vạn rưỡi a lâm bác không có ý định đem còn dư lại không nhiều hảo cảm điểm sử dụng tại loại này hàng dùng một lần bên trên như thế thực sự là có chút xa xỉ kém xa trực tiếp dùng khủng bố chị có lời đinh xác định phó bản nhập tràng khoán hối đoái thành công tại trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời một tấm vé vào cửa xuất hiện ở trong tay lâm bắc vé vào cửa là đen tuyển phía trên cái gì cũng không có viết căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù tại cầm tới cái này tấm vé vào cửa lúc hắn liền biết nên như thế nào sử dụng cái này tấm vé vào cửa cũng biết mặt khác một chút tin tức trọng yếu chỉ muốn nói ra phó bản danh tự liền có thể lấy người chơi thân phận gia nhập vào cái kia phó bản bên trong đi vào phía sau nhiệm vụ cùng người chơi khác đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ phía sau cũng có thể lấy được, được t ư ở n g nhưng dùng loại này phương pháp tiến vào trò chơi sẽ không đưa vào đến nửa tháng nghỉ ngơi bên trong quả nhiên nghĩ chui thế giới khủng bố lỗ thủng rất khó tại biết có xác định v é vào cửa tồn tại lúc lâm bắc liền nghĩ ra một cái một mực sống tiếp biện pháp nếu như tiến vào xác định phó bản bên trong có thể triệt tiêu nửa tháng nhất định phải tiến hành một lần cho chơi như vậy liền có thể lặp lại tiến vào cùng một cái độ khó khá thấp lại có thể thu được đại lượng khủng bố trị phó bản bên trong làm như vậy không chỉ có thể an toàn sống sót còn có thể chậm dài trưởng thành Chỉ tiếc, thế khủng nghĩ giới đối sớm bố đã ra lâm bắc không có trực tiếp sử dụng xác định vé vào cửa mà là nằm ở trên giường chờ đợi hắn đang chờ thời cơ thích hợp đến chuyện của lâm bắc đối chỉ riêng đến nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa nàng không có quá mức để ý bởi vì rất nhanh liền có người chơi khác vây quanh bắt đầu hỏi một chút trả lời qua rất nhiều lần vấn đề chỉ riêng thái độ rất tốt từng cái trả lời những vấn đề này có thể là nàng nhưng căn bản không biết bị mặc lên người hát tưởng vi phu nhân v á y cũ cùng bị đội ở trên đầu hát tưởng vi lê mao chính tại mưu đồ một chút không tốt sự tình liền tại thang máy lại lần nữa đi tới một tầm lúc q u dị tình huống xuất hiện nguyên bản bị chỉ riêng đội ở trên đầu hát tưởng vi lễ mao đột nhiên từ trên đầu nàng rời đi bay vào đến trên không trực tiếp xông về phía thang máy tình huống như thế nào cái mũ của ta làm sao chính mình bay tại kịp phản ứng nháy mắt chỉ riêng vội vàng động đứng dậy đến muốn đem cái mũ của mình cầm về có thể nàng vừa mới bước ra một bước mặc lên người màu đen váy dài liền giống bị vô số chỉ bàn tay vô hình lôi kéo đồng dạng như bị điên giấy r i a mấy giây sau hát tưởng vi phu nhân váy cũ từ trên người chỉ riêng rời đi cũng tương tự ngay lập tức xông về thang máy đông mà chỉ riêng nhưng là trực tiếp té ngã trên đất một mặt kinh ngạc nhìn xem thuộc về mình váy d à i cùng mũ dạng làm sao cũng không thể nào hiểu được tình huống hiện tại mất không kiểm soát cái này hai trang bị làm sao sẽ đột nhiên mất khống chế nơi này rõ ràng là an khu vực an toàn a liền xem như h ắ c tưởng vị phu nhân tìm tới nơi đây cũng căn bản không thể nào làm được loại này sự tình a nàng bối rối cảm giác chính mình giống như là sống trong ngậu không chỉ là chỉ riêng cái khác mới người chơi g i ả dặn kinh nghiệm cũng toàn bộ đều sửng sốt từng cái đều đang nhìn tự động bay đi váy g i i cùng mũ dạng thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần Tại cái này hơn sau một khắc cửa thang máy tự động mở ra váy dài cùng máy. ngũ dạ tiến vào trong thang máy sau đó thang máy bắt đầu vận hành nháy mắt đi đến tầng hai đồng thời cũng dừng ở tầng hai chỉ riêng lập tức có phán đoán tại tầng hai có thể nàng còn chưa kịp làm cái gì thang máy lại một lần bắt đầu vận hành mấy giây sau dừng ở tầng thứ ba lại đi tầng ba tiếp lấy thang máy dừng ở tầng thứ b ố sau đó lại là tầng thứ năm tầng thứ sáu mỗi một tầng thang máy đều muốn ngừng cái mấy giây cái này để chỉ riêng căn bản là không có cách làm ra phán đoán chính xác cũng không cách nào ngồi thang máy đi trên lầu tìm kiếm trạng thái tinh thần của nàng đã có chút tiếp cận sụp đổ cái này thang máy có độ ca tại sao phải tại mỗi một tầng đều ngừng mấy giây cái này để ta làm sao phán đoán bất lực chỉ riêng chỉ có thể đứng ở giữa thang máy gắt gao nhìn chằm chằm cửa thang máy nhìn xem nếu như không phải là không thể phá hư cửa thang máy nàng sẽ trực tiếp đem cửa thang máy hủy đi người chơi khác bọn họ nhìn sửng sốt một chút trong đầu tồn tại đại lượng nghi hoặc cái này mẹ n ó cái quỷ gì đầu tiên là y phục của chị r i ê n cùng cái mũ điên sau đó cái này thang máy cũng điên ta tại chỗ này lại chín tháng chưa từng thấy trường hợp này cái này cùng ta biết biết do khu vực an toàn không giống đến liên hệ liên hệ những người khác xem bọn hắn tại khu vực an toàn có chưa từng xuất hiện gì thường chờ trong đám người trần thiên mấy người ta nhìn đến này quỷ dị tình huống lúc chẳng biết tại sao lại là có cảm giác quen thuộc loại này quỷ dị tình huống chỉ ồ đã Đậu gặp phộng, Cùng trong huống không đồng không rằng cùng chẳng giống vặn ở nơi nào. Phận, rất quen thuộc. Quen thuộc. Cùng vừa tại phó bản bên trong tình huống hình như. vặn bọn nên này tại Bởi thời cái cho thuộc. thuộc. phó họ thấy cho hệ, rất rất thấy được Bắc, Bắc có quan hệ, chẳng qua là cảm vừa vì vừa quan qua giống. Lâm Lâm là chốc lát đóng chặt cửa đen mở ra hát t ư ở n g vi phu nhân váy cũ cùng mũ dạ từ bên ngoài bay vào trực tiếp rơi bên cạnh lâm bắc chỗ đồng thời còn tự động trải rộng ra biểu đạt ý tứ rất rõ ràng nhìn xem ở bên cạnh chỗ cũ váy cùng mũ dạ lâm bắc luôn có loại nghị đưa bọn họ thiêu hủy xúc động nhưng nghĩ đến tiếp xuống cần dùng đến hai thứ này trang bị Hắn nhịn liền nhìn xuống t r o n n g ộ i lâm bắc tiếng ờ điểm đi phó Lâm a n chờ, h nói h hát là t ư ờ vừa ra nháy mắt nguyên bản đen kịt một màu vé vào cửa bên trên giờ phút này xuất hiện chín cái đỏ thơi chữ viết chính là lần này phó bản danh tự mà ở trong quá trình này trước mắt lâm bắc có thể nhìn thấy đồ vật tại dần dần biến mất cuối cùng chỉ để lại vô biên bắt ngát hát ám đinh thành công tiến vào phó bản hát tường vi quán cà phê nửa đêm sau một khắc lâm bắc có thể nhìn thấy không tại chỉ có hát ám mà là xuất hiện một tòa trang trí phong cách đặc biệt quán cà phê tại quán cà phê cửa ra vào trên chiếu bài viết hát tường vi ba chữ nhìn thấy cái này quán cà phê đồng thời bên hai còn truyền đến một trận êm thai giai đ i ệ u cùng với một cỗ nồng đậm cà phê mùi thơm chương hai mươi lăm ba cái nhiệm vụ không công bằng đ á n ngộ chương hai mươi lăm ba cái nhiệm vụ không công bằng đ á n ngộ giờ phút này trước mắt lâm bắc xuất hiện một cái tin tức cột hát t ư ờ n g vi quán cà phê nửa đêm nguy hiểm đẳng cấp tạm thời chưa có năng lực tạm thời chưa có h ả o cảm phổ thông ban ngày lúc chính là ở giữa phổ thông quán cà phê không có cái gì tính nguy hiểm mặc dù trợn nhìn rất an toàn không có nguy hiểm không có năng lực nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại liền biết sự tình không có đơn giản như vậy có rất nhiều ẩn dấu tin tức ban ngày lúc rất an toàn đó chính là nói đêm tối không an toàn đi nửa đêm quán cà phê nguy hiểm nhất thời điểm hẳn là nửa đêm đoạn thời gian kia tại lâm bắc phân tích tin tức này đồng thời xung quanh vang lên rất nhiều tiếng người nói chuyện ta vận khí này cũng quá củ chối đi vậy mà là cái này phó bản lần này có thể là khó chị ai xui xẻo a hy vọng đừng gây nên hát tưởng vi phu nhân chú ý nhất định phải phải đặc biệt coi chừng ta cũng không muốn được người phục vụ bắt đi làm thành hạt cà phê sau đó lại bị mại thành bột cà phê hướng thành cà phê cho quỷ ốm xuống tất cả mọi người là thâm niên người chơi chắc hẳn rất rõ ràng nhiệm vụ lần này là cái gì tốt nhất đừng làm một chút quá chuyện quá đáng như thế sống tiếp tỷ lệ mới lớn nhất không sai mặc dù phải hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng cũng đừng làm quá mức đừng cùng chỉ riêng tên kia đồng dạng làm ra loại kia kém chút hại chết tất cả mọi người sự t ì n h hiện tại chỉ là vừa tiến vào phó bản bên trong trò chơi còn không có chính thức bắt đầu cho nên có thể tự do thảo luận tán gẫu một khi trò chơi chính thức bắt đầu tình huống liền sẽ khác nhau nghe lấy câu này câu tiếng nghị luận lâm bắc biết đại khái cái này trò chơi phó bản tính nguy hiểm thâm n i ê n các người chơi đều phải cẩn thận từng ly từng tí sống tạo xem ra cái này phó bản thật rất khó nửa đêm lúc khẳng định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tỉnh xác định tình huống này phía sau hắn nhìn về phía người chơi khác người chơi khác cũng tại làm chuyện giống vậy đang tìm có hay không chính mình nhận biết hoặc lần à có h i này trò chơi phó bản là hát tường vì quán cà phê nửa đêm độ khó trung đẳng hơi cao tại phồn hoa vãng sinh phố bên trong có một nhà quỷ tất cả đều biết quán cà phê đây là một nhà sinh ý vô cùng nóng nảy quán cà phê không còn chỗ ngồi là chuyện thường xảy ra có thể quán cà phê bên trong nhân viên lại không quá đủ t h ư ờ nhiệm g xuyên xuất vậy lại bởi n chút a sát nhỏ, q u vụ chính ê láo tuyến ư ở n g vi p h n rất đau nghĩ một u ố n mời m chào sống sót sống thông qua thử việc được đến hát tưởng vi phu nhân tán thành chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ chính thứ hai học tập học được ít nhất một loại cà phê chế tác phương thức vô luận là người uống cà phê vẫn là quỷ uống cà phê đều có thể học được chủng loại càng nhiều làm ra cà phê phẩm chất càng cao lấy được khen thưởng lại càng tốt nhiệm vụ chính thứ u ba đã từng tới mang đi trong hát t ư ở n g vi quán cà phê một vật chứng minh ngươi đã từng là nơi này nhân viên chỉ cần là thuộc về quán cà phê đồ vật liền có thể mang đi đồ vật càng chân quý sau cùng cho điểm liền càng cao lấy được khen thưởng cũng càng tốt bởi vì n à này g đối với cái n có r ấ t nhiều không tốt ký tốt ứ c c h o nên t ạ i lấy đi vật lúc, tuyệt đi đồ đối đ vật ừ nhân g bị t tưởng n vi phu h phát hiện. Ghi nhớ、ký. Không kỹ. m u ố n t ừ q u á n bên cà phê trong r ờ i đi, không phút ả i sinh chơi vậy này sẽ sợ sự tình. Lần này, trò chơi nhân số, phát p tình. nhân h đáng trò Lần 8. 10 phút phía sau trò chơi chính thức bắt đầu đến ngược 9, 59. lâm b á c một bên nghiêm túc nghe lấy trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở một bên đang nhanh chóng lý giải lần này phó bản thiết lập cùng nhiệm vụ những người khác cũng giống như hắn không có bất kỳ người nào dám không coi trọng chỉ chốc lát lâm bắc hoàn thành lý giải không sai biệt làm minh bạch Quán cà p hiện ê là d tại khu nhất định h vực an toàn, p mỗi mỗi、so、hắn xem như là biết vì sao chị diên muốn trộm đi hát tưởng vi mũ dạ mục đích hiển nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ lâm bác không nhịn được bắt đầu suy nghĩ chính mình mang đi thứ gì tương đối tốt đảo mắt mười phút đi qua đến ngược về không đến ngược kết thúc lần này trò chơi khủng bố chính thức bắt đầu mời tại một trăm phút tiến vào quán cà phê bên trong giờ khác này các người chơi lập tức động lên tranh nhau chen lấn đi vào quán cà phê bên trong mà tại lâm bắc đi vào quán cà phê cái k i a một giây trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên bởi vì làm lần này trò chơi có một tên tân nhân người chơi tham dự thành công phát động tân nhân bảo vệ tại hắn gặp phải lần thứ nhất nguy hiểm lúc sẽ tự động chia đều đến người chơi khắc c h i n thân nên người chơi mới vừa thông qua t â n thủ trò chơi phó bản còn chưa có tiếp xúc qua chính thức trò chơi phó bản vẫn như c ũ thuộc về tân nhân người chơi nháy mắt trừ bỏ ngoài lâm bắc bảy tên người chơi một bước đồng loạt sưng sờ đứng tại cửa ra vào nhất thời có chút tiếp thụ không được chuyện này quả thực là làm tâm ta trạng thái a tân nhân người chơi tới đây cái phó bản làm cái gì p hiện c h tại tân nhân đều như thế điên cùng sao vừa lên đến liền khiêu chiến độ khó cao ai là tân nhân người chơi đến người đi ra ta dạy cho người điểm đạo lý bọn họ bản năng cảm giác phẫn nộ một trang độ khó vốn là rất cao trò chơi đột nhiên ra cái đại biến mấy để nhóm người mình đối mặt nguy hiểm biến lớn mấy phần không cảm giác phẫn nộ mới là lạ nhưng cũng có người duy trì tỉnh táo cấp tốc đối tình huống như vậy tiến hành phân tích đừng kích động suy nghĩ kỹ một chút đây thật ra là chuyện tốt mới vừa thông qua tân thủ phó bản người chơi tới đây cái phó bản có thể cách sử dụng chỉ có mua sắm vé vào cửa cái này một loại mà tân nhân nào có khủng bố chỉ mua sắm vé vào cửa cho nên đây cũng không phải là phổ thông tân nhân ý của ngươi là nói đây là một cái đại lao phái tới tân nhân trên thân có đại lao cho thủ đoạn bạo bệnh có đạo lý thuần tân nhân có thể không có cách nào đi vào khẳng định là cái nào đại lao muốn đối phó hắc tưởng vi phu nhân mặc dù đều là tân nhân nhưng có đại lao trợ giúp tân nhân có thể không nhất định so với chúng ta yếu tại cái này t i ệ n khả năng bị đoán ra được phía sau cái này bảy tên người chơi mới xem như dễ chịu chút nhưng bọn họ cũng không có trăm phần trăm xác định sự tình liền cùng nhóm người mình suy đoán ra đồng dạng vẫn như cũng làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý đối với cái này lâm b á c cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới trò chơi khủng bố sẽ đến chiêu này cho mình một lần tân nhân bảo vệ đủ lâm hiểm tại bảo vệ ta đồng thời còn hướng dẫn người chơi khác ở ta chỉ là để nguy hiểm đổi loại hình thức mà thôi căn vốn không có cái gọi là tân nhân bảo vệ hắn không có tại việc này bên trên nhiều suy nghĩ cái gì rất nhanh liền bắt đầu nghiêm túc quan sát hắc tường vi quán cà phê nội bộ hoàn cảnh nhìn một cái có thể nhìn thấy hàng trăm tấm cái bàn mỗi cái bàn đều trang bị bốn cái ghế dựa cùng với chút ít bằng da ghế sofa vô luận là cái bàn vẫn là ghế tựa đều lao đặc biệt sạch sẽ cách mỗi cái mấy mét liền có một cái giá sách phía trên trưng bày rất nhiều sách luận người làm sao ăn món ngon nhất nhân loại một trăm cái nhược điểm người thật hiểu nhân loại sao nhân loại tri thức bách hoa toàn thư sách vợ bày ra rất trình tề xem xét liền thường xuyên chỉnh lý tại quán cà phê cửa hai bên trông đầy màu đỏ bị ngạn hoa trên mặt đất phủ lên một tầng thật mỏng tấm thảm cụ thể nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì trên nóc nhà mang theo một cái đèn lớn rõ ràng là ban ngày đèn này lại lõi lên quay ba ở cạnh cuối cùng bên phải chỗ trừ chế tạo cà phê công cụ cùng tài liệu cùng với một chút đồ uống bên ngoài cái gì khác đồ vật đều không có bên trái nhất chỗ thì là thông hướng tầng hai cầu thang toàn bộ đến nói bên trong quán cà phê bộ cho lâm bắc một loại dị thường cảm giác có thể nhưng lại không biết cái này nơi khác thường ở đâu tại hắn quan sát nội bộ hoàn cảnh lúc cũng xuất hiện rất nhiều tin tức cột nhưng cũng không có cái gì tin tức trọng yếu ban ghế đều không có gì ẩn tàng bí mật đều rất bình thường nhưng đây là nhất không bình thường tình huống đối mặt trường hợp này lâm bắc đ ề cao đề phòng bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực người chơi khác lúc này cũng đang quan sát bên trong quán cà phê bộ cũng tương tự không có nhìn xảy ra bất cứ vấn đề gì cùng những cái kia thông quan người chơi nói đồng dạng ban ngày lúc quán cà phê rất an toàn chỉ có không rời đi quán cà phê liền sẽ không xảy ra chuyện chân quý hiện tại a màn kịch quan trọng tại đêm tối đêm tối lúc chân chính nguy hiểm mới sẽ đến tại trò chơi chính thức lúc bắt đầu tương ứng phòng trực tiếp cũng xuất hiện rất nhiều phía trước nhìn qua lâm bắc phát xong trực tiếp khán giả nhìn thấy lâm bác phòng trực tiếp vậy mà xuất hiện lần nữa liền trực tiếp tiến vào cái này phòng trực tiếp bên trong đậu phộng lâm bác tại sao lại bắt đầu phát sóng trực tiếp hắn không là vừa vặn mới đem một trò chơi chơi sụp đổ sao trước sau mới không đến mấy giờ chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân viên g ư ơ n g mẫu chờ một chút cái này giống như là hát tưởng vi phu nhân nửa đêm quán cà phê bên trong quán cà phê a ta ta đi thật đúng là ba thật hay giả hắn rõ ràng là tân nhân a làm sao sẽ tại cái này phó bản bên trong điên điên ta mẹ nó mau nhìn điên nhưng phạm là tiến vào phòng trực tiếp ra khán giả đều sẽ bị giờ phút này phòng trực tiếp hình ảnh khiếp sợ đến ngất rơi mười nhiều giây sau một người mặc âu phục quần tây nữ quỷ đ ạ p cầu thang từ lầu hai đi xuống ăn mặc cũng không có vấn đề gì chỉ là có chút nghiêng về nam quỷ hóa không giống mặt khác nữ quỷ đồng dạng thích mặt váy có thể là mặt của nàng lại vô cùng thê thảm ngũ q u a n vặn vẹo toàn bộ đều sai chỗ giống như là bị đặt ở trong máy giặt quần áo q u ấ y một năm tại từ thang lầu đi xuống đồng thời âu phục nữ quỷ mở ra dài tại đỉnh đầu miệng dùng một loại thanh em khàn khàn nói các ngươi chính là mới tới nhân viên a trước chính mình tìm một chỗ ngồi xuống ta cho các ngươi phân phối một chút riêng phần mình phụ trách công tác ngay vậy lâm bác nhìn về phía nữ quỷ này tin tức cột tùy theo xuất hiện t i ể u lệ cà phê sư mức độ nguy hiểm k i n h tùng cấp năng lực chất lỏng rút ra h ả o cảm độ phổ thông trong hát t ư ờ n g vi quán cà phê hấp dẫn cà phê thầy chế tạo cà phê tay n g h ề rất tốt cốt tủy kéo hoa là nàng canh cổng bản lĩnh bởi vì hát t ư ờ n g vi phu nhân dung nhan bị hủy phía sau thường xuyên sẽ xa vào đến điên cuồng bên trong sẽ bản năng giết chết nhan trị so với mình cao tồn tại tỷ lệ vì sống sót tự tay hủy mặt mình biến thành hiện tại bộ dáng này chính đang suy nghĩ đem người an bài tại cái nào dễ dàng chết cương vị sau khi xem xong sắc mặt của lâm bắc phức tạp vì sống sót các nguyện biến thành loại này vặn b ẹ o gián dấp thật là rất khủng bố bất quá so sánh với nguyên nhân trong đó hắn càng quan tâm một chuyện khác hấp dẫn cà phê thầy là cái thích hợp mục tiêu tay nắm tay dạy lời nói ta rất nhanh liền sẽ học được chính thức trò chơi khen thưởng khẳng định so tân thủ trò chơi tốt hơn nhiều lần này trò chơi nhiệm vụ một trong chính là học được làm cà phê mà còn là càng nhiều càng tốt ý niệm tới đây lâm bắc làm ra quyết định hệ thống thêm đầy nàng h ả o cảm điểm sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh t i ể u lệ cà phê sư h ả o cảm độ đã thêm đầy con thưa h ả o cảm điểm là một trăm sáu mươi nghìn thêm đầy h ả o cảm độ tổng phí tổn là hai mươi nghìn hào cảm điểm cùng lâm bắc dự đoán không sai bị lắm tiếp lấy hắn lại lần nữa nhìn về phía tiểu lệ cà phê sư tin tức cột cũng lại một lần xuất hiện chỉ bất quá nội dung trong đó phát sinh nhất định biến hóa tiểu lệ cà phê sư h ả o cảm độ tình cảm chân thành nàng không cách nào tự kiềm chế thích ngươi cho dù bởi vì chính mình dung nhan mà tự ti cũng bản năng nghĩ muốn tới gần ngươi vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì nàng đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn ngươi l i ê n xem như ngươi muốn đem nàng mải thành bột cà phê nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi làm nhìn xem cái này ba hàng giới thiệu lâm bác yên lòng ổn l i ê n bị mải thành bột cà phê đều nguyện ý lại càng không cần phải nói chỉ là dạy ta làm cà phê làm xong tất cả những thứ này hắn tìm cái địa phương ngồi xuống nhìn xem tiểu lệ cà phê sư từng bước một đi xuống mặt khác bảy tên người chơi ngồi tại phụ cận từng cái trong nội tâm đều có chút bất an không nhịn được đang cầu khẩn có thể thu được một cái tốt cương vị không làm nên tân nhân viên tuyệt đối đừng để ta làm nên tân nhân viên cuối á i này cương vị đến ngay lập tức cùng tức vị lập q ế cùng trừ tại tám k h ánh mắt nhìn chăm chú bên trong tiểu lệ cà phê sư đi tới một tầng trong đại sảnh ngay lập tức nhìn về phía lâm bắc cái thứ hai cái có nghiêng đối góc ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm á i mộ chi ý sai chỗ đến cái chán hai bên trên gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt giống như nhìn thấy trong lòng mình đối tượng t h ầ m mến nàng cố nén tới gần lâm bắt xúc động đem ánh mắt di động đến người chơi khác trên thân bắt đầu làm lên chính mình nên làm sự tình người đi tiếp khách cương vị công tác lúc đừng vẻ mặt đau khổ thái độ nhất định phải tốt nếu có khách hàng khiếu nại ta liền đem ngươi ném ra được an bài đến tiếp khách cương vị người chơi sắc mặt trực tiếp biến thành đặc biệt khó coi nhưng cũng không dám mở miệng phản bác cái gì bởi vì nàng rất rõ ràng một khi chính mình phản bác liền sẽ bị đuổi ra quán cà phê ba giây phía sau tiểu lệ cà phê sư chỉ vào một tên khác người chơi nói n g ư ơ i trước tiên làm người phục vụ phụ trách một đến ba bàn số m ộ ư ơ i đem cà phê cho ta mang một điểm dám vẩy ra đi một dọn ta liền đem ngươi làm thành cà phê tên này người chơi chỉ là nhẹ gật đầu ở trong nội tâm thở dài m ộ t hơi ma ơi một người phụ trách ba mươi tấm cái bàn cái này tối sầm đêm phải cùng bao nhiêu quỷ giao tiếp mệt mỏi không chết cũng phải hủ chết tiểu lệ cà phê sư đang tiếp tục nàng ngội rối ngón tay bên trong một tên người chơi liền sẽ nói ra quyết định tên kia người chơi lời nói n g khí nghiêm khắc lại bằng lãnh người cũng đi tiếp khách chú ý ngươi thái độ n g ư ơ i đi làm người phục vụ ba mươi số một đến sáu mươi hảo n g ư ơ i là sáu mươi một đến chín số m ộ ư ơ i còn có n g ư ơ i cũng đi chín mươi một đến một trăm hai mươi hảo đến mức ngươi phụ trách còn lại cái bản thuận tiện đem vệ sinh cùng nhau phụ trách mỗi một tên được can bài đến công tác người chơi đều sẽ thất vọng tại nội tâm cảm thán chính mình mệt khổ chỉ trong lát chỉ có lâm bắc còn không có phân phối đến công tác tiểu lệ cà phê sư không có tiếp tục mở miệng nói chuyện mà là cất b ư ớ c hướng đi lâm bắc v n v ẹ o gương mặt bền trên mang theo đủ cười bị ép tiếp thu hiện thực các người chơi đều tại đây khắc nhìn về phía lâm bắc cũng không biết hắn sẽ bị phân phối đến cái nào cương vị hơn phân nửa là tiếp khách a người phục vụ cương vị đã đủ c o n số ta cũng cho rằng là tiếp khách dù sao không thể nào là r ử a đĩa nghĩ đến đó độ khó quá cao mấy giây sau tiểu lệ cà phê sư đi tới trước người lâm bắc c ư ờ i k h ô n g lưng đi xuống ngự a khi ôn nhu mà hỏi ngươi muốn đi đâu cái cương vị đâu không không phải ý của ta là ngươi muốn làm làm cái gì cái gì đều có thể a nàng thiên này dị thường biểu hiện trực tiếp sợ ngây người cái kêu bảy tên người chơi bọn họ không nhịn được đang hoài nghi lỗ thai của mình cùng con mắt có phải là xảy ra vấn đề vừa vặn cái kia vô tình tuyên bố nhóm người mình vận mệnh nữ quỷ giờ phút này lại tại ôn tồn hỏi thăm một tên người chơi ý kiến mà còn giọng nói kia còn tràn đầy cương triều ta sợ không phải xuất hiện ảo giác vậy mà nhìn thấy loại này chuyện quỷ dị ảo giác đừng lừa gạt mình đây là thật dựa vào cái gì a vì cái gì ta không có loại này đãi ngộ không công bằng đối với cái này sớm có dự liệu lâm bắc vào lúc này nhẹ mở miệng cười nói ta muốn học làm cà phê hắn không có bởi vì tiểu lệ cà phê sư tướng mạo mà biểu hiện ra một chút điểm khác thường mặc dù dung nhan đã hủy thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể thấy được tiểu lệ nguyên lai nhan trị không hề thấp sau một khắc tiểu lệ cà phê sư đưa tay kéo lâm bắc một bên lôi kéo lâm bắc hướng đi quầy ba chỗ nàng còn một bên ngốc mở miệng cười nói muốn học làm cà phê、Tốt. ta ố t t dạy cho ngươi cái này ta am hiểu nhất mấy giây sau lâm bắc bị tiểu lệ cà phê sư kéo đến làm cà phê quầy ba phía trước chương hai mươi sáu đêm tối tiến đến h o à n n g h ê n q u o n lâm chương hai mươi sáu đêm tối tiến đến hoan n g ê n h con lâm bởi vì ngươi là nhân loại cho nên ta trước không dạy ngươi những cái kia không quá thích hợp nhân loại đi làm cà phê bước đầu tiên chọn lựa hạt cà phê một ly cà phê uống ngon không tốt uống cùng hạt cà phê loại này nguyên vật liệu có quan hệ rất lớn hạt cà phê phẩm chất càng tốt lao da cà phê lại càng tốt uống lúc â m b này tại bên n g lâm bắc phòng trực tiếp bên trong các khán giả nhìn xem phòng trực tiếp bên trên phơi bày ra hình ảnh một mảnh tuế nguyệt yên tĩnh tốt không có bất kỳ cái gì kinh khủng bầu không khí phản phất tại nhìn một đương liên quan tới học làm cà phê tiết mục ta nhìn không phải khủng bố phát sóng trực tiếp sau làm sao b i ế n thành học làm cà phê phát sóng trực tiếp không là bình thường không hợp t h ó i thưởng ta xem qua rất nhiều lần cái này phó bản đều chưa từng nhìn thấy trường hợp này nào có vừa mới bắt đầu liền học làm cà phê hơn nữa còn là cà phê thầy tay nắm tay dạy người chơi khác tại cái này phó bản bên trong lúc phần trăm chín mươi đều là học trộm làm cà phê miễn cương hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ đậu phộng cái này nữ quỷ cũng luôn hãm h ắ n căn bản cũng không phải là cái gì tuyết nữ sát thủ mà là danh xứng với thực nữ quỷ sát thủ không hổ là ta bất ca vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng đại lao ngươi còn trang nhanh bại lộ thân phận a phòng trực tiếp bên trong có m ấ i khán giả cũng có già khán giả nhìn chính thức người chơi khán giả xa so với nhìn tân nhân người chơi nhiều mưa đạn cũng bởi vậy có chút loạn đủ kiểu đều có già khán giả đối với cái này mặc dù kinh ngạc nhưng có khả năng rất nhanh tiếp thu có thể m ấ i khán giả lại làm không được nhìn chính mình một mặt một bức trong hát tường vi quán cà phê tiểu lệ cà phê sư đã hướng điều tốt một ly cà phê đem bày đặt ở trước mặt của lâm bắc đỉnh đầu miệng mở miệng nói chuyện lúc rất ô u nhu đây là cơ sở nhất cà phê học được sao không có học được lời nói ta liền lại biểu diễn cho người một lần, lần sau còn không có học được liền đến lần thứ ba thứ tư k h ắ p mai cho đến ngươi học được nàng là thật muốn dạy sẽ lâm bắc bởi vì là lâm bắc chính miệng nói muốn học làm cà phê không sai biệt lắm ta thử xem nói xong lời này lâm bắc dựa theo tiểu lệ cà phê sư dạy trình tự thực tế thao tác pha cà phê loại này sự t ì n h bản thân liền không thế nào khó tại có quỷ nguyện ý dạy dưới tình huống liền sẽ thay đổi càng thêm đơn giản tại hạn chế tạo chén thứ nhất cà phê quá trình bên trong tiểu lệ cà phê sư toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc nhìn xem cách đó không xa trước mệnh bạch lâm lâm chờ mấy tên người chơi phân tán ngồi tại khác biệt trên mặt bản thống nhất nhìn xem quậy ba chỗ một người m ộ t quỷ rõ ràng một cái là nhân loại bình thường một cái là gương mặt v ặ n vèo n ữ quỷ có thể ở chung lúc bầu không khí nhưng là ngoài ý liệu hài hòa cái này quỷ làm cái quỷ gì nao tú đâu đi lên liền dạy một người làm cà phê cái này thao tắc mặt khác quỷ không nhất định có thể xem hiểu ta nói chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi học cả mặc dù cà phê chính mình tùy tiện làm đều có thể lao ra nhưng mặc cho vụ yêu cầu nhất định phải là từ những này trong quỷ thủ học được đồng thời tại trong tiệm làm ra đến đây chính là cái cơ hội khó được nói rất đúng nếu như bây giờ hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ tiếp xuống liền có thể an tâm hoàn thành mặt khác hai cái nhiệm vụ sau một khắc bọn họ nhộn nhịp từ trên ghế đứng lên cất bước hướng về q u ả y bà chô đi tới có thể trương mạch đám người mới đi ra khỏi mấy bước tiểu lệ cà phê sư liền đỗng nhiên n g ẩ n g đầu đến nguyên bản tràn đầy t i ể u ý vặn vẹo trên mặt giờ phút này biến thành cực kỳ băng lãnh hai cái trong con ngươi bị ác độc lấp đầy hung tận mở miệng giận dữ hét c ú t về còn dám tiến về phía trước một bước ta liền giết các ngươi giờ khác này huyết dịch từ nàng vặn vẹo ngũ quan bên trong chạy ra cấp tốc hướng về phía dưới nhỏ xuống mà đi mặt lên người một thân tây trang màu đen bên trên xuất hiện từng mảnh từng mảnh khô cạn vết máu màu đỏ sậm một cỗ gây mũi mùi máu tươi tùy theo xuất hiện bắt đầu hướng về xung quanh k h u ế t tán mà đi hiện tại quỷ dạng cùng phía trước quỷ dạng hoàn toàn khác biệt giống như là đ ổ i c o n quỷ nháy mắt trương mạch đám người ngừng ngay tại chỗ kinh ngạc không hiểu nhìn về phía tiểu lệ cà phê sư bọn họ không thể nào tiếp thu được rõ ràng tất cả mọi người là người chơi có thể hưởng đãi nội nhưng là ngày đêm khác biệt mặc dù trong nội tâm tràn đầy đều là bếp u ấ t nhưng trương mạch mấy người cũng không còn dám tiếp cận quầy ba chỗ chỉ có thể nhẫn nhị bất mãn trong lòng đi về tới chính mình vốn là trước ngồi địa phương tiếp tục trông mong nh dọa lùi trương mạch mấy người phía sau tiểu lệ cà phê sư lại lần nữa nhìn hướng lâm bắc quỷ dạng tùy theo khôi phục bình thường tiếp lấy gấp đội mở miệng giải thích cái kia cái gì không có không có hủ đến ngươi đi kỳ thật ta bình thường thật thật không có như thế hung làm như vậy chỉ là không muốn để cho bọn họ chạy tới bình thường thật không phải như vậy nàng mở miệng giải thích lúc sức mạnh không phải rất đủ có thể thấy được rất lo lắng chính mình cho lâm bắc lưu lại không tốt hình ảnh tấm kia vặn vẹo gương mặt biến thành bị k u ấ t trong nội tâm hận t ấ u cái kia mấy tên người chơi không quan hệ ngươi cũng không có làm gì sai chỉ là không muốn để cho bọn họ c u á i dày ta mà thôi cái này không cần cái gì nói xin lỗi lâm bắc mới lười đi quan tâm người chơi khác tình huống hàn tiến vào cái này phó bản mục đích rất rõ ràng mục đích chủ yếu là tìm tới hắc tưởng vi phu nhân tranh thủ đem hắc tưởng vi phu nhân bắt cóc giúp mình đi đối phó tuyết lang bá tước thứ yếu mục đích liền là thông qua phó bản lấy được được thưởng đến mức cùng một trò chơi người chơi nên trách trách nghe đến lâm bắc lời nói này cà phê thầy trên mặt hủy khuất mới tàn đi trong nội tâm cũng không có cái gì lo lắng nhìn lâm bắc chằm chằm mấy giây nàng dùng một loại gần như si mê ngự khí nói người thật tốt vậy mà như thế thiện giải quý、ý. ta thật vui vậy à ngồi tại cách đó không xa trương mạch đám người nhìn xem đã trở thành lâm bắc mê mội tiểu lệ cà phê sư từng cái trong lòng đều rất cảm giác khó chịu càng thêm cảm giác trận này trò chơi không công bằng bọn họ thậm chí muốn mở ra tiểu lệ cà phê sư đầu nhìn xem bên trong đều chứa những thứ gì một cái quỷ không đi làm chính sự tại cái này ngâm một nhân loại tư tưởng có vấn đề lớn có người từng thấy người này sao là cái nào khu vực an toàn bên trong người chơi trước đây làm qua cái gì nổi danh sự tình lại có thứ gì năng lực từ trước đến nay chưa từng thấy là một bộ mặt l ạ hoác không phải chúng ta khu vực an toàn người ta cũng đồng d ạ n g chưa từng thấy hắn hắn sẽ không phải là cái k i a tân nhân người chơi rất có thể nếu có đại lao trong bóng tối trợ rút như vậy để một cái quỷ biến thành dạng này tựa hồ cũng không phải làm không được sự t ì n h ta tán đồng có lẽ đại lao nắm giữ cái này quỷ nhược điểm cho nên cái này quỷ hiện tại mới sẽ đối hắn như thế tốt ngay vẫn sáng bên trong quán cà phê bộ rất sạch sẽ trước mặt chờ người chơi tạm thời không có chuyện làm làm cho nên mới sẽ có nhàn tầm nghĩ cùng công phu tán gấu chờ chơi, chơi tối phía sau bọn họ có thể nhàn không xuống mà ngày lập tức liền xe đen thời gian kế tiếp bên trong tiểu lệ cà phê sư lại dạy lâm bắc bày lễ tân rất nhiều loại cà phê chế tác phương thức trong đó cũng bao gồm một chút có khả năng tùy tiện gây nên nhân loại khó chịu cà phê mắt người bạo dịch thể đậm đặc cà phê máu đỉnh dịch náo cà phê đá vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ lâm bắc nhẫn nhịn sinh lý cùng tâm lý khó chịu học được những n à y cà phê cách làm ân chỉ là học được mà thôi hắn mình tuyệt đối sẽ không làm Cho chơi khủng bố thanh em nhắc nhở cũng trong quá trình này vang lên đinh ngươi đ a học được trong hát tưởng vi quán cà phê tất cả cà phê chế tác phương thức đồng thời đều chế tạo ra một phần có thể nói hoàn mỹ thành phẩm thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai phù hợp thu hoạch được tối cao cấp khen thưởng tiêu chuẩn sống thông qua trò chơi phía sau sẽ theo tất cả khen thưởng cùng nhau cấp cho n g h e đến trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên m h á y mắt lâm bác lập tức đình chỉ đối cà phê học tập đối kết quả này hắn phi thường hài lòng mặc dù tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực học tập một chút tác dụng không vật lớn nhưng lại đặc biệt đằng giá tại người chơi khác thúc thủ vô sách lúc bước đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này về sau người chơi khác làm nhiệm vụ này lúc liền có thể thừa cơ đi làm mặt khác chuyện quan trọng lâm bác còn có rất nhiều chuyện muốn làm đủ rồi dừng lại a thời gian không còn sớm ngươi trước bận rộn chính mình sự tình ngươi có lẽ cũng có rất nhiều chuyện muốn làm nghe vậy tiểu lệ cà phê sư ngừng lại căn vốn không có hỏi nguyên nhân trong đó Tốt. vậy ta trước làm việc mới vừa v ậ n nói xong n à n g liền bận rộn là đen đêm bận rộn làm lên công tác chuẩn bị cứ việc nghĩ trực tiếp bãi công không làm một lòng một ý đi cùng lâm bắc nhưng nghĩ đến dạng này sẽ hại lâm bắc cùng hắc tưởng vi phu nhân để mắt tới tiểu lệ cà phê sư liền buộc chính mình đi làm việc muốn v ị về sau cân nhắc dù sao làm xong phía sau liền lại có thể cùng hắn ở chung tại xác trời bắt đầu chờ tối lúc tiểu lệ cà phê sư đình chỉ bận, bận rộn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài cái kia đã có chút trở tối hoàn cảnh ngay sau đó nàng vội vàng hướng lâm bắc d i n d g ò lập tức liền sẽ có khách hàng con lâm đến lúc đó có thể không cùng những khách chú ý tiếp xúc liền tận lực không muốn cùng những khách chú ý tiếp xúc những khách cũ kia cùng ta không giống bọn họ rất chán ghét nhân loại thường xuyên sẽ tìm nhân loại phiền phức có rất nhiều nhân loại nhân viên vì vậy mà chết còn có quán cà phê bên trong những đồng nghiệp khác lập tức cũng tới ta sẽ trước thời hạn cùng bọn họ chào hỏi để bọn họ không muốn đi ức hiếp ngươi. ngươi tuyệt đối không cần chạy loạn không phải vậy ta sẽ không có cách nào bảo vệ ngươi bởi vì chờ chút ta cũng sẽ b ể bộn nhiều việc lâm bác nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu tiểu lệ cà phê sư không cần lo lắng chính mình hắn là cái nhân loại có thể tin được nam tính nên làm cái gì không nên làm cái gì trong lòng đều nắm chắc sau một khắc tiểu lệ cà phê sư rời đi đi đ à i chỗ đối với trương mạch chờ b ả y tên người chơi hạ lệnh những người mới ai vào chỗ đấy những khách chú ý lập tức sẽ đến muốn tiếp tục sống liền biểu hiện tốt một chút nghe nói như vậy nháy mắt trương mạch bạch lâm lâm chờ người chơi tinh thần nháy mắt liền căng thẳng lên hô hấp tại lúc này biến thành nặng n ề mấy phần thất thần làm cái gì tiếp khách cương vị đi cửa ra vào tiếp khách phục vụ cương vị đi chính mình phụ trách khu vực trở lệ không muốn làm các ngươi liền nói nơi này không muốn ăn không ngồi rồi nhân viên tại tiểu lệ cà phê sư tiến giống g lại một lần nữa vang lên phía sau trương mạch chờ bậy tên người chơi nhìn về phía tại quầy ba chỗ bưng lên một ly phổ thông cà phê uống lâm bắc không muốn ăn không ngồi rồi nhân viên câu nói này không bị khống chế tại trong đầu lặp đi lặp lại vang lên trong nội tâm rất cảm giác khó chịu không muốn ăn không ngồi rồi nhân viên cái này không phải đánh mặt sao chẳng lẽ mặt dài và mẹo liền không sợ đánh mặt sao trong nội tâm phàn n ả n thì phàn n ả n nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn chỉ có thể sắc mặt khó coi đi đến tương ứng cương vị hai tên phụ trách tiếp khách người chơi nữ đứng tại quán cà phê nơi cửa năm tên phụ trách phục vụ người chơi đứng ở chính mình phụ trách phiến khu bên trong chỉ có lâm bắc tại thư thư phục phục uống tự mình chế tác ra cà phê tất cả phòng trực tiếp bên trong khán giả đều bị cái này t r ê n lệch rõ ràng kinh hài đến phục cái này cái gì cấp bậc đ ã i ngộ ta kém chút tưởng rằng hắn là khách hàng khách hàng cũng không có đái ngộ này tốt ta người chơi khác đến bất chấp nguy hiểm đi làm việc người này tại nơi đó uống cà phê liền được cái này cơm mềm ăn thật là hương hắn cái này niên kỷ là thế nào yên tâm ăn cơm chùa may mắn ăn chỉ là cà phê thầy cơm mềm nếu như hắn ăn là hát tưởng vi phu nhân cơm mềm đây chẳng phải là đến dễ chịu thừa t i ê n ăn hát tưởng vi phu nhân cơm mềm cái này là không thể nào chuyện phát sinh tại mưa đạn từng đầu hiện lên lúc lệ thuộc vào hát tưởng vi quán cà phê lão công nhân bọn họ nhộn nhịp từ trên lầu đi xuống đi đến cương vị của mình chỗ lão công nhân mấy lượng không nhiều tăng thêm tiểu lệ cà phê sư vẹn vẹn chỉ có năm cái bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm đều rất xấu xấu hình thù kỳ quái có giống như tiểu lệ cà phê sư ngũ quan toàn bộ đều vặn b ẹ o sai chỗ biến hình cái mũi không tại cái mũi chỗ miệng cũng không tại miệng nên tại địa phương có rất nhiều máu thịt bé bét khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề còn có rất nhiều toàn bộ mặt lom luôn xuống dưới con mắt miệng đều chỉ có một cái khe tóm lại đều sâu vô cùng thê thảm lâm bác hiếu kỳ nhìn về phía những nhân viên này tới tương ứng tin tức cột liền nổi lên kết ca thợ rửa chén mức độ nguy hiểm k i n h tùng cấp năng lực k h á i lực hào cảm độ chán ghét trong hát tường vi quán cà phê một cái rửa bắt công tầy bắt quét chén đều rất sạch sẽ tại hát tường vi phu nhân hủy dung phía sau sẽ thường xuyên rơi vào điền cồn g bên trong đi giết chết so với mình nhàn t r ị cao vô tội quỷ vì sống sót hắn dùng sức đánh bẹt đập dẹp mặt mình bởi vì ngươi giang d ấ p khá là đẹp đẽ đưa tới kiệt ca g â n ghét chính đang suy nghĩ muốn hay không đem mặt của ngươi cũng đánh bẹt đập dẹp á v i thợ rửa chén mức độ nguy hiểm k i n h t ủ n g cấp năng lực thiết cát hào cảm độ hung ác r ử a bắt công một chồng trình độ cũng không tệ vì không bị hát tưởng vi phu nhân tập kích đặc biệt đem mặt mình cắt loạn thất bát tao nhìn thấy ngươi phía sau có loại đem ngươi cắt nát xúc động nhìn xem cái này từng cái tin tức cột trong lòng lâm bắc càng thêm kỳ c h ờ nhìn thấy h ắ c t ư ờ n g vi phu nhân mỗi một cái đều là kinh tùng cấp quỷ. đem các nàng dọa tự nguyện hủy dung h ắ c t ư ờ n g vi phu nhân lại có bao nhiêu cường ít nhất cũng tại kinh tùng cấp trở lên hắn nhìn xuống thêm đầy những n à y quỷ h ả o cảm độ ý nghĩ c h u ẩ n bị tại nhìn thấy h ắ c t ư ờ n g vi phu nhân phía sau rồi quyết định tiểu lệ cà phê sư làm đến những n à y lão công nhân trước mặt đưa ra một ngón tay hướng lâm bắc phía sau dùng cực kỳ nghiêm túc ngự khí mở miệng nói đều không cho phép nuốt ních hắn không phải vậy ta và các người h n thua đủ liền xem như ta chết hắn cũng không xảy ra chuyện gì lao công nhân bọn họ nhìn xem lâm bắc đối với cái này căn bản là không có cách lý giải hắn là nhân loại ta muốn hô chết hắn chờ chút liền bắt hắn cho khách hàng thêm đồ ăn nhân loại không có không có bảo vệ ý nghĩa nghe đến lời nói này tiểu lệ cà phê sư trực tiếp giận sắc mặt nháy mắt biến thành cực kỳ dữ tợn ngâm miệng lời nói ta đã nói không phối hợp ta liền giết các ngươi mặt khác lao công nhân gặp tình huống như vậy rất thông minh không tiếp tục nói cái gì bọn họ mặc dù chán ghét nhân loại nhưng cũng không muốn bởi vậy đắc tội cái quỷ cuối cùng tại lại là mấy phút đi qua sau phía ngoài ngày triệt để biến thành đen để người dùng mình màu đỏ ánh trăng từ trên không trung rơi tại trên đường phố nhìn hướng tựa như là bị máu nhuộm đỏ đồng dạng bên trong hát tường vi quán cà phê cũng sáng lên màu đỏ m à u ánh đèn để quán cà phê bên trong tất cả có thể thấy rõ ràng cũng để cho các người chơi bản năng cảm giác bất an sau một khắc một cái mất đi nửa cái bụng ruột theo đi lại đang đong đưa quỷ đẩy cửa hát tường vi quán cà phê ra đi đến hắn ngồi đi về phía trước ra một bước liền sẽ có giọt máu rơi trên mặt đất phụ trách tiếp khách bạch lâm lâm cùng tôn tuyết gấp vội mở miệng hô hoan nên con lâm hô lên lời này lúc các nàng còn cưỡng bách mình nàng cười thứ nhất quỷ khách hàng ngừng lại quay đầu nhìn về phía một bên bạch lâm lâm không nhịn được liếm liếm dính máu miệng hôm nay có mới món điểm t â m ngọt đến đúng nói xong hắn tiếp tục đi đến ánh mắt tại các người chơi trên thân chạy rất nhanh liền chọn lựa một cái bàn ngồi xuống vừa mới ngồi xuống tên này quỷ khách hàng liền hô lớn người phục vụ đâu làm sao còn không có tới thái độ phục vụ cũng quá kém có tin ta hay không khiếu nại ngươi phụ trách phiến khu vực này người chơi sắc mặt nháy mắt thay đổi trắng không nghĩ tới cái này quỷ ngồi xuống còn không có mượn dây Liên kiếm bắt đầu kiếm cơ g â y dối,、hắn、vội vàng chạy tới hắn chạy vàng tên này quý khách hàng b ê nhìn c ạ n ép buộc chính m h mở miệng cười nói. Có lỗi với, là lỗi Có của là ta. xem i hỏi ngài n cần gì? Quý khách hàng nhìn khách gì? Quý x tên này người chơi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn đến một ly mắt người bạo dịch thể đậm đặc cà phê bên trong con mắt tốt nhất là con mắt của ngươi những người khác con mắt ta ăn không quen nhìn thấy có khách hàng đến phía sau lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía quán cà phê t r ầ nhà n đêm tối tới sẽ có thay đổi gì sao tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện hắt tường vi quán cà phê nửa đêm nguy hiểm đẳng cấp khủng bố cấp năng lực g i a m cầm tiêu hóa hào cảm phổ thông trời tối nó tỉnh chương 27, m ộ t tràng quỷ dị tỉnh sát chương 27, m ộ t tràng quỷ dị tỉnh sát khủng bố cấp so tiểu lệ a vĩ kiệt ca bọn họ đều cao hơn một cấp hát tưởng vi quán cà phê nguy hiểm đẳng cấp có chút vượt qua dự liệu của lâm bắc đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cùng khủng bố cấp tồn tại tiếp xúc hệ thống ta hiện tại hào cảm điểm có thể đem quán cà phê hào cảm độ thêm đầy sao có thể hay không đem quán cà phê hào cảm độ thêm đầy đối lâm bắc đến nói là rất trọng yếu một việc nếu như ngay cả cái này đều thêm bất mãn vậy liền càng không khả năng thêm đầy hát tưởng vi phu nhân hảo cảm cứ việc còn không có nhìn thấy hát tưởng vi phu nhân thế nhưng trong lòng hắn lại rất biết rõ hát tưởng vi phu nhân tuyệt đối so quán cà phê càng nguy hiểm có thể nhưng tiêu phí hảo cảm điểm sẽ tương đối nhiều bởi vì khủng bố cấp lệ quỷ so kinh tùng cấp lệ quỷ mạnh hơn nhiều hoàn toàn không phải cùng một giai t ầ n g quỷ một từ kinh tùng cấp tiến giai đến khủng bố cấp là một cái cực kỳ chật vật quá trình hy vọng ký chủ chức thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt mà còn liền xem như cùng chỗ tại khủng bố cấp lệ quỷ thêm đầy hào cảm độ tiêu hao khủng bố điểm cũng khác biệt cụ thể căn cứ mục tiêu thực lực cùng hào cảm độ mà địch ra mặc dù được đến xác thực trả lời nhưng lâm bắc không có lập tức đi đem quán cà phê hào cảm độ thêm đầy hào cảm điểm chỉ còn lại mười sáu vạn tạm thời vẫn là không cần loạn dùng tương đối tốt tốt trước giữ lại nhìn hát tưởng vi phu nhân tình huống mười sáu vạn hào cảm điểm nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít nhưng hiển nhiên không thể loạn tiêu hao ngay tại lúc này tiểu lệ cà phê sư mang theo một tên khác đồng dạng cũng là phụ trách làm cà phê quỷ k h á i hướng về quầy ba đi tới nàng vừa đi còn vừa đang nhìn lâm bắc trong mắt trừ lâm bắc không có vật gì khác nữa Đi tại nàng nói a ra lời nói này đồng thời một tên khác ngũ quan đồng dạng vặn vẹo sai chỗ cà phê thầy thì là tại hung tợn nhìn chằm chằm lâm bắc nhìn xem cặp kia tách ra đặc biệt xa trong con người đều tràn ngập tràn đầy khó chịu cùng ghét phát giác được cái này dị thường lâm bắc cũng nhìn về phía một tên khác gác quỷ cà phê thầy tiểu mỹ cà phê sư mức độ nguy hiểm kinh tủng cấp năng lực nguyên r ù a hào c n g độ ghen ghét tiểu lệ cà phê sư người đệ tử thứ nhất một thân chế tạo cà phê tay nghề tất cả đều là từ tiểu lệ nơi đó học được sớm đã đối tiểu lệ có đặc thù tình cảm nhưng một mực dấu ở trong lòng không nói bởi vì nhìn thấy tiểu lệ cà phê sư đối ngươi đặc thù thái độ đã đem ngươi xem như uy hiếp cực lớn tình địch muốn tìm một cơ hội cho ngươi bên d ư ớ i đáng sợ nhất nguyên đ ề rủa để ngươi chết tại cực hạn trong thống khổ ma mặt của nàng sở dĩ lại biến thành dạng này một là vì hát tưởng vị phu nhân mang tới uy hiếp thứ hai là vì muốn nắm giữ cùng tiểu lệ cà phê sư xứng đôi nhan t r ị thích tiểu lệ cà phê sư thích thâm trầm nàng hiện tại tâm tình rất là khó chịu đối ngươi có rất lớn oán hận nhìn xong tin tức tương quan phía sau lâm bắc biểu lộ biến thành có chút quái dị khá lắm chính mình trong lúc vô tình t r e o chọc cái bình dấm chua hơn nữa còn bị đối phương trở thành tình địch cái này thật là kích thích đối với cái này không hiểu rõ tình hình tiểu lệ cà phê sư tại dặn dò song lâm bắc phía sau liền đối với tiểu mỹ cà phê sư nói kinh doanh thời gian đến công tác công tác cũng không biết tối nay sau đó những người mới lại biến thành bộ dán gì thật hiếu kỳ hung hăng t r ừ n g lâm bắc một cái phía sau tiểu mị cà phê sư đi tới quầy ba phía trước v ằ n vẹo trên mặt xuất hiện một v ệ t quỷ dị làm người ta sợ h ã i nụ cười tiến vào bình thường trạng thái làm việc bên trong đã chết hết mới tốt hai tên rửa b ắ t quét c h é n quỷ quái hai tên làm cà phê quỷ quái một tên tại trong phòng bếp làm chút tâm quỷ quái lại thêm các người chơi phụ trách công tác đây chính là hiện nay lâm bắc biết thành viên kết cấu tám người năm cái quỷ quái phụ trách một cái sinh ý thịnh vượng quán cà phê cũng không phải một chuyện đơn giản cái thứ nhất tiếp đai đến khách hàng người chơi lý mục giờ phút này đi tới q u ạ y ba ngay phía trước chỗ đối với tiểu mỹ cà phê sư mở miệng nói ra một ly mắt người bạo bạo dịch thể đậm đặc cà phê đọc lên cái tên này lúc sắc mặt của hắn rất mất tự nhiên dù sao cái này không là bình thường cà phê có thể sau một khắc tiểu mỹ cà phê sư nhưng là bực bội khua tay nói tài liệu không đủ không có cách nào làm ngay vậy sắc mặt của lý mục biến thành rất khó coi quay đầu nhìn về phía để ở một bên chỗ cái kia tràn đầy một bình con mắt số lượng rất nhiều đừng nói là làm một ly cà phê liền xem như làm mấy chục chén đều đủ đây rõ ràng chính là mở mắt nói lời biểu đ ặ t rõ ràng chính là vì khó chính mình nhưng cho dù là biết rõ là bị làm khó dễ hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào hồ nói b ậ y nơi đó rõ ràng có rất nhiều con mắt chế tạo tài liệu làm sao có thể không đủ cậu ngươi làm một l y a tiểu lệ cà phê sư thoán độc nhìn xem lý mục đem đ ố i lâm bắc bất mãn phát tiết vào trên người lý mục nói không có tài liệu không có cách nào làm lý mục sắp đ i ê n rồi hắn cảm thấy tự mình xui xẻo cực độ khách hàng muốn ăn con mắt của mình cà phê thầy mở mắt nói lời b i ể đạt Cái, này này, vây vây tay, cái thế thế, đi, người à y mẹ đi đem phía sau nhân loại kia mắt móc đi ra thế nào chỉ cần ngươi đem mắt của hắn móc đi ra cái kia chẳng phải đã có sẵn tài liệu mà còn về sau mấy ngày ta liền sẽ không làm có ngươi thậm chí còn có thể dạy ngươi làm cà phê thế nào có phải là rất động tâm nghe đến tiểu mỹ cà phê sư lời nói này phía sau lý mục liền nhìn về phía ở hậu phương chỗ nhàn đứng lâm bắc hắn nhớ tới lâm bắc hưởng thụ đ á i nộ g đặc biệt cũng ý thức nếu như chính mình không phối hợp như vậy cũng chỉ có hẳn phải chết hạ tràng trong lúc nhất thời ác ý dâng lên ghen ghét bước lên lý mục làm ra quyết định、Tốt. ta ố t t đem ánh mắt hắn đều móc đi ra sau đó ngươi giúp ta làm cà phê phía sau mấy ngày cũng không thể khó xử ta hắn đồng thời không cho rằng đây là quyết định sai lầm chẳng qua là đang vì mình mệnh cân nhắc mà thôi cái này có lỗi gì người không vì mình trời chu đ ắ diện nhiều tất cả người chơi đến nói chỉ cần có thể sống sót người chơi khác chết sống không quan trọng tiểu mỹ cà phê sư nhẹ nhàng gật đầu vặt mẹo trên mặt nụ cười biến thành càng quỷ dị hơn không có vấn đề ta từ trước đến nay không nói dối nhưng không muốn hiện tại động thủ chờ bận rộn lại động thủ người trước làm ngươi sự tình ta bên này trước làm cà phê chờ ngươi đến tay phía sau đem ánh mắt của hắn bỏ vào liền tốt nàng sở dĩ không cho lý mục hiện tại liền động thủ là vì không muốn để cho tiểu lệ cà phê sư ngăn cản kế hoạch này chỉ có chờ khách hàng nhiều lên tiểu lệ cà phê sư cũng bận rộn phía sau mới là tốt nhất động thủ thời cơ lý mục nhẹ nhàng thở ra sắc mặt dễ nhìn một chút nhìn hướng tầm mắt của lâm bắc bên trong có không hề che giấu ác ý minh bạch cái này cơ hội khó được hắn có thể sẽ không bỏ qua mà lúc này càng ngày càng nhiều khách hàng đẩy ra quán cà phê cửa đi đến hoan g n ê n q u a n lâm hoan g n ê n q u a n lâm phụ trách tiếp khách tôn lâm lâm cùng bạch tuyết sắc mặt biến thành trước nay chưa từng có trắng s á m liền một tia huyết sắc cũng nhìn không ra phía trên còn mang theo cưỡng ép giả vờ đã cứng n g ắ t đủ cười máy móc lặp lại giống nhau lời nói từng người từng người tướng mạo khác nhau nhưng đều rất kinh khủng khách hàng tại từ bên cạnh hai người trải qua lúc đều sẽ quăng tới tham lam lại ánh mắt tác động nghe hương vị không tệ suy nghĩ kỹ một chút ta rất lâu không ăn thì người Thật là m u ố nhưng đem đầu của c ra nàng lấy ơ i b nếu h n xem rất mực má. Các người đều quá cũ, đem hai như biểu này loại lấy ra ngâm loại i huyết hiện g này những k có, có vấn đề hát tưởng vi phu, phu nhân sẽ không đi can thiệp bất quá nhân viên ở giữa không cần tuân thủ cái này quy tắc mỗi một khách quen tìm tới chỗ ngồi phía sau đều sẽ điểm ra bản thân muốn uống cà phê n á o hoa cốt tủy cà phê đá cùng một phần ngón tay quọn khoai tây lại thêm cái ba phần quen nội tạng tăng cao mạo phong cà phê cho ta nhiều thêm đường thêm càng nhiều càng tốt dầu trên người bắp giang b ơ thấm ba kẹp bánh thịt muốn mới mẹ thịt ta mớn phụ trách phục vụ cương vị trương mạch đám người lâm vào bận rộn điên cuồng ghi chép cái này đến cái khác khiến người ta cảm thấy khó chịu danh tự sau đó vội vàng đi đến bảy chỗ cùng phóng b ế t chỗ báo ra những tên này bàn số mười não hoa cốt tủy cà phê đá bảy mươi số hai bàn dầu trên người bắp giang mơ một phần yêu cầu xứng tăng đường huyết tương chín mươi số c h í bản bốn mươi số năm bản giờ khắc này trong hát tưởng vi quán cà phê lâm vào bận rộn bởi vì muốn thay hát tưởng vi phu nhân kiếm lấy lợi ích cho nên tiểu lệ cà phê sư chờ ác quỷ cũng tạm thời không có làm khó các người chơi ý tứ mà là dựa theo những khách chú ý yêu cầu chế tạo lên cà phê cùng đồ ăn toàn bộ bên trong quán cà phê chỉ có lâm bắc một người còn tại nhàn rỗi hắn ngồi tại trên một cái ghế thả mắt thấy náo nhiệt phía trước đủ kiểu tin tức cột hiện lên nga từ quỷ mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực ăn hào cảm độ không nhìn bởi vì khi còn sống một mực tại chịu đói cho nên biến thành quỷ phía sau rất thích ă n đồ vật chỉ cần có đồ ăn ăn liền sẽ không nhìn tất cả đi ăn nhưng nếu như c ấ p đi hắn đồ ăn liền sẽ triệt để chọc g i ậ n hắn sẽ bị hắn xem như đồ ăn bị hát tưởng vi phu nhân k h ô n g chế đông đảo n g ạ tử quỷ một trong xa giác sơn phệ hồi quỷ mức độ nguy hiểm khủng bố cấp năng lực lây núi tạm núi khống sơ ơn h ả o cảm độ phổ thông trò chơi phó bản thâm sơn bên trong lệ quỷ một trong mặc dù chán ghét cà phê loại này đồ vật nhưng thường xuyên sẽ đến trong hát tưởng vi quán cà phê uống cà phê đồng thời mỗi lần đều sẽ nhìn chằm chằm trên lầu nhìn cũng không biết tại mưu đồ thứ gì hát tưởng vi phu nhân hủy dung một chuyện hắn có trong bóng tối tham dự cái này tùy ý xem xét lâm bác thật đúng là nhìn thấy một chút vật hữu dụng hát tưởng vi phu nhân không chế ngạ tự quỷ số lượng tựa hồ có rất nhiều một cái khác phó bản bên trong lệ quỷ vậy mà cùng nàng bị hủy dung sự t ì n h có liên quan hiện tại còn tại mưu đồ chuyện khác thâm sơn phó bản nghe tới liền rất nguy hiểm chỉ là nhìn thấy những tin tức này mà thôi hắn không có xử lý theo cái này suy đoán ra càng nhiều sự tỉnh uy ta người mắt bạo dịch thể đậm đặc cà phê còn không làm tốt nửa giờ đã cái thứ nhất điểm đơn khách hàng dùng một cái tay nhấc lên lý mục phẫn nộ mở miệng hô to hắn dùng một cái tay khác cầm lên chính mình ruột dùng sức ném vào trên mặt lý mục lại lần nữa hung tật quát người chính mình nhìn ta ruột đều chống không lại cho ngươi mười phút nếu như cà phê của ta còn chưa lên đến vậy ngươi liền đi ta ruột bên trong bốn mươi phút là hát tưởng vi phu nhân quy định dài nhất chờ đợi kỳ q u á thời gian về sau ta liền có thể tùy ý xử lý ngươi nói xong lời này thứ nhất khách hàng đem lý mục ném xuống đất sau đó cầm chính mình đói dẹp bụng ruột lại ngồi xuống gắt gao nhìn lý mục chằm chằm tí tách tí tách từng giọt đỏ tươi n ư ớ c bọn nhỏ ở phía dưới trên mặt bàn biết tình huống khẩn cấp lý m ụ không để ý tới ngã trên mặt đất truyền đến đau đớn lập tức cất bước chạy hướng về phía tiểu mị cà phê sư vội vàng hấp tấp mà hỏi có thể động thủ sao lại không động thủ ta liền sẽ bị c o n quỷ kia ăn hết đang không ngừng chế tạo cà phê trong quá trình tiểu mị cà phê sư cũng đang một mực chú ý đến tiểu lệ cà phê sư tình huống vào giờ phút này tiểu lệ cà phê sư ngay tại nghiêm túc chế luyện cà phê không có công phu đi để ý tới chuyện khác động thủ thừa dịp tiểu lệ không có chú ý đem mắt của hắn móc đi、ra. Nàng nói xong hai câu này vặn đến gương hai kia điểm vẹo phía sau, câu cực tấm mặt ba ê trên, n chàn khiến người sợ hãi nụ đầy hãi cười. sợ s u một Mục khắc, Lý Mục lấy roi a một cái màu tím cái r lén lút từ quầy bị a kia tha ra bên Bắc b không hướng tới, roi. Roi chút rút một do dự hướng về Lâm、bắc、rút ra một s á t na tựa như là có được ý thức đồng dạng bắt đầu tại trên không đánh lên chuyện trước thời hạn tạo thành gò bó hình thái hàng ngàn cây bạch cốt gai ngược tại bên trên mọc ra một khi bị cái roi này rút chúng không những sẽ không có cách nào động đậy hơn nữa còn sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn trường hợp này có chút vượt quá lâm bắc dự đoán hắn là thật không nghĩ tới sẽ có người chơi đến công kích mình nhưng không nghĩ tới về không nghĩ tới có thể lâm bắc lại không có chút nào sợ lạnh nhạt mở miệng kêu một tiếng tiểu lệ có người muốn giết ta sau một khắc tiểu lệ cà phê sư liền vội vàng đem trong tay điều chế một nửa cà phê ném đi nóng bỏng cà phê đổ một bàn sau đó vội vã xoay người chạy hướng về phía lâm bắc nàng thậm chí liền là tình huống như thế nào cũng không biết chỉ là bản năng muốn đi bảo vệ tốt lâm bắc tại mấy bước chạy tới trước người lâm bắc phía sau tiểu lệ cà phê sư mới biết là chuyện gì xảy ra lúc này nàng dẫn đến cực hạn đáng chết nhân loại dám đôi ta hắn xuất thủ ra, ra, ra m từng bước từng bước Lý Lý hắn ngươi theo ế bản năng nhìn về phía tiểu mỹ cà phê sư muốn để tiểu mỹ cà phê sư đến giúp đỡ chính mình có thể thời khắc này tiểu mỹ cà phê sư nhưng là cũng sững sờ ngay tại chỗ ngơ ngác nhìn tiểu lệ cà phê sư sai chỗ hai cái trong mắt chỉ có kinh ngạc cái này nhân loại đến tội cùng trọng yếu bao nhiêu nàng vậy mà vì cái này nhân loại ném xuống làm một nửa cà phê nếu là trước đây liền xem như kèm chút bị nữ sĩ giết chết nàng đều không có lãng phí qua cà phê làm sao sẽ nàng cùng tiểu lệ cà phê sư quen biết thật lâu tại thời gian lâu như vậy bên trong tiểu lệ cà phê sư đều không có lãng phí qua cà phê liền xem như dạy mình làm cà phê lúc vật thí nghiệm cuối cùng cũng toàn bộ đều sẽ đích thân uống hết cho nên mới sẽ c ố ý chọn lựa bận rộn thời điểm để lý mục đậu thủ vì chính là muốn để tiểu lệ cà phê sư không kịp ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là tính sai cái này lý mục tuyệt vọng hắn đã biết tiểu lệ cà phê sư sẽ không đến giúp mình đưa tay chỉ hướng tiểu mỹ cà phê sư lý mục đối với cách mình càng ngày càng gần tiểu lệ cà phê sư cầu xin tha thứ là nàng là nàng bước ta làm như vậy nàng nói chỉ cần ta đảo ra người kia con mắt về sau liền sẽ không làm khó ta chứ đem tiểu mỹ cà phê sư kéo xuống nước hắn không nghĩ ra được những phương pháp khác nghe nói như thế tiểu lệ cà phê sư t r ừ n g mắt liếc tiểu mỹ cà phê sư chờ chút lại thu thập n g ư ờ i tiếp lấy nàng mới bước đi tới bên người lý mục đưa ra một cái tay chộp vào lý mục trên đầu sau đó kéo lấy lý mục đi tới bên người lâm bắc muốn xử lý như thế nào hắn n g ư ờ i quyết định liên tốt lâm bắc đã hiểu tiền căn hậu quả biết lý mục đến tập kích chính mình là xuất phát từ tiểu mỹ cà phê sư chỉ thị cũng coi là một c h à n g tính sát thật ngu xuẩn nàng không cho ngươi làm cà phê ngươi sẽ không đi tìm một cái khắc cà phê thời sao cần gì phải nghe theo chỉ thị của nàng làm loại này sự tình mặt khác ngươi tựa hồ cũng rất ghen ghét ta ghen ghét ta có thể có loại này lãnh nộ cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh đồng ý yêu cầu của nàng mặc dù trong đó có ta nguyên nhân nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ bởi vậy ngươi đến gánh chịu hậu quả à? ném ra cho dù là cùng là người chơi nhưng hắn cũng không có ý định b ô n g tha lý mục đều đến giết chính mình còn có lý do gì b ô n g tha lâm bác vừa dứt lời tiểu lệ cà phê sư kéo lấy lý mục đi tới quán cà phê cửa ra vào tiện tay đem ném ra đến bên ngoài trên đường phố sau một khắc vô số trên đường phố bồi hồi quỷ quái giống như là nhận lấy huyết tinh hấp dẫn đàn sói đồng dạng điên c u ầ n nào về phía lý mục lý mục liền kêu cũng không kịp kêu một tiếng đều trở thành những n g quỷ quái đồ ăn liền một chút cặn bã đều không có còn lại n g ồ i tại quán cà phê bên trong đem tất cả đều thấy rõ lâm bắc cũng bởi vậy biết phía ngoài khu phố có nhiều đáng sợ một khi đi ra hải cốt không còn mà đúng lúc này trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở vang lên đinh bởi vì người chơi lý mục bởi vì ngươi mà chết cho nên hắn có khủng bố chị sẽ tự động rời đi cho ngươi sẽ tại trò chơi kết thúc lúc cùng nhau kết toán lâm bắc hơi xứng sở kịp phản ứng phía sau hắn cười lạnh một tiếng nói còn có loại này sự tình cổ vũ người chơi ở giữa lẫn nhau sát phạt sao chật chật mấy giây sau tiểu lệ cà phê sư đi về tới bên người lâm bắc một bên hung hăng chừng tiểu mị cà phê sư một bên ôn nhu mở m i ệ n g hỏi muốn xử lý như thế nào nàng ngươi cứ việc nói chương hai mươi tám ngươi tốt h ắ c tưởng vi phu nhân chương hai mươi tám ngươi tốt h ắ c tưởng vi phu nhân tại tiểu lệ cà phê sư đem lý mục ném ra bên ngoài quá trình bên trong lâm bắc cũng đã tinh tế suy tư một chút nên xử lý như thế nào tiểu mị cà phê sư cái này chú định sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện không thể giết nàng quán cà phê sinh ý bề bộn nhiều việc có thể làm cà phê quỷ chỉ có hai cái một khi nàng xảy ra chuyện gì làm như vậy cà phê áp lực sẽ toàn bộ đều đắp đến tiểu lệ nơi đó không phải m ộ truyện cái lý t í di nặng muốn cái gì sự tình không trọng yếu trong lòng hắn phân rất rõ ràng không lại bởi vì chủng động nhất thời mà chuyện xấu tiếp lấy lâm bác nhìn về phía tiểu mỹ cà phê sư cùng hắn tin tức tương quan của xuất hiện lần nữa tiểu mỹ cà phê sư hào cảm độ mậu bức nhìn thấy tiểu lệ cà phê sư vì ngươi làm sau đó nàng không có cách nào lý giải cũng không có cách nào tiếp thu chính đang hoài nghi mình hủy sinh kinh lịch nhìn thấy hảo cảm độ làm h n g b ứ t lúc hắn trong lòng có một cái ý nghĩ thấp giọng tự nói nói không bằng đem nàng hảo cảm độ cũng điểm đầy dù sao tiêu hao hảo cảm điểm đại khái cũng liền tại hai vạn tả hữu miễn cưỡng còn có thể tiếp thu sẽ không đối đến tiếp sau tạo thành quá lớn ảnh hưởng làm như vậy không những thiếu đi một cái phiền thoái hơn nữa còn có thể đem cà phê chế tạo l ú c đoạn lợi nhiều hơn hại cấp tốc phân tích ra lợi và hại phía sau lâm b á c tùy theo làm ra quyết định lập tức ở trong nội tâm mở miệng nói hệ thống thêm đầy hảo cảm độ sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên Đinh. tiểu mỹ cà phê sư hào cảm, cảm, cảm,、so、cảm, cảm độ tình h ê m đầy. c cảm chân thành nàng đ ộ n g nhiên thay đổi tâm phát hiện tiểu lệ cà phê sư không là trọng yếu nhất quỷ sau đó không thể tự kiểm chế thích ngươi đối với chính mình vừa rồi làm ngu xuẩn sự tình vô cùng hối hận muốn dùng đem chính mình làm thành một ly cà phê phương pháp đến chỗ tội chỉ muốn đạt được ngươi tha thứ tin tức cột biến mất phía sau hắn nhìn về phía tiểu mỹ cà phê sư mặc dù mặt của tiểu mỹ cà phê sư đã và mèo nhưng vẫn như cũ có khả năng tùy tiện nhìn ra nồng đầm hối h ậ n nhất là cái k i a m ộ t đôi mắt bên trong đều chảy ra hai hàng huyết lệ có lỗi với ta sai sai vừa vặn là ta bị ma quỷ ám ảnh làm ra loại này chuyện ngu xuẩn ta không dám yêu cầu xa với ngươi không tính đến ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể chỉ cần ngươi ngươi có thể tha thứ ta liền tốt là ta còn ngu tiểu mỹ cà phê sư một bên khóc lóc nói ra lời nói này một bên leo nước mắt cất bước hướng về lâm bắc tiếp cận mà đi căn bản không quan tâm những người khác cùng quỷ cách nhìn đang khóc lóc đi tới lâm bắc bên cạnh phía sau nàng trực tiếp có cắp ngồi trên mặt đất đưa tay ôm chặt lâm b ắ c chân tiếp tục khóc lớn cầu lên tha thật ta biết sai rồi người đánh ta cũng tốt mắng ta cũng tốt đem ta ném ra cũng tốt tất cả đều t ù y ngươi ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta hiện tại tiểu mỹ cà phê sư tựa như là một cái phạm sai lầm nữ nhân tại khẩn cầu người yêu tha thứ thấy cảnh này phía sau tiểu lệ cà phê sư trợn tròn mắt cùng nhau làm nhiều năm như vậy cà ph nàng hiểu rất rõ tiểu mị cà phê sư là cái gì quỷ mặc dù không tính là tội ác t ạ i trời nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt quỷ đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì hảo cảm tiểu mỹ tại nói xin lỗi nàng vậy mà sẽ làm loại này sự tình nguyên bản tiểu lệ cà phê sư còn đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào đối phó khó dây dựa tiểu mị cà phê sư nhưng bây giờ nàng mới phát hiện lo nghĩ của mình rất dư thừa một cái khóc lóc cầu xin tha thứ quỷ cái kia cần muốn đối phó mặc kệ hắn để cho ta làm nha ta liền làm gì tiểu lệ cà phê sư l ờ i đi nghĩ quá nhiều chỉ muốn làm cái nghe lâm bắc mệnh lệnh làm việc nghe lời quỷ quán cà phê bên trong những người khác cùng quỷ lúc này đều đang nhìn tiểu mỹ cà phê sư trong lòng khiếp sợ đồng thời có khác biệt ý nghĩ thật cho quỷ mất mặt vậy mà tại hướng một nhân loại cầu xin tha thứ ném quỷ thật ném quỷ như loại này không điểm mấu c h t quỷ nên ném tới táng hồn phố đi ăn xin h ừ nhìn ta không có uống cà phê tâm tình nếu như không phải kiên kỵ h ắ t t ư ở n g vi phu nhân ta tuyệt đối phải giết người này còn có nhân loại kia cũng không thể bỏ qua ác quỷ bọn họ đối với cái này rất bất mãn bên trong trong lòng có mãnh liệt giết chết tiểu mỹ cà phê sư xúc động Các người chơi thì là tại bị hù dọa suy nghĩ hỗn loạn đứng tại chỗ chỗ không dám tin nhìn xem cầu bung tha tiểu mị cà phê sư điên lại điên một cái rõ ràng mới vừa rồi còn muốn giết tên kia hiện tại làm sao lại quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ mà còn lời nàng nói thật kỳ quái nghe tới giống như là một cái cha nữ đang nói xin lỗi cái này quán cà phê bên trong nữ quỷ đều như thế k ỳ hoa sao nhìn xem ở một bên thống khổ tiểu mị cà phê sư nghe lấy cái kia có mấy phần quái dị xin lỗi lời nói lâm bắc bất đắc dị vớt vớt huyệt thái dương đồng thời lạnh nhạt mở miệm nói ra đi làm cà phê a ta không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt kia cũng không bị thương tích gì ngươi không cần dạng này thêm đầy tiểu mỹ cà phê sư hảo cảm độ phía sau trong lòng hắn liền không có bất luận cái gì cùng tiểu mỹ cà phê sư tính sổ ý nghĩ dù sao về sau liền chính là chính mình quỷ có rất nhiều cơ hội lập công c h u ộ tội nghe lâm bắc nói như vậy tiểu mỹ cà phê sư thốt thít mới dừng lại nàng ngựa đầu nhìn xem thần sắc lạnh nhạt lâm bắc mở miệng giọng nói chuyện bên trong còn có một cỗ giọng nghẹn nào thật sao ngươi đừng gà ta lâm bắc nhẹ gật đầu trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật trước đi làm việc chính mình sự tỉnh những khách chú ý đang chờ nghe xong lời nói này tiểu mỹ cà phê sư mới xem như bông u xuống tâm vậy ta liền yên tâm tiếp lấy nàng vội vàng d ơ tay lên xoa xoa trong hốc mắt nước mắt lau khô nước mắt phía sau liền đứng dậy đi trở về toàn bộ quỷ trạng thái đều đã khá nhiều lâm bác phòng trực tiếp bên trong các khán giả trong lòng tràn đầy quái dị đậu phộng rõ ràng dáng dấp dọa người như vậy nhưng lại làm ra như thế ngây thơ sự tình lâm bác lao sư tại tuyến dạy học dỗ d à n h quỷ một trăm loại phương pháp ngươi xem một chút cái khắc quỷ lại nhìn xem chính ngươi đây là một cái quỷ nên làm sự tình sao ta không hiểu rõ cái này quỷ mưu trí lịch trình c chỗ, chỗ người có phải là nghĩ dành với ta hắn ngươi vừa rồi rất không thích hợp nàng có chút phát sâu tiểu mỹ cà phê sư có thể là cái cường đại đối thủ cạnh tranh chính mình cùng nàng không những nhan chị không sai bị lắm liền thực lực cùng biết làm công tác đều rất tiếp cận muốn phân ra cái thắng bại là kiện độ khó chuyện rất lớn nghe nói như thế tiểu mỹ cà phê sư dừng tay lại đầu công tác không chút nào sợ mở miệng hồi đáp không sai mặc dù ta trước đây thích ngươi nhưng bây giờ ngươi là tình địch của ta ta có thể không có chút nào sẽ nhường ngươi hắn sớm muộn là ta bây giờ nàng đối tiểu lệ cà phê sư lại không một chút thái mộ cùng sùng bái có chỉ có địch ý sâu đậm chỉ nghĩ muốn vượt qua tên tình địch này được đến trái tim của lâm b á c nhìn thấy sự tình giống như mình nghĩ nói xong tiểu lệ cà phê sư đắc ý đi trở về công vị tùy ý thu thập một phen phía sau bắt đầu làm lên cà phê giờ khắc này tiểu mỹ cà phê sư luôn uống cứ việc lâm bắc nói tha thứ có thể trong lòng nàng lại vô cùng rõ ràng loại này sự tỉnh tượng như một cây gai và o gỗ bên trong kiếm đem kiếm từ cây bên trong rút ra phía sau vết thương kia cũng sẽ không biến mất không được nhất định phải làm chút chuyện đi để ngủ không phải vậy ta khẳng định sẽ t h u a tiểu lệ s ắ c thực có rất lớn ưu thế theo tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư quý vị hắc tưởng vi quán cà phê lại một lần nữa lâm vào bận rộn bên trong bị hai vị cà phê thầy bảo vệ ở hậu phương lâm bắc thì là tại yên t ĩ n h lo lắng lấy kế hoạch tiếp theo ta mục đích là thêm đầy hắc tưởng vi phu nhân hào cảm độ tuyệt đối không thể một mực ở chỗ này phải đi trên lầu nhìn xem không có gì bất ngờ xảy ra hát tưởng vi phu nhân liền trên lầu làm ra quyết định này về sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chỗ có thể là hát tưởng vi quán cà phê tin tức cột nhưng là một lần nữa nổi lên hát tưởng vi quán cà phê nửa đêm h ả o cảm độ hiếu kỳ quan minh chính đại nhìn chăm chú lên tất cả nó cũng nhìn thấy tiểu mị cà phê sư cùng tiểu lệ cà phê sư làm sự tỉnh biết ngươi không là bình thường nhân loại trong lòng đối ngươi sinh ra hứng thú rất lớn muốn đem ngươi nhốt tại cái phòng tối bên trong thật tốt nghiên cứu một phen mặt khác nó đem chuyện này hồi báo hát tưởng vi phu nhân hát tưởng vi phu nhân Đã c hát ú ý tới người tồn tại. thận. người Xin cẩn、thận. Lâm b c con m ắ không khỏi tưởng n lớn một chút, không nghĩ g một chút, tới tình h sự sẽ như vậy phát、triển. Chính mình còn không có đi làm cái gì, liền bị hát cái triển. đi liền còn có làm gì, bị ư vi phu nhân chú ý tới. Hát tưởng phu nhân chú ý. cũng h ú ý. c không biết đây là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng hắn cũng không có qua để ý nhiều bị hát tưởng vi phu nhân chú ý tới là không sớm thì muộn chuyện sẽ xảy ra dù sao muốn thêm đầy hát tưởng vi phu nhân hảo cảm độ liền khẳng định muốn đi hát tưởng vi phu nhân gặp mặt còn lại sáu tên người chơi đang bận rộn cứ việc nhìn thấy lâm bắc ở nơi nào ngồi cái gì cũng không làm có thể trong lòng bọn họ cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì không có người nghĩ dẫm vào lý mục vết xe đổ chỉ là trong lòng cảm giác đặc biệt đừng hâm mộ ta cũng rất muốn có loại này cấp bậc đãi ngộ đây rốt cuộc là đến cầu sinh người chơi vẫn là gian này quán cà phê lão bản tuyệt đối không thể đắc tội hắn nếu có hắn bao bọc lời nói liền sẽ không bị cái kia hai tên cà phê thầy khó xử phải tìm cơ hội cho hắn đầy đủ chỗ tốt đổi lấy tại quán cà phê bên trong che chở ta khủng bố chị còn có không ít có lẽ có tư cách được đến che chở bọn b họ đã ắ trong đầu truyền g thuyết r ò c a hát chở. Chỉ tưởng vi phu nhân tại từ trên người chỉ riêng nhìn thấy hai cái kia cùng hát tưởng vi phu nhân có liên quan tin tức của phía sau hắn liền đối h ắ c tưởng vi phu nhân có rất sâu hứng thú muốn biết tại trên người hát tưởng vi phu nhân thành vì chính minh quỷ bất quá lâm bắc không có lập tức rời đi mà là trước đi tới tiểu lệ cà phê sư bên cạnh mở miệng nói ra chính mình muốn đi làm sự tình tiểu lệ hát tưởng vi phu nhân tại tầng hai đúng không ta nghĩ đi gặp nàng có thể hắn vừa mới nói xong lời này tiểu lệ cà phê sư liền vội vàng mở miệng ngăn cản nói đừng đi tuyệt đối không cần đi hiện tại hát tưởng vi phu nhân rất nguy hiểm ngươi loại này nhan trị người đi lên mặt sẽ trực tiếp bị xé thành m à nhỏ ta cùng tiểu mỹ cũng là bởi vì hát tưởng vi phu nhân mới biến thành hiện tại loại này dọa quỷ giá dấp trong giọng nói của nàng tràn đầy sốt ruột thật rất để ý lâm bắc an uy không chỉ là tiểu lệ cà phê sư liền một bên tiểu mỹ cà phê sư cũng tại lúc này hốt hoảng mở miệng ngăn cản nói nàng nói rất đúng thật không thể đi gặp hát tường vi phu nhân mặt bị xé nát là tốt nhất tình huống một khi hát tường vi phu nhân bắt đầu nổi điên ngươi mệnh cũng sẽ cùng theo vứt bỏ vì ngươi chính mình cũng không muốn đi tìm nàng nếu như không phải là muốn đi tìm hát tường vi phu nhân cái kia tốt nhất trước chính mình hủy dung tại hai quỷ trong giọng nói lâm bắc có khả năng tùy tiện n g h e được vô luận là tiểu lệ hay là tiểu mỹ đều là phát ra từ nội tâm đang lo lắng chính mình căn bản không có bất kỳ người nào cùng q u ở giữa ngã cách thỏa mãn cười mấy lần phía sau hắn mở miệng đối với hai quỷ nói các ngươi không cần lo lắng tất nhiên ta dám đi gặp hát tưởng vi phu nhân liền chứng minh ta có sống tiếp năm chắc ta cũng không phải là người điên lâm bác không phải tại nói đùa mặc dù hảo cảm điểm chỉ còn lại một trăm bốn mươi tám nghìn không nhất định có khả năng điểm đầy hát tưởng vi phu nhân hảo cảm độ nhưng đem hảo cảm độ thêm đến tương đối cao trình độ tuyệt đối là một kiện có thể làm được sự tỉnh như vậy thành công sống x u t liền không phải là việc khó gì tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư giờ phút này theo bản năng đối mặt ở cùng nhau đồng thời còn cấp tốc trao đổi một phen ánh mắt trong thời gian cực ngắn đạt tới chung nhận thức nếu như ngươi nhất định phải đi gặp hát tưởng vi phu nhân cái thứ hai chúng ta liền cùng đi với ngươi dạng này liền xem như hát tưởng vi phu nhân muốn giết ngươi chúng ta cũng có thể vì ngươi tranh thủ nhất định đảo mệnh thời gian có thể tận khả năng để ngươi sống sót đối chúng ta cùng đi với ngươi không phải vậy thực sự là không yên tâm xin nhờ không muốn cự tuyệt chúng ta chỉ là lo lắng ngươi ngữ khí của các nàng cùng biểu lộ đều rất chân thành hoàn toàn là một bộ không cho phép cự tuyệt bộ dáng gặp sự tình đến loại này trình độ lâm bắc cũng không nghĩ thêm cự tuyệt hai quỷ có thể hắn không có nói mặt khác cùng quán cà phê cùng với khách hàng có liên quan sự tình bởi vì tiểu lệ cùng tiểu mỹ rõ ràng chính là định thay mình đi chết nói những cái kia cũng không có ý gì cho ra minh s á c trả lời phía sau lâm bắc cất bước rời đi đi đ ạ i từng bước từng bước hướng đi cái kia thông hướng tầng hai cầu thang tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư theo sát tại phía sau hắn khoảng cách khoảng cách liền nửa mét cũng chưa tới quay ba chỗ chỉ để lại một đống không làm xong cà phê cùng với một đám b ồ i d ố i thần cùng đợi cà phê các người chơi mấy giây sau lâm bác đi tới nơi thăng lầu có thể hắn lại bỗng nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía xà g á c sơn phệ hợp Một một tiểu tiểu nhưng hắn liền có thể thừa cơ đi làm chút sự tình nhìn xong lâm bắc thu hồi ánh mắt đặt cầu thang hướng đi tầng hai quả nhiên tin tức của hắn phát sinh biến hóa muốn để h Hắc tưởng vi phu nhân nổi đến sao ngượng ngùng người phải thất vọng hắn nhìn xa giác sơn phệ hồn quỷ nguyên nhân cũng là bởi vì biết người này cùng hát tưởng vi phu nhân hủy dung có quan hệ xa i á c sơn phệ hồn quỷ nhìn xem đi vào tầng hai lâm bắc không nhịn được đem lông mày xít sao n h ă n lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào vừa vặn nhân loại kia nhìn ánh mắt của ta t h ư ợ n như là đang cười nhạo ta làm cái gì ý niệm này tồn tại thời gian rất ngắn hắn cũng không có như vậy nghĩ quá nhiều một giây sau xa i á c sơn phệ hồn quỷ ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai trên mặt hiện ra một vệ nụ cười dữ thợn một cái đẹp mắt nhân loại đưa tới cửa nàng khẳng định sẽ điên đi đến tầng hai giây thứ nhất tiểu lệ cà phê sư liền chủ động mở miệng nói nơi cuối cùng gian phòng kia chính là hát tưởng vi phu nhân gian phòng chứ lúc có sự nàng vẫn luôn ở tại cái này tại ngư khí của nàng bên trong tràn ngập hoảng hốt cùng bất an ngay vậy lâm b á c không chút do dự hướng đi nơi cuối cùng gian phòng ánh mắt vẫn đang ngó chừng phía trước cánh cửa kia tại cái này quạt nơi cuối cùng màu đỏ trên cửa điêu khắc một đoá màu đen tường vi hoa thoạt nhìn rất là mỹ lệ yêu diễm nhưng cũng cho người một loại nguy hiểm trí mạng cảm giác đông đông mấy giây sau đó lâm b á c đi tới trước cửa đưa tay gõ lên cửa đập đồng thời mở miệng nói ra một giây phía sau gian phòng bên trong truyền đến một đạo mang theo nhàn nhạt l ư ỡ i biếng thành thủ c ô n thanh ba người các ngươi tất cả vào đi hiển nhiên hát tưởng vi phu nhân biết tại bên trong quán cà phê phát sinh tất cả sự tình mà đối với cái này lâm b á c cũng không ngoài ý mớn hắn ngay lập tức đưa tay đẩy cửa phòng ra nhìn về phía bên trong tất cả bên trong căn phòng hoàn cảnh rất tối tăm tràn đầy màu đen tưởng vi hoa đồ án m à n cửa che kín từ bên ngoài chiếu vào huyết quang chỉ có nhàn nhạt huyết sắc ánh đèn tại sáng lên nhưng có thể phát huy ra hiệu quả rất có hạn có thể nhìn thấy đồ vật có hạn dựa vào từng chỗ có cái rất lớn bàn trăm điểm chiều dài khoảng chừng năm mét độ rộng cũng có một mét phía trên bảy đầy các loại đồ trang điểm thô sơ giản lược xem xét ít nhất cũng có hơn ngàn cái mượn cái kia nhàn nhạt huyết quang lâm b á c có thể nhìn thấy mấy loại đồ trang điểm danh tự cùng với cùng hắn tin tức tương quan tươi mới miếng rán mí mắt phẩm cấp phổ thông quỷ khí hào cảm độ phổ thông lấy tại người dùng tại quỷ hiệu quả rất tốt huyết nương tử son môi đỏ máu phẩm cấp phổ thông quỷ khí hào cảm độ phổ thông huyết nương tử tự tay chế tạo son môi bôi lên về sau có thể để cho bờ môi có huyết sắc la chân chính huyết sắc ca nhân huyết tinh hoa nước hoa hồng lam sát xô sáu kính áp t r ọ n g mỗi một loại đồ trang điểm danh tự nghe tới đều làm cho lòng người bên trong hốt hoảng mỗi một cái tin tức cột đều nhìn lâm bắc rất khó chịu tại h ắ n phòng trực tiếp bên trong các khán giả cũng bởi vậy nhìn thấy những này đồ trang điểm danh tự nhân huyết tinh hoa nước hoa hồng không hổ là quỷ dùng đồ trang điểm quả nhiên không phải ta có thể tiếp thu tôi mới miếng rán mí mắt sẽ không phải là ta trong tưởng tượng cái kia loại kia mắt hai mí và ba màu xanh kính sắt t r ồ n g lại là cái gì quỷ dù cho chỉ là đang nhìn phát xong trực tiếp mà thôi nhưng bọn họ cái hốt nhưng là tại phát lệnh giống như là bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng dạng trừ trang điểm đ à i cùng đồ trang điểm tương đối đặc thù bên ngoài trong gian phòng đó mặt khác bố trí coi như bình thường đơn giản chính là một chút cái bàn ghế sofa loại đồ vật mà tại gian phòng trung tâm chỗ m ặ t màu đen tay h á o dài cùng quần dài màu đen mang theo màu đen mở đục mạng che mặt chỉ lộ ra hai mắt hắc tưởng vi phu nhân ngồi tại một đài một mình trên ghế sofa mở con mắt màu tím nhìn xem ngoài cửa một người h ả i quỷ làm nàng nhìn thấy lâm bắc tướng mạo lúc đôi này con mắt màu tím đúng là bắt đầu biến đỏ lâm bắc cũng nhìn thấy trong phòng hắc tưởng vi phu nhân tới tin tức tương quan cột trực tiếp xuất hiện hắc tưởng vi phu nhân mức độ nguy hiểm, k h o từ đó về sau nàng bắt đầu hận tất cả nhan chị so với mình cao người cùng quỷ quái một khi nhìn thấy so với mình dáng d ấ t đẹp mắt người cùng quỷ quái trong nội tâm sẽ xuất hiện mãnh liệt phẫn nộ sẽ trực tiếp dẫn đến nàng đánh mất lý trí đi công kích những người kia cùng quỷ quái mà còn nàng không còn dám đi nhìn thẳng vào chính mình tướng mạo mặc dù hy vọng thông qua trang điểm phương thức để chính mình biến thành đẹp mắt một chút thế nhưng toàn bộ trong hắc tưởng vi quán cà phê lại không có một chiếc gương tồn tại liền thủy tinh cùng cửa sổ đều là không thể chiếu dọi ra tướng mạo đặc thù chất liệu bởi vì ngươi nhan trị so với nàng cao rất nhiều cho nên đưa tới trong lòng hắc tưởng vi phu nhân đoán hận nghĩ muốn tự tay đem mặt của ngươi cho xe xuống sau đó để bạn tốt huyết nương tử ra công thành một tấm bổ huyết mặt màng T. hít một Sau khi không khỏi kh xem xong, lâm ngụm vào bác thật đúng là cái vui mừng ngoài ý muốn hai cái năng lực cũng rất kỳ quái bị loại này cấp bậc quỷ oán hận bên trên suy nghĩ một chút thật đúng là một chuyện đáng sợ cũng đúng lúc này hát tưởng vi phu nhân con mắt triệt để biến thành màu đỏ máu nhìn hướng tầm mắt của lâm bắc tràn ngập phẫn nộ cùng ghen ghét không ta không cho phép có so với ta đẹp mắt người xuất hiện ở trước mặt ta xé nát ngươi ta muốn xé nát mặt của ngươi phẫn nộ hô lên lời này đồng thời nàng từ tấm tiêu một mình trên ghế s o f a đứng lên bắt đầu từng bước một hướng về lâm bắc đi tới h á tưởng t vi phu nhân mỗi đi về phía trước ra một bước sau lưng liền sẽ mọc ra khắp nơi trên đất màu đen tường vi hoa hoa dễ cây đâm vào quán cà phê trong lòng đất từ trong đó hấp thu chất dinh dưỡng sau đó nhanh chóng dài đến một người cao từng đoá từng đoá màu đen tường vi hoa đều là như vậy tận mắt nhìn đến tình huống này phía sau lâm bắc rất là kinh ngạc đ i ư mày không nhịn được lẩm bẩm đây chính là sự y ê u hái của hoa hồng sao t ố t năng lực đặc thủ cấp tốc đệ xuống vô dụng cảm xúc phía sau hắn liền chuẩn bị làm những gì đ ế ứng đôi tình huống trước mắt có thể là tại lâm bắc còn chưa kịp làm chuyện gì t i ể u lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư đồng thời đi thẳng về phía trước song song đứng ở lâm bắc ngay phía trước tồn tại ở v ạ n vẹo khuôn mặt bên trên thần sắc ngưng trọng đến cực điểm các nàng một vừa nhìn càng đến gần càng gần hát tưởng vi phu nhân một bên vội vàng mở miệng đối với phía sau lâm bắc thuốc dục nói người đi mau chúng ta giúp ngươi ngăn đón hát tưởng vi phu nhân chờ ngươi rời đi sau một thời gian ngắn nàng có lẽ liền sẽ khôi phục lý trí trạng í t r thái đừng lo lắng chúng ta không có việc gì lâm b ắ c nhìn xem tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư trong nội tâm suy nghị có chút phức tạp trong lòng hắn rất rõ ràng hai quỷ tuyệt không phải là đối thủ của hát t ư ờ n g vi phu nhân dù sao lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quá lớn kém một bước liền sẽ đến ác mộng cấp quỷ quái cũng không phải hai cái kinh tùng cấp quỷ có khả năng đối kháng tại cái này ngắn ngủi mấy giây ở giữa hát t ư ờ n g vi phu nhân cất bước đi tới tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mị cà phê sư ngay phía trước sau một khắc nàng gâm thét một tiếng lan đi tiếng giống giận dữ vang lên một nháy mắt tại tiểu lệ cà phê sư cùng trên thân thể của tiểu mị cà phê sư mọc ra mấy đoá màu đen tường vi hoa những này tường vi hoa dễ cây đâm thật sâu vào đến hai quỷ trong thân thể tiếp lấy liền lấy một loại mắt thường tốc độ rõ r ệ t t r ư ở n g thành lên tiểu lệ cà phê sư có thể tiểu mị cà phê sư tùy theo mà biến thành suy yếu làn da cũng bắt đầu từng mảnh từng mảnh chuyển biến thành màu đen thậm chí đều mất đi tự do hành động năng lực chỉ có thể không nhúc ních ngăn tại trước lâm bắc phương nhưng trạng thái lại tại biến thành một giây s o một giây kém rất hiển nhiên các nàng đ ỉ n h không được bao lâu phong trực tiếp bên trong các khán giả tại chỗ liền nhìn ốc không hổ là cái này phó bản buốt cái này mẹ nó quả thực cường đáng sợ nhìn rất nhiều chàng cái này trò chơi phó bản ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc tưởng vi phu nhân xuất thủ đáng lời rõ ràng yên tâm ăn cơm chùa liền có thể thông quan phó bản có thể mà lại muốn tìm đường chết đi tìm h ắ c tưởng vi phu nhân hai cái kia làm cà phê quỷ căn bản chịu không được h ắ c tưởng vi phu nhân công kích kế tiếp bị giết chết khẳng định là hắn các ngươi cũng quá ngây tơ h thật sự cho rằng lâm bắc đại lao hội chết chết cái truy a chết lúc trước dẫn chương trình bị mười mấy cái tuyết nữ vây quanh lúc liền một cọng lông đều không có rơi liền thu phục những cái kia tuyết nữ bọn họ đối lâm bắc cách làm có khác biệt quan điểm đại bộ phận đều cho rằng lâm bắc là đang tìm cái chết chỉ có một tiểu lão bộ phận khán giả cho rằng lâm bắc sẽ không chết gặp tình huống như vậy lâm bắc hệ thống ta hiện tại có mười bốn vạn hảo cảm điểm có thể thêm đầy hắc tưởng vi phu nhân hảo cảm độ sao hắn không có cùng hắc tưởng vi phu nhân chiến đấu tính toán bởi vì trong lòng rõ ràng chính mình tạm thời còn không phải là đối thủ minh phủ đại môn cùng thai ách ma liêm hảo cảm độ còn không có thêm đủ trong cơ thể hai loại huyết mạch cũng tại sơ bộ dung hợp giai đoạn căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính không cách nào thêm đầy hảo cảm điểm không đủ nhưng cũng có thể thêm đến một cái đầy đủ cao tình trạng có thể để hắc tưởng vi phu nhân tiếp thu ngơi tướng mạo vứt bỏ trong lòng h ã n hại ngơi ý nghĩ cái này cùng lâm bắc nghĩ không sai lắm đầy đủ may mắn ta trước thời hạn làm mặt khác chuẩn bị hắn vừa bắt đầu liền không có trông cậy và có thể thêm đầy có thể loại bỏ trong lòng đối phương địch lý liền đã đầy đủ hệ thống cho ta thêm có thể tăng bao nhiêu liền tăng bao nhiêu rất nhanh hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh h ắ c tưởng vi phu nhân h ả o cảm độ đã tăng lên đến ưu hái có thừa c ò n thưa h ả o cảm điểm là hai nghìn lâm bắc rất đau lòng tiêu phí trọn vẹn mười bốn vạn h ả o cảm điểm mới đưa h ắ c tưởng vi phu nhân h ả o cảm độ tăng lên tới ưu á i có thừa một giây sau hát tưởng vi phu nhân bỗng nhiên ngừng hướng về phía trước bước chân cặp kia con mắt đỏ ngồi bắt đầu phai màu c h ầ m dại biến trở về phía trước màu tím nhìn về phía trước chỗ đứng lâm bắc mở miệng nói kỳ quái đột nhiên cảm giác ngươi dáng dấp rất hợp ta khẩu vị không thế nào nghĩ sẽ nát mặt của ngươi mà còn cũng không ghét ngươi dáng dấp so với ta đẹp mắt vậy liền tạm thời bỏ qua cho ngươi đi tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời ở xung quanh lớn lên m à ra màu đen tưởng vi hoa tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa hóa thành vô số chấm đen nhỏ dung nhập tại không gian bốn phía bên trong tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư sợ ngây người trạ thái thoạt nhìn so mới vừa rồi bị màu đen tưởng vi hoa hấp thu năng lượng lúc còn mu bởi vì các nàng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy tiến vào trạng thái điên quần bên trong hát tưởng vi phu nhân sẽ tại không có đem mục tiêu giết chết hoặc hủy đi dưới tình huống khôi phục bình thường một lần đều chưa từng nhìn thấy mỗi lần hát tưởng vi phu nhân tiến vào loại này trạng thái đều sẽ có người hoặc quỷ quái trả một cái giá thật lớn làm sao có thể hát tưởng vi phu nhân vậy mà liền dạng này bung tha hắn không chỉ là bung tha mà còn sẽ khôi phục bình thường đây quả thật là hát tưởng vi phu nhân sẽ làm sự t ì n h sao mặc dù tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư làm sao cũng không dám tiếp nhận loại này sự t ì n h thế nhưng tại hai quỷ trong lòng cũng tràn đầy vui mừng không quản vì cái gì các nàng muốn chỉ có lâm bắc không có việc gì lúc này âm thanh của hát t ư ờ n g vi phu nhân vang lên lần nữa các ngươi hai cái tại chỗ này làm cái gì mau trở về làm cà phê những khách chú ý cũng còn ở phía dưới chờ lấy cứ việc nghe được lời của hát t ư ờ n g vi phu nhân có thể tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư nhưng là không có chút nào rời đi ý nghĩ c lâm, lâm, lâm bắc đi lên chức vô vô tiểu mị cùng tiểu lệ bà vai cười nhạt mở miệng nói ra nghe lời trước đi tầng một làm cà phê ta một mình cùng nàng nói một chút sẽ không gặp phải nguy hiểm tại trong giọng nói của hắn có một cô không cho phép phản kháng cường thế đến đây tiểu lệ cà phê sư cùng tiểu mỹ cà phê sư mới có chút bất đắc dĩ lựa chọn từ nơi này rời đi tại hai quỷ rời đi nơi này đồng thời đem cửa đóng lại lên máy mắt lâm bác mới lại một lần nhìn về phía phía trước chỗ h ắ c tưởng vi phu nhân cùng hắn đối ứng tin tức cột lại một lần nữa xuất hiện h ắ c tưởng vi phu nhân h ả o cảm độ ưu hái có thừa cứ việc ngươi có được rất xuất sắc nhanh chị có thể trong lòng nàng lại không có bất kỳ cái gì ghen ghét ngươi ý nghĩ không những không ghen ghét ngươi ngược lại còn thưởng thức ngươi n h a n chị có loại muốn để ngươi ở rể làm quán cà phê làm lao bản xúc động nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống Hắc、tưởng vi phu nhân không nghĩ ra tại sao lại dạng này tóm lại chính là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú rất muốn h ả o h ả o nghiên cứu một chút ngươi cũng muốn cùng ngươi khinh thuật khinh thuật tâm sự của mình nàng đã nhẫn nhịn cực kỳ lâu cố gắng chỉ cần ngươi thật tốt cố gắng bằng vào chính mình thêm đầy hào cảm cũng không phải là làm không được sự t ỉ n h dùng tốc độ nhanh nhất nhìn xong tin tức này cột phía sau lâm b á c mới xem như triệt để bông xuống tâm ít nhất không có cái gì nguy hiểm thậm chí còn xuất hiện mới kỳ ngộ thông qua chính mình cố gắng cũng có thể thêm hào cảm độ sao v v v v tại lâm bắc phòng trực tiếp bên trong các khán giả lộn xộn cái này hát tưởng vi phu nhân đang làm cái gì vừa rồi rõ ràng là một bộ m u ố n đem dẫn chương trình giết chết bộ dạng nhưng bây giờ lại nói dẫn chương trình dáng dấp rất hợp khẩu vị cho nên liền dứt khoát vương tha dẫn chương trình giả dối a c ù n g ta biết rõ lòng dạ hẹp hòi hát tưởng vi phu nhân hoàn toàn không giống thật sự làm ê thao tác nghe được lời nói của hát tưởng vi phu nhân phía sau ta càng thêm vững tin ta lâm bắc ca là chân chính nữ quỷ sát thủ khuôn mặt an khắp thế giới khủng bố liền hát tưởng vi phu nhân đều không thể ngăn cản mị lực tuyết nữ cùng cà phê t h ầ nữ quỷ bọn họ tự nhiên là không có cách nào ch c hát ờ sẽ sau đi chỉnh dung đơn vị, liền chiếu chơi chỉnh chương chỉnh, chỉnh khủng bố chọn chúng cũng trình khủng dung dẫn dạng không cần u vị, vào về bị trò bộ bố q sợ. h á tưởng vi phu nhân vô ý thức nói mấy câu nói trực tiếp liền thực nện phòng trực tiếp bên trong giả các khán giả suy đoán hát tưởng vi phu nhân nhìn phía trước lâm bắc lộ ở bên ngoài con mắt màu tím bên trong hiện lên tràn đầy cảm thấy hứng thú chi ý m ị lực của ngươi thật là không nhỏ đem hai cái kia tiểu quỷ mê đều mất đi lý trí thế mà liền mệnh lệnh của ta đều dám phản kháng nàng hai trước đây đặc biệt nghe lời căn bản sẽ không phản kháng mệnh lệnh của ta c h ậ c h ậ nàng hiện tại g ọ n nói chuyện cùng thần thái tựa như là tại cùng một cái mập m ở đối tượng nói chuyện mà đối với cái này lâm b á c chỉ là nhẹ nhẹ cười cười căn bản không có không có đối với cái này vẫn để tiến hành giải thích ý nghĩ tiếp lấy hắn trực tiếp đem hát tưởng vi lễ m a u cho lấy ra ngay trước mặt hát tưởng vi phu nhân lung lay đây là ngươi cái mũ a hiện tại nên vật quy nguyên chủ sau khi nói xong lời này lâm b á c cất bước đi thẳng về phía trước đem hát tưởng vi lễ m a u đưa cho hát tưởng vi phu nhân mà hát tưởng vi phu nhân thì là vẫn đang ngó chừng hát tưởng vi lễ mao nhìn xem trong con ngươi tràn đầy hoài niệm chương ba mươi hát xa hạ khủng bố dung nhan chương ba mươi hát s a hạ khủng bố dung nan h vài giây sau hát tưởng vi phu nhân mới đưa tay tiếp nhận mũ dạ sau đó y ê u nhã đem mũ dạ đeo ở trên đầu thật mỏng hát s a tùy theo rủ xuống đem cả khuôn mặt đều cho che từ bên ngoài hướng bên trong nhìn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy gương mặt của nàng hình dáng hoàn toàn không nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì chi tiết thế nhưng từ nội bộ hướng bên ngoài nhìn lại có thể thấy rõ ràng tất cả ánh mắt sẽ không nhận bất kỳ ngăn cản tiếp lấy hát tưởng vi phu nhân đem buộc lên mạng che mặt lấy xuống tiệ tay ném vào một bên trên mặt đất mở miệm giọng nói chuyện bên trong tràn ngập mừng rỡ đây là ta mũ dạ mà lại là ta thích nhất cái kia đỉnh đầu với ta mà nói có rất đặc thù ý nghĩa chỉ tiếp đoạn thời gian trước bị một cái rào hoạt chuột trộn đi nói đến đây lúc ngữ khí của nàng đ ỗ n g nhiên biến đổi nhiều ra mấy phần hiếu kỳ kỳ quái cái này cái mũ làm sao sẽ tại trong tay ngươi ngươi biết con chuột kia ngay vậy lâm bác nhẹ gật đầu không chút hoang mang hồi đáp nhận biết nhưng không quen chỉ nói qua mấy câu ta cho rằng cái này cái mũ không thích hợp nàng cho nên nghĩ biện pháp tự tiện lấy trở về muốn đem cái mũ vật quy nguyên chủ tại ngươi đeo lên cái này cái mũ phía sau ta càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình nàng thật không thích hợp đeo cái này cái mũ thích hợp nhất là ngươi chân thật nguyên nhân không có cách nào nói ra cho nên hắn chỉ có thể biên một cái lý do mặc dù phiên này giải thích nghe tới rất gợ ép thế nhưng vào giờ phút này hắc tưởng vi phu nhân lại cũng lười đi nghĩ quá nhiều sự tỉnh tìm về chính mình thích nhất mũ dạ so với những chuyện này toàn bộ đều trọng yếu ngươi nói rất đúng thích hợp nhất đeo cái này đỉnh mũ dạ chính là ta cái kia chuột nhỏ có thể khống chê không được cái này cái mũ ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống nếm thử ta tự mình làm cà phê tại lấy được cái này cái mũ về sau hắc tưởng vi phu nhân thái độ biến thành so vựa vặn càng tốt lâm bắc cũng không do dự người gật đầu phía sau liền cất bước đi vào trong phòng ngồi ở khắp một cái ghế s o f a bên trên nhìn về phía hát tưởng vi phu nhân bóng lưng tin tức cột lại một lần hiện lên hát tưởng vi phu nhân hào cam độ phương tâm ngầm cho phép lúc đầu hát tưởng vi phu nhân liền rất thưởng thức n g ư ờ i đối ngươi có một loại đặc thù cảm giác cho nên mới sẽ dung túng ngươi nắm giữ loại này nhan t r ị mà tại ngươi đem hát tưởng vi lễ m a u tự tay giao ra phía sau trong lòng nàng đối cảm giác của ngươi phát sinh tiến một bước biến hóa nguyên bản bị hát tưởng vi phu nhân đẻ xuống xúc động toàn bộ đều không bị khống chế tuân ra nàng đã triệt để quyết định muốn để ngươi ở rể làm quán cà phê láo bản nhưng bởi vì chính mình dung nhan đã hủy thật không dám tùy ý hành động đang suy nghĩ nên làm như thế nào tự mình làm một ly cà phê tranh thủ bắt lại ngươi dạ giả dày chính là nàng kế hoạch bước đầu tiên nhìn xem cái này mới xuất hiện tin tức cột trên mặt lâm b ắ c đ ụ cười hiện lên rất hài lòng kết quả này quả nhiên hảo cảm độ được tăng lên công tác chuẩn bị không có lãng phí so trực tiếp dùng hảo cảm điểm đáng giá nhiều sáu vạn hảo cảm điểm có lẽ không đạt tới loại này hiệu quả hiện tại hắn nghĩ tới chỗ này lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chính như ký chủ suy nghĩ sáu vạn h ả o cảm điểm không cách nào đạt tới loại này hiệu quả ký chủ cách làm thích hợp nhất xin chú ý phương tâm ngầm cho phép cũng không phải là tối cao h ả o cảm độ đối với cái này lâm bắc không hề cảm giác ngoài ý m u ố n thêm đầy nhiều như thế quỷ quái h ả o cảm độ phía sau hắn đã biết tối cao h ả o cảm độ cơ bản đặc t h ủ tối cao h ả o cảm độ là nguyện ý vì mình đánh đổi mạng sống h ả o cảm độ vô luận là làm cái gì cũng sẽ không do dự phương tâm ngầm cho phép hiển nhiên không phù hợp cái kia tiêu chuẩn mặc dù không phải tối cao hào cảm độ thế nhưng cũng không có quá lớn khác nhau hát tưởng vi phu nhân sẽ lại không có tổn thương ta ý nghĩ bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp đem h á c tưởng vi phu nhân hảo cảm độ thêm đầy chỉ có làm đến loại này trình độ nàng mới sẽ cam tâm tình nguyện giúp ta đối phó tuyết lang bát tước liền tại lâm bắc nghĩ tới đây lúc hệ thống thanh â m nhắc nhở lại một lần nữa vang lên khủng bố cấp là một cái rất đặc thù đẳng cấp là ác quỷ cùng ác quỷ ở giữa một đầu đường d a n h giới bên người có nhiều chỉ khủng bố cấp ác quỷ bảo vệ chẳng khác nào là nắm giữ cường lực bảo mệnh con bài chưa lật lần này nhiệm vụ độ khó cực cao đồng dạng là không hạn thời gian nhiệm vụ mỗi thêm đầy một cái khủng bố cấp quỷ quái hảo c ả n g độ liền có thể được đến một lần tương ứng k h e n t h ư ở n g lâm bắc đ ố n g nhiên xứng sở không nghĩ tới lại đột nhiên tiếp vào nhiệm vụ hơn nữa còn là một cái độ khó cực cao nhiệm vụ khủng bố tụ h n g chi nhân cái này nhiệm vụ tên thật đúng là chuẩn xác bị khủng bố cấp lệ quỷ trên chút sao mặc dù biết độ khó rất cao nhưng hắn cũng không có ý định lúc này lâm bác đem ánh mắt thu hồi cẩn thận quan sát gian phòng này vừa vặn hát tưởng vi phu nhân phẫn nộ đến quá nhanh còn chưa kịp nhìn kỹ gian phòng này xung quanh trên vách tưởng có khả năng nhìn thấy rất nhiều cây đinh lỗ đều lấy hình tứ phương hệ ra tác dụng hiển nhiên là treo bức ảnh hoặc là khung ảnh lượng kính cấp tốc phân tích một phen hắn trong lòng có đáp án mang theo bức ảnh toàn bộ đều lấy xuống sao trong phòng không có tấm gương cũng không có bức ảnh của mình nàng đến cùng bị hủy thành cái dạng gì trừ cái đó ra gian phòng bên trong không có mặt khác chỗ gì thường sau khi xem song lâm bắc liền an an ngồi lặng lặng chờ mà phòng trực tiếp bên trong rất nhiều khán giả nhận biết hát tưởng vi lễ mao có không ít người ngay lập tức nhận ra được tiếp lấy đại lượng mưa đạn xuất hiện cái này tựa như là chỉ riêng mang theo cái kia cái mũ a càng xem thì càng cảm giác nhìn quen mắt tự tin điểm đem hình như hai chữ bỏ đi đây chính là chỉ r i ê n mỗi ngày đợi cái mũ nghe nói là kiện rất cường đại quỷ phí ta xem qua phía trước trận kia phát sóng trực tiếp chính là chỉ riêng đem cái này cái mũ c h ố n g đi vì thế nàng kém một chút liền bị hắc tưởng vi phu nhân giết chết không hiểu rõ vì cái gì chỉ riêng cái mũ sẽ xuất hiện tại cái này tên người chơi trên tay hơn nữa còn nếu còn cho hắc tưởng vi phu nhân chỉ riêng biết việc này về sau đoán chừng sẽ trực tiếp tức liên a tốt muốn nhìn xem chỉ riêng biết chuyện này phía sau phản ứng rất nhiều khán giả tại truyền bá những sự tình này không bao lâu nữa liên sẽ truyền đến trong thế giới khủng bố tự nhiên sẽ truyền tới thai chỉ riêng mấy phút sau đó Hát、tưởng vi phu nhân b ư n g một ly cà phê y ê u nhã cất bước đi về tới trong phòng đồng thời trực tiếp đem cái này ly cà phê đặt ở trước mặt lâm bắt trên bàn trà cà phê tầng ngoài cùng chỗ là tinh xảo màu đen tưởng vi hoa đồ án tại cà phê tầng ngoài vẽ ra loại này đồ án cũng không phải một kiện có khả năng tùy tiện làm sự tình nếm thử a ta tự mình làm cà phê là nhân loại có thể uống cà phê đang lúc nói chuyện nàng tại dùng một loại tràn ngập ánh mắt mong đợi xuyên thấu qua tầng kia hát xa nhìn về phía lâm bắc lâm bắc quả quyết dơ lên cà phê uống một hớt lớn nhập khẩu phía sau lan lộn hợp lại vị ngọt cùng vị đắng cùng với một cỗ hương hoa vị bột phát ra. là một loại cực kỳ đặc thù cảm giác vốn rất ngon người ở bên trong tăng thêm tường vi hoa sao đối với c ố này đặc biệt hương hoa vị hắn nghĩ tới chỉ có tường vi hoa không sai ta tăng thêm tường vi hoa từ khi còn bé lên ta liền rất thích tường vi hoa ta sinh hoạt địa phương cũng trồng đầy tường vi hoa thường xuyên sẽ hái một đoá tường vi hoa cắm ở trong đầu tóc đó là vui sướng nhất một quãng thời gian hát tưởng vi phu nhân cười hồi đáp trong lời nói tràn đầy hướng về cùng hoài niệm về sau lâm bắc cùng hát tưởng vi phu nhân tại trong phòng này trò chuyện lên này lẫn nhau trung đụng tương đối vui sướng bầu không khí cũng rất là ấm áp cùng lúc đó x a giác sơn phệ hồn quỷ tại tầng một chờ đợi lo lắng thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang nơi đó qua một hồi lại sẽ nhìn hướng tiểu mị cà phê sư cùng tiểu lệ cà phê sư nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt h ắ t tưởng v i tên kia làm sao còn không có nội điên đã đi qua mười mấy phút lại còn là chuyện gì đều không có phát sinh đây cũng không phải là nạn g phong cách hành sự thật sự là gấp rút chết ta rồi nhanh nội điên nhanh cho ta nội điên sự tình cùng hắn trong tưởng tượng trên lệch thực tế quá lớn muốn nhìn đến sự tình chậm chạp không có phát sinh có thể tầng hai một mực rất yên tĩnh không có bất kỳ cái gì gì thường tựa như là không có bất kỳ người nào cùng ác quỷ tồn tại càng là chờ x a rác sơn vệ hồn quỷ thì càng gấp gáp nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng đang làm gì tại cùng nhân loại kia hài hòa cùng tồn tại sao không chỉ là x a rác sơn vệ hồn quỷ m ặ t khác mấy tên người chơi cũng đang chú ý trên lầu độc tính bọn họ đều nghe nói qua hát tường vi phu nhân tàn bạo phía trên thật tiến tĩnh cùng công lược nói không giống nói xong tàn bạo vô tình đâu rõ ràng chuyện gì đều không có phát sinh ta sợ không phải mua phần giả công lược mà tiểu mỹ cà phê sư có thể tiểu lệ cà phê sư thì là giống hai cái không có việc gì quỷ đồng dạng một cái tại quẩy ba nơi đó chế luyện cà phê lẩm bẩm lẩm bẩm tại đem còn lại cà phê đều uống xong đồng thời gặp bầu không khí cũng không tệ lắm phía sau lâm bắc mới nếm thử mở miệng đưa ra một cái rất lớn mật yêu cầu có thể để cho ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ sao hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút sau đó thử tìm ra phương pháp giải quyết tại quyết định phải thêm đầy h ắ c tưởng vi phu nhân hảo cảm lúc lâm bắc liền muốn giút hát tưởng vi phu nhân giải quyết cái phiền t h i này tại không có tận mắt thấy phía trước hắn không biết chính mình có thể hay không giải quyết cho nên cần thiết thử nghiệm bên dưới lâm b á c lúc đầu còn tưởng rằng tại chính mình đưa ra yêu cầu này phía sau hắc tưởng vi phu nhân sẽ không muốn phối hợp bầu không khí cũng sẽ thay đổi rất kém c ọ i sức lực có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới hắc tưởng vi phu nhân chỉ là trầm mặc mấy giây sau đó liền ngự khí nghiêm túc hỏi người thật muốn nhìn không sợ bị hù đến sao bộ dáng của ta bây giờ liền quỷ đều sợ tại nàng tiếng nói vừa ra nháy mắt lâm b á c thần sắc kiên định gật đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia thật mỏng mạng che mặt nhìn xem xác định vô luận cái dạng gì ta đều muốn nhìn giờ phút này hắn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý gặp lâm bắc thái độ kiên định như vậy hát tưởng vi phu nhân chỉ là khẽ thở dài sau đó liền nâng lên trắng nó tay đem cái k i a thật mỏng mạng che mặt vung lên sau một khắc lâm bác nhìn thấy hát tưởng vi phu nhân dán g dấp trong mắt của hắn nháy mắt liền không bị khống chế chừng lớn hơn một vòng cái này khuôn mặt dùng vô cùng thê thảm đều không cách nào hình dung một khuôn mặt nát căn bản không có cách nào nhìn khắp nơi đều là đầu đũa lớn nhỏ màu đen bọc mủ một cái hai cái ba cái d ậ m d ạ p c h ẳ n g c h ị căn bản đến không hết liền cái mũi cùng miệng cũng là như thế mà còn những này bọc mủ bên trong còn có đồ vật đang ngọng n ậ y không những như vậy tại màu đen bọc mủ xung quanh còn có rất nhiều cái hang nhỏ màu đen độ dày đồng dạng là đầu đua lớn nhỏ mà tại những này cái hang nhỏ màu đen bên trong tràn đầy đều là gặm cắn vết tích chứ con mắt còn tính hoàn t r ì n h cái khác đều rất đáng sợ quỳ nhìn thấy phía sau cũng xác thực sẽ sợ căn bản không có cách nào nhìn ra hát t ư ở n g vi phu nhân nguyên bản tướng mạo thật quá phận những tên kia làm thật quá phận trong lòng lâm bắc không khỏi đã tuân ra một cỗ phẫn nộ cầm chén cà phê khí lực không bị khống chế biến lớn chén cà phê bên trên xuất hiện vài vết rách lộ ra nhưng đã không cách nào lại dùng hát、so、tưởng tượng còn muốn tham trọng hủy dung cái này cũng có thể dùng hủy dung đến hình dung xa thiếu xa mà cái này vẫn là hát tưởng vi phu nhân mỗi ngày đều sẽ đặc biệt trang điểm sau một hồi bộ dạng nếu như không có trang điểm sẽ chỉ càng khủng bố hơn cấp tốc đem trạng thái điều chỉnh bình thường phía sau lâm bắc liền chuẩn bị mở miệng nói cái gì có thể còn chưa kịp nói cái gì liền có một cái cái tin tức cột xuất hiện quỷ nguyên mẫu trùng trứng mức độ nguy hiểm không có năng lực ấp hào cảm độ phổ thông bên trong dựng dục rất nhiều quỷ nguyên mẫu trùng lập tức liền sẽ ấp ra rất nhiều quỷ nguồn gốc trùng tuyệt đối không cần đâm thùng cái này chứ không phải vậy sẽ phát sinh rất buồn nôn sự tình quỷ nguyên mẫu trùng mức độ nguy hiểm phổ thông cấp năng lực hấp thu hào cảm độ phổ thông có khả năng sống nhờ tại một cái quỷ thể bên trong không ngừng hấp thu con quỷ kia lực lượng quá trình hấp thu bên trong còn lại không ngừng sinh sôi sinh sôi r a mới trùng sẽ còn tiếp tục hấp thu con quỷ kia lực lượng mãi cho đến con quỷ kia chết đi không có, có sức mạnh có thể hấp thu phía sau đám côn trùng này mới sẽ rời đi trở lại nuôi trùng bị nơi nào đi đem chính mình hấp thu quỷ lực phản hồi đi qua nhìn thấy những tin tức này phía sau lâm bắc không khỏi sửng sốt thì ra là thế hắn ngay mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện phòng trực tiếp trông được đến hát tưởng vi phu nhân tướng mạo các khán giả từng cái tại chỗ liền bị dọa mắt choáng váng theo bản năng muốn rời khỏi cái này phòng trực tiếp đ ộ u phộng ta mẹ nó kém chút bị dọa chết cái này cũng quá quá dọa người ta hôm nay khẳng định sẽ gặp tác động c h ắ c không được hát tưởng vi phu nhân sẽ ghen ghét so với nàng làm đẹp mắt người đổi lại là ta lời nói cũng không tốt gì rất đáng sợ lúc này hát tưởng vi phu nhân mở ra tràn đầy động cùng bọc mủ miệng nói dọa cho phát sợ a cho nên ta mới sẽ đem mặt mình che lấp đến nàng vừa mới nói xong lâm bắc liền mở miệng nói s ắ c thực có một chút nhưng ta càng phẫn nộ bất quá trước không nói những này kỳ thật ta có biện pháp để người khôi phục nguyện ý thử xem sao